Lệ rơi đầy mặt ta, Lâm Thái Bình đúng là lệ rơi đầy mặt, không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài nói, đại gia ngươi. Còn có nhường hay không người nói chuyện, ta lúc nào đã nói muốn cùng nữ nhân này sinh con, ta căn bản là không quen biết. Được rồi, mấy giây sau, lại như là nghĩ đến cái gì khó có thể tin sự, Lâm Thái Bình đột nhiên không nhịn được khẽ run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đối diện ám nguyệt hội trưởng, chờ đã, không cần nói cho ta nói, ngươi chính là, ngươi chính là, ngươi chính là, trả lời. Trong phút chốc, ám nguyệt hội trưởng đột nhiên rất vui vẻ đứng dậy, nguyên bản bị phép thuật thay đổi trung tính âm thanh, đột nhiên liền trở nên quyến rũ mềm mại, vẹn vẹn mấy giây sau, ngay khi tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong tâm mắt, nàng đột nhiên một cái xả đi trường bào màu đỏ ngòm, dường như manh thu tự hung manh đánh về phía Lâm Thái Bình. Lâm, cẩn thận! Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm giật nảy cả mình, nhất thời tỏ rõ vẻ biến sắc sông lên cứu viện, sau đó bọn họ liền nhìn thấy. Phích một tiếng. Ám nguyệt hội trưởng trực tiếp nhào vào lâm Thái Bình ôm ấp, hai con tay ngọc nhỏ dài ôm lấy cổ của hắn, hai chân hoàn toàn rời đi mặt đất, như đáng bàn đu dây tự đáng đến đang đi, cái này cũng chưa tính cái gì, ở vui vẻ như vậy đáng bàn đu dây đồng thời, nàng lại còn nắm đầu ở lâm Thái Bình trong lồng ngực liều mạng sượn, vừa sượt vừa nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét ta. Thân ái, người cái này tên không có lương tâm, lại đều không tới tìm chúng ta, biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi hạt giống sao. Tình huống thế nào? Đây là tình huống thế nào? Ở đây bọn sinh vật bóng đêm cùng các lĩnh chủ tập thể cầm chặt cướp, chờ chút, tại sao lại như vậy, tại sao vị kia ám nguyệt hội trưởng lại đột nhiên hóa cửu hận vì là ái tình, hơn nữa càng khó có thể tin chính là, vị này ám nguyệt hội trưởng lại không phải là loài người, mà là một con lắng thai đóa da đen. Ám tinh linh, không sai, xà đi trường bảo bại lộ dưới ánh mặt trời ám nguyệt hội trưởng, chính là một con điển hình ám tinh linh, không chỉ là nàng, liền ngay cả theo nàng cùng đến đây những ám nguyệt đó thích khách. Giờ khác này ở xả đi trường bảo sau đó, cũng thể hiện ra ám tinh linh, cái kia tinh tế hiểu điệu dáng người, vào giờ phút này những này ám tinh linh tất cả đều vây quanh lâm Thái Bình, mặt tươi cười liễu ra liễu díu liên tục nói chuyện, khiến người ta căn bản nghe không rõ ràng các nàng đến cùng. Đang nói cái gì? Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Ôi chủ tù nam tức đã triệt để hóa đá, có như vậy mấy giây sau, hắn cảm giác mình tâm đều rơi nát tan, không người quan tâm ám nguyệt hội trưởng có phải là ám tinh linh? có thể vấn đề là vị cường giả này không phải hẳn là sâu sắc hận khỉ ra vàng sao trong lòng nàng không phải hẳn là chỉ có ta đồng thời ở tương lai không xa đáp ứng lời cầu hôn của ta trở thành ta trung thực tin cậy thuộc hạ sao được rồi nếu như nói vào lúc này còn có ai có thể duy trì chấn định như vậy cũng cũng chỉ còn sót lại lâm thái bình rồi nhìn ở trong lồng ngực của mình đã bàn đu dây đẹp đẽ ngựa tỉ, hắn rất không nói gì sờ sờ cảm lại không nhịn được vò vò đối phương tóc đen rốt cục tỏ rõ vẻ cổ quái nói Ta sớm nên nghĩ đến, có thể vô thanh vô tức ám sát huyết tắt công tức thích khách, đương nhiên hẳn là am hiểu nhất tiềm hành ám sát ám tinh linh bộ tộc. Đó là bởi vì ngươi căn bản chưa hề đem ta để ở trong lòng, tên lê tởm. Dạ ca rất toán nghiệm nhìn hắn, hai con lắng thai đóa đều thẳng tắp dựng lên, nói đi, có phải là ở hỗn loạn hải vượt trải qua rất vui vẻ, ngẫm lại cũng có thể là, có xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngư bồi tiếp ngươi, các ngươi là không phải đã lén lút sinh con. Ta vừa còn nghe thấy được cái kia mỹ nhân ngư trên người có sữa bột mũi vị. Chớ đã, mắc mớ gì đến ta? Angelina vốn là chính ở chỗ này cắn đôi đờ ra, đột nhiên nghe được chính mình nằm cũng chúng đạn, nhất thời liền rất bất mãn vùng vẩy đôi cá kháng nghị, trên người ta mang theo sữa bột, đó là bởi vì nạ cần. Được rồi, đây căn bản không phải trọng điểm, trọng điểm là, tiểu lâm tử, cái này ngốc níu rốt cuộc là ai? Ngốc níu? Ra gót đồn thì liền phẫn nội trợn mắt lên. Angelina đương nhiên là không sợ hai chút nào trừng trở lại, trong phút chốc trên bong thuyền đều có thể nghe thấy được tê tê vang vọng thùng thuốc súng kiếp nổ thiêu lốt thành, xung quanh bọn sinh vật bóng đêm nhất thời hái hùng kiếp vía. rất chỉnh tề lui về phía sau mở vài bước, không sai, vào lúc này, chúng ta chỉ cần phụ trách đóng vai buồn hoa cái gì là có thể. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Thái Bình rất không nói gì thở dài, đồng thời đắp hai người bọn họ vai, ngự trọng tâm trường nói, được rồi, thân ái dạ ca, thân ái tỷ tỷ. Nếu như các ngươi dự định so với ai khác con mắt lớn, ta cảm thấy có thể thay cái thời gian chậm rãi tiến hành, bất quá liền tình huống trước mắt tới nói, các ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên đem đàm phán đàm luận xong sao. Được rồi, kỳ thực cái gọi là đàm phán, đến lúc này cũng đã không cần thiết lại tiếp tục tiến hành, mười mấy cái lãnh chúa hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không cần lại hỏi dò. trên thực tế, chỉ muốn nhìn một chút vị kia ám nguyệt hội trưởng còn ở lâm trong lồng ngực cọ tới cọ lui tìm kiếm cái gì. liền biết nàng đến cùng nắm giữ ra sao lập trường chỉ có điều để cho an toàn nạt thua kệ ba tức vẫn là ho nhẹ một tiếng rất chăm chú hỏi như vậy tôn kính ám nguyệt hội trưởng ta có được hay không cho rằng ngài đối với lâm đưa ra ba cái điều kiện không có bất kỳ dị nghị gì đây không mắt thấy tình huống chuyển tiếp đột ngột nguyên bản tâm lý tan vỡ ổ chủ tù nam tức rốt cục phản ứng lại tỏ rõ vẻ tái nhợt nhìn dạ ca gàn từng chữ một ám nguyệt hội trưởng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi ngươi đại biểu không chỉ là ám nguyệt chi ảnh Càng là đại biểu sau lưng ngươi huyết văn tế thì, vì lẽ đó ở qua loa làm ra quyết định trước, mời ngài cần phải phải suy nghĩ cho kỹ. Vô cản su con, rông dài ra hỏa, ta đã suy tính được rất rõ ràng. Dạ ca vô vị nhẹ nhàng lung lay lắng hai đoá, kế tục treo ở lâm thái bình trên cổ đáng bàn đu dây, bách bận biểu bên trong còn không quên rỗi ra một cái tay chỉ chỉ cửa. Như vậy, nếu như không chuyện gì, ngươi có thể lăn không muốn gây trở ngại ta sinh con kế hoạch. Chết tiệt khốn nạn Ôi chủ tù Nam tức không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, đống nhiên để lại lôi đỉnh mà kiếm chui kiếm. Nhận ra được sự phẫn nộ của hắn cử động, bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều gầm thét lên dơ lên vũ khí. Lâm Thái Bình đúng là như trước rất bình tĩnh, cười híp mắt sờ sờ cảm, biết không, chúng ta thật giống đang đàm phán trước đã từng lập xuống quá lời thể, vi phạm lời thể trừng phạt là cái gì tới? Thời khắc này, ôi chủ tù Nam tức lồng ngực dường như cất dấu núi lửa, phẫn nộ đến bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn cùng tất cả mọi người hoành thành mảnh vỡ. Nhưng mà ngay khi như vậy cuồng bạo bên trong, hắn trung quy vẫn không có ngu xuẩn đến phát động tập kích, mà là tỏ rõ vẻ vặn vẹo đột nhiên xoay người rời đi, lạnh leo trong gió biển. Hắn cuối cùng có thể nghe được câm thanh, chính là Lâm Thái Bình cùng dạ ca vui vẻ trò chuyện thanh. Dạ ca A, ta có một vấn đề, tổ chủ tử thật giống cũng rất cường đại, tại sao ngươi không tìm hắn sinh con đây? Chớ ngu, ta cũng không muốn để chúng ta ám tinh linh đời sau toàn bộ có bệnh. Ồ, có bệnh, phí lời.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 Khi, làm, Tô chủ Tổ Nam tức khuất nhục mà lại phẫn nộ rời đi đàm phán hội trường thì, trong hội trường đàm phán vẫn như cũ ở hữu hảo vui vẻ tiến hành, trên thực tế có dạ ca cùng ám tinh linh môn cuối cùng quyết định, cái gọi là đàm phán cũng chỉ là đi cái quá tràng mà thôi. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, Song Vương ngay khi có chứa phép thuật ràng buộc đàm phán công văn trên ký kết hợp đồng, chính thức tuyên cáo đàm phán kết quả thành lập. Ba Vê Đút. Ở này sau khi, mười mấy vị lãnh chúa liền dồn dập cáo từ rời đi. Dù sao này cũng không phải cái gì đáng giá chúc mừng sự, chỉ có nặng kẻ bá tức ở trước khi đi còn lôi kéo Lâm Thái Bình tay, rất vui vẻ biểu thị đại gia sau đó vẫn là bằng hưu, vì lẽ đó nếu đại gia tình bạn như trước như thế ổn định, như vậy sau đó nếu như còn có cái gì kiếm tiền món làm ăn lớn, xin mời cần phải nhớ tới ta cái này chân thành bằng hưu. Được rồi, dứt bỏ nặng kệ bá tức lưu luyến chia tay không để cập tới, Lâm Thái Bình bây giờ còn có rất nhiều sự muốn làm. tỷ như thế nào giới thiệu dạ ca cho bắt quái chi hỏa cháy hừng hực bọn sinh vật bóng đêm nhận thức, tỷ như thế nào ngăn cản ám tinh linh ngự tỷ không ngừng mà nhắc tới sinh con A sinh con. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, dạ ca cùng ám tinh linh đến cùng là làm sao thoát ly eo biển báo táp, sau đó lại không hiểu ra sao biến thành cái gì ám nguyệt chi ảnh hành hội. Cái này mà, nói rất dài dòng, có muốn hay không chúng ta một bên sinh con vừa nói. Dạ ca rất chăm chú hấp hay mắt, bất quá nhìn thấy Lâm Thái Bình lời lẽ đanh thép biểu thị từ chối Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, được rồi, kỳ thực là như vậy, ta cùng Ám Tinh Linh môn tiến vào Trư Ấn Tinh cái kia phá cửa truyền tống sau, lại bị trực tiếp truyền tống đến một tòa xa lạ hòn đảo, ở nơi đó chúng ta gặp phải mấy cái cái gọi là huyết văn tế ti. Chờ đã. Lâm Thái Bình nghe đến đó, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho là, cái gọi là Ám Tinh Linh môn sau lưng có huyết văn tế ti chống đỡ sự tỉnh, chỉ là nghe sai đồn bậy hư tin tức giả, nhưng mà nghe Dạ Ca lời giải thích, Lẽ nào đây là thật sự? Miễn cưỡng coi như thế đi. Tuy rằng ta cảm thấy cái kia không nên xưng là chống đỡ. Dạ ca tỏ rõ vẻ quái lạ lung lay thay nhọn đóa. Tựa hồ không biết nên hình dung như thế nào loại quan hệ này. Được rồi, nhất định phải dưới một cái kết luận. Ta cảm thấy vậy hẳn là xưng là trao đổi. Chúng ta cùng cái kia mấy cái thần bí huyết văn tế ti đạt thành trao đổi thỏa thuận. Đúng, sự thực chính là như vậy. Ở tòa này không biết vị trí xa lạ trên hòn đảo. Ám tinh linh môn cùng mấy vị huyết văn tế ti bất ngờ gặp gỡ. Bởi vì từng ở Kèn Lệnh Hải vực giết chết quá một vị huyết văn tế ti, Ám Tinh Linh môn thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, nay mấy cái huyết văn tế ti lại biểu hiện không hề định ý, trái lại ở ban đầu tiếp xúc sau đưa ra một cái kiến nghị. Dựa theo đề nghị này, huyết văn tế ti đều sẽ chỉ dẫn Ám Tinh Linh môn rời đi hải đảo, đồng thời cung cấp trợ giúp để Ám Tinh Linh môn trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà để báo đáp lại, Ám Tinh Linh môn ở sau đó trong một khoảng thời gian, muốn vô điều kiện tiếp thu huyết văn tế ti hủy thác. đem hết toàn lực song thành một hệ liệt nhiệm vụ. Cân nhắc đến lúc đó căn bản không đường tối lui. Hơn nữa sức mạnh của đối phương vượt xa chính mình, Dạ Ca chỉ có thể mang theo Ám Tinh Linh môn tiếp thu cái điều kiện này, mà ở cái kia không lâu sau đó, các nàng ngay khi huyết văn tế ti dưới sự giúp đỡ rời đi cái hải đảo kia. Rất thuận lợi tiến vào hỗn loạn hải vực, bắt đầu vừa lấy Ám Nguyệt chi ảnh danh nghĩa hoàn thành nhiệm thác, vừa tìm tòi tìm kiếm Lâm Thái Bình và những người khác tam tích. Được rồi, chuyện về sau ngươi không cần giảng. Ta cũng rõ ràng. Lâm Thái Bình nghe đến đó cuối cùng cũng coi như đại thể hiểu rõ, nhưng mà cũng chính bởi vì hiểu rõ, hắn không nhịn được dùng loại kia ánh mắt của quái. Đánh giá Dạ Ca cùng Ám Tinh Linh môn, biết không? Những kia huyết văn tế Ti Am hiểu nhất sự, chính là cải tạo người bình thường để bọn họ biến thành nửa người nửa thú quái vật, ngươi không cần nói cho ta nói. Tiên chí, ta làm sao sẽ làm bọn họ cải tạo chúng ta Ám Tinh Linh bộ tộc thuần khiết huyết thống? Dạ Ca không để ý chút nào phất tay một cái, Rồi lại từ thiếp thân giáp ra bên trong lấy ra một sợi dây chuyền, trên thực tế, những tên kia ban đầu xác thực dự định trực tiếp cải tạo chúng ta, bất quá ở ta từ chối thẳng thắn sau đó, bọn họ thay đổi một loại càng ôn hòa biện pháp, cho chúng ta cái này. Trạng vạng dưới trời chiều, treo ở nàng thiên nga gáy ngọc trên phép thuật dây chuyền, long lánh đỏ tươi như màu ánh sáng, ở dây chuyền ở giữa khối này màu đỏ hồ phép bên trong, tựa hồ có vô số mơ hồ không rõ ám tinh linh cái bóng, những này ám tinh linh, cái bóng phản phất nắm giữ sinh mệnh tự. Ở màu đỏ hổ phách bên trong đi khắp xoay quanh, thậm chí có thể mơ hổ nghe được các nàng yếu ớt tiếng ngâm nga. Ta không biết đây là cái gì, thế nhưng nó thật giống là ám tinh linh tổ tiên để lại bảo vật. Dạ ca nhẹ nhàng kéo xuống này điều phép thuật dây chuyển, trong ánh mắt ngập tràn cảm thấy lẫn lộn, nhưng là vừa mang theo vài phần không che giấu nổi yêu thích, dựa theo cái kia mấy cái huyết văn tế ti lời giải thích, bọn họ là ở trong lúc vô tình được cái này phép thuật bảo vật, chỉ có thuần khiết ám tinh linh hậu duệ. mới có thể chân chính thu được trong đó chất chứa sức mạnh lớn. Sự thực chứng minh, bất luận những kêu huyết văn tế tỷ có bao nhiêu tà ác hoặc thần bí, nhưng ít ra làm thương nhân tới nói, bọn họ đúng là thành tín tin cậy không dối trên lửa dưới. Ở thu được này điều ám tinh linh tộc để lại bảo vật sau, Dạ Ca rất nhanh sẽ kinh ngạc ý thức được, cái này để lại bảo vật bên trong sức mạnh thần bí đang không ngừng thẩm thấu ra, cải tạo tăng lên ám tinh linh môn thực lực. Vẹn vẹn trong vòng mấy tháng, Dạ Ca lại thăng cấp thành hắc thiết cấp trung thích. Khách. Đồng thời khoảng cách hắc thiết cấp cao cũng chỉ có cách xa một bước, mà nàng thủ hạ ám tinh linh môn cũng ít nhiều gì được cường hóa, bình quân lên cũng đã là hắc thiết cấp thấp trình độ. Được rồi, cũng thật là một đám kỳ quái gia hỏa. Lâm Thái Bình nhìn trước mắt phép thuật dây chuyển, càng là cảm thấy lòng hiếu kỳ như cỏ dại tự điên cuồng phát sinh lên. À, dạ ca, nếu ngươi đã gặp những kêu huyết văn tế thì như vậy ngươi có biết hay không bọn họ càng đa tình hơn huống, tỉ như bọn họ cứ điểm ở đâu, lai lịch thực sự của bọn họ. Cùng với bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Xin lỗi, những này ta tất cả đều không có cách nào trả lời. Dạ ca rất bất đắc dĩ mở ra hai tay, tỏ rõ vẻ vô tội nói. Nói như thế, ta là trực tiếp bị chuyển tống ra cái kia hòn đảo, căn bản không biết vị trí cụ thể. Những tên ừ. kia cùng ta giao lưu thời điểm cũng rất cẩn thận, chưa từng có tiết lộ quá bán cái tự. Ta cùng bọn họ nhiều nhất tiếp xúc, chính là tiếp thu bọn họ đưa ra các hạng ủy thác. Được rồi, này không có chút nào một cách không ngờ. Lâm Thái Bình đúng là không cái gì thất vọng, bất quá có một chút hắn cảm thấy rất kỳ quái, cái gọi là các hạng ủy thác là chỉ ám sát cùng phá hoại. Dạ ca lần này trả lời rất kiên quyết, liền con mắt đều không có nháy một cái, những tên kia không biết muốn làm gì. Mỗi lần tuyên bố ủy thác, không phải yêu cầu chúng ta đi ám sát mỗi một đại nhân vật, chính là yêu cầu chúng ta đi phá hoại nào đó cái thế lực. Nhưng để ta kỳ quái chính là, những kia xui xẻo đại nhân vật cùng thế lực, cũng không giống như nhận thức huyết văn tế ti, càng không cần phải nói kết thủ ám sát cùng phá hoại. Angelina Lina cùng bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ này xem như là cái gì kỳ quái ham muốn, những tên kia hành hạ như thế hỗn loạn hải vực, đối với bọn họ có ích lợi gì, dù thế nào cũng sẽ không phải vì hỗn loạn. Lâm Thái Bình đột nhiên suy tư sờ sờ cảm, nhìn đối diện Dạ Ca, "Là, ta nghĩ những kia huyết văn tế ti mục đích thực sự chính là ở hỗn loạn hải vực bên trong gây ra hỗn loạn." Dạ Ca, "Ngươi ngâm lại xem, có phải là mỗi lần các ngươi hoàn thành ủy thác sau đó" địa phương đều sẽ rơi vào đến trong hỗn loạn. A, ngươi nói như vậy, còn giống như đúng là. Dạ ca đầu tiên là hơi ngạc nhiên, tiếp theo liền không tự chủ được gật gù. Ta nhớ tới ta lần trước ám sát một cái bắc bộ lãnh chúa sau, rất nhanh sẽ coi nhắn lại truyền bá ra, nói sau lưng chủ khiến cho chúng ta ám nguyệt chi ảnh ám sát kẻ chủ mưu là vị lãnh chúa này nhiều năm kẻ thù. Sau đó cái kia hai cái lãnh địa liền toàn diện khai chiến, có người nói đến hiện tại song phương còn ở chiến đấu khốc liệt bên trong. Này là được rồi. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, mỗi một lần ám tinh linh ám sát đều sẽ làm cho khi, làm mà xa vào hỗn loạn, thúc đẩy các cái thế lực lẫn nhau giao chiến tranh đấu. Làm một ví dụ tới nói, lần này Huyết Tắt Công Tước cùng lãnh chúa liên minh chiến tranh, vốn là đã tiến vào trạng thái rằng có sắp bị ép đàm phán, nhưng là bởi ám tinh linh môn đột nhiên ám sát Huyết Tắt Công Tước, nguyên bản sắp bình tĩnh trung nam bộ hải vực lại nhất thời rơi vào hỗn chiến bên trong. Còn đúng là như vậy. Bọn sinh vật bóng đêm lơ ngơ cảm thấy lẫn lộn Rồi lại không phải không thừa nhận Lâm Thái Bình nói rất có đạo lý, chỉ là quỷ dị này trong yên tĩnh, Angelina lại đột nhiên dơ lên đuôi cá, không nhịn được vấn đề nói, nhưng là, nhưng là, ta vẫn không hiểu, toàn bộ hôn loạn hải vực náo loạn lên, đối với cái kia mấy cái huyết văn tế thì có ích lợi gì? Rất đơn giản, lợi ích. Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, thậm chí đều không cần suy nghĩ, như loại này máu chó phản phái nội dung vợ kịch, ta tại quá khứ xem qua vô số lần, đơn giản là vì sấn loạn thu lợi. hoặc là bọn họ muốn quá độ chiến tranh tài, hoặc là bọn họ muốn thừa dịp đại gia đánh cho suy yếu sau đó một lần chinh phục hải vực, hay hoặc là là. Nói chung, này theo chúng ta có quan hệ gì? Đúng nha, này theo chúng ta có quan hệ gì? Đơn giản một câu nói, bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, đột nhiên liền rất chỉnh tề vung vung móng lưỡi, quản những tên kia đi chết à, liền coi như bọn họ tất cả đều đánh đến đồng quy vu tận, cũng theo chúng ta không có một mao tiền quan hệ. Chúng ta chỉ cần chờ ở rời xa ngọn lửa chiến tranh băng hỏa quần đảo trên, sai tắm nắng qua quá nhàn nhã sinh hoạt, tình cờ làm tiếp làm ăn kiếm một món hời là được. Vô cản su con. Rất chính xác, hơn nữa từ một góc độ khác tới nói, chuyện này với chúng ta rất có lợi. Lâm Thái Bình rất vui vẻ đẩy một cái kính mắt, lại vô vỗ tay ra hiệu bọn sinh vật bóng đêm đều tập hợp lại đây, biết không? Gần nhất ta chính đang tìm cách một cái kiếm buộn tiền tân hạng mụ, vốn là còn không biết nên lúc nào thực thi, bất quá hiện tại ta đột nhiên ý thức được. Cảm tạ huyết văn tế ti. Tân hạng mục sao. N giờ Lina cùng bọn sinh vật bóng đêm mở to hai mắt, mấy phút sau, chờ bọn hắn nghe qua Lâm Thái Bình kế hoạch sau, không khỏi tỏ rõ vẻ quái lạ ngạc nhiên không nói gì, cái này, cái này, làm sao nghe tới kỳ quái như thế à, Lâm ngươi xác định như vậy thật có thể kiếm được nhiều tiền sao. Đương nhiên, chỉ cần đại gia liên hợp lại, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có thể được cả người lẫn của. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, sau đó ở mấy chục con mắt nhìn kỹ. Hắn rất chăm chú ho nhẹ vài tiếng, hào không giấu vết rời đi đề tài. Bất quá ở trước đó, để chúng ta trước tiên hoan nghênh tân đồng bạn thuận lợi gia nhập, có thể tối hôm nay chúng ta có thể tổ chức một cái thiêu đốt dạ hội, sau đó... Tà xoa! dạ ca, người lén lút rút ra lang nha bổng muốn làm gì? Chưa xong còn tiếp! E giờ 752, chương 261, băng hỏa quần đảo bất động sản trách nhiệm vô hạn công ty. Đệ 26 một tấm băng hỏa quần đảo bất động sản trách nhiệm vô hạn công ty. đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hán đau hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Xuân về hoa nở tháng 3, quái lạ băng hỏa quần đảo thảo phát chiến, lấy một loại không hiểu ra sao phương thức đột nhiên triển khai, rồi lại lấy một loại không hiểu ra sao phương thức đột nhiên kết thúc, giao chiến song phương căn cứ cùng một thế giới đồng nhất loại hòa bình hữu hảo nguyên tắc. lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung tư thế ký kết hòa bình thỏa thuận cũng chính thức vì là trung nam bộ hải vực dài đến nửa năm chiến loạn kéo lên màn che mặc dù đối với với các lĩnh chủ tinh phân hành vi cực kỳ cảm thấy lẫn lộn nhưng mà chiến tranh kết thúc đều là việc tốt mỗi cái trên hải đảo bình dân cùng các thương nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm các thần ở trên chúng ta rốt cục có thể khôi phục ngày xưa cuộc sống yên lặng mỗi ngày hưởng thụ băng hỏa quần đảo vận đến đông phương mỹ thực xem tân một kỳ xuất bản tranh trầm biếm đúng giờ nghe đài sáng sớm hôm nay Hải vực tin tức mắt, tiết mục Sự thực chứng minh, bọn họ cao hứng quá sớm rồi. Vẹn vẹn nửa tháng sau, vừa dẹp loạn ngọn lửa chiến tranh đột nhiên lần thứ hai lại một lần nữa, lần này cũng không phải đến từ Trung Nam Bộ Hải vực, mà là phát sinh ở xa xôi hôn loạn Hải vực Bắc Bộ. Ngăn ngắn năm trong vòng 6 ngày, Bắc Bộ Hải vực mấy vị đại lãnh chúa đột nhiên thần bí tử vong, lưu lại rồi rào lãnh địa cùng kinh người của cải. Vì tranh cấp những của cải này, Bắc Bộ Hải vực các thế lực lớn ra tay đánh nhau. có ít nhất mười mấy cái thế lực quấn vào hôn chiến bên trong, hơn nữa. Tình huống chính đang triệt để mất đi sự không chế. Được rồi, tuy rằng này rất khốc liệt, nhưng ít ra cách Trung Nam bộ hải vực vẫn tính xa xôi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ngay khi đầu tháng 4 đến thời điểm, Bắc bộ hải vực sẵn đỡ công tức đột nhiên xuất lĩnh vũ trang hạm đội, khi thế hùng hổ tiến công Trung Bộ Lãnh Chúa Liên Minh, lý do là hắn hoài nghi mình cháu trai bất ngờ bị đâm, là chịu đến Trung Bộ Lãnh Chúa Liên Minh sai khiến. Quỷ mới biết cháu ngươi là ai Trung bộ lãnh chúa liên minh đối với này mãnh liệt biểu thị bất mãn, nhưng mà nếu đối phương đã quy mô lớn tiến công, như vậy tốt nhất trả lời phương thức chính là đón đầu thông kích, bởi vậy mấy ngày ngắn ngủi sau, nguyên bản rời sang ngọn lửa chiến tranh Trung bộ hải vực, nhất thời cũng rơi vào đến cuộc chiến tranh này vũng bùn bên trong. Không, tại sao chúng ta lại muốn run? Biết được tin tức này, vô số bình dân thương nhân cùng nhau ai thán. Nhưng mà tiếp theo phát sinh một loạt sự kiện, lại làm cho bọn họ ý thức được, chính mình ai thán còn làm đến qua sớm. Theo ngọn lửa chiến tranh cấp tốc lan tràn, theo càng ngày càng nhiều lãnh chúa bị cuốn vào, theo thương vong của bọn họ nặng nề đầu góc nóng lên, chiến tranh bắt đầu trở nên càng ngày càng hỗn loạn càng ngày càng mất khống chế. Bắc bộ Hải vực lãnh chúa cùng lãnh chúa đánh, Bắc bộ Hải vực lãnh chúa cùng Trung bộ Hải vực lãnh chúa đánh, Trung bộ Hải vực lãnh chúa cùng lãnh chúa đánh, Trung bộ Hải vực lãnh chúa cùng Phương Bắc Hải vực lãnh chúa đánh. Được rồi. Đến cuối cùng đều không ai ký đến tại sao mình tham chiến, ngược lại Tân Cửu cửu hoán cái gì tập thể bạo phát. vén tay háo lên mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đánh lại nói, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hỗn loạn hải vực đều ngọn lửa chiến tranh thiếu đốt, không biết bao nhiêu người ở trong chiến tranh vô tội đánh mất, không biết bao nhiêu người tích lũy của cải hóa thành cho tàn, không biết bao nhiêu người xa xứ vội vàng lưu vong. Không hề khuyết đại, bây giờ hỗn loạn hải vực bên trong, đã không tìm được một khối ôn hòa tỉnh thổ. a không đúng, tựa hồ đang hỗn loạn hải vực nam bộ nơi hẻo lánh, xa xôi đến để rất nhiều thế lực đều không dành bận tâm băng Như trước còn dựa theo bình thường trật tự không nhanh không chậm vận hành bên trong, thậm chí trở nên so với quá khứ càng thêm phồn vinh. Trên thực tế, vậy đại khái muốn quy công cho băng hỏa quần đảo hẻo lánh vị trí địa lý, đại đa số các lĩnh chủ đều nằm ở hôn chiến bên trong, vội vàng tranh cướp giàu có hải đảo. Trong lúc nhất thời còn đến không kịp đưa mắt tìm đến phía nơi này, mà số ít khoảng cách băng hỏa quần đảo tiến gần thế lực, rồi lại ở bọn sinh vật bóng đêm hung tợn uy hiếp dưới. Đặc biệt là cân nhắc đến rau câu hảo tàu ngầm xuất quỷ nhập thần. không dám dễ dàng mở ra chiến sự. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, Lâm Thái Bình lại còn có thể mỗi ngày ngồi ở trên bờ cắt tắm nắng, uống chút trà xem ngắm phong cảnh, thuận tiện vây xem NG Lina cùng dạ ca thỉnh thoảng nổ nước bọt nội chiến, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Hai vị này ngự tỷ tựa hồ đối với sinh con vấn đề có rất lớn quan niệm phân kỳ, cho tới mỗi ngày tranh luận nội dung đều là Này này này, cái kia ai, ta lại một lần nữa rất nghiêm chính cảnh cáo ngươi. Tiểu lâm tử cùng hắn hạt giống đều ở ta bảo vệ bảo vệ bên trong phạm vi, vì lẽ đó xin ngươi không muốn ở nửa đêm canh ba kéo một cái lang nha bổng mò tiến vào phòng của hắn, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Thật tốt lợi, ta tìm ta ra thân ái sinh con, quan ngươi con cá này chuyện gì tới? Chờ chút, ta thật giống rõ ràng, ngươi đây là đấu kỵ, xích quả quả đấu kỵ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là đấu kỵ ta có thể cùng thân ái sinh con, thế nhưng ngươi nhưng một cái đều không sinh được đến. Lan. Ngươi mới không sinh được đến, cô nãi nãy tới tập trung sinh cho ngươi xem. Tiểu Lâm Tử, nhanh lên một chút lại đây. Chúng ta hiện tại liền đi sinh một đoàn tiểu mỹ nhân ngư cho nàng xem. Thật là đáng sợ. Lâm Thái Bình ở trên bờ cắt uống buổi chiều trà, nhìn Lang Nha bổng cùng quả cầu lửa ở trước mặt mình bay tới bay lui, rốt cục không nhịn được dùng sức dùng mình lạnh leo, Lúc này quyết định chính mình còn muốn lén lút đào tẩu tốt hơn. Trên thực tế Bách Túc đã cẩn thận từng ly từng tí một tiến tới, nhẹ giọng lại nói: Lâm, chúng ta bên kia đã khởi công. Ngươi muốn tới xem một chút tiến triển sao? Đương nhiên, đương nhiên, Lâm Thái Bình không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo bách Túc Đào tàu. nửa giờ sau, bọn họ lên tàu một chiếc tàu nhanh đến quần đảo 12 Hảo. Cái gọi là quần đảo 12 Hảo, là băng hỏa quần đảo ngoại vi một tòa đảo săn hô, Này cái hải đảo tài nguyên rất cần cối, nhưng bảo lưu đầy đủ nhất tự nhiên phong quang, màu trắng bạc mềm mại bãi cát, long lanh ôn hòa ánh mặt trời, rậm rạp đóng băng mục tùng lâm, chi chít như sao trên trời ôn tuyển. nếu như dùng để phát triển khách du lịch Tin tưởng sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây. Mà giờ khắc này, tòa này rất có tự nhiên phong quang đảo San Hô Trên, nhưng chính đang kéo dài xây dựng rầm rộ kiến thiết bên trong. Quá khứ nửa tháng bên trong, rất nhiều thú nhân cùng thực nhân ma môn tập thể điều động. Ở hải đảo Đông Nam mở ra một đám lớn bình địa, bắt đầu quy mô lớn kiến tạo phong ốc, tiểu lâu, biệt thự. Tuy rằng thời gian chỉ quá mười mấy ngày, nhưng nơi này đã đã biến thành một cái to lớn công trường. Đâu đâu cũng có chồng chất kiến trúc vật liệu, đâu đâu cũng có nổ vang. Vang vọng kiến tạo âm thanh, đâu đâu cũng co chẳng ngập bay lên không bùi bặm. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính khiến người ta trận mắt ngoác mồm chính là, ngay khi này to lớn công trường ngoại vi, lại còn mang theo một khối to lớn đến khó có thể tin nhắn hiệu. Ở tấm bảng này trên viết một nhóm vòng vo đại tự, dù cho cách mấy trăm mét cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, băng hỏa quần đảo bất động sản khai phá trách nhiệm vô hạn công ty. Gặp quỷ rồi. Là có hạn, không phải vô hạn. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cằm. Thầm nghĩ chư instant tên kia đến cùng ở nghe cái gì, ta nói với hắn vô số lần là công ty trách nhiệm hữu hạn, đến cuối cùng vẫn là tả thành vô hạn. Nói đến chư instant, cái tên này đang đứng ở công trường cao cao trên nhâm thạch, vừa ấn lại trên đầu màu vàng tân quốc, vừa nhìn móng bên trong kiến trúc bản vẽ. Dương Dương tự đắc hô to gọi nhỏ nói, dành thời gian, bọn tiểu nhị, dành thời gian, ngày hôm nay Thái Dương hạ sơn trước, chúng ta muốn đem một kỳ ba đống nền đất đánh được, ngày mai sẽ phải bắt đầu. Ồ, Lâm. Ngươi làm sao đến rồi? Ta là tới xem các ngươi tiến triển." Lâm Thái Bình cười híp mắt đi tới nó bên cạnh, thuận tiện đưa cho căn đắt giá xỉ gà cho nó, "Thế nào? Kiến thiết trên có vấn đề hay không? Có thể hay không đúng thời hạn thuận lợi hoàn thành?" Thuận tiện nói một câu. "Ngươi tử vừa mới bắt đầu đến hiện tại, kiến trúc bản vẽ đều nắm phản. "Kíp, có sao?" Trư ỉn Tên nhìn một chút móng bên trong kiến trúc bản vẽ, rất lúng túng tiện tay xoay ngược lại lại đây, nhưng rồi lập tức ho nhẹ vài tiếng nói sang chuyện khác. Không đáng kể, này không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta hiện tại kiến thiết rất thuận lợi, ta nghĩ đại khái 2 tháng sau. Một kỳ lâu bàn hẳn là đều có thể thuận lợi kiến thiết hoàn thành. Rất tốt, rất tốt. Lâm Thái Bình rất hài lòng gật gù, suy nghĩ một chút lại rất thận trọng nhắc nhở, cái kia cái gì? Càng công quy càng công, thế nhưng có thể đừng xuất hiện cái gì lâu méo mó lâu giòn giòn lâu đổ đổ sự tình. Ta còn hy vọng này một kỳ lâu bàn có thể giúp chúng ta khai hỏa danh tiếng, để chúng ta rất vui vẻ kiếm lời trên một số lớn. Yên tâm được rồi. Ta xem ra như là loại kia gian thương sao. Chư ỉn sẽ đến đương nhiên là dùng sức vô ngực, rồi lại không nhịn được bán tín bán nghi nói, nhưng là Lâm. Người xác định chúng ta nơi này nhà có thể bán được, phải biết nơi này nhưng là toàn bộ hỗn loạn hải vực vắng vẻ nhất khu vực, ai sẽ ăn no rừng mở chạy đến nơi đây mua nhà định cư. Trước đây sẽ không, thế nhưng hiện tại sẽ. Lâm Thái Bình cười híp mắt bước cảm, đúng là cũng vội vàng giải thích, liền như thế rất vui vẻ đi vào công trường. Tham quan mấy đống sắp kiến thiết hoàn thành nhà nhỏ 3 tầng. Chư đi theo bên cạnh hắn, rất đắc ý giới thiệu, "Lâm, này mấy đống tiểu lâu, chọn dùng tốt nhất kiến trúc vật liệu, còn do Mizanda tự mình căn cứ mỹ học nguyên tắc đến thiết kế, dựa theo ngươi tỉ mỉ yêu cầu, chỉnh đống tiểu lâu tổng cộng có 3 tầng, 12 cái gian phòng, sử dụng diện tích tổng cộng là 300 mét vuông." "A, ngươi lại đều sẽ dùng bình phương cái từ này." Lâm Thái Bình nghe được nổi lòng tôn kính, rồi lại dọc theo cầu thang chậm rãi đi tới tiểu lâu. Tựa ở ánh nắng tươi sáng lầu 3 trên ban công, hắn thưởng thức xa xa biển lớn màu xanh lam cùng màu trắng bạc bãi cát, đột nhiên rất vui vẻ quay đầu hỏi, chư Einstein, ngươi nói như vậy một ngôi nhà, chúng ta nên bán bao nhiêu tiền một bình phương? Cái này mà. Chư Einstein rất khổ não cắn móng, nghĩ đến rất lâu cuối cùng cũng đã cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, ta cảm thấy đi, một bình phương 50 kim tệ, hẳn là gần đủ rồi đi. 50 kim tệ. Đó là giá vốn. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng ngói ra khẩu xì gà yên. Đang Hoàng Trịnh trọng xuề bàn tay ra, 500 kim tệ một bình phương, không bất không trả giá, hơn nữa còn đến một lần trả hết, trả tiền phân kỳ cái gì toàn bộ không bàn nữa. Phúc, chư ỉn sẽ tên miệng đầy phun nước, theo ở phía sau bách túc cùng cự nha càng là cùng nhau lào đảo, suýt chút nữa trực tiếp từ trên thang lầu té xuống, ta lặc cái đi, 500 kim tệ một bình phương, 300 mét vuông chính là 15 vạn kim tệ, các thần ở trên, chúng ta mới vừa nói 50 kim tệ một bình phương thời điểm, trên căn bản đã đem lương tâm toàn ém. Lâm ngươi thật là tàn nhẫn, lại ở chúng ta dở công phu sư tử ngoạng cơ sở trên, đem giá cả lại rất vô liêm sỉ hướng về trên tăng gốc. Mười lần, mười lăm vạn tính là gì? Lâm Thái Bình rất khinh bị nhìn bọn họ, lại đang hoàng trịnh trọng ngẩng đầu nhìn đông Vương, biết không? Ở quê hương của ta, giá phòng đó mới gọi một cái chấn động, có người nói có người bất ăn bất mặc nhọc nhằn khổ sở công tác mười năm, đột nhiên phát hiện mình tồn tiền cương thật mua một cái phòng rửa tay. Khắc khắc, có phải là nghe tới rất lợi hại? có phải là thật hay không? Chư ỉn tên cùng bọn sinh vật bóng đêm nghe được say mê trong nóng, không nhịn được tỏ rõ vẻ hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, khó có thể tin, trên thế giới lại có giá phòng như thế cao địa phương, nếu như chúng ta chạy tới đó nắp nhà bán, nói không chắc không mấy năm là có thể nằm ở kim tệ trồng bên trong ngủ. Nhưng là lại nói ngược lại, cái kia dù sao cũng là ở Đông Phương A, nhưng mà ở chúng ta hỗn loạn hải vực, đặc biệt là ở băng hỏa quần đảo cái này hẻo lánh quần đảo. Đến cùng phải làm sao mới có thể đem một ngôi nhà bán ra giá cao, cao đến 500 kim tệ một bình phương giá trên trời còn có người chịu đến mua, lẽ nào những kia mua phòng giả đều là ngu ngốc sao? Tin tưởng ta, bọn họ nhất định sẽ đến, hơn nữa là cầu các ngươi cũng cần mua. Lâm Thái Bình rất chăm chú sờ sờ cằm, ở trạng vạng ánh nắng ấm áp dưới, hắn nhìn xung quanh vẫn còn bận rộn kiến thiết to lớn công trường, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ quay đầu, nhìn bên cạnh bọn sinh vật bóng đêm. Đúng rồi, nói đến nhà.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 Năm tháng hỗn loạn hải vực, chân chính đáp lại hải vực tên, hỗn loạn ngọn lửa chiến tranh vẫn cứ đang thiêu đốt hừng hực lan tràn, đem toàn bộ hải vực đều kéo vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong, các linh chủ mất đi lý trí điên cuồng giao chiến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ở huyết nhục tối say bên trong vô tội bị chết, rất nhiều nguyên bản rồi rào mỹ lệ hòn đảo, vẹn vẹn trong một đêm liền hóa thành than cốc. Ở tình huống như vậy, cho dù là được xưng trung bộ hải vực giàu có nhất kim hà đảo, cũng bao phủ ở lòng người kinh hoàng lo lắng bất an bầu không khí bên trong. Tuy rằng nơi này tạm thời vẫn không có bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, nhưng theo lượng lớn dân chạy nạn hề ra mang khẩu tràn vào, theo chiến tranh tin tức ngày càng khuyết tán, kim hà trên đảo bình dân môn tất cả đều ngập tràn cảm giác nguy hiểm, ai biết được, hay là ở tương lai không xa, chúng ta cũng sẽ lưu lạc tới những ngày dân chạy nạn hoàn cảnh. Trên thực tế, sầu lo bất an không chỉ là bình dân, liền ngay cả những kia ngày xưa cao cao tại thượng quý tộc cùng đại phú hào, cũng bắt đầu trở nên hái hùng khiếp vía cả đêm mất ngủ. Các thần ở trên, nếu như có một ngày, nếu như có một ngày Kim Hà đảo đột nhiên bị những thế lực khác công phá, như vậy chúng ta nhọc nhằn khổ sở sáng lập cơ nghiệp, gia tộc mấy trăm năm qua tích lũy của cải, chẳng phải là đều phải bị cướp sạch một không? Đúng, hay là chính là xuất phát từ loại này lo lắng, Kim Hà trên đảo phát thanh trạm đột nhiên thành được hoan nghênh nhất tụ hội nơi, mỗi sáng sớm 9 giờ bắt đầu, đều sẽ có lượng lớn dòng người tụ tập ở phát thanh trạm xung quanh, hết sức chăm chú nghe đài, hải vượt tin tức mắt, mục. bởi vì cũng chỉ có từ cái này tiết mục bên trong, bọn họ mới có thể biết ngọn lửa chiến tranh cách Kim Hà đảo có còn xa lắm không. Bản Đai Tấn, ngày 12 tháng 5, bao phủ hỗn loạn hải vực ngọn lửa chiến tranh nhưng đang kéo dài lan tràn, ở miền Trung Hải Vực Côn Tây đảo, mấy chi không biết thân phận vũ trang quân đội tập kích tòa này thương mại hòn đảo, tạo thành ước 3,600 người bị chết, vô số phòng ốc kiến trúc bị thiêu hủy, chỉnh cái hải đảo đều bao phủ ở trong khói đen. Không, sáng sớm liền nghe đến tin tức xấu này. tụ tập ở phát thanh trạm xung quanh các thính giả không nhịn được ai thanh thở dài, biết bết bắt nhất chính là cái gì không, tòa kia vừa bị phá hủy Côn Tây đảo, khoảng cách Kim Hà đảo chỉ có 3 ngày hành trình, này liền mang ý nghĩa có thể không lâu sau đó, so với Côn Tây đảo càng giàu có Kim Hà đảo cũng sẽ tao ngộ đại tai nạn. Có ma, lẽ nào liền không có cách nào ngăn cản ngọn lửa chiến tranh lan tràn sao? Chen Trúc trong đám người, Kim Hà đảo thương hội hội trưởng Cẩm Ngân Tiên Sinh không nhịn được hái hùng cái vía, trên thực tế nắm giữ tư nhân máy thu thành hắn. vốn là hoàn toàn không cần thiết tới đây cái công cộng phát thanh trạng nhưng là bởi vì gần nhất thực sự là lo lắng bất an hắn bản năng muốn ở nhiều người địa phương tìm kiếm một điểm an ủi. Bất quá bây giờ nhìn lên an ủi không có tìm được hắn đúng là bị người chung quanh ảnh hưởng trở nên càng thêm lo lắng vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm tích lũy của cải sẽ hủy hoại trong một ngày vừa nghĩ tới mình và người nhà an toàn đều không có cách nào được bảo đảm. Cản ơn hội trưởng không nhịn được khẽ run mồ hôi lạnh trên trán như thác nước tự chảy ra. Vĩ đại các thần a. Mời ngài cứu vớt người vô tội tín đồ đi. Một mảnh than thở bên trong, ngàn ơn hội trưởng lấy trước nay chưa từng có thành kính đối với thiên cầu khẩn, đúng, hay là chính mình hẳn là sấn ngọn lửa chiến tranh đến trước thoát đi Kim Hà Đạo, mang theo của cải cùng người nhà thoát được càng xa càng tốt. Có thể vấn đề là chính mình có thể trốn đi đâu vậy chứ? Bây giờ toàn bộ hỗn loạn hải vực bên trong, chỉ sợ cũng đã không cách nào tìm tới một mảnh thiên đường. Được rồi, hay là hắn thành kính cầu khẩn linh nghiệm. Ở mấy phút đồng hồ sau, theo. Hải vực tin tức mắt, tiết mục đúng giờ kết thúc, một cái ngập tràn sức mê hoặc âm thanh đột nhiên vang lên, tiên sinh tôn kính môn, ngài có phải không vì là an toàn của ngài mà lo lắng lo lắng, ngài có phải không vì là ngài tài sản mà lo lắng bất an, ngài có phải không vì là nhà của ngài người lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt nguy hiểm mà trắng đêm khó ngủ. Đây là cái gì? Ngân Ân hội trưởng cùng xung quanh các thính giả hai mặt nhìn nhau, rồi lại không nhịn được liều mạng gật đầu, không sai, không sai. Chúng ta hiện tại xác thực lại như là một đoàn trấn kinh thỏ, sau đó thì sao? Sau đó, cái tiếng ngập tràn sức mê hoặc âm thanh lần thứ hai vang lên, hơn nữa còn hơn hồi nãy nữa cao tám độ, băng hỏa quần đảo bất động sản vô hạn. Không đúng, công ty trách nhiệm hữu hạn, đồng ý kiệt thành vì là ngài phục vụ giúp ngài giải quyết khó khăn, chúng ta nắm giữ rời xa ngọn lửa chiến tranh an toàn vị trí, chúng ta nắm giữ mạnh mẽ vũ lực bảo đảm, chúng ta ven biển hoa viên đệ nhất kỳ lâu bản đã chính thức bắt đầu đem bán, chờ đợi đại giá của ngài Quang Lâm. Băng hỏa quần đảo, bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn, ven biển hoa viên đệ nhất kỳ lâu bàn. Nghe được như vậy quái lạ lời tuyên truyền, tụ tập ở phát thanh đài phụ cận hơn 1.000 tên người nghe tỏ rõ vẻ quái lạ, thầm nghĩ những này là món đồ gì tới, nhưng mà có nhạy cảm đầu góc căng nơn hội trưởng, nhưng trong nháy mắt bắt lấy then chốt từ, chờ chút, đoạn văn này nghe tới ý tứ là, băng hỏa quần đảo dự định hấp dẫn chúng ta quá khứ định cư, sau đó bán cái gì nhà cho chúng ta, sự thực chứng minh, hắn đoán đúng. Quả nhiên sau một khắc, liên tiếp lời tuyên truyền liền từ phát thanh bên trong không ngừng truyền ra, lượng lớn hoa lệ câu nói cùng mới mẹ định nghĩa, lại như là đánh túi bùi tự, nhất thời đem tất cả mọi người nổ đến trợn mắt ngất ngụm. Bang Hỏa quần đảo ven biển Hoa Viên, rời xa phố xá xâm đốt hỗn áo, độc hưởng yên tĩnh nhân sinh, cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật, sở hữu xa hoa sinh hoạt, trải nghiệm quý tộc hưởng dụng, quốc tế điển phạm, siêu nhiên sinh hoạt, ngưng tụ giấc mơ truyền kỳ, ngay khi cách đó không xa chờ đợi ngài đến. Chúng ta nắm giữ toàn hải vượt xuất sắc nhất kiến trúc nhà thiết kế, vì là ngài khuynh lực chế tạo chỉ thuộc về ngài tư gia hoa viên, xạ bạ phong cách quần thể kiến trúc, 5.000m vuông trung ương xanh hóa, sở hữu trung ương khu buôn bán, thưởng thụ tiên tiến nhất chữa bệnh phục vụ hệ thống, phong cách anh tỉnh, ba câu hưởng dụng, tư nhân quảng gia, cao quý sinh hoạt. Ở đây, ngài mua cái hàng xóm đều là một đoạn truyền kỳ, ở đây, hài tử của ngài đem tiếp thu tối hài lòng quốc tế hóa giáo dục ở đây. Ngài đem không cần tiếp tục vì là ngọn lửa chiến tranh tràn ngập mà lo lắng lo lắng, không cần làm nữa nhân thân của chính mình an toàn cùng của cải mà lo lắng bất an. Còn chờ cái gì, sắp tới bến tàu đến, gia nhập chúng ta xa hoa xem phòng đoàn, thực cảnh khảo sát tự thể nghiệm, chỉ hạn 300 người, chỉ hạn 300 người, cho mình một cơ hội, cho người nhà một cái tốt đẹp hơn ngày mai. Được rồi, quỷ mới biết những này lâu bản tuyên truyền cùng là tên nào tả, hay là ở người nào đó xuyên qua trước. những này chuyện cũ mềm khuyết đại tuyên truyền cũng sớm đã khiến người ta thẩm mỹ mệt nhọc triệt để mất cảm giác nhưng là đối với chưa bao giờ tiếp thu quá loại này lâu bản quảng cáo hoành tạc dân bản địa tới nói này đại đoạn đại đoạn lời tuyên truyền kích động lực cũng thật là làm người dân mình trên thực tế ở đây mỗi cái người cũng đã nghe choáng váng thậm chí không nhịn được rất chỉnh tề ngẩng đầu lên tưởng tượng cái gọi là xạ bạ phong cách trong kiến trúc gương lục địa trung ương khu buôn bán cái gì nên làm sao làm sao xa xỉ kiêu căng một cảnh tượng nhưng mà ngần ngân hội trưởng hiện nhiên nghĩ đến càng dài xa, hắn trước tiên quan tâm đến lời tuyên truyền chính là rời xa ngọn lửa chiến tranh chằng ngập, rời xa ngọn lửa chiến tranh chằng ngập, rời xa ngọn lửa chiến tranh chằng ngập, rời xa ngọn lửa chiến tranh chằng ngập, lại như chúng rồi định thân chú tự ngần ngân hội trưởng liên tục nhiều lần nhắc tới câu nói này, vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên lại như hít thuốc lắc tự hú lên quái dị, trực tiếp từ trong đám người xông ra ngoài, dùng loại kia cùng thân hình không tương xứng nhanh nhẹn phát điên nhằm phía Kim Hà đảo biến tàu. Không sai, đây mới là trọng điểm, đây mới là trọng điểm bên trong trọng điểm a, ta quẳng cái gì ven biển Hoa Viên phong cách anh tình Bắc Âu tư tưởng đi chết ta, hiện tại trọng điểm là, tòa kia băng hỏa quần đảo là toàn bộ hỗn loạn hải vực chỗ an toàn nhất, hơn nữa còn nắm giữ tương đối khá thương mại tiền cảnh, nói như vậy lên. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, hai cái chân càng là chạy trốn nhanh chóng, vẹn vẹn 10 phút không tới, ngày xưa khuyết thiếu rèn luyện cẩn ngân hội trưởng thì đã thở hồng hộc vọt vào bến tàu. chỉ có điều chưa kịp hắn tới kịp tìm kiếm một cái thư ở trong truyền thuyết xem phòng đoàn, rồi cùng trước mặt sông lại trung niên tên béo đụng phải cái đầy cõi lòng, chết tiệt khốn nạn, ngươi bước đi không nhìn, ảnh cổ lực đức, Ngàn ân hội trưởng bưng chán vẫn nộ giết gào, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cùng mình đụng phải cái đầy cõi lòng bạo thất quỷ, lại là chính mình trên thương trường nhiều năm đối thủ cạnh tranh, luôn luôn ham muốn cướp đi chính mình hội trưởng vị trí cổ lực đức tiên sinh. ngạn ân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ lực Đức Tiên Sinh đồng dạng là thở hững hờ, chỉ có điều con ngươi chuyển động, hắn đột nhiên liền đánh cái ha ha, như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn trời, ha ha ha, ngày hôm nay khí trời thật tốt, ánh nắng tươi sáng vạn dặm không ngây, ha ha ha ha ha. Chính là, chính là. Ngàn Ân hội trưởng đồng dạng cười đến thấy mi không gặp mắt, nhưng mà trong chớp mắt, hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đột nhiên đồng thời chạy đi liền chạy, đại gia ngươi, ta liền biết ngươi tên khốn này muốn dành với ta, chết tiệt khốn nạn, cái gì đều muốn cướp. hiện tại ngay cả xem phòng đoàn tiêu chuẩn đều muốn dành với ta, ngươi có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ. Xấu hổ là món đồ gì? Sắt vách đường phố mới mở điểm sao? Cổ lực Đức Tiên Sinh không để ý chút nào, ý vào chính mình so với căn ngân sẽ nhiều năm kinh năm, sáu tuổi, mạnh mẽ sớm mấy cái thân vị, hai người một trước một sau chạy trốn như là buồn phụ thể, lại chỉ bỏ ra mấy phút liền đạt tới chiếc thuyền kia vị trí chỗ ở, chỉ có điều chờ bọn hắn thở hồn hển ngẩng đầu nhìn tới. Không có thiên lý a không có thiên lý. Ngạn Ân Hội trưởng cùng Cổ Lực Đức Tiên Sinh Liếc nhìn nhau, nhất thời gấp mù quáng hướng về trong đám người chen. Có thể vấn đề là lúc này ai chịu nhường ra quý giá vị trí. Nguyên bản đám người hỗn loạn nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngạn Ân Hội trưởng liền dây đều bị dẫm rơi mất, nhưng vẫn là làm sao đều không chen vào được. Không cần loạn, không cần loạn, chúng ta sẽ phát dây số bài, dựa theo dãy số bài đến. Tàu nhanh trên bong thuyền, Bách Túc vung vẩy một đại điệp dây số bài, đầu đầy mồ hôi hét quá dị. Một người một biển mã số, xếp thành hàng lên thuyền, nửa giờ sau đó chúng ta liền xuất phát, ta kiến nghị các người mang tới đầy đủ kim phiếu, là đầy đủ kim phiếu, hiểu chưa? Như vậy như vậy, một trận hỗn loạn sau khi, tàu nhanh cuối cùng cũng coi như thu hoạch lớn xem phòng đoàn xuất cảng, chỉ để lại đầy đất dày quần áo quần, cảm ngân hội trưởng cùng cổ lực Đức Tiên Sinh hai người hao hết chất trở, cuối cùng cũng coi như cướp được cuối cùng hai cái dãy số bài, rất gian nan rất gian nan bỏ lên trên bông tàu, đầu đầy mồ hôi liếc nhìn nhau. Hai người bọn họ đấu mười mấy năm băng ra, giờ khác này lại có loại tỉnh táo nhung nhớ cùng đi kiếm xà phòng nồng đậm cảm. Tỉnh! Phi phi phi! Ai muốn đi theo ngươi kiếm xà phòng rồi? Chỉ có điều mấy giây sau, hai vị này đại phú hào liền rất oán niệm đồng thời quay đầu, nhìn phía xa xương mù bao phủ ngoài khơi, mắt mẹ gió biển gào thét mà qua, hai người bọn họ lại như là hẹn cẩn thận tự, rất có hiểu ngầm cùng nhau thở dài, chỉnh tề quay về các thần thành kính cầu xin. các thần ở trên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 Ở trải qua dòng dã một tuần đi sau khi, từ Kim Hà đảo xuất phát quý tộc Phú Hào xem phòng đoàn, rốt cục ở lo lắng lo lắng cùng hương phấn chờ mong phức tạp tâm tình dày vò bên trong, rất thuận lợi chống đối băng hỏa quần đảo. Khi, làm, quần đảo số một rõ ràng đường viền xuất hiện ở mê qua thì, chưa bao giờ đi tới quá mảnh này hẻo lánh hải vực quý tộc các thương nhân tất cả đều dâng lên bong tàu, không tự chủ được phát sinh thán phục thanh. Ở trong tầm mắt của bọn họ, vốn nên là một mảnh man hoang quần đảo số một trên. đã xây dựng lên cứng rắn không thể phá vỡ cao to thành trại rộng lớn bến tàu trên bờ neo năm sáu chiếc chiến hạm trong đó lại lấy màu máu nữ vương hào giữ tận cự ảnh bắt mắt nhất một đội thực nhân ma cưới bao trùm trọng giáp to lớn ma thỏ đang đằng sát khí xuyên qua bến tàu cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên bay lên một đạo màu trắng bạc suối phun rau câu hào tàu ngầm lặng yên không một tiếng động từ dưới nước bốc lên đỉnh chót còn nằm ước sắp cả người ướt nhẹp mới vừa tắm xong lốc manh xích thú các thần ở trên Đế Ả si Ác Liên Minh thì đã phát triển đến trình độ như thế này. Xem phòng đoàn các thành viên không nhịn được cùng nhau thán phục, nhưng lại đột nhiên có thêm vài phần an lòng cùng chờ mong. Không nghi ngờ chút nào, băng hỏa quần đảo nắm giữ lực lượng vũ trang càng mạnh, liền càng là có thể bảo vệ tốt mảnh này quần đảo. Mà nếu như chúng ta thật sự có thể ở đây định cư, tựa hồ cũng có thể rời xa ngọn lửa chiến tranh nguy hiểm. Đương nhiên, ai dám hướng về chúng ta băng hỏa quần đảo thân mong nuốt, sẽ chờ hối hận đi thôi. Bách Túc Dương Dương tự đắc vô ngự. rồi lại từ chối xem phòng đoàn lên bờ yêu cầu, lái xe tàu nhanh trực tiếp vòng qua quần đảo số 1 hướng về xa xa chạy tới, "Không không không, ven biển Hoa Viên một kỳ lâu bản không ở nơi này, mà là ở quần đảo 12 hào trên, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có thể đến." Được rồi, bách Túc không có nói dối, trên thực tế vẹn vẹn sau mười mấy phút, tàu nhanh cũng đã đến quần đảo 12 hào bến tàu, Lâm Thái Bình đã sớm mang theo Enzer Lina cùng Dạ Ca chờ đợi ở đây, nhìn từ từ tới gần bến tàu tàu nhanh, hắn vui vẻ quay đầu đi. Nhìn phía sau cùng một màu ôn nhu mỉm cười ám tinh linh mỹ nhân, như vậy. Dựa vào các ngươi, nhớ tới nha, từ hiện tại các ngươi chính là thụ lâu tiểu thư, còn nhớ ta phát xuống đi thụ lâu chỉ 5 sao. Yên tâm đi, thân ái, ta đem mỗi một chữ đều ghi vào trong đầu. Dạ ca cười tủm tỉm trả lời, 30 mấy vị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ám tinh linh mỹ nhân, càng là rất chỉnh tề duy trì tiêu chuẩn nụ cười. Liền ngay cả đứng thẳng tư thế đều có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng mà quái lạ chính là... Khắc khắc. Tại sao các nàng nụ cười sau lưng, thật giống như cất giấu một cái tể người rất đau dao. Hát gì? Lại như là cảm giác được đáng sợ nguy hiểm, chính leo lên bến tàu xem phòng đoàn các thành viên, đột nhiên không nhịn được cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. Nguyện hội trưởng nhìn một chút bên cạnh gũ ly tiên sinh, rất không khách khí lạnh rên một tiếng, nhưng lại đột nhiên tích tụ ra mặt tươi cười, rất nhiệt tình hướng về Lâm Thái Bình mở hai tay ra. Haha, ha, thân ái Lâm. Người lần trước bán cho ta máy thu thành quả nhiên rất thú vị. Ta đến hiện tại còn mỗi ngày nghe đài quý khách tiết ngủ. Thật sao? Nguyện tiên sinh ngài yêu thích là tốt rồi. Lâm Thái Bình cũng rất nhiệt tình cho cái ôm ấp, rồi lại vô vô bờ vai của hắn biểu thị an ủi, không dễ dàng a không dễ dàng. Nghe nói gần nhất trung bộ hải vực ngọn lửa chiến tranh lan tràn, ta xem ngài đều gầy đắng đắng một vòng, có phải là thường thường lo lắng sợ hai buổi tối ngủ không yên? Ai nói không phải đây? Nhắc tới khoảng thời gian này tới nay dày vò, Nguyễn hội trưởng quả thực là lệ nóng doanh trọng. Nhất thời nổi lên chi kỷ cảm giác, cái gì đều đừng nói, nếu như không phải là bởi vì nơi đó ngập tràn nguy hiểm, ta cũng sẽ không cố ý chạy tới nơi này. Ai như vậy, trong truyền thuyết ven biển hoa viên một kỳ lâu bàn ở đâu? Chính là, chính là, vũ lý đở tiên sinh cùng cái khác quý tộc các thương nhân tất cả đều liên tục phụ họa Lâm Thái Bình đúng là cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này hướng về dạ ca gật gù, người sau tâm linh thần hội lộ ra nụ cười, một đám ám tinh linh mỹ nhân lập tức oanh oanh yến yến vây lên đến. Lấy ra đã sớm ý nấn thật xem phòng chỉ nam đủ phân phát cho ở đây mỗi một vị quý tộc thương nhân, các tiên sinh, cầm cẩn thận cái này, xin theo chúng ta đến, đón lấy chúng ta liền đi xem xem. Thức cảnh phòng. Như vậy như vậy như vậy, mấy trăm quý tộc thương nhân vừa lần xem xem phòng chỉ nam đủ vừa không thể chờ đợi được nữa leo lên xe ngựa bốn bánh xuất phát, dạ ca ngồi ở đi đầu cái kia chiếc xe ngựa trên, vừa dẫn dắt các quý tộc thưởng thức ngoài cửa sổ tự nhiên phong quang, vừa không nhanh không chậm mỉm cười giới thiệu, các tiên sinh. Chính như các ngươi nhìn thấy, chúng ta ven biển hoa viên tọa lạc với bích hải làm thiên trong lúc đó, cùng thiên nhiên đạt thành hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa giao Thông tiện lợi bốn phương thông suốt, đến gần nhất bến tàu chỉ có 5 phút đồng hồ. Coi như không tệ, nhìn ngoài cửa sổ dị vực phong tình cùng tự nhiên phong quang, các quý tộc rất có đồng cảm khẽ gật đầu. Dạ ca lại mỉm cười giới thiệu, toàn bộ ven biển hoa viên, tổng cộng chia làm vì là 6 kỳ công trình, chư vị đón lấy đem muốn nhìn thấy chính là đệ nhất kỳ lâu bản. Chúng ta mời mọc hưởng dự hải vực kiến trúc thiết kế đại sư Mizanda tiên sinh, đem tự nhiên phong quang cùng hiện đại nghệ thuật hoàn toàn kết hợp lên. A, thật giống không cần ta giới thiệu, bởi vì chúng ta đã đến. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã chậm rãi đình ở một tòa hình tròn cổng vòng trước, quý tộc các thương nhân không thể chờ đợi được nữa nhảy xuống xe ngựa, men hội trưởng đón có chút chói thai màu vàng ánh mặt trời, hơi nheo mắt lại ngẩng đầu vọng hướng về phía trước, sau đó mấy giây sau, hắn đột nhiên không kìm lòng được hé miệng, Hoa nhà Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, là vừa kiến thiết hoàn thành ven biển hoa viên một kỳ lâu bàn, tên như ý nghĩa, cái này mới tinh lâu bàn an vị hạ xuống bích ba dập dần cạnh biển, ở các loại thực vật nằm dậy đặc cự trong đại hoa viên, mấy trăm đống nhà nhỏ ba tầng vụt lên từ mặt đất, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau mấy trăm mét, mấy chục thú nhân trên người mặc quản gia dạ phục, nho nhã lễ độ không mình hành lễ, hoan nên ngài đến, tiên sinh tôn kính, ta có cái gì có thể vì là ngài ra. Sức sao? Cái gì gọi là giọng Luân Đôn chính tông, cái này kêu là làm giọng Luân Đôn chính tông. To lớn trong hoa viên, mỗi đông tiểu lâu đều có vẻ tráng lệ mà không mất đi tao nhã, chúng nó dường như chẳng chị có thứ tự hình nửa vòng tròn, dọc theo rừng rậm tiểu đạo rất tùy ý giải rác ở các nơi, liền phảng phất tô điểm ở hoa tươi bên trong giải rác chân châu, trăm năm tử đàn chế tạo rộng rãi cửa lớn, thủy tinh ma chế trong suốt cửa sổ, mới tinh xa hoa gia cụ trang trí, lập thể cảm mười phần không gian thiết kế, giữa trưa long lanh ánh mặt trời rơi ra ở tiểu trên lầu chót. ra ấm áp hảo quang màu vàng không phải không thừa nhận này có thể so với tưởng tượng muốn tốt lắm rồi đường xa mà đến xem phòng đoàn không nhịn được thấp giọng nghị luận mà Dạ ca đã dẫn dắt tám tinh linh muôn phân tán ra đến mỗi một cái ám tinh linh đều mang theo mấy vị quý tộc thương nhân ngay ngắn có thứ tự đi vào tiểu lâu tham quan đồng thời bắt đầu rồi rất tiêu chuẩn tẩy não không đúng phải nói là giới thiệu mới đúng các tiên sinh mời đến bên này hiện tại các ngươi nhìn thấy là chúng ta bộ tiêu chuẩn thứ nhất phòng Mỗi đông tiểu lâu đều tự mang một chỗ dưới đỗ xe khố, cho dù là bốn bánh xe ngựa sang trọng cũng có thể thuận lợi đặt. tiểu trong lầu phối có 24H không dán đoạn nước nóng cung cấp, trung ương ma pháp trận tự động hàng ôn điều khiển, phép thuật thang máy trực tiếp nhập hộ, vẫn xứng có chuyên nghiệp huấn luyện quả hàn gia, ngày đêm tuần tra tinh anh thú nhân bảo an đội ngũ. Đúng, đúng, này vẹn vẹn chỉ là đồng bộ phương tiện, ngài còn có thể nhìn nội bộ của chúng ta hoàn cảnh, nhân tính hóa ra cư hợp lý thiết kế. Bago phong cách ngập tràn dị vực phong tình. Tổng thể sử dụng diện tích đạt đến 300m2, phối có một cái tiêu chuẩn nhà bếp, hai cái bất cứ lúc nào có thể sử dụng phòng vệ sinh, phòng tiếp khách, phòng ngủ, nhi đồng phòng, tạp vật phòng đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Mặt khác chúng ta còn cung cấp chuyên nghiệp trang trí đội ngũ, ngài có bất kỳ nhu cầu bọn họ đều sẽ thỏa mãn. Đúng rồi, ngoài ra chúng ta còn ở bên trong tiểu khu chế tạo một loạt phục vụ, mời ngài hướng về ngồi xem. Bên kia chính đang kiến thiết chính là một đống thương mại văn phòng. Tiền thuê rẻ tiền nhân khí rồi rào, mời ngài hướng về nhìn phải. Bên kia nông mậu thị trường đã sắp muốn kiến thiết hoàn thành, để ngài bất cứ lúc nào đều có thể hưởng thụ đến mới mẻ nhất đồ ăn. Mặt khác, chúng ta nơi này vẫn xứng bị ngân hàng, phòng cháy cục, trường học, giải trí phương tiện, sân golf. nói tóm lại ngài hoàn toàn không cần ra ngoài. liền có thể hưởng thụ đến một vị quý tộc có thể hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Được rồi, cái gì cũng không cần nói rồi, xem phòng đoàn các thành viên dọc theo một kỳ lâu bản chậm rãi tham quan. Lại nghe ám tinh linh thụ lâu các tiểu thư hêm thay nói, chỉ cảm giác mình như là ở man hoang trong rừng rậm ở mười mấy năm, đột nhiên liền đến đến phồn hoa trong thành thị, đầy đầu đều ngất ngất ngây ngây đến không phản ứng kịp. An ngay nói thật, nếu như nói đến xa xỉ hoa lệ, những này chiếm diện tích không đủ lớn tiểu lâu, đương nhiên không sánh được bọn họ nguyên lai đỉnh cấp biệt thự, nhưng là lại nói ngược lại, nếu như nói đến ở lại hoàn cảnh mới mẹ độc đáo thiết kế chi kỷ phục vụ, nơi này mỗi một nhà tiểu lâu, rồi lại đủ để vượt qua Kim Hà đảo cao quý nhất biệt thự. Long đất đỗ xe khố, nước nóng cung cấp hệ thống, hàng ôn ma pháp trận, phép thuật thang máy, thương mại văn phòng, nông mậu thị trường, quý tộc gôn vận động, những này chưa từng nghe thấy danh từ mới mẻ, đã đầy đủ khiến người ta tim đập thình thịch. trên thực tế rứt bỏ không nói những cái khác, vẹn vẹn là tiểu lâu bên trong phân phối tự động buồn cầu tự hoại. Khắc khắc, tuy rằng không rõ lắm cái này đến cùng là cái gì, thế nhưng nghe tới thật giống rất cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Quan trọng hơn chính là, nơi này an toàn A. Lại như vừa nãy dọc theo đường đi nghe thấy, băng hỏa quần đảo rời xa ngọn lửa chiến tranh tràn ngập nguy hiểm khu vực, lại có đủ để tự vệ mạnh mẽ lực lượng vũ trang, nếu như lựa chọn ở đây định cư, xa là xa một chút, hoang vu cũng là hoang vu điểm, thế nhưng chí ít có thể an ổn vừa cảm giác ngủ thẳng đại hướng đông, không phải sao? Xa! Hoang vu! Lâm Thái Bình cười híp mắt vô vô tay, lúc này ra hiệu ám tinh linh môn mang tới một cái to lớn xa bản tới, theo xa bản trên màu đỏ tơ lụa bị nhẹ nhàng nháng lên. Phồn hoa lâu bản thực cảnh mô hình nhất thời xuất hiện ở trong không khí, cũng làm cho cả xem phòng đoàn các thành viên không nhịn được cùng nhau hô khẽ. "Đúng, các tiên sinh, chúng ta chế tạo không chỉ có riêng là lâu bản, mà là một người văn tinh thần cùng thương mại văn minh kết hợp lại hiện đại thành thị, Lại như các ngươi nhìn thấy, chúng ta đều sẽ ở ven biển hoa viên vị trí trung ương, kiến thiết một tòa cao tới 20 tầng ngân thái bách hóa, nó sắp trở thành toàn bộ hỗn loạn hải vực mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, tụ tập toàn bộ cụ tạn xẹt thế giới cao cấp thương phẩm." Hấp dẫn lượng lớn thương nhân du khách đến Không chỉ có như vậy Ở phụ cận quần đảo số 6 trên Chúng ta đem muốn rèn đúc hỗn loạn hải vực cao tân sản nghiệp viên Chư vị nguyên lai đã thấy chế dược Tranh chấm biếm, mỹ thực các loại chờ ngành nghề Đều sẽ ở nơi đó ngủ lại Hơn nữa chúng ta còn có thể rất nhanh khai phá ra tân sản nghiệp Đồng thời hoan nên các vị hướng về những này tân ngành nghề đầu tư Đương nhiên đầu tư tiền đề là Chư vị nhất định phải nắm giữ ven biển hoa viên bất động sản chứng Đúng rồi Suýt chút nữa đã quên một chuyện, chư Ấn sỉn chính đang ven biển hoa viên phụ cận kiến tạo một tòa ma pháp cửa truyền tống. Này tòa ma pháp cửa truyền tống đem trực tiếp truyền tống đến Kim Hà Đảo. Thay lời khác tới nói, chư vị nếu như có yêu cầu, có thể ở trong vòng 10 phút đến hôn loạn hải vực phồn hoa khu vực, tiền đề là ngươi đến có dung khí sử dụng chư Ấn sỉn luyện Kim. Khắc khắc, ta không nói gì. Như vậy như vậy như vậy, hắn chỉ vào lâu bản thực cảnh mô hình, một hơi dòng dã nói 10 phút. Bên cạnh xem phòng đoàn các thành viên nghe được trận mắt ngoác mồm thêm cảm xúc dâng trào, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới được. Mẹn hội trưởng càng là mãn đỏ mặt lên đầu góc tròn váng, đột nhiên nắm lấy Lâm Thái Bình cánh tay, đầy mắt kim còn nói, Lâm, đừng nói, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, này một kỳ lâu bản bán thế nào? Không mắc, một bình phương 500 kim tệ. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ thành khẩn trả lời, thật giống như cửa hàng đến kỳ đại bán pha giá tự, à, ngươi hỏi cái gì là bình phương? Cái này không giải thích Nói tóm lại một câu nói, một đống tiểu lâu tổng giá trị là 15 vạn kim tệ, trang hoàng gia cư loại hình mặt khắc toán. Khắc khắc, có phải là rất tiện nghi? Phúc! Coi như là được xưng đại phú hào mẹn hội trưởng, khi nghe đến cái này con số trên trời trong ngáy mắt, cũng không nhịn được miệng đầy phun máu, xung quanh xem phòng đoàn thành viên càng là tập thể cầm chắc khớp, mắt thấy đều muốn tập thể mắt trợn trắng ngất đi. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu? 15 vạn kim tệ. Đừng đùa, đừng đùa. Coi như là kim hà trên đảo đỉnh cấp tư nhân trang viên, cũng là hơn 10 vạn kim tệ mà thôi, còn phụ tặng khuôn mặt đẹp người hầu gái xe ngựa ra cụ cái gì, mà như vậy một đống diện tích chỉ có 300 mét vuông nhà, ngươi lại dám định giá 15 vạn kim tệ, miêu cái mế, chúng ta là người có tiền, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng bị giết, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy coi chúng ta là kẻ ngốc đi. Cút! Gọi ngươi cái kia chuyên gia đi ra, chúng ta tới tập trung chém chết hắn. Một đoàn quý tộc thương nhân tất cả đều phẫn nộ rồi. Nguyễn hội trưởng rất thẳng thắn vung tay lên, trực tiếp đem giá cả đi xuống theo. Đệ, Lâm, một bình phương 500 kim tệ, coi như là chúng ta cũng không chịu nổi. Như vậy đi, đại gia đều thối lui một bước, một bình phương 300 kim tệ, hơn nữa còn có thể trả tiền phân kỳ. Thế nào? 300 kim tệ sao? Lâm Thái Bình khó có thể tin lần thứ hai xác nhận nói. Không sai, 300 kim tệ. Nguyễn hội trưởng xác định cái giá này không hé miệng, suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói, nói thật sự. Ta không cho là có cái gì nhà có thể trị nhiều tiền như vậy, phải biết người bình thường khổ cực công tác cả đời, nhiều lắm cũng là tổn cái mấy vạn kim tệ, ha ha, không ăn không uống liều sống liều chết, lấy sau cùng cả đời tích chữ mua bộ phòng nhỏ, đây là yêu thích tự ngược sao. Hắc đến đẹp đẽ. Lâm Thái Bình Yên lặng điểm 32 cái tán, thuận tiện vì làm 13 trăm triệu người bao quát chính mình ở bên trong mặc nghiệm, sau đó hắn sát lao nước mắt rất cảm khái thở dài, được rồi, nếu mà cảnh tiên sinh ngài nói như vậy. Chưa xong còn tiếp. E giờ 1292. chương 264, 264. Vẫn là triệu hoán một tháng sau phiếu nói tiễn khách sẽ tiễn khách. Không hề có kẻ mặc cả hứng thú. Lâm Thái Bình ra lệnh một tiếng. Vừa còn mặt tươi cười ám tinh linh thụ lâu các tiểu thư. Đột nhiên liền thu hồi nụ cười đứng thành một hàng. Mặt sau thú nhân các nhân viên an ninh càng là cùng nhau tiến lên. Trực tiếp nhắc lên cảnh hội trưởng ra bên ngoài ném một cái. Chưa kịp xem phòng đoàn các thành viên phục hồi tinh thần lại. Ven biển Hoa Viên, cửa sắt đã ầm ầm đóng cửa, đem bọn họ tất cả đều vô tình che ở ngoài cửa sắt diện. Thấy vong linh rồi. Một đoàn quý tộc thương nhân trợn mắt quát mồm, hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại nói trở mặt liền trở mặt, đến hội trưởng phẫn nộ đến cả người run rẩy, không nhịn được đem cửa sắt tạm đến ầm ầm văn vọng, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, Lâm, ngươi lại như thế thô lỗ đối xử khách mời, chết tiệt, ngươi chính là như vậy bán nhà sao, như vậy bán được liền gặp quỷ rồi. hoàn toàn không thấy bọn họ kháng nghị, sau cửa sắt ven biển trong vườn hoa liền một chút động tĩnh đều không có, ngân hội trưởng rất phẫn nộ gõ cửa hồi lâu, gõ đáp thủ chuột đều không được đáp lại, bên cạnh một cái thương nhân rốt cục không nhìn nổi, không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị, cái kia cái gì, tuy rằng 500 kim tệ một bình phương có chút quý, thế nhưng không, tuyệt không. Ngân hội trưởng mãn đỏ mặt lên vung vẩy cánh tay, lại quay đầu nhìn bên cạnh quý tộc các thương nhân, các tiên sinh, này không phải vấn đề tiền. Đây là tôn nghiêm vấn đề, 500 kim tệ một bình phương, đây là coi chúng ta là kẻ ngốc tệ à, lẽ nào chúng ta xem ra rất như là loại kia ngu ngốc sao? Chính là, chính là, một đoàn quý tộc thương nhân tất cả đều căm phẫn sục sôi, liền ngay cả từ trước đến giờ cùng cảnh hội trưởng đối nghịch gũ leader tiên sinh, cũng rất hiếm có kiên trì lập trường lớn tiếng hô hào nói, không sai, các tiên sinh, nhất định phải kiên trì lên, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không có người đồng ý đào mười mấy vạn kim tệ mua ra nhà, tuyệt đối sẽ không. đó là nhất định. nên hội trưởng tràn đầy tự tin xoay người, trực tiếp khiêu trên chờ đợi ở ven đường xe ngựa, đi. Chúng ta trước tiên đi trụ sở tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, ai cũng không cho làm kẻ phản bội, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí kiên trì nguyên tắc, chẳng bao lâu nữa, những sinh vật bóng đêm đó môn sẽ đảng hoàng xung giá, khóc lóc hô cầu chúng ta giá rẻ mua nhà. Cái gì gọi là mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, cái gì gọi là đoàn kết nhất trí liên thủ đối ngoại. Như vậy, như vậy, như vậy. Một đoàn quý tộc thương nhân khích lệ lẫn nhau lẫn nhau cố lên, toàn đều đi theo cảnh hội trưởng rời đi, dọc theo đường, cũ trở về. Bọn họ rất mau trở lại đến ven biển trụ sở tạm thời bên trong, đại khái là biết rồi chuyện làm ăn không có làm thành, nơi này liền nửa con ám tinh linh đều không có, càng không cần phải nói cái gì nước trà đồ ăn, nói rõ là muốn cho xem phòng đoàn môn tự sinh tự diệt. Quả thực là buồn cười, cho rằng như vậy liền có thể buộc chúng ta khuất phục sao. Nguyễn hội trưởng sớm đã có dự liệu, Định liệu trước dặn dò người hầu bưng trà nấu nước, sau mười mấy phút, uống vừa đưa ra nước chè xanh. Hắn nhìn bên cạnh đứng ngồi không yên quý tộc các thương nhân, rất bình tĩnh mỉm cười nói, các tiên sinh, bình tĩnh đi. Các ngươi phải hiểu, hiện tại không phải chúng ta cầu bọn họ, mà là bọn họ cầu chúng ta, ta liền không tin ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Còn có bao nhiêu người có thể mua được mắt như vậy? Phích một tiếng, lời còn chưa dứt, trụ sở tạm thời cửa lớn liền bị đẩy ra. Gũ lì đỡ tiên sinh đầu đầy mồ hôi chạy vào. Tỏ rõ vẻ quái lạ thở hồng hộc nói, không tốt, không tốt, ta vừa đi ra ngoài toàn bộ, đột nhiên phát hiện lại có một cái xem phòng đoàn đến, đến rồi, có ít nhất năm, 600 người. Phúc, Nguyên hội trưởng nhất thời biến thành hình người suối phun, nước trà năng đến bắp đuổi đều không lo nổi, trực tiếp như thỏ tự nhảy lên, không thể, cái này không thể nào, toàn bộ hỗn loạn hải vực trung bộ, chỉ có chúng ta kim hà đảo giàu có nhất, làm sao còn khả năng có cái khác xem phòng đoàn, coi như có cũng sẽ không có nhiều người như vậy. là thật sự, là thật sự. Gu Lì đờ tiên sinh tức đến nổ phổi, rồi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta vừa nghe qua, những tên hướng kia là huyết tát công tức nguyên lai thủ hạ, huyết tát công tức bị đâm giết sau đó, rất bao lớn quý tộc đại thương nhân đều mang theo tài sản ẩn trốn đi. Lần này nghe được lâu bản bán ra tin tức, bọn họ tất cả đều chạy tới. Gặp quỷ. này không phải là tin tức tốt gì. Trong chớp mắt, nguyên bản vẫn tinh yên tĩnh trụ sở tạm thời bên trong nhất thời một mảnh náo động thanh. Những quý tộc kia thương nhân tất cả đều nhảy lên, đê tiện a đê tiện, chuyện này quả thật là quá đê tiện, chẳng trách con kia khỉ da vàng trực tiếp trở mặt đem chúng ta đuổi ra ngoài, nguyên lai like hắn chân chính mục tiêu là những này không nhà để về lưu vong giả. Bình tĩnh, bình tĩnh, không muốn bị lửa. Hôn loạn tương bừng bên trong, vẫn làm cảnh hội trưởng đầu tiên tỉnh táo lại, dơ tay lên lớn tiếng kêu gọi nói, các người lo lắng cái gì. Những kia lưu vong gia hỏa có thể có bao nhiêu tiền, coi như có tiền nữa cũng so với bất quá chúng ta. phải biết ngay cả chúng ta đều không chịu nhận loại kia thái quá giá phòng, người giác cho bọn họ sẽ đàng hoàng móc tiền túi sao? Không hổ là chỉ lộ ngọn đèn sáng a, một đoàn quý tộc thương người nhất thời tâm tình vô cùng quyết tâm, tất cả đều dùng loại kia kính ngưỡng ánh mắt nhìn cả hội trưởng, ở tại bọn hắn kính ngưỡng nhìn kỹ, ngần hội trưởng rất khiêm tốn phất tay một cái, một lần nữa ngồi xuống nhàn nhã uống trà, cho nên nói, chúng ta làm ăn, phải tùy thời duy trì một viên bình tĩnh quan sát tâm, dù cho núi cao vỡ với trước mắt cũng diện không đổi màu, chỉ có như vậy Lời còn chưa dứt, vừa đóng lại cửa lớn lại bị tầng tầng đẩy ra, lần này đến phiên một cái khác đi ra ngoài gió lùa quý tộc sông tới, cái tên này tỏ rõ vẻ khó có thể tin, cách rất xa liền hô to gọi nhỏ nói, chết tiệt. Những kia chết tiệt mua nhà khách là từ đâu đến, nghe nói bọn họ đến ven biển hoa viên số một lâu bàn sau, ngay cả xem đều không nhìn kỹ, liền lượng lớn lượng lớn tạp tiền mua nhà, có người nói còn có tên khốn kiếp trực tiếp giang tê dần túi kim tệ lại đây hiện trường giao dịch. Phúc. hình suối phun Nguyễn hội trưởng ngây người như phóng ngồi ở tại chỗ, đột nhiên tức đến nổ phổi nhảy lên đến, toàn bộ nơi ở bên trong đều vang vọng sự phẫn nộ của hắn âm thanh, lừa người. Đây là lừa người. Các ngươi không nên tin, ta dám đánh cuộc, đây nhất định là cái kia xấu bụng ra hỏa tìm thác, không sai, nhất định là hắn tìm thác, cố ý chế tạo lâu bàn nhiệt tiêu giả tạo. Có đạo lý, rất có đạo lý, một đoàn quý tộc thương nhân liều mạng gật đầu, cũng không biết là thật sự cho là như thế vẫn là cho mình tiếp sức tới, ngân hội trưởng ngừng lại một chút. Lại tràn đầy tự tin nói, rất hiển nhiên, coi như có số ít người đảo vòng chịu lượng lớn tạp tiền mua nhà, vậy cũng chỉ là cực kỳ cá biệt ví dụ, ta cũng không tin, dòng giá hơn 300 gian nhà, còn có thể ngăn ngắn mấy tiếng bên trong. Phích một tiếng, đáng thương cửa lớn lần thứ ba bị tầng tầng đẩy ra, quả thực lại như là ở đánh căn hội trường mặt. Lần này xông tới thương nhân, xem ra lại như là nửa đêm gặp phải vong linh tự, thở không ra hơi liền thoại đều không nói ra được, không tốt rồi, không tốt rồi. ta vừa nghe nói hơn 300 gian nhà đã bị dự định một nửa, còn có cái giàu nứt đố đổ vách khốn nạn, một hơi đặt trước mười bộ. lời con chưa dứt, đáng thương cửa lớn lần thứ bốn bị tầng tầng đẩy ra, mặt sau cùng vào quý tộc tỏ rõ vẻ kinh ngạc. bọn tiểu nhị, các ngươi biết ta vừa nãy nhìn thấy gì? ta lại nhìn thấy vị kia hạ công tước phu nhân, không sai, chính là cái kia siêu cấp yêu quý, tí gì tốt the cả dị bỉn, hạ công tước phu nhân, nàng còn mang đến một đoàn phương bắc quý tộc. trấn mắt ngoác mồm à? Lần này một đoàn quý tộc thương nhân tất cả đều trợn mắt ngoát mộm, có thể còn không chờ bọn hắn tới kịp nhảy lên đến, bên ngoài lại có mấy tên sông tới, tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô to nói, các tiên sinh. Các tiên sinh, ta vừa nghe nói, ven biển hoa viên nơi đó đã ở hạn lượng phát hào, coi như lĩnh hào còn muốn xếp hàng nhận thưởng, chỉ có giúp chúng người mới có thể mua được phòng. đùng đùng đùng đùng đùng đùng Nguyễn hội trưởng mặt quả thực bị đánh cho một mảnh xương đỏ, ở đây mấy trăm quý tộc thương nhân tất cả đều cùng nhau quay đầu Dùng loại kia đồng tình ánh mắt tập thể nhìn hắn, cái kia cái gì, vừa là ai nói. Là ai nói chỉ cần chúng ta cắn chặt hàm răng không ngóc túi tiền, những tên kia sẽ khóc lóc hô cầu chúng ta mua nhà. Có thể nói cái gì đó, nguyện hội trưởng chỉ có thể tỏ rõ vẻ bi phẫn không nói gì nhìn trời, chỉ là sau một khắc. Hắn đột nhiên liền cả người run dậy, như tinh thần phân liệt tự cười to ba tiếng, ha ha ha, quả nhiên là thác, quả nhiên là thác ca. Chỉ là loại này lừa dối tiểu thủ đoạn. cũng muốn ở ta thương mại trí tuệ trước lừa đảo được. Chư vị, các ngươi ở chỗ này chờ, ta liền đi vạch trần bọn họ vô liêm sỉ âm u. Căm vẫn sục sôi, Mãn đỏ mặt lên, mệnh hội trưởng nhất thời cùng hung cực các mánh lao ra, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa lớn. Một đoàn quý tộc thương nhân rất không nói gì hai mặt nhìn nhau, gũ lý đờ tiên sinh chuyển động con ngươi, đột nhiên dùng sức vỗ đùi. Không sai, đây là lừa dối, xích quả quả lừa dối. Ta hiện tại cũng đi vạch trần âm u, các tiên sinh các ngươi kiên trì ở bậc này. Nói như vậy, gũ lý đở tiên sinh cũng theo sát sông ra ngoài, yên lặng như tờ trụ sở tạm thời bên trong, hơn trăm người quý tộc thương nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mấy giây sau, cũng không biết là ai đi đầu, bọn họ đột nhiên như là bị đạp cái đôi miêu, toàn bộ nhảy lên đến tất cả đều sông ra ngoài, tên lừa đảo. Chết tiến bèn, chết tiệt gũ lý các ngươi mới là tên lừa đảo, tên lửa gà. Được rồi, dùng góp chân sau đi nghĩ cũng biết, cái kia hai tên này căn bản không phải đi vạch trần ưu một đoàn quý tộc thương nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát đủ lao nhanh chạy trốn thở không ra hơi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đợi được bọn họ thở hồng hộc chạy về đến ven biển hoa viên một kỳ lâu bàn ngoài cửa lớn, liền xem tới đây đã sớm là người ta tấp ngập nước chạy không loạn. Dòng giá gần nghìn người A, dòng giá gần nghìn người đem thủ lâu nơi hoàn toàn vây quanh, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng có thể đổ sộ, hàng trước gia hỏa vung vẩy kim phiếu chen thành một đoàn, xếp sau gia hỏa liều mạng cũng phải đi vào trong trùng. Dạ ca cùng ám tinh linh môn bị hoàn toàn vây quanh ở tận cùng bên trong, quả thực là hoa dung thất sắc không thể tách rời ra, nhưng vẫn phải là duy trì tiêu chuẩn nụ cười, ứng phó những kia nhiệt tình dân trào mua nhà giả. Ta muốn cái kia ra nhà, hiện tại liền muốn. Cả người vàng trói lọi tên béo, có người nói trước đây là màu máu công thức khi còn sống tài chính quan, cái tên này về khoản tư trốn biến mất rồi hơn nửa năm, hiện tại lại đột nhiên rất kỳ quái sung ra, ở đâu ký tên, có phải là ở đây thiêm? Chờ chút. Ta xác nhận một thoáng, có phải là mua bộ phòng này sau đó, ta chính là băng hỏa quần đảo hợp pháp cư dân, bất kỳ thế lực đều không thể lại ngầm chiếm ta tài sản riêng. Chỉ là một bộ. Chỉ là một bộ. Ác lìn công tức phu nhân giàu nước đố đổ vách lạnh rên một tiếng, sớm đã có mấy cái người hầu đặt lên một cái đại dương gỗ, loẹ loẹ tỏa sáng kim tệ trong nháy mắt liền lượng mù tất cả mọi người con mắt, ồ oh, ha ha ha, vị kia lâm tiên sinh trụ số mấy lâu, đem chung quanh hắn nhà tất cả đều bán cho ta. Thật hy vọng mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm, đều có thể nhìn thấy hắn ở đối diện bệ cửa sổ trước sáng tác tác phẩm mới. Chết tiệt, này không công bằng, này không công bằng. Mấy cái rõ ràng đẩy ra phía trước nhất nhưng được báo cho không cách nào mua nhà quý tộc, không nhịn được phẫn nộ kháng nghị nói, tại sao mua nhà còn muốn trước tiên lĩnh hào, hơn nữa linh song hảo còn muốn hạn lượng lấy ra tiêu chuẩn, gặp quỷ, lẽ nào bọn họ tiền là tiền, tiền của chúng ta liền không phải tiền sao. Được rồi, thế này sao lại là ở mua nhà? quả thực chính là ở chợ bán thức ăn tranh mua rau cải trắng. nhìn thấy như thế xôi chảo mánh liệt sóng người biển người, thật vất và chạy tới Kim Hà Đảo xem phòng đoàn tất cả đều mắt choáng váng. Mệnh hội trưởng cùng gũ lý đỡ Tiên sinh liếc nhìn nhau, đột nhiên liền cùng Chung mối thủ hướng về trong đám người trùng. Có thể vấn đề là hai người bọn họ sông tới nửa ngày đều không vào vào. đúng là đầu đầy mồ hôi sứt đầu mẹ chán thời điểm. đột nhiên nhìn thấy Lâm Thái Bình chính nâng một bình sữa bò, thản nhiên tự đắc ngồi ở trong góc xem trò vui. Lâm, thân ái Lâm. Sau một khắc, quản hội trưởng ngay lập tức sẽ đẩy nhiệt tình xuống tới. Nụ cười tỏa ra đến liền răng hàm đều lộ ra, cái kia cái gì, ta vừa nãy trở lại suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy 500 kim tệ một bình phương, quả thực là xưa nay chưa từng có cực thấp giới, mau mau cho ta đến một bộ. Không, đến hai bộ. Ngài xác định sao? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt uống sữa bò, nhìn quản hội trưởng cùng gũ lý đở tiên sinh liều mạng gật đầu, rồi lại tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ mở ra hai tay, thật không tiện. Thật sự thật không tiện, bởi vì mua nhà quá nhiều người, vì lẽ đó hiện đang suy nghĩ muốn mua phòng đến muốn trước tiên linh hảo. Linh hảo. Nguyễn hội trưởng cùng gũ lý đỡ tiên sinh cùng nhau quay đầu đi, liền xem tới cửa linh hảo nơi đã bài lên hàng dài, đội ngũ lại dài đến ở khúc quanh còn đi vòng một vòng lớn. Đừng đùa, đừng đùa, này nếu như chờ chúng ta linh đến hảo, không làm được một kỳ lâu bàn liền phòng rửa tay đều không còn lại. Một kỳ lâu bàn. Ai nói là một kỳ lâu bàn. Lâm Thái Bình rất kinh ngạc nhìn bọn họ. Còn không quên đảng Hoàng Trịnh trọng bú đắp một đao, cái kia cái gì, ta nếu như nhớ không lầm, một kỳ lâu bàn 300 gian nhà đã bàn xong. bằng vào chúng ta hiện tại phân phát, là hai kỳ lâu bàn hảo. Rất tốt, răng rác một tiếng, nguyện hội trưởng cùng gũ lý đở tiên sinh tâm đều nát. Có thể còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến giả ca ở nơi đó rất phẫn nộ hô to, đường chen, đường chen. Ta hiện tại rất chính thức nói cho các người, hai kỳ lâu bàn cũng đã bị dự định đến gần như Vì lẽ đó các ngươi còn dự định mua nhà, chỉ có thể đi lĩnh ba kỳ lâu bàn hảo. Giang rác một tiếng ít hai, ngân hội trưởng cùng gũ lý đở tiên sinh tâm không phải nát, mà là đã hoàn toàn bị nghiền thành một phấn, hai người hồn bay phách lạc hai mặt nhìn nhau, rồi lại không khỏi tỏ rõ vẻ mê hoặc không dưới. Ba kỳ. Ba kỳ lâu bàn. Chờ chút, ba kỳ lâu bàn ở đâu? Ở cái kia. Lâm Thái Bình rất tốt bụng chỉ tay một cái, ngân hội trưởng cùng gũ lý đở tiên sinh cùng nhau quay đầu. Theo hắn chỉ về nhìn phía ngoài cửa, sau đó tập thể trong gió luồn ngang triệt để hóa đá. Gào thét trong gió biển, phiêu linh lá dụng bên trong, ở khoảng cách một kỳ lâu bàn đại khái 500 mét có hơn, một đám lớn loang loang lộ lộ đất trồng rau bại lộ dưới ánh mặt trời, phía trên kia đâu đâu cũng có vùng nước, đâu đâu cũng có chưa kịp rút cỏ dại, thậm chí còn có vài con ma thỏ ở nơi đó tìm kiếm ẩn dấu cả rốt rễ cây. Cái này gọi là ba kỳ lâu bàn. Điều này cũng dám gọi làm lâu bàn. Đừng đua. Đây rõ ràng chính là đất hoang có được hay không? Hiện tại là đất hoang, thế nhưng lại quá mấy tháng liền không phải rồi. Lâm Thái Bình lẽ thẳng khí hùng trả lời, suy nghĩ một chút lại rất tốt bụng nhắc nhở, thuận tiện nói một câu, chúng ta ba kỳ lâu bản dạy số bài, cũng gần như phát ra ngoài một phần ba, nếu như hai vị còn không dành thời gian. Cái gì đều đừng nói rồi. Trong ngay mắt, vừa còn ở hóa đá bên trong cảnh hội trưởng cùng gũ Lý đở tiên sinh, đột nhiên lại như hít thuốc lắc tự vào tới. Một đoàn kim hà đảo xem phòng đoàn thành viên theo sát phía sau, mắt nước mắt lưng trồng đầy bụng oan ứ, mua, coi như là đất trồng rau chúng ta cũng mua, thời đại này, có thể mò đến một khối đất trồng rau đều tính là không tồi rồi, không thấy đã có người chỉ vào một kỳ lâu bàn bên trong nhà vệ sinh công cộng, rất chăm chú hỏi dò cái này, có thể hay không đem nơi? Này hủy đi nắp đống nhà, không có chuyện gì, ta không chê. Như vậy như vậy, trong ngay mắt, linh hào nơi hàng dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Trong nháy mắt cũng đã con queo bố lượng, Angelina chính mang theo tân một nhóm xem phòng đoàn lại đây, nhìn thấy như vậy đổ sộ cấp nhà tình cảnh, mỹ nhân ngư ngự tỷ đôi đều đã biến thành dấu chấm hỏi, cái này, cái này, có thể hay không quá khuyết đại, những tên kia đều điên rồi sao? Này tính là gì khuyết đại, gặp khuya khoát ôm chăn xếp hàng lĩnh hào sao? Lâm Thái Bình hồi tưởng lại chính mình năm đó mua nhà xếp hàng lòng chua xót trải qua, không nhịn được rất cảm khái thở dài, nhà vật này, nhưng là cứng nhắc nhu cầu. đặc biệt là đối với ngọn lửa chiến tranh tràn ngập hỗn loạn hải vực tới nói, hơn nữa ngươi phải hiểu, có một loại tâm lý gọi là từ chúng tâm lý. Không sai, tuyệt đối đừng cho rằng những quý tộc này thương nhân đều đầu góc nước vào, trên thực tế bọn họ so với ai khác đều muốn đến rõ ràng hơn, dùng đầu gối đi nghị cũng biết, có thể ở băng hỏa quần đảo nắm giữ một gian nhà, liền mang ý nghĩa nhân thân được sung túc bảo đảm, trong này món nợ ai cũng sẽ toán, quan trọng hơn chính là, tình huống bây giờ là nhiều người cháu thiếu một phòng khó cầu A. Dù cho ta lấy rất thái quá giá cả mua lại nhà, chỉ cần xoay tay một cái. Vẫn không hiểu, Angelina đần độn mở to hai mắt, bất quá ai quan tâm đây, có ít nhất một điểm nàng rất rõ ràng, chúng ta muốn phát tài, chúng ta lần này thật sự thật sự thật sự muốn phát tài, thuốc gì cái gì tranh châm biếm, cái gì mỹ thực, tất cả đều là phù vân, quả nhiên bất động sản mới là vương đạo sao. Đó là, đây chính là trực tiếp kéo động quốc dân sinh sản tổng giá trị sản nghiệp A. Lâm Thái Bình đàng Hoàng Trịnh trọng sờ sờ ngực, Sau đó vô vô en giờ Lina vai đẹp, Ngự Trọng Tâm Trường nói: "Cho nên nói, vì xúc tiến băng hỏa quần đảo sinh sản tổng giá trị tăng lên, tiến một bước kéo tương quan sản nghiệp phồn vinh phát triển." Được rồi, trở lên đều thuộc về nói Hưu nói vượng, ý của ta đúng đấy, để chúng ta kế tục quyết chí tự cường, ở bất lương bất động sản thương quang minh trên đường một con đường đi tới happy Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 265, bất lương bất động sản thương Chương 265: Bất lương bất động sản thương. Đứng đầu đề cử, anh Hùng Liên Minh Chi Ai cùng so tài vĩnh Dạ Quân Vương, tuyết bên trong hãng đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trả vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. 6 tháng hỗn loạn hải vực, trời nóng nực đến có thể làm cho chiếu biến thành điện điện, thế nhưng so với khí trời càng thêm nóng bức nóng nảy, là băng hỏa quần đảo bất động sản đại khai phá cùng một kỳ lâu bản tiêu thụ. ngắn ngắn trong vòng 3 ngày, dầu tất đều còn không làm ra ven biển Hoa Viên 1 kỳ lâu bản, liền bán đến sạch sành xanh liền công cộng đỗ xe khố đều không còn lại, muốn tìm bất mãn rất nhiều xem phòng đoàn các thành viên gấp mù quáng, dấu trong lòng lượng lớn kim phiếu kế tục trùng quanh truy sát, đem nền đất đều còn không đánh 2 kỳ lâu bản cũng tranh mua hết sạch, tiếp theo lại gào gừ hét qué gì đánh về phía 3 kỳ lâu bản, 4 kỳ lâu bản, 5 kỳ lâu bản. Nói tóm lại, ở tầm mắt của bọn họ bên trong phạm vi Quần đảo 12 hào trên hết thảy đất trống đều bị dự định, mấy cái thông minh đại thương nhân linh cơ hơi động, dĩ nhiên vô sự tự thông nắm giữ đầu cơ đất sở kỳ hiệu, đem phụ cận trên hải đảo mấy khối thổ điệu tất cả đều mua lại, chỉ chờ đất giá trị vượt lên vài lần liền muốn quy mô lớn ra tay, mạnh mẽ kiếm lời trên một số lớn lại nói. Lệ nóng doanh trọng à, nhìn ngày xưa tặng không đều không ai muốn đất hoang, bây giờ lại trở nên so với mỏ vàng còn muốn đăng giá, để à xì à liên minh bọn sinh vật bóng đêm lệ nóng doanh trọng. Nhưng này còn vẹn vẹn là cái bắt đầu, Lâm Thái Bình rất vui vẻ vô vô tay, đem dạ ca cùng ám tinh linh môn tất cả đều tăng lên vì là khách hàng quản lý, sau đó triển khai dài đến một tuần tiêu thụ huấn luyện. Đúng, bọn tiểu nhị, thủ lâu là một cái rất chuyên nghiệp việc cần kỹ thuật, chúng ta phải hiểu được làm sao tuyên truyền. Làm một ví dụ tới nói, chúng ta bên trong tiểu khu có một khối bãi cỏ, dù cho nó tích nhỏ đến cho ăn thỏ cũng không đủ, chúng ta cũng có thể rất cay khí tráng đối với khách hàng nói. Chúng ta nắm giữ một khối trung ương xanh hóa công viên. Cứ thế mà suy ra, không phải sợ nói dối, không phải sợ khuyết đại, chúng ta đều làm bất động sản, còn muốn mặt làm gì. Bên cạnh có cái ao nước nhỏ, vậy thì gọi lâm hồ mà cư, diễn dịch rực rỡ phong tình. Bên cạnh có gia tiểu học giáo, vậy thì gọi nồng nặc nhân văn học thuật bầu không khí. Để con trai của ngươi thắng bởi hàng bắt đầu trên, vừa trên có cái lâm thời bến tàu, vậy thì gọi giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt. Cái gì? Ngươi hỏi bên cạnh không có thứ gì làm sao bây giờ. Ngu ngốc, vậy thì gọi giản lược sinh hoạt, thanh thản ăn nhàn. Cho tới nói đến bán nhà, vậy thì đơn giản hơn, các ngươi liền nhớ kỹ một cái nguyên tắc, bất luận ai tới mua nhà, ngươi đều muốn tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ nói cho hắn. Chúng ta nhà đã sắp muốn bán sạch. Không sai, cái này kêu là làm ô bàn tiếp thụ, nhất định phải làm cho hắn cảm thấy không nữa mua liền không mua được, nhất định phải làm cho hắn khóc lóc hô cầu chúng ta bán, đập phá mấy chục năm tích trữ mua một bộ giá cao phòng. còn muốn cảm giác mình chiếm món hời lớn, coi chúng ta là ân nhân đến xem. Cái gì? Ngươi hỏi phòng ốc như vậy bao nhiêu tiền một bình phương? Thật không tiện, chúng ta nguyên lai like bán 500 kim tệ một bình phương, thế nhưng hiện tại nhất định phải tăng giá. Ít nhất phải là 800 kim tệ một bình phương, ngươi còn chớ ngại đắt, đây là bên trong giới, ngươi đạt được giải có tiền tâm thái của người ta. Có tiền tâm thái của người ta chính là, không mua đối với, chỉ mua quý. Được rồi, liền như vậy. Bị Lâm Thái Bình tập trung tẩy não một tuần. Đợi được Dạ Ca cùng Ám Tinh Linh môn tử phòng gian nhỏ bên trong lúc đi ra, toàn cũng đã tập thể mắt mạo ánh sáng xanh lục, xem ai cũng giống như là ở xem kẻ ngốc. Căn bản không cần Lâm Thái Bình lại nói thêm gì nữa, các nàng cùng ngày liền lên tàu tàu nhanh rời đi băng hỏa quần đảo, lao tới hỗn loạn hải vực mỗi một cái phồn hoa hải đảo, bắt đầu rồi trong lịch sử tối bất lương bất động sản đại tiêu thụ. Đến mức, các loại lâu bản tuyên truyền phương thức luân phiên ra trận, phát thanh đài tiết mục 24 hát mệnh nhỏ quanh tạc. Các loại tinh mỹ áp phích không cần tiền tự khắp nơi tuyên truyền, lâu bàn thực cảnh mô hình quy mô lớn đối ngoại triển lãm, đương nhiên không nên quên, nhất định phải lượng lớn tạp tiền thuê một đám đại học giả khi, làm, chuyên gia, gặp người liền nói lý tài chi đạo, cái gì dư tiền, cái gì mua hoàng kim tất cả đều như bạo, chỉ có mua nhà thằng chị mới là tốt nhất phía đầu tư. Thức! Đúng, đúng, tôn kính ba tức đại nhân, ngài còn do dự cái gì đây? Cho tới bây giờ... Đã có hơn 2000 vị khách hàng ở chúng ta ven biển Hoa Viên dự định nhà, cân nhắc đến ngài bá tước thân phận, chúng ta có thể cho ngài quý khách cấp đãi ngộ, không chỉ có mua phòng được hưởng giống nhau chín chiếc ưu đãi, hơn nữa và ở sau còn có thể miễn giao vật nghiệp quản lý phí, đây chính là tôn quý nhất khách hàng đãi ngộ a. A, ngài là nói, ngài tính mua hai kỳ ba đóng hướng nam cái kia gian nhà sao? Thật thật không tiện, cái kia gian nhà đã bán đi, thế nhưng không liên quan, ngài có thể nhìn chúng ta ba kỳ sau đóng cái kia gian nhà, không sai. Nó là sái không tới ánh mặt trời, thế nhưng ngài không cảm thấy như vậy ở mùa hè rất mát mẻ. Đúng, mời ngài dành thời gian cân nhắc, bởi vì mặt sau còn có 6 vị khách hàng chính đang xếp hàng chờ đợi xem phòng. Quý, không không, Nam Tước Phu Nhân, chúng ta cái này giá phòng không có chút nào quý, hơn nữa ngài muốn như thế muốn à, ngài mua nhà là vẫn ở Thăng trị, các loại, chờ, mấy tháng bán đi, vậy thì là tận kiếm lời 30% lợi nhuận à, ngấm lại xem. còn có cái gì đầu tư so với cái này có lời, không dối gạt ngài nói, có vị khách hàng đem mình tài sản tất cả đều đặt cọc đi ra ngoài, nắm tiền ở chỗ này của ta một hơi đặt trước 20 gian nhà, muốn không phải chúng ta có hạn mua lệnh, toàn bộ 3 kg, ban đều có thể bị hắn bao. Liên như vậy, chính là như vậy, ngăn ngắn mấy tháng không tới, băng hỏa quần đảo ven biển hoa viên danh tiếng, chuyển khắp toàn bộ hỗn loạn hải vực, những kia ở trong chiến loạn hãi hùng khiếp vĩa quý tộc bọn phú hào. Những kêu nghĩ đầu tư bất động sản kiếm một món hời gian thương, tất cả đều như ong vỡ tổ tự dâng tới băng hỏa quần đảo, mà chờ bọn hắn nhìn thấy quần đảo trên cuồng nhiệt tiêu thụ dậy sóng sau khi, căn bản đều không cần lại nói thêm gì nữa, tới tập trung chính là móc ra kim phiếu. Tập tiên nhịp điệu Kết quả là, băng hỏa quần đảo ven biển hoa viên thụ lâu nơi trước, bài nổi lên đủ để vờn quanh quần đảo ba vòng khủng bố hàng dài, kết quả là, vẹn vẹn là mua nhà lĩnh dây số bài, lại cũng ở chợ đêm bên trong bán được 500 kim tệ. Có người nói còn có người chuyên môn dựa vào giúp người xếp hàng phát tài rồi, kết quả là, Lâm Thái Bình đột nhiên phát hiện, mỗi ngày mời hắn ăn cơm người chính lấy cấp số nhân tăng trưởng, những tên kia ngồi xuống câu nói đầu tiên chính là, thân ái Lâm, Chen, Chen, cho ta Chen một gian nhà đi ra, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngươi biết đáng sợ nhất chính là cái gì không. Đến tháng 7 thượng tuần thời điểm, một đám giàu nước đố đổ vách thương nhân từ thiệt đảo xuất phát. ở cả rèn rất tiên sinh vị kia tình nhân cũ phệt lĩnh na phu nhân xuất lĩnh dưới đang đằng sát khi đến băng hỏa quần đảo này quân phú đến nước mở ra hỏa quả thực là phát điên chỉ cần thấy được nhà liền đại tắt kiếm tệ hơn nữa không phải một bộ một bộ mua là một kỳ một kỳ mua đối mặt những kia phổ thông mua nhà giả sự phẫn nộ ánh mắt bọn họ rất tự hào biểu thị nhìn cái gì vậy chúng ta là thiệt đảo xào phong đoàn hao tổn tâm trí a hao tổn tâm trí ở loại này cùng nhiệt cấp phòng phòng đại tắt chiến bên trong. Lâm Thái Bình rất nhanh sẽ phát hiện, thật giống mười mấy cái đồng thời khởi công kiến thiết lâu bản đều có chút không đủ dùng. Trên thực tế không chỉ là quần đảo 12 hào lâu bản đã bị dự định đi rồi, liền ngay cả phụ cận trên hải đảo đất cũng còn lại không có mấy, có mấy cái đầu góc xe xe ra hỏa lại trực tiếp chạy đến quần đảo số 1 trên, chỉ vào trang bị đến tận răng thành trại, rất. Cùng nhiệt tuân hỏi cái này có bán hay không? Bán, bán ngươi cái len sợi A. tiểu Lâm tử, chúng ta thật sự không bán sao. Nhìn trước mặt dòng dã ba thanh chứa đầy kim tệ dương lớn, Angelina cũng không phải tùy vào tim đập thình thịch, không nhịn được ở bên đề nghị, cái kia cái gì, không bằng đem thành trại cũng bán cho bọn họ được rồi, nhiều nhất chúng ta chuyển đi bên cạnh ổ nhỏ lều, nhiều nhất chúng ta nắm kim tệ ở tốt lều bên trong trại dương chiếu, nhiều nhất. Bình tĩnh, bình tĩnh, tỷ tỷ ngươi nhất định phải bình tĩnh. Lâm Thái Bình rất chăm chú nhắc nhở nàng, suy nghĩ một chút lại tỏ rõ vẻ bất đắc gì nói, được rồi. Ta cũng biết chúng ta hiện tại gần như không còn đất trông có thể lợi dụng, bất quá không liên quan, nếu băng hỏa quần đảo đã không địa phương có thể làm bất động sản. Như vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác trở lại một lần, nói thí dụ như... Nói thí dụ như... Ở NG Lina chờ mong trong ánh mắt, dạ ca trực tiếp lấy tới một tấm hàng hải đồ. Lâm Thái Bình rất vui vẻ trải ra hàng hải đồ, dọc theo băng hỏa quần đảo hướng đông di động, sau đó ở cái này vẽ cái màu đỏ tiêu chí trên hải đảo gõ gõ. Đúng, ta đột nhiên cảm thấy... Nơi này cũng rất thích hợp phát triển bất động sản. Theo hắn chỉ về, Angelina mở to hai mắt nhìn phía cái kia hải đảo, đột nhiên liền trận mắt ngon mồm, Thì, tiểu lâm tử, ngươi là nói ở cái này hồ lâm đảo làm bất động sản. Chờ chút, ta nếu như nhớ không lầm, cái này hải đảo thật giống hóa ra là huyết tắt công tức địa bàn đi. Được rồi, Angelina rất chăm chú suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy cái này hồ lâm đảo cũng thật là rất thích hợp làm bất động sản khai phá, chỉ có điều vẹn vẹn mấy giây sau. nàng nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không nhịn được hơi ngạc nhiên nói, không đúng, ta vừa nhớ tới đến, thật giống huyết tát tên khốn kia chết đi sau khi, hồ lâm đảo đã bị ổ chủ tủ giành trước chiếm lĩnh. có sao? lâm thái bình suy tư sờ sờ cảm, quay đầu nhìn bên cạnh bọn sinh vật bóng đêm, người sau rất chỉnh tề liều mạng gật đầu, sự thực cũng đúng là như vậy, mấy tháng trước, trung bộ lãnh chúa liên minh tập thể chia cắt huyết tát địa bàn, nguyên bản rất có hy vọng ổ chủ tu bởi vì gặp phải liên tiếp đả kích. Cuối cùng cũng không có được theo dự liệu tốt đẹp nơi, vẹn vẹn thu được mấy tòa mô hình nhỏ hải đảo làm bồi thường, tòa này Hồ Lâm Đảo chính là một người trong đó. Thay lời khác tới nói, nếu như đệ a xỉ ạ tà ác liên minh dự định ở Hồ Lâm Đảo làm bất động sản, nhất định phải muốn trinh đến ổ chủ tù Nam Tức đồng ý, nhưng mà cân nhắc đến song phương ân ái tình cựu cùng một loạt máu cho chuyện cũ, tin tưởng ổ chủ tù Nam Tức khi biết sau chuyện này, nhất định sẽ rất cảm động trả lời. Cút! Không có chuyện gì, ta không có ý định trinh đến sự đồng ý của hắn. Lâm Thái Bình rất vui vẻ đẩy một cái mắt kiếm gọn vàng, ở một đoàn sinh vật bóng đêm tập thể nhìn kỹ, hắn đằng đằng sát khí vô vô hai tay, cả người đều tỏa ra ngang ngược không biết lý lẽ khí khái, lại như là bị vô số bất lương bất động sản thương linh hồn phụ thể. Bọn tiểu nhị, chuẩn bị kỹ càng các loại công cụ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi hồ lâm đảo. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, các người ai hoạt quật cờ kỹ thuật tốt nhất. Chưa xong còn tiếp. E giờ 1292, chương 266, vi phạm kiến trúc.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 ở ven biển phụ cận kiến tạo thương mại bên tàu, vật tư nhà kho, thị trường mua bán. Công việc như vậy đã kéo dài thật mấy tháng, đơn điệu khổ cực hơn nữa không có thành tiểu chút nào cảm. Nếu như có thể, nụ thành chủ thật sự rất muốn rời đi nơi quỷ quái này, nhưng là có biện pháp gì đây? Ổ chủ tù nam tức tựa hồ vừa ý cái này hải đảo vị trí địa lý, dự định đem nơi này kiến thiết thành nam bộ hải vực mậu dịch trung truyền trạm, để làm nam tức đại nhân trung thành nhất thuộc hạ một trong. Đáng thương nụt thành chủ cũng chỉ có thể bất đắc linh mệnh. đảm nhiệm hồ lâm đảo người đầu tiên nhận chức hành chính quan trên. Mấy tháng qua, ở hắn nghiêm khắc giám sát cùng dục dã, cái này hoang vu tiểu đảo cuối cùng cũng coi như có mấy phần mới phát khí tượng, chí ít ở nguyên lai không có một ngọn cỏ ven biển khu vực, một tòa thương mại thành trấn dần dần có mô hình, nhìn mấy trăm đống kiến trúc vụt lên từ mặt đất, Lục Thành chủ trong lòng cũng ngập tràn tự hào cảm, đồng thời bắt đầu cân nhắc đợi được kiến thiết hoàn thành sau đó, chính mình là không muốn tìm nam tước đại nhân tình nhân thổi thổi bên gối phong. nghĩ biện pháp đem mình triệu hồi đến trung bộ hải vực phồn hoa hải đảo. Nhưng mà, sự tình tổng sẽ không vẫn thuận buồm xuôi gió, lại như là cái này tháng 7 thượng tuần phổ thông buổi sáng, Lục Thành chủ ở tuần tra thành trấn kiến thiết công tác thời điểm, không biết tại sao vẫn cảm thấy hai hùng cái vĩa, thấy vong linh, tại sao ta luôn cảm thấy có cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh. Nhưng mà, đến cùng là cái gì chuyện đáng sợ đây? Nhìn giống nhau chuyện cũ chính đang quy mô lớn kiến thiết thành trấn, Lục Thành chủ không nhịn được dùng mình lạnh lẽo Rõ ràng hiện tại là nóng bức mùa hạ, nhưng là hắn nhưng cảm thấy cả người rẽ run, chết tiệt, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lẽ nào là những kia thấp hèn nô lệ muốn bạo động? Hay hoặc là là ta tham ố công trình khoản bị người vạch trần? Bị chính mình đáng sợ trí tưởng tượng do sợ, nụ thành chủ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, một mực với lúc đó. Dưới tay hắn đội trưởng đội thị vệ đột nhiên giống quỷ mị tự nhô ra, ở sau lưng của hắn đột nhiên quát to một tiếng, đại nhân, lại như là bị dâm trúng đuôi tự. Nụ thành chủ sợ hãi nhảy lên đến, bất quá chờ hắn nhìn thấy phía sau đội trưởng đội thị vệ, nhất thời liền phẫn nộ một cước đạp quá khứ, chết tiệt, chết tiệt khốn nạ, không muốn ở sau lưng ta đột nhiên nhảy ra, có chuyện gì liền nói nhanh một chút, có phải là những kia nô lệ lại muốn tạo phản. Cái kia thật không có, cái kia thật không có. Đội trưởng đội thị vệ rất phiền muộn bụng mặt, tiếp theo rồi lại tỏ rõ vẻ kinh hoàng nói, đại nhân, ngài tốt nhất tự mình tới xem một chút, chúng ta vừa ở xây dựng vật tư nhà kho thời điểm. Đột nhiên phát hiện nhà kho trên tường xuất hiện rất kỳ quái tự, không biết là người nào suốt đêm viết lên. Tự. Chữ gì. Nụ thành chủ ngạc nhiên không nói gì, đúng là cũng không dài dòng cái gì, trực tiếp mang theo mấy cái thị vệ nhanh chân xuất phát, vẹn vẹn mấy phút sau, chờ hắn đi tới tòa kia xây dựng hơn nửa vật tư nhà kho trước, đột nhiên liền trận mắt ngoan mồm, Sẽ ở đó tòa vật tư nhà kho trên vách tường. Cũng không biết là tên khốn kiếp kia có lòng như vậy tình, thậm chí ngay cả dạ dùng không phai màu màu đỏ dấu tất Nổi bật viết một cái đại tự, sách. Được rồi, cái chữ này quả thực là tả vòng vo không hề vẻ đẹp. Hơn nữa đoán chữ bên ngoài còn vẽ cái màu đỏ quyền quyền, có tới chậu rửa mặt lớn như vậy, dù cho cách mấy trăm mét xa cũng có thể rõ ràng trông thấy, một đoàn vũ trang thị vệ chính tụ tập ở vách tường xung quanh. Tỏ rõ vẻ quái lạ xì xào bàn tán, tất cả đều không lo nổi giám sát bọn đầy tớ công tác. Đây là tên khốn kiếp kia làm ra. Chân mắt ngoác mồm phục hồi tinh thần lại Lục thành chủ phản ứng đầu tiên chính là giận tím mặt. Thuận lợi chép lại một cái roi ra, hung tận đánh hướng về mấy cái nô lệ, chết tiệt tiệt dân, các ngươi lại dám dùng phương thức này biểu đạt bất mãn, nói, là trong các ngươi ai làm, không nói ta liền đem các ngươi tất cả đều treo cổ ở bến tàu tiến lên. Bị đánh đến máu me đời mặt, mấy cái nô lệ phẫn nộ nhưng lại không dám phản kháng, thật vào lúc này, thị vệ bên cạnh đội trưởng nhưng xoa một chút mồ hôi lạnh, từ vật tư nhà kho bên trong góc nhặt lên một tờ truyền đơn. Tỏ rõ vẻ quái lạ đưa tới, đại nhân, ta cảm thấy không hẳn là những người này làm ra, ngài nhìn cái này. Món đồ gì? Nụ thành chủ không để ý chút nào tiện tay đoạt lại, chỉ có điều chờ hắn liếc mắt nhìn, cũng chỉ liếc mắt nhìn, đột nhiên liền cảm thấy đầy đầu đều là hồ gián. Trên thực tế, này tờ truyền đơn mặt trên cũng không uy hiếp gì tuyên ngôn, chính là dùng giải quyết việc chung chính thức ngữ khí, viết một nhóm rất kỳ quái, thông báo, tiếp quần chúng báo cáo, nên thành trấn thuộc về trái pháp luật vi phạm kiến trúc. Hạ lệnh 6 tiếng bên trong tự mình dỡ bỏ, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả, băng hỏa quần đảo đệ à xỉ à tà ác liên minh đội phá rỡ tuyên. Chết để không nói gì, nụ thành chủ chố mắt ngoan mồm, thị vệ bên cạnh đội trưởng không nhịn được há to mồm, một đám gia hỏa ngây người như phong hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, cái kia cái gì, này tờ truyền đơn trên tự, chúng ta tách ra xem toàn đều biết, nhưng là tại sao thu về đến sau đó, nhưng lại một điểm đều xem không hiểu. Chết thiệt. Chết thiệt khốn nạn. Miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, nụ thành chủ đột nhiên nổi trận lôi đỉnh, trực tiếp đem tấm này truyền đơn sẽ thành mảnh vỡ, lẽ nào có lý đó. Quả thực là lẽ nào có lý đó, nếu để cho ta biết là ai ở trò đùa dai, ta nhất định sẽ đem hắn treo cổ ở bến tàu tiến lên. Nhưng mà, cùng sự phẫn nộ của hắn không giống, thị vệ bên cạnh môn nhưng có chút sầu lo bất an, đội trưởng đội thị vệ càng là không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, đại nhân. Như vậy thật sự được không? Xem này truyền đơn mặt trên ý tứ. Thật giống như là muốn chúng ta hủy đi chính đang nắp nhà nhà kho. anh, ta không phải hoài nghi đại nhân ngài anh mình quyết định, thế nhưng phía trên này thật giống nhắc tới băng hỏa quần đảo. Không sai, nói đến băng hỏa quần đảo, thị vệ chung quanh môn toàn cũng không nhịn được dùng mình lạnh léo, những kia tà ác sinh vật bóng đêm, gần nhất cũng không có thiếu làm náo động, có người nói liền ngay cả vĩ đại nam tức đại nhân cũng ở quang thời gian trước ăn cái muộn thiệt hỏi, nếu như này tờ truyền đơn thật sự đến từ băng hỏa quần đảo, chúng ta liền như thế lô mãng sẽ đi đơn. Vạn nhất những tên kia đột nhiên giết tới nên làm gì? Một đám quỷ nhát gan có cái gì đáng sợ? Nụ Thanh Chủ rất khinh bỉ nhìn bọn họ, cười lạnh nói: đừng quên, Nam Tước Đại Nhân gần nhất lại được những kia huyết văn tế ti trợ rút một hơi chiếm cứ năm sáu cái giàu có hải đảo, thành lập nhiều đến mấy chục chiếc loại cỡ lớn chiến hạm vũ trang hạm đội, băng hỏa quân đảo đám kia sinh vật bóng đêm dám đến gây phiền phức sẽ trở bị Nam Tước Đại Nhân anh thành mảnh vỡ đi. Này ngược lại là thật sự, mười mấy thị vệ không nhịn được gật gù. Nhất thời cảm thấy sống lưng ngạnh không ít, nhưng là đội trưởng đội thị vệ hiển nhiên nghĩ đến càng dài xa, vẫn là rất kiên trì vấn đề nói, nhưng là đại nhân, vạn nhất những sinh vật bóng đêm đó không biết nam tức đại nhân thực lực tăng lên dữ dội, thật sự liều mạng giết tới làm sao bây giờ. Hơn nữa chúng ta nơi này khoảng cách trung bộ hải vượt xa như vậy, coi như nam tức đại nhân muốn đến trợ giúp chúng ta, e sợ vậy. Đúng. Còn chưa nói hết, hắn lại đã chúng tầng tầng một bạn ai, nụ thành chủ vùng tận gầm hết lên, liền ngươi nói nhiều. Chết tiệt ngu xuẩn, ta nói những tên kia không dám tới, những tên kia liền nhất định không dám tới. Nếu như bọn họ hiện tại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền đem vật tư nhà kho bức tường kia tường ăn. Ẩm. Lời còn chưa dứt, xa xa sương mù bao phủ trên mặt biển, đột nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc nổ vang nổ vang. Nụ thanh chủ tiếng gầm gư đột nhiên đứng ở trong cổ họng, một đoàn thị vệ tất cả đều trợn mắt ngoác mồm quay đầu đi, liền ở tại bọn hắn kinh ngạc trong tâm mắt. mấy rằm ở ngoài màu xám xương mù như là bị bàn tay vô hình đẩy ra, đột nhiên không có dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy, tiếp theo ngay khi xanh thảm hải mặt bằng trên, một chiếc đỏ tươi như máu to lớn chiến hạm hung mãnh nhảy ra, như từ trong địa ngục bỏ ra ác ma quân vương. Ở này giữ tợn màu máu cự hạm trên bong thuyền, vô số sinh vật bóng đêm giữ tợn gầm thét lên, dã man hung ác các thú nhân vung vẩy màu máu chiến phủ, phát sinh làm người sởn cả tóc gáy tiếng kêu gào, giữ tận tàn bạo thực nhân ma môn mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra còn mang theo tơ máu trắng toát răng nành, tà ác đầu heo quái môn dơ lên cao phép thuật xuống kíp, quay về giữa không trung lộn xộn hỗn loạn nổ súng, không khí sóng gợn hơi long lánh, tựa hồ còn có thể nhìn thấy những ám tinh. Linh đó chính giống như quỷ mị vắng lai, chủy thủ mang theo lệnh lẻo tử vong nguy hiếp. Thời khắc này, toàn bộ hồ lâm đảo bến tàu trên yên lặng như tờ, nụ thành chủ ngây người như phong đứng tại chỗ, hai cái chân như đạt được bệnh sốt rét tự điên cuồng run rẩy, chỉ chốc lát sau. Chờ hắn cái kia triệt để kịp thời đầu góc rốt cục gian nan lại một lần nữa thì, đột nhiên liền cuồng loạn hét lên một tiếng, "Địch tấn công! Địch tấn công! Phòng ngự, cho ta phòng ngự, mở cho ta pháo, để ta đi trước." May mắn chính là, ở như vậy hỗn loạn tương bừng bên trong, cái kia chiếc theo gió vừa sóng lái tới màu máu nữ vương hảo cũng không có lập tức công kích, trên thực tế ở khoảng cách hồ lâm đảo khoảng chừng cách xa 2, 3 dặm trên mặt biển, nó liền hạ xuống buồm chậm rãi giảm tốc độ, một đoàn bọn sinh vật bóng đêm hung tợn gầm thét lên, Thời ma tinh hạm pháo trên bàn che pháo, vẹn vẹn mấy phút sau, mấy trăm môn khủng bố rồng sét chi hống đồng thời vung lên pháo quản dường như màu đen rừng rậm, giống như nhắm vào hồ lâm đảo biến tàu. Đáng thương nụt thành chủ, lúc này đã mềm nhũn đến chạm đều chạm không được, tất cả đều dựa vào bên cạnh đội trưởng đội thị vệ nâng, lúc này mới có thể cả người mồ hôi lạnh kiên trì không có ngất đi, các thần ở trên. Các thần ở trên. Những sinh vật bóng đêm đó là làm sao đột phá ngoại vi đường cảnh giới. Tại sao chúng ta một điểm tình báo đều chưa lấy được? Còn có, còn có, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vấn đề của hắn, rất nhanh sẽ được trả lời. Bởi vì mấy giây sau, ngay khi một đoàn sinh vật bóng đêm cùng hung cực át chen trúc dưới, Lâm Thái Bình rất thản nhiên tự đắc leo lên bong tàu, thuận lợi tiếp nhận dạ ca đưa tới khoách âm kèn đồng. Hắn lộ ra loại kia ngập tràn ác thú vị nụ cười, sau đó rất nghiêm túc rất nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng. Khắc khắc. Người trên đảo nghe. Chúng ta là băng hỏa quần đảo đệ Asia tà ác liên minh đội phá rỡ Hạn các ngươi ở trong vòng một tiếng Tự mình dỡ bỏ vi phạm kiến trúc bằng không Chúng ta liền muốn cường hủy đi Chưa xong còn tiếp E giờ 1292 chương 267 Kết hôn thì mời Chương 267 Kết hôn thì mời Đứng đầu đề cử Anh hùng liên minh chi ai cùng so tài Vĩnh dạ quân vương Tuyết bên trong hãn đao hành Chọn thiên ký Chúa tể chi vương Ta muốn phong thiên Linh vực Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn bầu trời một tiếng vang thật lớn chúng ta lóe sáng lên sàn theo đệ a xì a ta ác liên minh đội phá rỡ phong cách lên sàn trận này quái lạ quỷ dị hồ lâm đảo tập kích chiến kỳ thực vẫn không có chính thức kéo dài màn che cũng đã có thể chuẩn xác dữ liệu kết quả không phải chúng ta vô năng mà là kẻ địch mạnh mẽ quá đáng tuy rằng đáng thương hồ lâm đảo cũng xây dựng mấy chục tòa phòng ngự pháo đài. càng ở nguy cơ đến sau lập tức phát động rồi mười mấy chiếc vũ trang chiến hạm nhưng mà ở trải rộng rồng sét chi hống màu máu nữ vương hào trước mặt đối mặt một đoàn mắt mạo ánh sáng xanh lục khát khao khó nhịn sinh vật bóng đêm cái gọi là phản kháng kỳ thực cùng phấn quyền làm nũng không khác nhau gì cả trên thực tế vẹn vẹn là một vòng tàn bạo pháo kích sau khi mấy chục tòa phòng ngự pháo đài liền bị triệt để sách thành mảnh vỡ nát tan đến liền khối hoàn chỉnh gạch đều không tìm ra được còn những kia khí thế hùng hổ ra biển nên chiến vũ trang chiến hạm chúng nó no đúng là rất có mặt mũi nhiều chịu đựng như vậy mười mấy phút, bất quá cũng chính là nhiều chịu đựng như vậy mười mấy phút. nghiêm chỉnh mà nói, màu máu nữ vương hảo thậm chí đều không có phát động công kích. khi này chút vũ trang chiến hạm vừa lao ra cảng, đều còn không tiến vào pháo kích phạm vi thời điểm. rau câu hảo tàu ngầm liền phun to lớn cột nước phủ ra mặt biển. nhắm ngay không hề phòng bị chiến hạm phân sau, cái tên này rất vô liêm sỉ liên tục phát động công kích, đầy đủ để những ngày xuôi sẹo chiến hạm ý thức được, nguyên lai hải chiến còn có thể như vậy đánh. Sau 30 phút, kịch liệt hải chiến chính thức tuyên cáo kết thúc. mười mấy chiếc vũ trang hải cốt của chiến hạm trôi nổi ở trên mặt biển, đến hàng ngàn thủy thủ ôm tấm ván gô ở trong nước biển, ngây người như phống, mà dễ dàng đạt được thắng lợi màu máu nữ vương hào. Nhưng là dùng loại kia nhàn nhã tản bộ tự tốc độ, rất nhàn nhã lái vào hồ lâm đảo biển tàu. Không đáng thương nụt thành chủ lệ rơi đầy mặt, cũng không biết có phải là đầu góc triệt để nước vào, lại còn mệnh lệnh tản dư vũ trang vệ đội phát động trở kích chiến, phải thừa nhận. Vị kia đội trưởng đội thị vệ cũng thật là anh dũng đến khiến người ta nổi lòng tôn kính, dĩ nhiên ở biết rõ không địch lại tình huống dưới, còn mang theo mấy trăm tên vũ trang thị vệ gào thét phát động xung phong. Đối với loại này anh dũng lừng lấy hành vi, Lâm Thái Bình đầy đủ biểu đạt lòng kính trọng, sau đó rất vui vẻ phất tay một cái. Sau một khắc, tối om om sinh vật bóng đêm quân đoàn đột nhiên nhàn nhã tan ra, ở mấy trăm tên vũ trang thị vệ kinh hãi trong ánh mắt, rau câu khôi phục như núi cao to lớn khủng bố hình thể. Mang theo một đám lớn nước biển chậm rãi bò lên trên bến tàu, nương theo tia sáng chói mắt kịch liệt long lánh, nó to lớn thân thể bắt đầu lần thứ hai vặn vẹo kéo dài, mãi đến tận cuối cùng biến hóa thành một đài. Ảch, một đài. Hoạt quật cơ. Không sai. Chính là một đài hoạt quật cơ, hơn nữa là một đài to lớn đến dường như loại nhỏ chiến hạm kim loại hoạt quật cơ. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, xoay chuyển bánh xích nhấc lên sóng giữ tự bùn đất, này đài khủng bố kim loại cơ khí phụt lên khói đen. Mở ra che kín răng cơ to lớn đào móc đấu, như một con thái cổ hung thú tự cao tốc đánh tới, chặt ở nửa đường trên đá hoa cưng cự nham bị hung tận nghiền ép mà qua, dường như đầu hũ tự biến thành mảnh vỡ. Các thần ở trên. Đây là... đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn đáng sợ như thế kim loại quái vật điên cuồng vọt tới, vừa xung phong đến một nửa vũ trang bọn thị vệ trận mắt ngoan mồm. Bất chi bất giác liền vũ khí trong tay đều rơi xuống đất, vừa lấy dũng khí đội trưởng đội thị vệ cả người run. đột nhiên cuồng loạn hét lên một tiếng tránh ra tránh ra màu tránh ra đều không cần hắn nhắc nhở mấy trăm tên vũ trang thị vệ liền thất kinh chạy trốn mãnh liệt sôi trào đen kịt trong khói dày đặc rau câu hào hoạt quật cơ hung tận nghiền ép mà qua trực tiếp va tiến vào tòa kia viết đoán chứa vật tư nhà kho trực tiếp đem chỉnh diện vách tường đều đụng phải chia năm sẻ bảy tiếp theo che kín nâng ra đảo móc đấu điên cuồng đập xuống trong nháy mắt liền đem vật tư nhà kho sách đến liều xiềng làm được khô đến đẹp đẽ Lâm Thái Bình đứng ở đằng xa, rất vui vẻ giơ ngón tay cái lên. Suy nghĩ một chút lại rất cảm khái thở dài, cho nên nói, hoạt quật cơ kỹ thuật cái gì, kỳ thực không có chút nào trọng yếu, trọng yếu chính là hoạt quật cơ chất lượng muốn vững vàng a. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, căn bản rừng không được đến, vừa dỡ sạch vật tư nhà kho rau câu chưa hết phòng thèm, lại hung tợn từ phế tích bên trong nghiền ép đi ra, đấu đá lung tung và tiến vào thị trường mua bán, mấy chục đống kiến trúc ở đáng sợ đào móc đấu dưới sợ hãi run rẩy. Phòng ốc dường như đổ mị nổ quân bài tự nổ vang ngã xuống, đợi được giao câu hài lòng lao ra thị trường mua bán sau. Duy nhất có thể chứng minh thị trường mua bán đã từng từng tồn tại, cũng cũng chỉ còn sót lại ở trong gió biển. Run dậy tường gây, rỡ xuống, toàn bộ rỡ xuống. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu giao câu đem bên kia kiến thiết một nửa phụ thành chủ cũng cho hủy đi. Đúng, đối với những này vi phạm chiếm nói phi pháp kiến trúc, chúng ta nhất định phải căn cứ công chính công khai nguyên tắc. Tất cả đều không chút lưu tình dỡ bỏ đi, mặc kệ sau lưng nó là người nào, mặc kệ có người nào thế nó nói rõ. Không có thiên lý a không có thiên lý, đáng thương nụt thành chủ ôm đầu tồn ở bên cạnh, nhìn tiêu tốn vô số tiền tài tinh lực kiến tạo thương mại thành trấn, liền như vậy bị sách thành phê tích, quả thực liền muốn tự tử đều có. Ô ô ô, quá tàn bạo, quả thực là quá tàn bạo, này có còn vương pháp hay không, chúng ta chỉ là đảng hoàng nắp nhà mà thôi, các ngươi những này chết tiệt khốn nạn, dựa vào cái gì nói nơi này là vi phạm kiến trúc. Dựa vào cái gì? Ta nói nó là nó liền nhất định là Lâm Thái Bình Đảng Hoàng Trịnh trọng trả lời, thuận lợi từ trong lòng lấy ra một tờ giấy phạt, giải quyết việc chung đưa cho nụ thành chủ, đúng rồi, còn muốn phiền phức ngươi ở đây ký tên, đem vi phạm kiến tạo phạt tiền cho nụ. Lại còn có hóa đơn phạt. Nụ thành chủ khóc đến nước mắt như mưa, rung rẩy tiếp nhận tấm kia hóa đơn phạt, khi hắn nhìn thấy mặt trên cái kia liên tiếp không thể đếm hết được linh, nhất thời liền một ngụm máu phun ra ngoài, giết ta đi, ngươi giết ta quên đi Coi như ta đem toàn bộ hồ lâm đảo cho bán, cũng căn bản thu thập không đủ phía trên này con số khủng bố. Tốt, vậy chúng ta liền mua lại hồ lâm đảo được rồi. Lâm Thái Bình rất miễn cưỡng rất miễn cưỡng tiếp nhận rồi đề nghị, suy nghĩ một chút lại vô vô nụt thành chủ vai, rất thành cần nói, cái kia cái gì, kỳ thực phạt tiền không phải mục đích, mà là thủ đoạn, chúng ta chỉ là hy vọng thông qua phương thức này, xúc tiến thành thị kiến thiết hợp lý bố cục phát triển toàn diện. Khắc khắc, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? rõ ràng liền thấy vong linh rồi. Núp Thành Chủ thương tâm gần chết bên trong, nhưng mà mặc kệ hắn đau lòng cũng thật không thương tâm cũng được. Bọn sinh vật bóng đêm đã tiếp quản cả tòa hồ lâm đảo. Angelina càng là căn cứ nghiêm ngặt chấp pháp nguyên tắc, mang theo các thú nhân vọt thẳng tiến vào phủ Thành Chủ, đem có thể tìm tới phạt tiền vật ngang giá tất cả đều không thu rồi. Chỉ là mấy phút sau, chờ nàng từ Núp Thành Chủ trong thư phòng thỏa mãn đi ra thì lại đột nhiên có chút tỏ rõ vẻ quái lạ nói thầm, giơ giơ lên trong tay vừa bắt được một tấm thiệp mời. Tiểu Lâm Tử, đoán xem xem ta tìm tới cái gì?" Thấy vong linh, ôi chủ tủ cái kia tự đại quần lại muốn kết hôn, hơn nữa còn khắp nơi phân công kết hôn thiệp mời." "Được rồi, nay còn đúng là một cách không ngờ." Lâm Thái Bình rất kinh ngạc tiếp nhận tấm kia thiệp mời, quả nhiên lại như hắn nhìn thấy như vậy, ôi chủ tủ ở trên thiệp mời biểu thị, chính mình đều sẽ ở ngày 12 tháng 10 cử hành long trọng hôn lễ, đồng thời mời trung bộ hải vực lãnh chúa liên minh các lĩnh chủ đồng thời đi tới mạ gia đảo, tận mắt chứng kiến hắn vẻ đẹp hái tình cùng hạnh phúc hôn nhân." Cái này không thể nào. Bách túc từ bên cạnh hiếu kỳ thăm dò qua đầu đến, vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền không nhịn được ngạc nhân hô, chờ đã. Ta nếu như nhớ không lầm, tên kia không phải vẫn đối với đại tỷ đại ngập tràn ái mộ tình, lời thề son sắt biểu thị không phải đại tỷ đại không cưới sao. Tại sao trong trước mắt, hắn liền quyết định phải cùng nữ nhân khác kết hôn? Quả nhiên, ở trên thế giới này, như ta như vậy mối tình thám thiết nam nhân là càng ngày càng ít rồi. Này này này, sự chú ý của ngươi lực đặt ở cái nào? Angelina không nhịn được Nguyễn Nguyễn, trực tiếp đem bách túc cho đánh bay, xin nhờ. Chuyện này chân chính kỳ quái địa phương, là ổ chủ tủ vì sao lại đột nhiên quyết định cử hành hôn lễ, phải biết hiện tại nhưng là chiến loạn thời kỳ, hắn lại còn có tâm tình kết hôn. Ta nghĩ, cái vấn đề này, hay là có người có thể giúp chúng ta trả lời? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt quay đầu đi, nhìn bị bọn sinh vật bóng đêm vi ở bên trong nụt thành chủ, như vậy. Thân ái nụt đại nhân, ngài có thể hay không nói cho ta? Hồi chủ tù Nam Tức gần nhất trải qua thế nào? Ê! Nụ thành chủ không nhịn được cả người run dậy. Bất quá chờ hắn nhìn thấy bên cạnh chính đang ma giao phay cự nhà, ngay lập tức sẽ thất kinh thét to. Ta nói! Ta nói! Nam tước đại nhân từ lần trước đàm phán sau, tâm tình vẫn thật không tốt. Bất quá ngay khi mấy tháng trước, hắn thật giống cùng những kia thần bí huyết văn tế ti đạt thành thỏa thuận, thu được sức mạnh càng thêm cường đại cùng quân đội. Chẳng trách! Lâm Thái Bình cùng bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ chẳng trách cái này tự đại quần còn có tâm tình kết hôn hóa ra là bởi vì nắm giữ sức mạnh lớn hơn vì lẽ đó trở nên không có sợ hãi à không chỉ như vậy hay là hắn lần này cử hành hôn lễ khác một mục đích là dự định mượn cơ hội này ở các đồng minh trước mặt khỏe mạnh tú một tú bắp thịt mặc kệ nó angelina nhìn tấm kia thì mời hứng hờ tiện tay ném đi tên kia cũng không có ý định yêu mời chúng ta coi như hắn yêu mời chúng ta ta cũng tuyệt đối sẽ không đi tham gia tuy rằng ta thật sự thật tò mò đến cùng là nữ nhân nào xui xẻo như vậy, lại sẽ gả đưa cho người kia sinh lý muốn làm mở hậu cung tự đại cuồng. Chính là, chính là, một đoàn bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều nâng chảo tán thành, so với ở ngoài xa ngàn giảm ổ chủ tụ, trước mắt hồ lâm đảo bất động sản đại khai phá mới là chuyện đương đán, có thể chúng ta có thể ở ổ chủ tụ cử hành hôn lễ ngày ấy, phái người đưa lên một tấm lượng lớn hóa đơn phạt cho rằng tân hôn. Ồ, đây là cái gì? Đừng hiểu lầm, này không phải là cái gì mật thư. mà là ổ chủ tủ cùng Tân Nương tự chân dung. Trên thực tế ở hỗn loạn hải vực, dựa theo truyền thống kết hôn tập tụ, Tân Lang Tân Nương ở ký gia thiệp mời đồng thời cũng sẽ ở thiệp mời bên trong phụ trên một tấm hai người tinh xảo chân dung. Mà cân nhắc đến ổ chủ tủ tự đại cuồng tính cách, hắn đương nhiên là mời tốt nhất cung đình hoa sĩ đem mình họa đến Anh Tuấn đến không cách nào nhìn thẳng. Được rồi, cái tên này nhất định là dùng mỹ đồ tú tú. Lâm Thái Bình đối với trên bức họa ổ chủ tu biểu đạt đầy đủ khinh bỉ, rồi lại hứng hờ rời đi ánh mắt. Nhìn phía ngồi ở ổ chủ tù bên cạnh Mỹ Lệ Tân Nương, như vậy, để cho ta tới nhìn, chịu gả cho cái này tự đại cuồng nữ nhân, đến cùng là cái gì? Không có dấu hiệu nào, hắn đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ đứng ở tại chỗ, thậm chí theo bản năng đem tấm kia chân dung tiến đến trước mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin sự. Angelina không nhịn được hơi ngạc nhiên, dựng thẳng lên đuôi cá ở trước mặt hắn quơ quơ, tiểu lâm tử, người làm sao? Không hề trả lời, lâm thái bình như trước rất quái lạ đứng ở đó. Xem trong tay tấm kia tinh xảo chân dung, rất lâu sau đó, ngay khi Enzer NG Lina không nhịn được muốn phải tiếp tục vấn đề thì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đẩy một cái mắt kiếng bạc vàng, đồng thời đàng hoàng trị trọng ho nhẹ vài tiếng. "Biết không, ta đổi ý rồi. Ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta hẳn là đi tham gia ổ chủ tủ hôn lễ." Chưa xong còn tiếp. S752. Chương 268: Chạy trốn tân nương. Chương 268: Chạy trốn tân nương. Đứng đầu đề cử. Anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trả vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Ở vào trung bộ hải vực cấm áp hải lưu khu vực xe đảo, là hỗn loạn hải vực bên trong cũng khá nổi danh loại cỡ lớn hòn đảo một trong, tòa này do ổ chủ tổ nam tức trực tiếp trưởng quản lãnh địa chủ đảo, có cực kỳ phong phú sản vật cùng mấy cái cỡ trung ngân khoáng. Đồng thời quần quận không ngừng sáng tạo ra kinh người của cải, vì là ổ chủ tủ nam tức chinh phục sự nghiệp cung cấp chống đỡ. Bóng đêm tăm tối dưới, một hồi đột nhiên xuất hiện mưa xối xả, để xét đảo phụ cận hải vực trở nên sóng lớn mãnh liệt, cao tới mấy chục mét sóng lớn phóng lên trời, mang theo sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ đập xuống, mấy chiếc nam tức dưới chướng Vũ Trang tuần tra thuyền đi ngược lại đến hơi chấm điểm, chỉ có thể ở sóng to gió lớn bên trong xoắc này chập trùng, dường như trong gió lá cây tự mất đi sự khống chế. Đương nhiên, có mạnh đến đâu bao tạp cũng không cách nào ảnh hưởng dưới mặt biển bình tĩnh. Ngay khi sâu đến mấy trăm mét hải dương nơi sâu xa, một chiếc kỳ kỳ quái quái lưu tuyến hình quái thuyền chính xuyên qua một mảnh đại san hô, vô thanh vô tức hướng về xe đảo chạy tới. Một đoàn cá mỏi thật tò mò đi theo quái thuyền hai bên, thật giống đang nghi ngờ đây rốt cuộc là cái gì ngư. Thật không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ trở ở một con sò nằm trong bụng, hơn nữa còn ở đáy biển lặn. Lina nhìn màu trắng bạc khoang thuyền ở ngoài cá mỏi quần, không nhịn được tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Rồi lại quay đầu nhìn bên cạnh Lâm Thái Bình, Tiểu Lâm Tử, ngươi xác định ổ chủ tủ Tân Nương là ngươi trước đây? Ảch, bí mật, ta rất xác định. Mặt khác cái kia gọi là thư ký. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, rồi lại tỏ rõ vẻ quái lạ cúi đầu, xem trong tay tấm kia tinh xảo chân dung. Ở chân dung bên trong, ổ chủ tủ Nam Tức hơi ngẩng đầu lên, mang theo vài phần không che giấu nổi ngạ mạn, mà ở bên cạnh hắn, thân mang áo cưới Tân Nương xem ra mỹ lệ như vậy, tuy rằng nhìn như tao nhã đứng tại chỗ. Nhưng nàng cao gầy ráng, người lại có vẻ anh tư hiên ngang, mái tóc dài màu đỏ ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tỏa ra ánh mặt trời giống như sáng sủa chói mắt, da tính mỹ. Ừ. Tuy nhưng đã vô số lần xác nhận quá, nhưng là lần thứ hai nhìn thấy trên bức họa tân nương, Lâm Thái Bình vẫn là không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ. Được, rồi ta không phải không thừa nhận, cờ gì tỉ áo cưới tạo hình rất tốt, tiền đề là nàng không cần ma tinh hạm pháo khi. Làm. Bối cảnh. Không sai. Chân dung bên trong vị kia mỹ lệ tân đương. chính là từ kèn lệnh hải vượt khổ cực đến đây vạn giảm tìm phu cờ dị tịn ngay khi nửa năm trước khi nàng cùng Trư Ấn chúng nó đồng thời xuyên qua bao táp eo biển thì thật bất hạnh mất đi liên hệ sau đó cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi liền có phải là sống sót đều là một vấn đề trên thực tế ở gặp phải Trư Ấn biết được tình huống sau Lâm Thái Bình gần nhất vẫn phái người khắp nơi hỏi tham vị này mỹ nhân ngự tỷ tí tam tích bất quá thật đáng tiếc bất kể là những kia tin tức linh thông đạo tặc hành hội Vẫn là gần nhất vừa Bình An trở về dạ ca cùng ám tinh Linh Môn, nhưng Toàn cũng không biết cỡ gì tỉn đến cùng đi nơi nào. Nhưng mà, mọi người ở đây đều sắp muốn từ bỏ tìm kiếm thời điểm, vị này yêu thích dùng ma tinh hạm pháo đem người hoàn thành mảnh vỡ ngự tỉ, lại liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện, hơn nữa còn không có dấu hiệu nào lắc mình biến hóa, thành ổ chủ tủ cái kia tự đại cuồng chuẩn tân ương. Ta là cái đi, có muốn hay không như thế thần chuyển của ta? Cái này mà, kỳ thực nói đến vẫn thật phức tạp. gianda đột nhiên rất quỷ dị xuống ra tỏ rõ vẻ tự hào nói biết không vì hiểu rõ sau lưng trận tướng ta mấy ngày trước lén lút lẻn vào xe đảo thuyết phục trước đây quen biết một vị đội trưởng đội thị vệ a nói đến tên kia hắn thật giống là ta người hái mộ a được rồi Ngụy Nương điều chính là ngụy Nương điểu Lâm Thái Bình cùng giờ Lina hai mặt nhìn nhau rất sùng bái nhìn mi thật ở người phía sau cũng không có thừa nước đục thả câu ho nhẹ vài tiếng lại nói tiếp là như vậy Có người nói vị kia cờ dị tỉnh tiểu thư là từ hỗn loạn hải vực Bắc Bộ tới được, hơn nữa còn mang theo một đám người đầu châu hải tặc. Đúng, lại như Mi nói như vậy, cờ dị tỉnh thông qua vô căn cứ cửa truyền thống, bị trực tiếp truyền thống đến hỗn loạn hải vực Bắc Bộ, phải biết nơi đó khoảng cách băng hỏa quần đảo có tới hơn 1.000 hải lý, hơn nữa có rất nhiều thế lực cách trở, cũng khó trách Lâm Thái Bình làm sao phái người tìm kiếm, đều không thể biết được cờ dị tỉnh tin tức. Nay chuyện sau đó, kỳ thực cũng không cần nói thêm cái gì. Đơn giản là cờ dị Tỉnh ở Bắc Bộ Hải vực tìm tòi sau khi không thu hoạch được gì, liền liền liều lĩnh ngọn lửa chiến tranh tràn ngập nguy hiểm tiến vào Trung Bộ Hải vực, nhưng mà rất không may, nàng ở tiến vào Trung Bộ Hải vực không lâu sau đó, liền gặp phải chính đang chinh phục mở rộng lãnh địa ổ chủ tù nam tước. Dung gót chân sau hướng đi, nhìn thấy như vậy anh tư hiên ngang khuôn mặt đẹp tuyệt luân cờ dị Tỉnh, ổ chủ tù hậu cung khống nhất thời lại rất bệnh thần kinh phát tác, kết quả là các loại biểu lộ động tác võ thuật luân phiên lên sàn, cái gì tao nhã lãng mạn, cầu yêu a. cái gì lượng lớn lượng lớn tạm tiền a cái gì thực lực cường đại bày ra a thế nhưng vô dụng chẳng có tác dụng gì có đối với trở lên các loại cờ gì tỉn trả lời đều chỉ có một chữ cút lại sau đó coi như là ngu ngốc cũng biết nội dung vở kịch là thế nào rồi thẹn quá thành giận ổ chủ tủ thẳng thắn trực tiếp trở mặt xuất quân đánh lén cờ gì tỉn lâm thời nơi đóng quân đem cờ gì tỉn mạnh mẽ mang về xe đảo đồng thời cho nàng mang theo không chế hành động phép thuật xiềng xích bước bách nàng đi vào khuôn phép được rồi Cái tên này quả thực là quý đối với mình nhân vật chính vầng sáng A. Lâm Thái Bình nghe đến đó, không nhịn được muốn nổ nước bọn, đúng là bên cạnh Angelina biểu hiện so với hắn còn phẫn nộ, đê tiện vô liêm sỉ. Cái kia chết tiệt tự đại cuồng lại đê tiện vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, sớm biết là như vậy, năm đó ở Tháp Ma Pháp học tập thời điểm, ta liền hẳn là dùng quả cầu lửa đem hắn oanh thành thịt nướng. Đâu chỉ là oanh thành thịt nướng, hẳn là nổ đến liền xương đều không giữ thừa Một bên bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều hung tận gầm thét lên, cái kia chết tiệt tự đại cuồng, lại dám đối với lâm nữ nhân ra tay, không thể tha thứ à, dám bắt nạt lâm nữ nhân, chính là cùng chúng ta đệ à xì à tà ác liên minh không qua được. Nói chung, lâm, như người vậy cũng có thể nhịn, vậy thì thật sự không phải nam nhân rồi. Ta đương nhiên không thể nhẫn nhịp, vì lẽ đó ta mới sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, rồi lại cười hiếp mắt đẩy một cái kính mắt nói, bất quá ở chính thức cấp hôm trước. Ta nghĩ chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ, cái kia tự đại cuồng đến cùng dự định làm sao cử hành hôn lễ. Này ngược lại cũng đúng là, bọn sinh vật bóng đêm ngần người, đồng thời quay đầu nhìn Mijanda, người sau đúng là tâm linh thần hội lập tức trả lời. Đương nhiên, đương nhiên, ta đã nghe qua, tổ chủ tù nam tức sẽ ở hai ngày sau, ở xệt đảo xạ dạ mâu nhiều suối phun quảng trường cử hành long trọng hôn lễ, đến thời điểm sẽ có mấy vạn dân chúng cùng lãnh chúa quý tộc tham gia hôn lễ, tình cảnh thật sự rất lớn. Suối phun quảng trường sao? Bách Túc nghe đến đó, nhất thời sáng mắt lên, "Hoa nhà, vậy cũng là chỗ tốt, bốn phương thông suốt hơn nữa người lại rất nhiều, nếu như chúng ta ở nơi đó gây ra hỗn loạn." "É e sợ không đơn giản như vậy." Lâm Thái Bình cùng Ản Chỉ liền liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, "Ổ chủ tụ tên kia nếu dám ở Suối Phun quảng trường cử hành hôn lễ, liền nhất định làm tốt an toàn biện pháp, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình hôn lễ xảy ra loạn gì, dù cho hắn cũng không biết chúng ta dự định đến cướp tân nương." "Không sai, chính là như vậy." Mijanda gật gù tiếp tục nói, ta vị kia người ái mộ nói cho ta, tổ chủ tụ sở dĩ lựa chọn cử hành lòng trọng hôn lễ, cũng là vì hướng về những kia trình diện lãnh chúa triển hiện thực lực của chính mình. Vì lẽ đó vì phòng ngừa có người làm phá hoại, hắn cố ý phân phối tinh nhuệ quân đoàn bảo vệ suối phun quảng trường hôn lễ, các ngươi hẳn là đều biết điều này có ý vị gì đi. Được rồi, bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy này độ khó vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, đúng là Angelina cắn đuôi cá nghị đến rất lâu đột nhiên đẩy cõi lòng chờ mong nhìn phía Lâm Thái Bình, Tiểu Lâm Tử, ngươi biết ngươi nhất định có biện pháp, ngược lại mỗi lần mặc kệ gặp gỡ ra sao vấn đề lớn, ngươi đều sẽ đào cái thật rất lớn hố, thật thật không tiện để ngài thất vọng rồi. Lâm Thái Bình rất xấu hổ thở dài, tỏ rõ vẻ bất đắc di nói, chúng ta biết tin tức này hơi trễ, dẫn đến thời gian quá gấp bách, gấp gáp đến coi như muốn đào hầm cũng không kịp, ở tình huống như vậy, muốn cứu ra cỡ gì tìm biện pháp duy nhất, chính là cứng đôi cứng vọt và hôn lễ hiện trường cứu người, vì lẽ đó. Không phải chứ? Thật sự muốn đi cứng đối cứng sao? Một đoàn sinh vật bóng đêm không khỏi tỏ rõ vẻ quái lạ, dùng đầu gối đi nghị cũng biết, lần hành động này nhất định ngập tràn nguy hiểm, không làm được liền cho cốt đều không tìm về được. Không sai, rất nguy hiểm, một cách không ngờ nguy hiểm. Lâm Thái Bình rất thành thật trả lời, nghiêm túc nói, ổ Chủ tù nam tức được huyết văn tế ti lần thứ hai trợ rút, thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, húng chi trả lại hắn còn phát động rồi tinh nhuệ quân đoàn, ở tình huống như vậy. Chúng ta rất có thể sẽ đụng phải vỡ đầu chảy máu, rất có thể sẽ bị đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, rất có thể sẽ liền mệnh đều không tìm về được, vì lẽ đó. Chúng ta cùng ngươi đi. Căn bản không cần cân nhắc, bách túc cùng cự nha liền đồng thời dơ lên móng nuốt, không sai, cái kia đúng là rất nguy hiểm, không làm được đại gia đều muốn tập thể đi địa ngục uống trà. Thế nhưng câu nói kia nói thế nào tới, chúng ta đi ra la lộn, quan trọng nhất chính là phải nói nghĩa khí, huống chi lần này là vì giúp lâm ngươi cướp lao bà. coi như là khó hơn nữa chúng ta cũng muốn kiên trì tới cùng chính là chính là bên cạnh thú nhân thực nhân ma đầu heo quái môn tất cả đều cùng nhau ưỡn ngực tỏ rõ vẻ hung ác mắt mạo ánh sáng xanh lục nguy hiểm gì không nguy hiểm chúng ta quản ổ chủ tủ tên khốn kia đi chết ta dám cùng lâm cướp lao bà khốn nạn liền tất cả đều cho chúng ta xuống địa ngục đi được rồi nhìn chúng nó loại kia đại nghĩa trước mặt nhiệt huyết vẻ mặt lâm thái bình vẫn đúng là rất là cảm động không nhịn được xoa một chút ướt át con mắt nói cảm tạ bọn tiểu nhị Cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Thuận tiện nói một câu, nếu như các ngươi ở đây sao giảng nghĩa khí đồng thời, có thể không ra cờ gì tìm cùng dạ ca ai trước tiên đẩy ngã lâm bàn khẩu, vậy ta thì càng cảm động. Khắc khắc, cái này mà, chỉ do bất ngờ. Bách túc xem trong tay một đống lớn kim tệ cùng biên lai, like, rất lúng túng ho nhẹ vài tiếng, sau đó lập tức lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nói đến, chúng ta có phải là sắp đến sẽ nào? Đang khi nói chuyện, Giao câu hào tàu ngầm cũng đã xuyên qua đường cảnh giới, vô thanh vô tức nổi lên ngoài khơi. Ngay khi mấy hải lý ở ngoài, sải bàn đảo cái kia mảnh quãng cu gẽ bãi cát đã xa xa có thể trông thấy, báo tố bao phủ toàn bộ hải đảo. Để trên bờ cắt tòa kia cảnh giới tháp xem ra như vậy lẻ loi, yếu ớt ánh đèn phẳng phất đều phải bị hắc ám nhân chim. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Thái Bình thâm hít sâu đêm mưa không khí. Ngay khi bên cạnh hắn, một đoàn sinh vật bóng đêm đã sớm mắt mạo ánh sáng xanh lục răng nanh lúng túng. Bất cứ lúc nào làm tốt nhiệt tình thăm hỏi ổ chủ tù nam tức chuẩn bị. Rất tốt, như vậy ta tuyên bố, lần này hành động danh hiệu vì là Chạy trốn Tân Nương E giờ 1152 Trưng 269 Đây chính là tình yêu chân thành chương 269 Đây chính là tình yêu chân thành Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài Vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành Chọn thiên ký, chúa tể chi vương Ta muốn phong thiên, linh vực Thiên hỏa Đại Đạo Thuần Văn tự ở tuyến xem buồn chạm vượt tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Ở trải qua hơn nửa đêm báo tô sau, khi sáng sớm màu vàng rơi ra ở sệt trên đảo, tòa này mỹ lệ hải đảo một lần nữa tỏa ra sức sống tràn trề. Man mát gió biển phất quá đại địa, mang theo cây cỏ thơm ngát không khí trong lành tự nhiên. Chim hoàng yến tiếng kêu to ở trong rừng vang lên, dần dần tỉnh lại trong ngủ mê thành thị. Để nguyên bản quảng khu đường phố rất nhanh trở nên tiếng người huyên náo lên. Nhưng mà. so sánh với ngày xưa công việc bình thường mở cửa doanh nghiệp cái này sáng sớm xe đảo lại có vẻ khác với tất cả mọi người buổi sáng điểm sau đó bất kể là những kia mang nhà mang người bình dân vẫn là cưỡi xe ngựa sang trọng quý tộc thương nhân hay hoặc là là những kia quý phụ người mỹ lệ các tiểu thư tất cả đều như là hẹn cẩn thận tự đồng thời ra ngoài chạy tới trung tâm thành phố xạ lễ đổ suối phun quảng trường lúc này xã lễ đổ suối phun quảng trường đã sớm trở thành hoa tươi cùng chú mang hải dương dựa quảng trường mỹ lệ ao nước phun bên xa hoa lộ thiên hôn lễ bình đài đã dựng xong xuôi như một đóa nở rộ màu trắng bạc hoa thủy tiên mà quay chung quanh hôn lễ bình đài xung quanh bàn tròn bên ngồi đầy xe thải bản địa đại quý tộc đại hào thương đến từ hỗn loạn hải vực bắc bộ thế lực đại biểu cùng với hải vực trung bộ lãnh chúa liên minh mười mấy vị lãnh chúa mà ở cái này khu vực hạch tâm ở ngoài đến đây xem lễ phổ thông bình dân cùng tiểu quý tộc tiểu các thương nhân càng là núi liền không dứt tràn vào suối phun quảng trường đến sáng sớm 10 giờ thời điểm Nguyên bản rộng lớn suối phun quảng trường, thì đã xuất hiện người ta tập ngập nước chạy không loạn tình huống, đến hàng mấy chục ngàn sóng người đem toàn bộ quảng trường chen đến sắp mất khống chế, nếu như không phải là bởi vì trung gian có một cái đường cảnh giới cách trở, e sợ khu vực hạch. Thâm hôn lễ bình đài đều phải bị giẫm thành mảnh vỡ. Ở tình huống như vậy, vì bảo đảm hôn lễ bình thường tiến hành, sớm đã bị sai phái tới tinh nhuệ vũ trang quân đoàn lập tức hành động lên, mấy trăm tên hắc giáp sĩ binh kết thành tiểu đội lui tới tuần tra. Ở bên trong quảng trường ngoại bộ đều tạo thành nghiêm mật đường cảnh giới. Bất kỳ nỗ lực nhảy vào quảng trường hoặc là gây ra hỗn loạn kẻ xâm lớn, đều sẽ gặp phải bọn họ không chút lưu tình hung mãnh công kích. Nhưng mà cũng không có chú ý tới. Ngay khi quảng trường hướng đông nam mấy trăm mét ở ngoài một tòa dân nóc nhà trên, ngang dặm kính ánh sáng chính dưới ánh mặt trời hơi long lánh, Lâm Thái Bình mang theo một đám sinh vật bóng đêm nằm dạp ở nóc nhà, cẩn thận quan sát trong quảng trường cảnh tượng, đặc biệt là chú ý những kia vũ trang binh sĩ phân bố tình huống. thật là kỳ quái, lại chỉ có mấy trăm binh sĩ. Quảng trường xa xa một tòa nhà dân mái nhà. Angelina mượn ngàn dặm kính quan sát quảng trường sau, hơi thay đổi sắc mặt kinh ngạc nói: chờ đã, không phải nói ổ chủ tụ tên hướng kia triệu tập tinh nhuệ quân đoàn à lẽ nào cái gọi là tinh nhuệ quân đoàn cũng chỉ có mấy trăm người? đương nhiên không ngừng mấy trăm người, đây chỉ là ở bề ngoài binh lực bố trí mà thôi. Lâm Thái Bình ở bên rất bất đắc dĩ thở dài, đổi làm ta là ổ chủ tụ, ta cũng sẽ không đem hết thể binh lực đều đặt ở ở bề ngoài. ta nghĩ ở quảng trường các góc cùng trong đám người nhất định ẩn giấu đi tinh nhuệ cường giả sẽ chờ một số đứa ngốc tự động giao hàng tới cửa cái gọi là đứa ngốc đến cùng là chỉ ai hẳn là đã rất rõ ràng rồi một đoàn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau rất khổ não cắn móng nuốt không dễ xử lý a thật sự không dễ xử lý a không sợ kẻ địch số lượng nhiều chỉ sợ kẻ địch nuốt trong bóng tối ở không rõ ràng đối phương cụ thể binh lực bố phòng tình huống dưới ngủ quáng gọt vào chính là bị làm vần thân mệnh trừ phi có người có thể tự mình hy sinh một thoáng. Nghĩ cách đem những kia ẩn giấu phục binh đều dẫn ra, sau đó chúng ta mới có thể nắm lấy cơ hội thừa thế xông lên. Này này này, các ngươi nghĩ thì nghĩ, làm gì đồng thời nhìn ta? Mizanda đột nhiên liền phẫn nộ rồi, mắt thấy tất cả mọi người đều đồng thời đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, nhất thời liền phẫn nộ đến cả người run rẩy, chết tiệt, không cần nói cho ta nói, các ngươi lại dự định để ta. Chờ chút, tại sao ta muốn nói lại? Rất tốt, Nghĩ đến chính mình lại cũng bị xem là hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm, đáng thương chạp điệu lệ rơi đầy mặt, lập tức tung nước mắt liều mạng lắc đầu, có thể vấn đề là một đám sinh vật bóng đêm không hề lòng thông cảm tới, thậm chí cũng đã bắt đầu rất chăm chú thảo luận, đợi được Mizanda cút máy sau đó muốn làm sao trở lại báo cho Nam Hy Phu nhân mới thật đây. Khắc khắc, gần như là được. Lâm Thái Bình rốt cục nghe không vô, thuận lợi vô vô mizanda vai, cái kia cái gì, tuy rằng ta cũng rất muốn cho Mijanda đi làm mở tờ cái gì, bất quá thật đáng tiếc. Lần này e sợ cần ta tự mình lên sân khấu mới được. Thật sự dạ. Mizanda nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, Angelina Lina cùng bọn sinh vật bóng đêm nhưng là lấy làm kinh hãi, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Thái Bình, "Chờ chút, chúng ta có phải là nghe lầm? Từ trước đến giờ đều yêu thích ở sau lưng hại ngầm Lâm, từ khi nào thì bắt đầu thay đổi phong cách yêu thích khi khi thịt. Bởi vì Lâm Thái Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sáng sủa không mây bầu trời, quá rất lâu sau đó, hắn đột nhiên rất cảm khái thở dài, bởi vì Đây chính là tình yêu chân Thành A. Ta đổ. Trên nóc nhà bọn sinh vật bóng đêm cùng nhau lảo đảo, thế nhưng không quản chúng nó tương tin cũng tốt không tin cũng được. Lâm Thái Bình vẫn đúng là đã ở làm xung phong chuẩn bị, đầu tiên là cho mình một hơi trọng lên mười mấy cái kiên cố vần sáng, lại trang bị trên giá cao mua được vài món pháp thuật phòng ngự đạo cụ, sau đó lại cảm thấy không an toàn, vẫn cứ hướng về pháp bảo bên trong nhét vào năm diện hộ tâm kính. An toàn là số một, an toàn là số một đã an toàn là số một, Như vậy như vậy trang bị đầy đủ hết sau đó, hắn cuối cùng cũng coi như rất có cảm giác an toàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại hướng về bên cạnh ngoắc ngoắc tay, chính đang ôm cả rốt gặm A gặm xích thú, lập tức gương mặt ngốc manh chạy tới, rất hiển nhiên này con ngốc thỏ còn không biết, đón lấy chính mình đem sẽ tao ngộ đến thế nào đáng sợ tình cảnh. Thiểu lâm tử, ngươi đến thật sự a? N giờ Lina nhìn ra trợn mắt ngoát mổm, không nhịn được nơm nớp lo sợ nói, nói thật sự, ta kiến nghị ngươi một lần nữa suy tính một chút. Nếu như tốc độ của người hơi hơi chậm một chút, không làm được còn không vọt tới hôn lễ bình đài nơi đó, sẽ bị phục binh vây đuổi chặn đường giết chết. Cho nên nói, tốc độ nhất định phải nhanh. Lâm Thái Bình vỗ tay, nhiệt huyết xôi chào nói, phải biết, đây chính là ta lần thứ nhất đi ra cấp cô dâu à, làm sao cũng phải thuận lợi khai trương mới được. Đương nhiên các ngươi tác dụng cũng rất trọng yếu, ta nhưng không hy vọng ta bị tầng tầng vây quanh thời điểm, các ngươi còn ở nóc nhà ngắm phong cảnh. Cái này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần hôn lễ hiện trường xuất hiện hỗn loạn tình huống, chỉ cần những tiêu binh lính tinh nhuệ sự chú ý đều bị hấp dẫn tới, bọn sinh vật bóng đêm bất cứ lúc nào đều có thể phát động đột nhiên tập kích, còn cái kia sau khi mà. Được rồi, ta có thể nói toàn xem vận khí sao. Thả lỏng, thả lỏng. Lâm Thái Bình nhảy lên ngốc manh mập mạp xích thố, suy nghĩ một chút cảm thấy không đủ an toàn, lại đi trên người mặc lên kiện hỏa hệ ma pháp trọng giáp, chuẩn bị sẵn sàng. Chú ý quan sát quảng trường nơi đó tình huống, chúng ta hiện tại muốn làm, chính là tìm tới một cái thời cơ thích hợp nhất. a bắt đầu rồi. Đang khi nói chuyện, nương theo 12 thanh pháo mừng nổ vang nổ vang, trên quảng trường long trọng hôn lễ đã chính thức kéo dài màn tre. Loại cỡ lớn dàn nhạc bắt đầu diễn tấu dậy sóng mạn kết hôn khúc quân hành, các pháp sư liên thủ chế tạo khói hoa ở trên bầu trời Mỹ lệ tỏa ra, vô số hoa hồng cánh hoa dường như sáng sớm tiểu vũ, lưu loát đồng bình ở trong không khí. Hết thể tân khách cùng xem lễ dân chúng tất cả đều cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn phía cái kia bị cánh hoa vũ bao phủ hôn lễ bình đài. Mấy vạn song chờ mong ánh mắt tập trung bên trong, đức cao vọng trọng áo bào trắng mục sư vui vẻ leo lên hôn lễ bình đài, đồng thời đầy mặt nụ cười mở hai tay ra hướng về tất cả mọi người tại chỗ cao giọng tuyên bố: tiên sinh tôn kính môn, tôn kính các nữ sĩ. Ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây ở vĩ đại các thần hào quang tắm rửa dưới chứng kiến một đôi người yêu thần thánh kết hợp. Nương theo hắn cao giọng tuyên bố. Hiện trường nhất thời vang lên sơn hô hải khiếu giống như nhiệt liệt tiếng vỗ tay, sau một khắc, thân mang màu trắng giả phục cổ chủ tu nam tước, ngay khi hai vị bạn lang nương theo dưới, mỉm cười từ quảng trường Tạ Đoan đi ra, đồng thời tao nhã hướng về Hoan hô đoàn người phất tay hỏi thăm, dọc theo thảm đỏ chậm rãi hướng đi hôn lễ bình đài. Thời khắc này, tiếng vỗ tay nhiệt liệt trình độ đột nhiên đạt đến một cái đỉnh điểm, mà vô số người ở nhiệt tình vỗ tay hoan hô đồng thời, cũng không kìm lòng được quay đầu đi, nhìn phía đồng dạng bao phủ cánh hoa vũ quảng trường Lưu Đoan. Không có để bọn họ chờ đợi rất lâu, chỉ trong chốc lát sau khi, thân mang lụi trắng Mỹ lệ tân nương liền đang cầm hoa buộc, ở 12 vị đồng dạng Mỹ lệ phù dâu chen trúc dưới, chậm rãi bước lên thảm đỏ, vẻ đẹp của nàng như vậy óng ánh trói mắt, cho tới rất nhiều người trực tiếp liền lơ là, lơ là nàng cái kia hơi hơi phủ phiếm vô lực bước chân, cùng với trong con ngươi toát ra sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Hầu như ở đồng thời, ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô bên trong, đôi này... chuyện này đối với chuẩn tân người đã đồng thời leo lên hôn lễ bình đài tổ chủ tủ nam tức tao nhã mà vui vẻ mỉm cười hoàn toàn không thấy cợt gì tỉnh trong mắt hừng hực lửa giận hắn thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa quay đầu nhìn một chút vị kia áo bào trắng ngục sư dùng ánh mắt ra hiệu có thể mau chóng bắt đầu hôn lễ nghi thức chính là hiện tại trên nóc nhà lâm thái bình đột nhiên ho nhẹ một tiếng không chút do dự dơ cao thần đến ở toàn lực của hắn dục dã xích thô rốt cục lưu luyến không rời bỏ qua cả rốt liền muốn từ trên nóc nhà trực tiếp ngậy xuống. Tiểu lâm tử, ngươi nhất định phải một người đi. Bọn sinh vật bóng đêm lo lắng lo lắng nhìn hắn, Lina càng là không nhịn được lần thứ hai đề nghị, nghe, có thể ta có thể cùng đi với ngươi, chí ít có thể giúp ngươi hấp dẫn bộ phận binh lực. Không cần, các ngươi chỉ cần chiếu kế hoạch đi làm là được. Lâm Thái Bình cười híp mắt phất tay một cái, phóng tầm mắt tới trên quảng trường đang tiến hành hôn lễ nghi thức, đi rồi, bọn chúng ta sẽ hôn lễ trên bình đài thấy, không gặp không về trong phút chốc, hắn hai chân nhẹ nhàng một giáp, xích thố nhất thời hí dài một tiếng, mập mạp ngốc manh thân thể bỗng nhiên bay lên trời, như hít thuốc lắc tự cao cao nhảy lấy đà, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, ánh nắng sáng sớm dưới, một người một thỏ lại như là hít thuốc lắc tự, nhanh như chớp đuổi mù quẩn quẩn nhằm phía suối phun quảng trường, bọn sinh vật bóng đêm ở phía sau rất không nói gì nhìn theo. Angelina nhìn ra hai mắt đăm đăm, rốt cục không nhịn được bước lên một câu, cho nên nói, đây chính là tình yêu chân thành sao?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 Vào lúc ấy a. a, Lâm Hắn gới xích thố, một người một ngựa nhằm phía suối phun quảng trường, rất có một loại dũng cảm tiến tới vạn phu mạc địch thấy chết không sờn. Sau đó, bị loạn tiễn xuyên tim khảm thành thịt vụn khí thế a. Bởi vì đoạn văn này, đáng thương Bách Túc bị thống đánh vài đốn, bất quá tình huống bây giờ là, đương Lâm Thái Bình gới mập mạp ngốc manh xích thố, vòng vo rồi lại nhanh như chớp nhằm phía suối phun quảng trường thì, cũng thực là có loại vương bá khí loạn thả khí khái. Loại tình cảnh này cũng thật là thanh thế rất lớn. Suối phun quảng trường ngoại vi đóng giữ một đội binh lính tinh nhuệ sớm đã bị kinh động, mang đội hắc giáp kỵ sĩ nghe được xa xa nổ vang tiếng chân, phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tới, thập. Chỉ kịp nói rồi một chữ, thế như lôi điện xích thố đã vọt tới, mấy chục tên binh lính tinh nhuệ theo bản năng cuống quýt giơ súng, có thể chưa kịp đầu súng dơ lên đến, xích thố đã sớm sát bọn họ bên cạnh, rất dũng mãnh vút qua mà qua, chỉ để lại gào thét vang vọng quân phong. Triệt để hôn mê, mấy chục tên binh lính tinh nhuệ tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau. Hắc giáp kỵ sĩ càng là run lên đã lâu, lúc này mới chóng mặt bước lên một câu, cái này, các ngươi vừa nãy có thấy hay không, thật giống có chỉ rất béo tốt rất béo tốt. Vẹo, lời còn chưa dứt, vừa chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi xích thố, lại trên đường đi đường vòng chạy trở về, lâm thái bình lôi kéo thỏ lỗ thai đến rồi cái gấp sát, hướng về gần trong gang tấc Hắc giáp kỵ sĩ, rất có lệ phép hỏi, thật không tiện, xin hỏi một chút, làm sao đi hôn lễ bình đài mới có thể nhanh nhất. Nhanh nhất. Hát giáp kỵ sĩ theo bản năng nhấc tay, ngây ngốc chỉ chỉ bên trong, dọc theo cái này vào miệng, lối vào vọt thẳng đi vào, vòng qua tân khách khán đài, sau đó... vèo, Lời còn chưa nói hết, xích thú liền lại biến mất không gặp, chỉ để lại một câu dư âm đồng bình ở trong gió, cảm tạ, rảnh rỗi mời ngài ăn cơm. Không khách! thế Hát giáp kỵ sĩ lẩm bẩm trả lời. Chỉ là trong chớp mắt, hắn đột nhiên liền mãn đỏ mặt lên nhảy lên, khốn nạn, Đứng lại cho ta, nắm lấy hắn! Rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, mấy chục tên binh lính tinh nhuệ dơ lên trường thường, hô to gọi nhỏ đuổi theo, hắc giáp thần tướng càng là tức đến nổ phổi thổi lên cõi cảnh sát, trong phút chốc, nương theo sắc bén trói hai tiếng còi cảnh sát, vô số thương binh, cường nọ binh, pháp sư, thích khách tất cả đều giải trừ ngụy trang. Từ đoàn người cùng quảng trường bóng tối trong góc lao ra, có thể vấn đề là, hai cái chân chạy đi đâu được bốn cái chân thỏ, tỏ rõ vẻ ngốc manh xích thố bất chấp xung phong. Trực tiếp từ một đội vũ trang thương binh phòng ngự trận liệt bên trong va tới, thậm chí vẹn vẹn chỉ là ở lúc rơi xuống đất hơi có chút lào đảo, liền lần thứ hai cùng hung cực ác gia tốc, cho tới mặt sau cường nỏ binh môn vừa rơ lên cường nỏ, liền phát hiện kẻ địch thì đã thoát ly xạ kích phạm vi. Thời khắc này, trên quảng trường tất cả mọi người đều cùng nhau quay đầu trông lại. Đứng ở hôn lễ trên bình đài ổ chủ tù nam tước, chính mỉm cười trả lời mục sư vấn đề, đợi được hắn ngạc nhiên quay đầu, rõ ràng trông thấy quảng trường ngoài loạn thì. đột nhiên liền không cách nào khống chế con người co rút nhanh, chết tiệt. Rốt cuộc là ai? là người nào đều không trọng yếu, như vậy trắng trận không kiêng rẻ xung phong, từ lâu gây nên nhiều người hơn quan tâm, nương theo ổ chủ tủ nam tức sắc mặt tái nhợt phất tay. Mười mấy vị pháp sư từ trong đám người nhanh chân đi ra, cấp tốc hoàn thành phép thuật ngâm sướng. Trong phút chốc, mấy chục đạo lôi đỉnh cùng nhau nổ vang đập xuống, long lánh đến để liệt nhật đều mất đi ánh sáng lộng lây. Kinh khủng hơn chính là, ngay khi xích thố bất chấp xung phong con đường trên. nên đá diện đột nhiên cấp tốc vặn vẹo biến hình, chuyển hóa thành phạm vi mấy trăm mét liều xa hồ sâu. Rầm rầm rầm, đón gào thét đập xuống long lánh lôi đỉnh, lâm thái bình như trước liều mạng ra tốc xuống phong. Những kia giá cao thu mua đến pháp thuật phòng ngự đạo cụ, rốt cục vào thời khắc này phát huy ra tác dụng. Tuy rằng mỗi chống đối một lần chớp giật công kích, thì có vài món pháp thuật phòng ngự đạo cụ bị nổ đến nát tan, nhưng dù là dựa vào loại khí thế này, hắn lại cũng mạnh mẽ lần thứ hai lao ra mấy trăm mét, tiếp theo rất quỷ dị sờ tay vào ngực. Lấy ra một cái như nước trong veo cà rốt, bay thẳng, đến không chung ném một cái. Đúng, này không phải là phổ thông cà rốt, đây là vào lần này cướp tân nương hành động trước, do chư ỉn tiền tự mình ở luyện kim trong phòng thí nghiệm chế tác, dòng giã bỏ thêm 36 loại tiềm lực chất thuốc kích thích, tiêu tố 50.000 kim tệ chế tác được siêu cấp cà rốt. Giang rác một tiếng, chưa kịp cà rốt rơi xuống, xích thố liền nhảy lên thật cao một cái nuốt xuống, không phải không thừa nhận, cây này cà rốt bên trong thêm liêu cũng thật là đầy đủ. Vừa nuốt vào cả rốt xích thố, đột nhiên liền hai mắt đỏ chót dựng thẳng lên trường lỗ hai, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, "Miêu, ta đủ." Thỏ trên lưng Lâm Thái Bình cũng được, chính đang đuổi theo binh lính tinh nhuệ môn cũng được, tất cả đều rất chỉnh tề lão đảo một cái, "Chờ chút, xin cho phép ta trước tiên xác nhận một thoáng, cái tên này là thỏ không sai đi." Quả nó là miêu vẫn là thỏ đây, ngược lại ở ăn nạp liệu cả rốt sau, xích thố lại như là nuốt ba cân thuốc kích thích tự, cả người đều bùng nổ ra lửa cháy hừng hực thiếu đốt. liền dường như một viên lăn lộn nhảy lên to lớn rung nham quả cầu lửa ở người ta tập ngập bên trong trong quảng trường đấu đá lung tung ma pháp gì công kích cái gì trường thương mũi tên liền nó mạnh mẽ bóng người đều không đuổi kịp càng không cần phải nói trong số mệnh công kích trong ngay mắt nhanh như chớp bao táp đột tiến xích thú khó có thể tin dũng mãnh xung phong lại mạnh mẽ đẩy áp lực thật lớn vọt thẳng đến hôn lễ bình đại phụ cận tổ chủ tủ nam tức hơi biến sắc nhưng chờ hắn thấy rõ xích thú trên lưng mặt tươi cười lâm thái bình thì, Đột nhiên liền không cách nào khống chế tỏ rõ vẻ vật mẹo, chết tiệt khốn nạn. Lại là ngươi. Tiếng giống giận dữ chưa lạ, hắn tử lâu rút ra Lôi đỉnh ma kiếm, cách mấy trăm mét hung tợn chém xuống, ba đầu cự mãng ảo giác bay lên trời, ở trong hư không mở ra răng nanh uốn tủn cái miệng lớn như chậu máu, cùng hung cực các điên cuồng cháo rơi xuống, thậm chí còn không chạm tới mặt đất, long lánh Lôi đỉnh liền để phụ cận đám người cả người cháy đen. Hỗn loạn tương bừng bên trong, cũng chỉ có vị kia chủ trì hôn lễ thần thánh sư không biết có phải là bị doa sợ, lại còn theo bản năng dựa theo kịch bản đọc tiếp, các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta đem đồng thời chứng kiến cái này thần thánh hôn nhân sinh ra, nếu như không có người phản đối. Ta. Phản. Đúng. Bi phẫn hô to trong tiếng, lâm thái bình dơ lên cao cánh tay hô to một tiếng, a xấu nhất thời mắt mạo hồng quang ngựa đầu hí dài, hai cái chân sau đống nhiên phát lực, mập mạp thân thể như quả cầu lửa tự nhảy lên thật cao. Bay lên không né qua giữ tận bao phủ xuống ba đầu cự mạng ảo giác, đập ầm ầm ở hoa tươi lay động hôn lễ trên bình đài. Âm một tiếng, trong phút chốc, nguyên bản hỗn loạn tương bừng hôn lễ bình đài, đột nhiên liền trở nên yên lặng như tờ, trên đài ổ chủ tủ nam tức ngạc nhiên không nói gì, dưới đài mấy trăm tên tân khách và mấy vạn tên bình dân cùng nhau trợn mắt quát mồm, không hẹn mà cùng há to mồm, chờ chút, cái này đột nhiên xông tới ra hỏa, đến cùng là tới làm gì? Lão, ông chủ Cơ Dĩ Tỉnh từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn bị phép thuật xiềng xích ràng buộc, cả người đều hỗn loạn, lúc này nghe được gần trong gang tức động tĩnh, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên liền khó có thể tin mở to hai mắt, liền vai đẹp đều không cách nào khống chế run rẩy lên. "Này, đã lâu không gặp." Lâm Thái Bình cười híp mắt phất tay một cái, thế nhưng mấy giây sau, hắn đột nhiên liền biến sắc mặt, tỏ rõ vẻ bi phẫn chỉ về Ổ chủ tử, "Ta phản đối. Ổ chủ tử, ngươi không thể cưới Cơ gì Tỉnh, tuyệt đối không thể." trong chớp mắt tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau biến thành hình người suối phun nhưng lại đột nhiên cảm thấy bắt quái chi hỏa cháy lưng ngực đặc biệt là những quý tộc kia tiểu thư càng là hưng phấn che ngực trong đôi mắt cùng nhau long lánh sáng sửa ánh sáng hoa nha, thật là lãng mạn à cho nên nói vị dũng sĩ này liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng sông tới mục đích chính là vì cứu đi ô hiếm người yêu sao các ngươi lại ô chủ thủ không khỏi hơi ngạc nhiên không nhịn được quay đầu đi nhìn phía sau cờ dì tịn kỳ thực căn bản không cần hỏi dò chỉ muốn nhìn một chút cờ dĩ tịn trong mắt hơi long lánh nước mắt là có thể đến ra chính xác nhất kết luận thời khắc này trên quảng trường mấy vạn người quái lạ ánh mắt tất cả đều tụ tập ở ổ chủ tụ trên người bị loại kia phức tạp ánh mắt tập trung ổ chủ tụ đột nhiên có loại không cách nào khống chế cảm giác nhục nhã nhưng mà chờ hắn chú ý tới bốn phía binh lính tinh nhuệ đều chính chen trúc tới rồi nhưng lại đột nhiên khôi phục kiên tĩnh thậm chí khá có tâm tình cười gần lên thật là khiến người ta cảm động thật là khiến người ta cảm động một màn Nhưng mà, thân ái Lâm tiên sinh, ta rất muốn biết, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể ngăn cản cuộc hôn lễ này? Dựa vào cái gì? Lâm Thái Bình đồng dạng không chút biến sắc nhìn lướt qua, nhìn càng ngày càng nhiều binh lính tinh nhuệ tụ tập lại đây, nhưng vẫn cứ không quên run dậy nắm chặt nắm đấm, tỏ rõ vẻ bi phẫn run giọng nói, đúng, ta biết, ta biết lấy sức mạnh của ta không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng muốn ta không hề làm gì, liền nhìn như vậy các ngươi bước vào hôn nhân cung điện, ta, ta. Ta thật sự không làm được. Rất cảm động. Thật sự rất cảm động. Nghe được như vậy giản dị rồi lại cảm động biểu lộ tuyên ngôn. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị sâu sắc đánh truyền động. Đừng nói là những quý tộc kia các tiểu thư đã khóc đến nước mắt như mưa. Liền ngay cả những kia ngày xưa tâm điệu rất cứng đại quý tộc đại phú hào. Lúc này lại cũng cảm thấy khỏe mắt hơi ướt át, Phản phất trong lòng có cái gì mềm mại địa phương bị xúc động. Vô cản xù con. Trên thực tế, cùng bọn họ so sánh với nhau. Những kia phổ thông phản ứng của dân chúng càng là mãnh liệt, thậm chí đã có người ở dậy đặt trong đám người, xem trò vui không sợ phiền phức đại cao giọng hô, không. Nam tước đại nhân, ngài không thể như vậy, ngài không thể lấy chính mình hung hăng sức mạnh, bức bách đôi này người yêu. Câm miệng cho ta. Ôi chủ tù nam tước sắc mặt một mảnh tái nhợt, rốt cục không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hơi vung lên khỏe miệng, mang theo một tia ngập tràn châm trọc nụ cười, như nhìn ngu xuẩn tự nhìn Lâm Thái Bình. Thú vị, thật biết điều. Như vậy thân ái Lâm tiên sinh, nếu như ta kiên trì không cho ngươi mang đi cờ gì tìn. Cờ gì tìn? Nguyên bản hẳn là phẫn nộ Lâm Thái Bình, lúc này đúng là ngạc nhiên không nói gì, quá đã lâu mới tỏ rõ vẻ cổ quái nói, chờ đã, ổ chủ tử, ta lúc nào nói muốn dẫn đi cờ gì tìn. Chẳng lẽ không đúng sao? ổ chủ tử không khỏi ngạc nhiên không nói gì, xung quanh các tân khách càng là hai mặt nhìn nhau, chờ chút, đây là tình huống thế nào, lẽ nào người đồng phương này liệu lĩnh nguy hiểm sông tới mục đích? không phải vì mang đi tân nương. Đương nhiên, không phải. Lâm Thái Bình không chút do dự trả lời, đồng thời ở tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, rất chăm chú chỉ tay một cái, trực tiếp chỉ về tỏ rõ vẻ tái Nhật ở chủ tụ. Cái kia cái gì, ta muốn dẫn đi, là thân ái ổ chủ tu ngươi a. Chưa xong còn tiếp. E giờ 752 Chương 271, ngươi vô tình ngươi lánh khóc ngươi cố tình gây sự. Chương 271, ngươi vô tình ngươi lánh khớp ngươi cố tình gây sự. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Cái kia cái gì, ta muốn dẫn đi, là thân ái ổ chủ tu ngươi a. Dưới con mắt mọi người, mấy vạn người tập thể vây xem bên trong, Lâm Thái Bình đứng ở mưa hoa đầy trời hôn lễ trên bình đài, sâu như vậy tỉnh chân thành rồi lại tỏ rõ vẻ bi phấn chỉ tay một cái. trực tiếp chỉ về trận mắt ngoác mồm ổ chủ tù nam tước, cho tới bên cạnh nguyên bản lệ quang dịu dàng cờ dị tín, đều đột nhiên triệt để hóa đá. Yến Tĩnh, Yến Tĩnh. Thời khắc này, toàn bộ quảng trường đều rơi vào đến quỷ dị trong yến tĩnh. Rông rã mấy vạn người tập thể trận mắt ngoác mồm, đột nhiên thì có một loại đồng thời hóa đá dấu hiệu, vị kia hôn lễ mục sư cầm chặt khớp đến trực tiếp nện ở trên bình đài, hơn trăm quý báo tộc tỏ rõ vẻ dại ra hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả những kia chính không chút biến sắc vây lên đến binh lính tinh nhuệ môn đột nhiên cũng mán đỏ mặt lên trợn tròn mắt liền vũ khí rơi xuống đất đều không có nhận ra được. Ơ, này lực trùng kích thực sự là quá mạnh mẽ mạnh đến ổ chủ tu đều ngây người như phóng, Nhìn đối diện tên kia ẩn tình đưa tình ánh mắt hắn không nhịn được dùng mình lạnh lẽo theo bản năng hướng về bên di động vài bước nhưng là này hoàn toàn không có tác dụng mặc kệ hắn di động tới đó lâm thái bình ngón tay vẫn rất chuẩn xác chỉ vào hắn như vậy cũng được hắn đây miêu cũng được a thời khắc này. Đúng là những quý tộc kia các tiểu thư bắt quái chi hỏa, đột nhiên liền bắt đầu cháy hừng hực, cái kia cái gì, tuy rằng cùng nguyên lai like nội dung vợ kịch có chút sai lệch, bất quá bây giờ nhìn lên thật giống rất coi yêu, thật sự, ổ chủ tù nam tức đại nhân, ngài liền yên tâm theo đuổi ngài hạnh phúc đi, chúng ta sẽ không kỳ thị ngài, không có chút nào sẽ kỳ thị ngài. Nên, chết tiệt! ổ chủ tù mặt đều đỏ lên đến đang bước lên nhiệt khí, bị những kia ánh mắt nhìn ra cả người run dậy, hắn đột nhiên không cách nào không chế nổi giận gầm lên một tiếng. chết tiệt khỉ ra vàng, ngươi đừng hòng sai ta, đừng tưởng rằng như vậy là có thể rời đi sự chú ý của ta lực. Ta không có, ta thật không có. Lâm Thái Bình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhìn phía ổ chủ tủ trong ánh mắt tràn đầy si tình. Lại như là bị 8 giờ đương phim tình cảm vai nam chính bám thân, thân ái ổ chủ tủ, ta biết ta thương tổn ngươi yếu đuối tâm linh, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì nhất thời cai vã, liền tùy tùy tiện tiện gả cho. Không đúng, là tùy tùy tiện tiện cưới người khác diễn cương quá mức, a diễn cương quá mức. này một phen máu chó vẩy đến sảng khoái trằn chề. ở đây các tân khách nghe được cả người nổi da gà. trong lúc nhất thời lại đều đã quên ngăn cản, liền ngay cả những kia đang muốn phóng ra phép thuật các pháp sư cũng không nhịn được chậm lại ngâm sướng thần chú. rất muốn nghe nghe xong diện nội dung vở kịch. Câm miệng cho ta, ngươi tên khốn kiếp này. ô chủ tủ quả thực phẫn nộ đến cùng phát đều dựng lên. hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng được, dù cho chính mình hiện đang giết chết tên khốn kiếp này. Sau này một quãng thời gian bên trong cũng đừng nghĩ ngẩn đầu lên làm người. Không, dù cho ngươi muốn giết ta, cũng phải để ta nói xong. Lâm Thái Bình như trước là loại kia ẩn tình đưa tình dáng vẻ, rồi lại như là nhớ lại chuyện cũ tự, rất cảm khái than nhẹ một tiếng. Nhớ năm đó, hai chúng ta ở băng hỏa quần đảo lần thứ nhất gặp mặt thì, ngươi liền bị ta nam tử khí khái sâu sắc thuyết phục mê luyến, rồi lại ngại ở thế tục ánh mắt. Chỉ có thể cố ý biểu hiện ngập tràn định ý, nhờ vào đó đến hấp dẫn sự chú ý của ta lực. Bá tước đại nhân, đây là ngươi tận mắt đến, không sai đi. Rất tốt rất cường đại. Trong trước mắt, ánh mắt của mọi người, đều tụ tập ở dưới đài nặng kẻ bá tước trên người. Bị đột nhiên vấn đề nặng kẻ bá tước tỏ rõ vẻ quái lạ, run lên mấy phút mới lắp bắp nói, cái này mà, ta chỉ có thể nói, ổ chủ tù nam tức lúc đó xác thực biểu hiện ngập tràn ý, kỳ thực ta cũng rất tò mò, hắn cùng lâm lần thứ nhất nhìn thấy, vì sao lại biểu hiện. Câm miệng cho ta, ngươi này con đồ con lợn. Ngày vào biển rộng đều tẩy không rõ, ôi chủ tủ tỏ rõ vẻ vặn bèo nổi giận gầm lên một tiếng, cả người run rẩy như đạt được bệnh xuất rét. Bên cạnh ta, xưa nay sẽ không có thiếu hụt quá nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ đối với này con chết tiệt khỉ ra vàng sản sinh hứng thú. Lẽ nào các người đều cho rằng ta điên rồi sao? Cái kia ai biết được? Tất cả mọi người tại chỗ đều hai mặt nhìn nhau, tự động bổ sung ra rất nhiều nội dung vợ kịch. Có thể nam tức đại nhân ngài chính là dùng những nữ nhân kia đến che lấp sự thực. Có thể ngài đang đùa bỡn rất nhiều nữ nhân sau đó, đột nhiên phát hiện mình chân chính yêu tha thiết chính là nam nhân. Hơn nữa liên tưởng đến ngài đều là kiên trì không ngừng tìm lâm báo thủ, rồi lại mỗi một lần đều không có báo thù thành công, hay là trong này còn có cái gì tin tức sao? Một mực vào lúc này, Lâm Thái Bình lại thở dài một tiếng, bao hàm nhiệt lệ run giọng nói, nhưng là, liền ở buổi tối hôm đó, chúng ta nhưng cãi nhau, ngươi vô tình, ngươi lanh khốc, ngươi cố tình gây sự, ngươi mới vô tình, lanh khốc, cố tình gây sự. Ta nơi nào vô tình, nơi nào lánh khốc, nơi nào cố tình gây sự, ngươi nơi nào không vô tình, nơi nào không lánh khốc, nơi nào không cố tình gây sự. Thiên lôi trận trận A. Thời khắc này, ở đây hơn vạn người nghe được thiên lôi trận trận, trong nháy mắt liền đối với này vô tình lánh khốc cố tình gây sự thế giới tuyệt vọng, thậm chí đột nhiên có loại một chiếc đua xuyên tử chính mình kích động. Có thể vấn đề là, không quản bọn họ là nguyện ý nghe vẫn là không muốn nghe, lâm thái bình chính ở chỗ này bày tạo hình, lệ nóng doanh chồng nói. Thân ái ổ chủ tử, ngươi biết rõ ngươi ở trong lòng ta địa vị, ta tôn kính ngươi, thương tiếc ngươi, yêu ngươi, ngưỡng mộ ngươi, ta sao bắt nạt ngươi. Xì nhục ngươi, ngươi làm cho ta thần hồn điên đảo, nhưng còn nói ta đang bắt nạt ngươi. Ngươi quá tàn nhẫn, ngươi quá ác rồi, ngươi quá tuyệt tình rồi. Để chúng ta đi tử, để chúng ta đi chết đi. Ở này đáng sợ máu chó lời kịch công kích bên dưới, tất cả mọi người tại chỗ muốn thổ rồi lại phun không ra, thẳng thắn rất chỉnh tề lấy đầu đập vào tường bích. Được rồi, câm miệng cho ta. Ôi chủ tủ tỏ rõ vẻ vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên rút ra lôi đỉnh trường kiếm nổ vang chém xuống. Hầu như ở đồng thời, phản ứng lại binh lính tinh nhuệ cùng nhau vừa lên, cùng hung cực ác nhảy lên hôn lễ bình đài, dường như màu đen như nước thủy triều điên cuồng dâng tới Lâm Thái Bình. Hỏi thế gian tình là gì, luôn. Thời khắc này, đối mặt đồng đánh uyên ương bi ai, Lâm Thái Bình rất cảm khái nhìn lên bầu trời, nhưng lại đột nhiên khe khẽ thở dài. Được rồi, thời đại này người đều làm sao? Ta nói tới như thế cảm động, các ngươi thậm chí ngay cả một điểm lòng thông cảm đều. Đến rồi. Đến rồi. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Trong phút chốc, nhìn thấy lâm thái bình loại kia quen thuộc nụ cười cổ quái, hồ chủ tu đột nhiên sởn cả tóc gáy, hầu như là theo bản năng đống nhiên quay đầu. Ngay trong nháy mắt này, hắn rốt cục phản ứng lại. Này con chết tiệt khỉ da vàng vẫn đang trì hoãn thời gian, mà kéo dài thời gian mục đích thực sự là... Vẹo. Thời khắc này... Ngay khi tất cả mọi người khó có thể tin kinh hãi trong ánh mắt, tối đen như mực hình tròn vật thể cắt phá trời cao, mang theo sắc bén chói hai tiếng nổ gào thét mà qua, trong nháy mắt xẹt qua hơn một nửa cái quảng trường mấy trăm mét khoảng cách, tầng tầng đánh vào một vị hệ xét pháp sư trên nó. Nổ lớn một tiếng, xui xẻo hệ xét pháp sư chính đang ngâm sướng thần chú, đợi được hắn ý thức được nguy hiểm muốn mở ra tâm chắn thời điểm, đã sớm bị này đột nhiên kéo tới ám khí bắn trúng đầu, nhất thời máu tươi tung tóe nổ lớn ngã xuống đất. Chợn mắt ngoác mồm à. Tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau trợn mắt quát mồm, nhưng lại đột nhiên không cách nào khống chế kinh ngạc thốt lên rít nào, vô số bình dân hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán, mấy ngàn tên vũ trang binh sĩ gào thét thay đổi phương hướng, ổ chủ tổ phản ứng càng nhanh, hơn trước tiên liền đột nhiên nhìn phía này thần bí công kích phương hướng, chết tiệt. Đó là Đúng, vào thời khắc này, quảng trường phương Bắc ngoại vi đường cảnh giới đột nhiên hỗn loạn tương bừng, mấy trăm tên vũ trang binh sĩ như là bị tức lãng ban trúng, miệng đầy phun máu bay lên trời. ở tứ tán đảo tàu hỗn loạn trong đám người, một đại đội đang đằng sát khí sinh vật bóng đêm cuồng bạo xung phong, đẩy vũ trang các binh sĩ phí công ngăn cản, dường như một thanh sắc bén chủy thủ hung tợn đâm vào trong quảng trường. căn bản là không có cách ngăn cản, chúng nó dựa vào đáng sợ man lực cùng cường hãn sức phòng ngự, cuồng bạo đột tiến đột tiến lại đột tiến, bất kỳ ngăn cản ở phía trước sinh vật đều sẽ bị triệt để đánh bay ra ngoài. vẹn vẹn mấy phút không tới, những này hung ác ra hỏa đã giết tới hôn lễ bình đại phụ cận, đi đầu sinh vật bóng đêm đánh lồng ngực Rõ rõ vẻ dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt không nạn Thả ra cờ gì tỉn, bằng không cô nãi nãi liền đem các ngươi tất cả đều gõ thành bánh thịt. Đó là, đó là, ô chủ tù nhìn thuộc hạ bị vô tình tàn sát xua đuổi, phẫn nộ đến thân thể đều đang kịch liệt run rẩy đê tiện. Đê tiện khỉ da vàng, ngươi lại dám. Chớ đã, này mắc mớ gì đến ta. Lâm Thái Bình đồng dạng ngạc nhiên không nói gì, lần này hắn không có trang, mà là thật sự đồng dạng ngạc nhiên không nói gì Cái kia cái gì, nếu như ta không nhìn lầm, những kia chính giết tới sinh vật bóng đêm thật giống không phải Angelina các nàng, mà là. Nhưng này còn không phải chân chính lôi kéo người ta chú ý, chân chính lôi kéo người ta chú ý, là người đầu châu xung phong hàng ngũ phía trước hai cái thủ lĩnh, bên trái tên kia thân cao vượt quá 5 mét, một đôi màu vàng sừng châu lại như là lưỡi hái tử thần tự, mỗi lần hất đầu đều có thể đâm thủng 5, 6 cái vũ trang binh sĩ thân thể, bên phải cái kia nữ tính người đầu châu càng là cuồng bạo. lại ở tầng tầng trong vòng vây phẫn nộ rít rào, hai thanh bình để qua ở nàng móng bên trong lóng. Lánh tung bay, phàm là bị đập chúng ra hỏa tất cả đều bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền xương sườn bẻ gãy Đồ lỗ! Lị... Nhìn thấy quen thuộc như vậy cảnh tượng, lâm thái bình đầu tiên là trợn mắt ngoát mồm tiếp theo liền khó có thể tin hú lên quái gì, chờ đã, các ngươi sao lại thế? Sao lại thế? Ai kêu ta? Đột nhiên bị nhắc tới tên, đồ lỗ cùng lỉa vung tận ngẩng đầu lên. Vẹn vẹn mấy giây sau, chờ chúng nó nhìn thấy Lâm Thái Bình lại liền đứng ở phía trước mấy chục mét ở ngoài trên bình đài, đột nhiên cũng cùng nhau trợn mắt ngoan mồm. Trong phút chốc, quái lạ trong yên tĩnh, lịch đột nhiên tỏ rõ vẻ kinh hỉ quát to một tiếng, trực tiếp như lượng hạng nặng xe đuổi đất tự nghiền ép mà qua, chỉ ít mang theo mười mấy vũ trang binh sĩ bay lên trời, tập đến toàn bộ bình đài đều lào đà lào đảo, tiếp theo lệ nóng doanh tròng mánh nào tới, ôm chặt lấy Lâm Thái Bình làm sao đều không tha. Ô ô ô, thân ái.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 Quả đất tròn, Đương người đầu châu môn giữ tận hung ác giết vào quảng trường, vung vẩy đồ đẳng trụ đá điên cuồng sung phong thì dứt bỏ bị đánh trở tay không kịp hộ chủ tù nam tức cùng binh lính tinh nhuệ môn không để cập tới, liền ngay cả thân là người khởi sướng lâm thái bình, cũng không khỏi trận mắt ngoác mồm ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên cảm thấy chuyện này hoàn toàn thoát ly không chế. Chờ các loại, này nhịp điệu không đúng vậy, dựa theo đạo lý tới nói chúng ta hét lớn một tiếng, xong tới không nên là en giờ Lina cùng thú nhân thực nhân ma môn sao. Tại sao hiện tại sông tới gào thét loạn đập cho là người đầu châu? Được rồi, có thể nhìn thấy tú lũ cung lì ta đương nhiên thật cao hứng. Nhưng là, nhưng là, nhưng là, nhưng là này không khoa học à? Khoa học cũng được, không khoa học cũng được. Ngược lại người đầu châu môn đã hung tận giết tới hôn lễ bình đài, mấy chục cây đổ đắng trụ đá điên cuồng quét ngang mà qua, phàm là ở phạm vi công kích bên trong sinh vật tất cả đều bị vỡ nát gãy xương. Đúng là lì nhìn gần trong gang tức lâm thái bình, đột nhiên sẽ khóc đến nước mắt như mưa. Run rời ruôi ra móng nhẹ nhàng vuốt mặt của hắn, ô oh, ô oh, oh, thân ái, mấy tháng không gặp, ngươi nhất định gặp rất nhiều đau khổ, anh tuấn mặt đều xấu. Ẩm. Chưa kịp thần tình đưa tình nói xong lời nói này, mặt sau đột nhiên cuồng phong gào thét, mấy cái trọng giáp kiếm sĩ rút ra đại kiếm, hung tận mánh nào lên. Chết tiệt khốn nạ, dám phá hoại ta nói chuyện yêu đương ra hỏa, tất cả đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Quay lưng bọn họ lỉ nhìn như không hề động tác, nhưng hơi nheo lại như trong mắt lại đột nhiên hết sạch lên. trong chớp mắt, vừa còn ôn nhu như nước nàng, đột nhiên liền cùng hung cực gác nhảy lên một cái, hai thanh bình để hoa hóa thành vô số màu đen bóng mờ, đem phạm vi mấy chục mét toàn bộ bao phủ ở bên trong. vẹn vẹn một đòn, chính là này vẹn vẹn một đòn, mấy cái thực lực đều ở hắc thiết cấp trung trọng giáp kiếm sĩ, lại cũng giống như diều đứt dây tự bị đánh bay ra ngoài. kinh khủng hơn chính là, khi bọn họ xương sườn bẻ gãy miệng đầy phun máu lúc rơi xuống đất, vậy cho dù bị phép thuật cung nỏ cũng không cách nào đâm thủng hạng nặng phép thuật tao giáp. Lại lưu lại sâu đến mấy centimet bình để hòa vết tích. Trận mắt ngoác mùm A. Lâm Thái Bình lần này là thật sự trận mắt ngoác mùm, nhìn đột nhiên liền từ cùng hung cực ác biến thành ôn nhu như nước lịm. Hắn không nhịn được dùng sức vô vô mặt của mình, quá rất lâu mới ngạc như nói, Ngươi lúc nào, thì đã lên cấp đến hắc thiết sau. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, rất nhiều binh lính tinh nhuệ đều đã gào thét sông lên bình đài, hướng về Lâm Thái Bình cùng người đầu châu môn áp bước lại đây. Vô số chuôi sắc bén trường thường cùng nhau đâm ra Dường như màu đen kịt dày đặc tùng lâm Vô số chuôi trường kiếm sắc bén gào thét chém xuống Mang theo đáng sợ lóng lánh ánh sáng Cho tới toàn bộ bình đài đều tại đây khắc bị trường thương cùng trường kiếm bao phủ Nhưng này còn không là đáng sợ nhất Chân chính đáng sợ chính là Chính là này trong phút chốc Xem ra vẫn cư ở vào mở mịn trong khiếp sợ ổ chủ tù nam tước Lại đột nhiên không có dấu hiệu nào động Trong phút chốc Không bố hệ xét nguyên tố điên quần bạo phát mấy trăm đạo lóng lánh lôi đỉnh cùng nhau bay lên trời. đột nhiên chuyển hóa thành cao tới mấy chục mét cự mãng ảo giác, nhưng lần này cự mãng cũng không phải ba đầu, mà là dòng dã nắm giữ chín cái giữ tận hung ác đầu lâu. dường như núi cao ép đỉnh tự hung mãnh cháo rơi xuống. xét nhà hỏa cho ta đánh ngã bọn khốn kiếp kia. thời khắc nguy cấp, lưu đột nhiên cùng hung cực gác nổi giận gầm lên một tiếng, trong phút chốc mấy chục người đầu trâu đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào, cùng nhau rơi lên nặng đến bán tấn đồ đẳng trụ đá, giống như là muốn đâm thủng mặt đất tự. hùng tận đập tẩm âm ở trên bình đài, âm âm một tiếng, nguyên vốn là có chút vỡ vụn bình đài, phản phất bị công thành truy điên cuồng bắn chúng tự, nhất thời chia năm xẻ bảy mảnh vỡ tung tóe, một tầng mắt trần có thể thấy không khí sóng gợn, dường như bao tấc bên trong nộ hải cùng chiều, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra, đem phạm vi mấy trăm mét tất cả đều bao phủ ở bên trong, mà chính là ở này tập thể phát động sở kỵ công kích dưới, bị không khí sóng gợn bao phủ mấy trăm tên vũ trang binh sĩ. toàn đều không cách nào không chế bay ngược ra ngoài, đập âm ầm, ầm lạc mấy trăm mét ở ngoài cứng rắn trên mặt đất. Trên thực tế coi như là ở không khí sóng gợn phạm vi công kích ở ngoài. Rất nhiều binh sĩ cũng đều tập thể choáng váng lảo đảo, thể chất khá mạnh người còn có thể miễn cưỡng quỳ một gối xuống trên đất. Thể chất yếu kém nhưng như là bị vô hình búa tạ đập trúng lực, miệng đầy phun máu lung lay ngã trên mặt đất. Trên thực tế, liền ngay cả ổ chủ tù ở loại này tập thể đấm đất công kích trước mặt cũng không tự chủ được lảo đảo lùi về sau. nhưng hắn trung quy có hấp thiết sau giai thực lực đáng sợ vẹn vẹn trong nháy mắt thoáng váng sau khi liền lần thứ hai khống chế chín con cự mạng ảo giác giữ tợn gầm thét lên mánh nào lên thấp hèn đầu châu quái kể cả này con khỉ da vàng ở bên trong tất cả đều cho hận nhất chính là người khác quay dối nói chuyện yêu đương nguyên bản còn ẩn tình đưa tình nhìn lâm thái bình liệng đột nhiên liền nhô lên lồng ngực hít sâu một hơi đột nhiên quay đầu lại cuồng bạo hét lớn một tiếng cút sáu phảng phất mưa to do lớn phảng phất núi lở đất nước Phảng phất nộ hải cùng chiều này tụ tập khủng bố uy thế rít lên một tiếng, dĩ nhiên dường như mang theo biển gầm xung kích sức mạnh đáng sợ, ở trong không khí nhấc lên cao tới mấy chục mét sóng lớn, đem phía trước hơn một nửa cái bình đài nổ đến triệt để nát tan. Tiếp theo lại dư thế chưa giảm, tầng tầng đánh vào ổ chủ tủ Nam Tức trên lồng ngực, khó có thể hình dung này rít lên một tiếng uy lực. Ngược lại ổ chủ tủ Nam Tức ở tại chỗ hơi ngưng lại, tóc dài bao tất cả đều về phía sau bay lượn. Tiếp theo lại như là bị một con rồng lớn hung tỵ đá trúng lồng ngực. cả người miệng đầy phun máu bay ngược ra mấy trăm mét, đao ầm âm ở dậy đặc binh lính tinh nhuệ quần bên trong, còn hắn vừa ngưng tụ đi ra chín con cự mãn ảo giác, càng là trong nháy mắt liền gào thét một tiếng, trực tiếp ầm ầm nổ tung biến mất ở trong không khí. Ta lật cái đi, hắn đây miêu cũng có thể a. Lâm Thái Bình nhìn ra ngây người như phong nổi lòng tôn kính, quả thực đều có loại sông lên muốn ký tên trùng chuyển động, kho ngơi cái hấp à, này không khoa học, chuyện này quả thật là không khoa học đến không hề thiên lý a, tại sao một quãng thời gian không thấy? Lịch thì đã dung manh đến trình độ như thế này, liền sư tử hống loại này đại sát khí đều học được. Chờ chút, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết kỹ năng mới ghen? Là cũng rất là cũng được, ngược lại lịch hiện tại quả thực là ma thần phụ thể, này thanh rít gào qua đi nàng lại còn cảm thấy không đã nghiền, lại mở ra miệng lớn hít một hơi thật sâu, vận hút tới toàn bộ cái bụng đều cao cao nhô lên, lúc này mới đột nhiên bất chấp trừng mắt to như trâu, cùng loạn điên cùng rít gào một tiếng, tất cả đều, cho, lao nương. cái gì gọi là hà đông như hống, cái này kêu là làm hà đông nhu hống. trong phút chốc, đáng sợ âm làn công kích sôi trào mãnh liệt, dĩ nhiên ở trên đất bằng nhấc lên cao tới mấy chục mét cuồng bão cơn lốc, bị này như nước thủy triều sóng âm cơn lốc chính diện ban chúng, hàng trăm hàng ngàn vũ trang binh sĩ cùng nhau kêu thảm thiết bay ngược, thậm chí thân thể đều còn ở cơn lốc bên trong lay động đồng bền thời điểm, khắp toàn thân áo giáp liền vỡ vụn thành từng mảnh ra. mấy cái trùng thuận chiến sĩ gian nan ở cơn lốc bên trong đứng thẳng. Nhìn mình dày đến mấy chục cm tấm khiên, dĩ nhiên yếu đuối nát tan rời đi, xếp sau hai tay các kiếm sĩ ngược gió vọt tới trước, nhưng bọn họ vừa dơ lên trường kiếm, trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh kim loại, các pháp sư rất gian nan tạo ra tấm chắn, xem như là gian nan chặn lại rồi công kích, nhưng thân thể của bọn họ nhưng không cách nào khống chế lão đảo lùi về sau, trên mặt đất tha ra thật dài hoang ngân. Chết tiệt. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đám người hỗn loạn bên trong, ôi chủ tổ tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét. đột nhiên đón gào thét mà đến sóng âm cơn lốc, đem hết toàn lực tầng tầng một chiêu kiếm chém ra, không bố lực trùng kích dưới, lôi đình ma kiếm cũng hơi có chút vặn vẹo biến hình, nhưng vẫn là vung ra dài đến mấy chục mét lóng lánh điện quang, mạnh mẽ đem ngân ba cơn lốc chém làm hai đoạn, mà chính là mượn trong giây lát này cuồng phong yếu bớt, hắn đung nhiên quay đầu quát lên, ngu xuẩn, các ngươi còn ở chờ cái gì? Trên thực tế, không cần hắn nhắc lại, từ cơn lốc bên trong hoán tới được mười mấy vị pháp sư cũng đã điên cuồng ngâm sướng lên thần chú. Nguyên tố phép thuật ở trong không khí hung hăng phun trào, nương tụ vì là vô số ma pháp công kích, cùng nhau đánh vào gần trong gang tấc trên bình đài, coi như liền gào thét rít gào như thế nào đi nữa kinh người. Nhưng thân là phép thuật nỡ ngẩn nàng nhưng vẫn là ở đòn đánh này dưới, bị nổ đến cả người cháy đen lảo đảo lùi về sau. Hầu như ở đồng thời, được thở dốc cơ hội vũ trang các binh sĩ, lần thứ hai cuồng loạn xông lên, có thể lực công kích của bọn họ không đáng nhắc tới, nhưng nhân số của bọn họ thực sự là quá hơn nhiều, như đồng nguyên nguyên không ngừng mãnh liệt thủy triều. Điên cuồng trùng kích yếu đuối bình đài, vẹn vẹn là những kiếp như dày đặc tùng lâm giống như đâm ra trường thương, liền đầy đủ giết chết trên bình đài bất cứ sinh vật nào. Chết tiệt khốn nạ, các ngươi những này giết không xong đề tiện khốn nạ. Lù đang đau nhức bên trong gầm thét lên, đem mấy cái hai tay kiếm sĩ mạnh mẽ tạp bay ra ngoài, rồi lại quay đầu nhìn Lâm Thái Bình. Lâm, ngươi cùng cờ gì tỉn đi trước, để lỉa mang bọn ngươi lao ra, còn nơi này liền giao cho. Lâm, Lâm, ngươi có đang nghe ta nói sao? Phảng phất bị tình cảnh thế này kinh ngạc đến ngây người, Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ nheo mắt lại, chăm chú nhìn chăm chú ổ chủ tù bên cạnh người, nhưng mà mấy giây sau, hắn đột nhiên nhìn như lơ đạn cúi đầu, nhìn một chút trên tay trái hơi nóng lên chư thần giới chỉ, thật sao? Chẳng trách ta vẫn cảm thấy... Ẩm! Lời còn chưa dứt, xa xa quảng trường ngoại vi đột nhiên truyền đến nổ vang tiếng nổ mạnh, chấn động toàn bộ quảng trường đều ở chấn động kịch liệt, ổ chủ tù nam tức vung vẩy lôi đỉnh mà kiếm. đem mấy cái ngăn cản người đầu châu phách bay ra ngoài, nhưng lại đột nhiên hơi biến sắc, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, chết tiệt. Đó là, thời khắc này, ngay khi hắn kinh hại trong tầm mắt, Angelina mang theo mấy trăm cái thú nhân cùng thực nhân ma, cưới không biết từ nơi nào quải đến một sừng chiến mã, gào thét lao nhanh và tiến vào trong quảng trường, ở giữ tận cuồng bạo tiếng gào thét bên trong, những người này dơ lên cao yên vụ sôi trào màu đen thiết cầu, như không cần tiền tự hướng về trong đám người đập mạnh, đập mạnh, lại đập mạnh. Ồ oh, ha ha ha ha, Tiểu lâm tử, chúng ta có không có chế, chưa xong còn tiếp, e giờ 655, chương 273, một đầu con lợn biết bay, chương 273, một đầu con lợn biết bay, đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tải, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hán đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Tuy rằng hơi hơi đến muộn chốc lát, nhưng ít ra không có bỏ qua bữa ăn chính. mãnh liệt lăn lộn xương mù dày trong khói đen. Angelina mang theo một đoàn dữ tợn hung ác sinh vật bóng đêm, điều động không biết từ đâu đánh cướp đến một sừng chiến mã, nhanh như chớp nhảy vào trong quảng trường. Chính vây quanh hôn lễ bình đài vũ trang các binh sĩ không hề phòng bị, đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng sớm đã bị phát điên mã quần hung tận và tiến vào đoàn người. Hôn loạn tương bừng bên trong. Angelina điều động một sừng chiến mã sung phong ở trước, đối mặt điên cuồng đâm tới trường thương. Nàng không chút do dự rung động đuôi cá, liên tục bắn ra mấy chục nói long lánh phép thuật, quả cầu lửa băng tiễn nham đâm đồng thời gào thét bạo phát, đem xung quanh ngăn cản binh lính tất cả đều nổ đến bay ngược ra ngoài. Bách Túc cùng cự nha đi theo ở nàng hai bên, mang theo mấy trăm thú nhân cùng thực nhân ma báo táp đột tiến, đầu tiên là dùng hạng nặng bộ kình nổ hung manh bắn một lượn, đợi được xạ quang sau đó lại thôi thúc ma hóa khải, đổi thành dùng sắc bén hỏa diễm trưởng kiếm chém lung tung, đợi thêm đến hỏa diễm trưởng kiếm cũng mất đi uy lực, chúng nó liếc nhìn nhau. Đột nhiên từ trong lòng lấy ra mấy cái kiếp nổ thiêu đốt quái lạ thiết cầu, dùng hết toàn lực hướng về trong đám người đập tới, chết tiệt. Khốn nạn, nếm thử vật này tư vị đi. Mang theo TT tê tê kiếp nổ thiêu đốt thành, mười mấy quái lạ thiết cầu bay lên trời, đập ầm ầm rơi vào dày đặc vũ trang binh sĩ quân bên trong, tiếp theo liền nghe đến một tiếng nổ vang nổ vang, này mười mấy quái lạ thiết cầu đồng thời nổ vang nổ tung, vô cùng vô tận màu đen bột phấn từ thiết cầu bên trong đi ra, bay lên trời hội tụ thành một đám lớn màu đen sương mù. Đem lượng lớn vũ trang binh sĩ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đừng hiểu lầm, này không phải cái gì độc dược bột phấn, này vẹn vẹn chỉ là một điểm bột ớt. Chỉ có điều, là đến từ chính băng hỏa quần đảo nào đó hòn đảo nhỏ trên ma quỷ tiêu. Ở phát hiện loại kia có thể cay đến khiến người ta cả người đỏ chót ma quỷ tiêu sau. Lâm Thái Bình căn cứ đào hầm tinh thần đưa nó giao cho chư ỉn mà chư ỉn lại rất nham hiểm phát huy thông minh tài trí, đem chủng ma này quỷ tiêu kết hợp luyện kim thuật chế tắc thành bây giờ nhìn đến trùng ma này tình tiêu phấn bom, sau đó sau đó, bị bột ớt chưa xương mù bao phủ vũ trang các binh sĩ xem như là triệt để gặp vận rủi lớn quỷ mới biết những kia ma quỷ tiêu bột ớt chưa có bao nhiêu cây, bọn họ liền hấp một cái, vẹn vẹn liền hít một hơi nhất thời liền đỏ cả mặt nước mắt chảy ròng, càng là không cách nào không chế kịch liệt ho khan, thậm chí ho khan đến liền phổi đều giống như muốn ho ra đến, đến rồi, khắc khắc khắc khắc khắc khắc trong khắc, khắc, khắc trong ngày mắt, Toàn bộ quảng trường đều vang vọng tiếng ho khan dữ dội, những kia vũ trang các binh sĩ khác đến căn bản rừng không được đến, liền ngay cả vũ khí đều không tự chủ được vứt đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn sinh vật bóng đêm rục ngựa lao nhanh, từ dày đặc trong đám người mạnh mẽ lao ra một con đường, hung tận nhằm phía hôn lễ bình đài. Thiểu lâm tử, ta có không có chế? Còn cách mấy chục mét khoảng cách, Angelina liền mượn đôi cá đẩy một cái, trực tiếp bay vọt lên rơi xuống lâm thái bình bên cạnh. Bách Túc cùng Cự Nha mang theo bọn sinh vật bóng đêm theo sát nhảy lên hôn lễ bình đài, cùng người đầu châu muôn hôn hợp lại cùng nhau. Đem vẫn cử mang phép thuật xiềng xích cờ gì tỉnh bảo vệ ở chính giữa. A, đây chính là cờ di tỉnh sao? Angelina tiện tay vung lên thả ra mười mấy cái quả cầu lửa, đem mấy cái sông lên vũ trang các binh sĩ tất cả đều nổ đến bay ngược ra ngoài, rồi lại không nhịn được mở to hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn cờ gì tỉnh, Chờ đã, ngươi, ngươi, ngươi tóc đỏ thật xinh đẹp. làm sao bảo dưỡng? Ta đổ. Hiện tại là đàm luận chuyện như vậy thời điểm sao? Một đoàn sinh vật bóng đêm toàn cũng không nhịn được cùng nhau lào đảo. Lâm Thái Bình càng là rất không nói gì liều mạng mắt trợn trắng, thẳng thắn trực tiếp đẩy một cái mắt kiếm gọm vàng, khống chế năm, sáu cụ trọng giáp chiến sĩ thi thể đứng thẳng lên, dơ trùng thuận ở mặt trước mở đường giết dưới bình đài, đi hướng đông, chúng ta tụ hợp nổi đến, bảo vệ tốt cờ gì tỉn. đương nhiên, đương nhiên, bọn sinh vật bóng đêm ầm ầm giết đảo. Lúc này như hổ như sói nhảy xuống bình đài, nam, sáu cụ trọng giáp chiến sĩ thi thể ở mặt trước nâng thuẫn mở đường, người đầu châu môn vung vẩy đồ đẳng trụ đá bảo vệ hai bên, thú nhân cùng thực nhân ma môn phụ trách đoàn hậu, hơn nữa Angelina cùng lì hai người kia hình đại sắc khí, cho tới căn bản không có bất kỳ vũ trang binh sĩ có thể chống đối. Đê tiện khỉ ra vàng, tổ chủ tù mới vừa từ ma quỷ tiêu bột phấn trong khói mù lao ra, tỏ rõ vẻ rơi lệ kịch liệt ho khan, vẹn vẹn mấy giây sau. Chờ hắn nhìn thấy bọn sinh vật bóng đêm thì đã đột phá đến giữa quảng trường, nhất thời nắm lấy bên cạnh đội trưởng đội thị vệ, phẫn nộ gầm hét lên, ngu xuẩn, các ngươi ở chờ cái gì, để hết thẻ cường nọ xạ thủ cùng ma pháp sư đồng thời bắn một lượn, giết chết những kia chết tiệt sinh vật bóng đêm. Nhưng là đại nhân, người của chúng ta. Đội trưởng đội thị vệ rất muốn nói nói ngộ thương sự, bất quá chờ hắn nhìn thấy ổ chủ tủ cái kia phẫn nộ đến đỏ tươi như máu con mắt, nhất thời tỏ rõ vẻ trắng xám dùng mình lạnh leo, liền vội vàng xoay người thét to. bắn một lượt. Nhắm vào phía trước 150m, mạnh mẽ bắn một lượt. Trong phút chốc, nương theo liên tiếp dây cung thành, vô số sắc bén mũi tên bay lên trời, dường như trận báo giống như gào thét bắn vào giữa quảng trường, hơn trăm tên không hề phòng bị vũ trang binh sĩ cùng nhau kêu thảm thiết, nhất thời bị xạ đến dường như con nhím bình thường gào thét ngã xuống đất, máu tươi dường như dòng sông giống như chảy xuôi ở trên đất bằng. Cùng bọn họ thê thảm so sánh với nhau, bọn sinh vật bóng đêm tình cảnh hơi hơi muốn khá hơn một chút, nhưng cũng thật đến có hạ Angelina miễn cưỡng đem khiên phép thuật thôi thúc đến to lớn nhất, đem bộ phận mũi tên đón đỡ ra. Nhưng càng nhiều mũi tên vẫn là gào thét xuyên qua đoàn người, cho bọn sinh vật bóng đêm tạo thành rất lớn thương tổn. Như vậy không được, chúng ta sẽ bị sống sở sở bán chết. Cự nha gọ má đều bị mũi tên nhọn xuyên thấu, miệng đầy là huyết mơ hồ không rõ giận dữ hết. Chết tiệt, các ngươi đi trước, ta mang một phần thực nhân ma lưu lại, ngăn cản những kia. Đã không cần nó làm như vậy rồi, liền trong trước mắt này. Làn sóng thứ hai cuồng bão mưa tên lần thứ hai gào thét mà tới, hơn nữa lần này còn gia tăng rồi mười mấy vị Pháp sư công kích phép thuật, trong phút chốc lại là một trận tiêu rên gầm nhẹ, phía ngoài xa nhất người đầu châu môn rồn dập chúng tên, lịch trận mắt ngoác mồm há to mồm, nhìn mình âu yếm bình để qua bị bắn ra mười mấy lỗ nhỏ, không nhịn được vừa giận vừa sợ, khốn nạn. Các người tất cả đều muốn, trả giá thật lớn, lại là một tiếng hà đông nhu hống, sóng âm tiếng gầm dường như bài sơn đảo hải cuồng chiều. Đem quảng trường trên mặt đất tảng đá đều nhấc lên đến hung tận đập về phía những kia cường nọ xạ thủ nhưng ổ chủ thủ nam tức lần này hiện ra nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên dương tay mở ra một mặt lôi đỉnh tâm chán đem sóng âm tiếng gầm mạnh mẽ cách che ở ở ngoài bắn cho ta kế tục xạ ta muốn nhìn một chút chúng nó có thể ở mưa tên trung kiên nắm bao lâu trong phút chốc lại là một làn sóng cuồng bạo mưa tên đến lần này bọn sinh vật bóng đêm càng là tổn thất nặng nề có ít nhất mười mấy thực nhân ma cả người chúng tên lão đảo ngã xuống. Nhìn thấy điều này khiến người ta vui vẻ một màn, tổ chủ tù nam tức lộ ra nụ cười dữ tợn, càng rót đầy hơn mặt vặn vẹo cười gần nói, đi chết đi. Đê tiện khỉ ra vàng, ngày hôm nay chính là các ngươi toàn quân bị diệt thắng ngày. Xin nhờ, ngài có thể đổi cú tân lời kịch sao? Dày đặc như bao tố mũi tên tập kích bên trong, Lâm Thái Bình rất mạo hiểm nghiêng người nẹ qua, nhìn mấy chi tên giải bắn chúng phía sau mình mi giàn Hơn nữa, nam tước đại nhân, ta nhất định phải vạch ra ngươi hai cái sai lầm. số một, Ta không có chút nào đê tiện, thứ hai, coi như ngươi giết chết mọi người chúng ta, cũng không thể xưng là toàn quân bị diệt, bởi vì... Ô oh, ha ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, run rẩy đi. Lời còn chưa dứt, một cái vẻ thần kinh sắc bén tiếng cười quái dị, đột nhiên từ giữa bầu trời chuyển đến, ở ta vĩ đại trí tuệ trước mặt, các ngươi tất cả đều muốn ngã quỷ ở mặt đất, dùng các ngươi cái kia dính đầy bùi bằng đầu gối, hướng về ta biểu đạt tối tôn kính nhất. Câm miệng, không muốn đánh gãy ta, ta đương nhiên biết chúng ta ở bay hơi. Cái gì lung ta lung tung, chính đang mưa tên bên trong khổ sở rẽ ruột bọn sinh vật bóng đêm cũng được. Ổi chủ tủ nam tức cùng dưới trướng hắn vũ trang các binh sĩ cũng được. Giờ khắc này toàn cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, rồi lại hầu như là theo bản năng đống nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ là sau một khắc, đợi được thấy dọ phương xa giữa bầu trời cái kia to lớn vật thể thì toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người đều quên chiến đấu, lại như là tập thể hóa đá tự trận mắt ngoa mộm, chỉ có Lâm Thái Bình như trước cười hiếp mắt đứng tại chỗ. Rất vui vẻ sờ sờ cằm, hoa nha, thật giống so với tưởng tượng manh có thêm. Manh, ngươi quản cái này gọi là manh. Bên cạnh Angelina đã nhìn ra hai mắt đam đam, không nhịn được dùng sức cắn cắn chính mình đùa cá, lúc này mới lắp ba lắp bắp ngạc như nói, tiểu lâm tử, ta có hay không nhìn lầm, cái kia trôi nổi ở giữa không trung đồ vật, thật giống là, thật giống là, một cái bố cầu. Không sai, lại như tất cả mọi người tận mắt đến. Chính trôi nổi ở giữa không trung mượn cuồng phong hướng về quảng trường bên này bay tới, là một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng hình tròn bố cầu. Có thể vấn đề là, miêu cái mễ, tại sao bố cầu biết bay? Bởi vì, nó là nhiệt khí cầu. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, đồng thời rất hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đơn sơ chế tạo nhiệt khí cầu theo gió trôi về quảng trường. Biết không, muốn cho chư ỉn tiền làm ra vật này đến, dù cho chỉ cần tạm tạm dùng mười mấy phút, đều không phải chuyện dễ dàng gì. có đến vài lần nó đều nhanh đốt chính mình luyện kim thất. Đương nhiên, vì bảo đảm có thể hướng về phương hướng chính xác phi hành, giao câu cũng không khỏi lần thứ hai phân liệt thân thể, đem chính mình biến thành vài trăm chỉ hải ô liều mạng vùng về cánh, toàn lực kéo nhiệt khí cầu bay về phía quảng trường. Nói tóm lại, đây chính là một cái liệm siềng chấp vá lên thủ công bản nhiệt khí cầu, đơn sơ đến lại như là từ xưởng nhỏ bên trong sản xuất. Có thể vấn đề là, lại đơn sơ nhiệt khí cầu vậy cũng là nhiệt khí cầu A. nhìn thấy này vật kỳ quái hướng về bên trên quảng trường bay tới bất kể là bọn sinh vật bóng đêm vẫn là vũ trang các binh sĩ tất cả đều ngây người như phóng, tổ chủ tù nam tức khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn cái kia to lớn bóng tối dần dần bao phủ quảng trường đột nhiên dùng mình lạnh lẽo nhất thời tỏ rõ vẻ trắng xám giận dữ hết pháp sư cho ta đặt xuống vật kia cho ta không kịp rồi trên thực tế coi như các pháp sư muốn công kích cũng căn bản là không có cách chạm đến trên bầu trời nhiệt khí cầu đúng là sau một khác Nhìn phía dưới tượng con kiến giống như nhỏ bé vũ trang các binh sĩ, chư ỉn tiền đột nhiên đẩy một cái màu vàng tấn bước, vung vẩy móng sắc bén kêu quái dị lên, cho tới toàn bộ trên không đều vang vọng nó dương dương tự đắp tiếng cười quái dị. Ô oh ha ha! Bọn tiểu nhị, nhắm vào những kia không đầu góc ngu xuẩn, để bọn họ đếm thử ma tinh đạn pháo thư vị. E giờ 1152 chương 274, bầy sâu Chương 274, bầy sâu Đứng đầu đề cử Anh Hùng Liên Minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãng dao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Nha ha ha. Bọn tiểu nhị nhắm vào những kia không đầu góc ngu xuẩn, để bọn họ nếm thử ma tinh đạn pháo tư vị. Chư ỉn stendắc ý tiếng cười quái dị, trong nháy mắt kéo dài phản công mở màn, chúc lam bên trong vốn là không thể chờ đợi được nữa mấy cái đầu heo quái. ngay lập tức sẽ nâng lên những kia nặng đến mấy chục cân ma tinh đạn pháo, hướng về không hề phòng không năng lực quảng trường ném xuống. Những này ma tinh đạn pháo vốn là là cần dùng ma tinh pháo đến phóng ra, thế nhưng sự thực chứng minh, nếu như đưa chúng nó từ mấy trăm mét trên không ném xuống, như vậy cũng đồng dạng có thể. Không. Trong phút chốc, nhìn mấy chục viên ma tinh đạn pháo gào thét từ trên trời giáng xuống, tổ chủ tù nam tức nhất thời tỏ rõ vẻ trang sám, hầu như là theo bản năng về phía sau lui nhanh. nhưng này chút binh lính bình thường phản ứng hiển nhiên chậm một điểm hoặc là nói bọn họ dạy đặc đứng chung một chỗ coi như muốn tránh né cũng căn bản không kịp duy nhất có thể làm sự chính là tuyệt vọng ngẩng đầu lên cầu khẩn những kia ma tinh đạn pháo có thể thiên cách mục tiêu thế nhưng thật bất hạnh bọn họ lần này cầu khẩn không có linh nghiệm quả thứ nhất gào thét đập xuống ma tinh đạn tháo liền chuẩn xác đánh vào dậy đặc vũ trang các binh sĩ trung ương mấy chục cân trọng lượng thêm vào đáng sợ lực trúng kích Nhất thời để cái này mà tinh đạn pháo dường như phóng ra tự ầm ầm nổ tung, lửa cháy hừng hực thiêu đốt dường như cuồng chiều sóng lớn, đem phạm vi mấy chục mét toàn bộ bao phủ ở bên trong, biển lửa trong phạm vi mười mấy vũ trang binh sĩ thậm chí không kịp kêu thảm, liền trong nháy mắt bị đốt cháy nhanh lửa. Nhưng này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, vẹn vẹn mấy giây sau, quả thứ 2, quả thứ 3, quả thứ 4, quả thứ 5 mà tinh đạn pháo theo nhau mà tới, tuy rằng có bộ phận lệch khỏi mục tiêu, nhưng vẫn có 5, 6 viên chuẩn xác tạm ở trong đám người. cùng bạo liệt diễm mang theo đáng sợ nhiệt độ cao mãnh liệt lan lột, vô số vũ trang binh sĩ bị tạp đến chia năm xẻ bảy, tàn chi thịt nát chen lẫn máu tươi bay lên trời, còn chưa rơi xuống đất liền bị nhiệt độ cao nhiên tiêu thành cho tàn. Nẹ tránh! Nẹ tránh! Màu tránh ra! Một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu bên trong, tổ chủ tù nam tức điên cuồng gào thét, áo bào trắng trên đâu đâu cũng có vết máu màu đỏ sậm, nguyên bản vẫn tính anh tuấn mặt càng là hoàn toàn méo mó, hắn không phải là không có nghĩ tới phản kích. Nhưng này cái chết tiệt nhiệt khí cầu thực sự phiêu quá cao, vừa xa cường nỏ xạ thủ phạm vi công kích, chỉ có các pháp sư mượn phi hành phép thuật bay lên trời, mới có thể phát động công kích. Nhưng mà, ở như vậy cục diện hỗn loạn bên trong, những kia mệt mỏi các pháp sư, lại cái nào đến lúc lắng xuống phát động phi hành phép thuật, rất nhiều rất nhiều vũ trang các binh sĩ tuyệt vọng chạy tứ tán, trong hỗn loạn lẫn nhau dâm đạp, ngược lại tạo thành càng đại thương hơn vong, toàn bộ quảng trường đều tại đây khắc biến thành đất ngục giống như vậy, đâu đâu cũng có giải rác hu Đâu đâu cũng có thiêu đốt biển lửa, đâu đâu cũng có tuyệt vọng kêu gọi thanh. Mà chính là mượn cơ hội này, phục hồi tinh thần lại bọn sinh vật bóng đêm lập tức hướng ra phía ngoài giết đi, cự nha mang theo một đội thực nhân ma bảo vệ cờ gì tỉnh, còn không lao ra xa mấy chục mét, liền nhìn một viên ma tinh đạn pháo đập xuống ở phía trước, đáng sợ liệt diễm sôi trào mãnh liệt, suýt chút nữa không đem thân thể của nó cho đốt cháy. Chết tiệt đồ có lợn, các ngươi hướng về nơi nào vực? Tức đến nổ phổi bò lên, cự nha hung tợn ngửa đầu nhìn trời rít gào. Ngươi là cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý, lao tử lần trước chỉ là nói ra cú heo sữa quay cách làm, ngươi lại như thế. Khốn nạn! Ngươi còn đến. Lan, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta cố ý. Chư Ứn ở nhiệt khí cầu trên không chút khách khí phản kích, đương nhiên cũng không quên kế tục dơ lên mà tinh đạn pháo đi xuống vước. Ta đều nói rồi, như thế cao khoảng cách, làm sao có thể bảo đảm mỗi lần đều vứt chuẩn mục tiêu, mặc kệ nhiều như vậy, bọn tiểu nhị, đem có thể vứt đồ vật tất cả đều cho ta nem xuống. Ngu xuẩn, ta là đồ vật sao? Được rồi, nếu không là nó đúng lúc đổi giọng, những cái ngu xuẩn đầu heo quái sẽ đem nó cũng ném xuống. Bất quá cũng chính là như thế mấy phút, đầu heo quái môn lại ném xuống mấy chục viên ma tinh đạn tháo, đem toàn bộ quảng trường đều nổ thành khói đặc quặn. Trư Ấn tiền nhưng vẫn cảm thấy chưa hết phòng thèm. Dơ ngàn dặm kính ở giữa trời cao quan sát, chỉ trong chốc lát sau khi, chờ nó nhìn thấy ổ chủ tù Nam Tước chính đang một đám thị vệ bảo vệ cho cuốn quýt lui lại thì đột nhiên liền sáng mắt lên. Ô oh, ha ha ha, có thể coi là tìm tới ngươi, như vậy. Đến nếm thử cái này đặc chế. Được rồi, cũng thật là đặc chế. Nương theo chư ỉn tiền tiếng kêu kỳ quái, mấy cái đầu heo quái thở hồng hộc liên hợp phát lực, lại từ chúc lam bên trong ôm lấy một viên có tới phổ thông đạn pháo lớn gấp 3 ma tinh đạn pháo. Nhất không nói gì chính là, cái này ma tinh đạn pháo vào ngoài, lại còn viết một nhóm vòng vo hồng tự, chư ỉn sỉn xuất phẩm, sử dụng trước mời dùng trước lực lay động đều đều. Quỷ mới biết đạn pháo tại sao muốn lay động đều đều, bất quá mấy cái đầu heo quái xác thực làm như vậy rồi, một trận mãnh liệt lay động sau, chúng nó nhắm vào phía dưới chính đang lui lại ổ chủ tù nam tước, tiếp theo hự hự liên hợp phát lực, trực tiếp đem cái viên này đặc chế ma tinh đạn pháo ném xuống. Phảng phất có loại tử vong dáng lâm đáng sợ linh cảm, chính đang lui lại bên trong ổ chủ tù nam tước bỗng nhiên ngẩng đầu, lan lộn trong khói dày đặc, khi hắn nhìn một viên đen kịt to lớn vật thể từ trên trời giáng xuống thì, đột nhiên không cách nào không chế tỏ rõ vẻ văn mèo. Không. Không kịp rồi. Âm âm một tiếng, lấy ổ chủ tù nam tức vị trí làm trụ cột, cùng bạo sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, đem ổ chủ tù nam tức cùng những thị vệ kia tất cả đều bao phủ ở bên trong, toàn bộ quảng trường cũng giống như là bị thiên thạch ban trúng, kịch liệt điên cuồng chấn động lên, vô số tảng đá xanh bay lên trời, ở to lớn lực trùng kích dưới hóa thành sắc bén mảnh vỡ, tràn ngập tiên vụ càng là bay lên trời, đem trên bầu trời nhiệt khí cầu cũng vọt tới lay động lên. Khắc khắc khắc. Khắc khắc, khắc. Bị yên vụ sang đến liên tục ho khan, chưa in tiền chỉ có thể tóm chặt lấy trúc lam, rồi lại dương dương tự đắc cười quái gì nói, ồ oh ha ha ha ta quả nhiên là toàn hải vực vĩ đại nhất, tà ác luyện kim sư, nếu như tên kia như vậy đều không có chuyện gì, lao tử từ nay về sau liền không nữa luyện kim rồi. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, dần dần thổi tan trên quảng trường khói đặc, ở một bên to lớn phế tích bên trong, tương tự chịu ảnh hưởng bọn sinh vật bóng đêm cũng dây rủa bỏ lên, lâm thái bình vẩy vẩy đầu đầy đá vụn. không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ lồng ngực, gặp quỷ, chưa ỉn cái kia phá hoại cuồng, suýt chút nữa đem chúng ta cũng giết chết rồi. Ai nói không phải đây, thế nhưng lại nói ngược lại, lần này trên không oanh tạc hiệu quả vẫn đúng là rất tốt, đợi được yên vụ dần dần tàn đi, liền nhìn thấy ổ chủ tù nam tức vị trí vị trí kia, đã biến thành một cái sâu đến mấy mét to lớn hô sâu, hơn 10 vị thị vệ đã bị oanh tạc đến liền mảnh vỡ cũng không tìm tới, chỉ có ổ chủ tù nam tức dựa vào lôi đình tâm chán. Vẫn cứ máu me khắp người đứng thẳng không ngã, nhưng trong tay hắn đã gậy vỡ thành mảnh vỡ lôi đỉnh mà kiếm, cũng đã đầy đủ nói. Do hắn hiện tại tình hình. Ô ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài. Chư tiền ở giữa trời cao đắc ý cười quái dị rồi lại hung tận chỉ tay một cái. Này này này, các ngươi còn ở chờ cái gì, giết chết tên con kia, sau đó chúng ta là có thể cướp sạch toàn bộ sệt nào rồi. Này con cần nhắc nhở sao? Phục hồi tinh thần lại bọn sinh vật bóng đêm đã sớm gầm thét lên. dơ lên vũ khí mảnh xung lên lâm thái bình rất không đành lòng ô trên con mắt đầy cõi lòng đồng tình nói cái kia cái gì ta có chút ngất huyết các ngươi ra tay hơi hơi khinh một điểm tốt nhất trước hết để cho hắn giao ra phép thuật xiềng xích chìa khóa không thành vấn đề một đoàn sinh vật bóng đêm cởi gàn cùng hung cực các mảnh nào tới đi đầu cự nha thậm chí đã chép lại hai thanh dao phè không có ý tốt liếm liếm răng nanh, biết không ta còn chưa từng có đã liếm thử dùng một người bị bệnh thần kinh tự đại cuồng đương bánh bao nhân bánh có thể A, không có dấu hiệu nào. liền trong chớp mắt này, phương Bắc giữa bầu trời đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng ông ông. Vẹn vẹn mấy giây sau, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên liền bị bóng tối bao trùm, phá nát quảng trường phảng phất bị loại này tiếng ông ông kéo, không cách nào khống chế khinh hơi run rẩy lên, liền ngay cả trên mặt đất hòn đá nhỏ đều đang nhảy lên kịch liệt. Thấy vong linh rồi, bọn sinh vật bóng đêm tỏ rõ vẻ kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, đúng là Lâm Thái Bình đột nhiên lộ ra cổ quái biểu tình, đung nhiên ngẩng đầu vọng hướng thiên không. đúng đúng vào lúc này đến hàng mấy chục ngàn màu đen châu chấu đột nhiên xuất hiện dường như mưa sối xả đến đến trước mây đen che ngập bầu trời hướng về quảng trường phế tích vọt tới chúng lo no số lượng kinh người như vậy lít nha lít nhít đến che chắn hơn một nửa cái bầu trời bỏ ra vô biên vô hạn đáng sợ bóng tối trợn mắt ngoe mồm, bọn sinh vật bóng đêm nhìn ra trợn mắt ngoe mồm, trong nháy mắt yên tĩnh sau khi cự nha không lo được gần trong gang tất ổ chủ tù đột nhiên tỏ rõ vẻ sợ hai hú lên quái dị không chút do dự xoay người bỏ chạy Một đoàn bọn sinh vật bóng đêm vội vã theo sát phía sau, liền ngay cả nhiệt khí cầu trên chư Insten cũng đang kinh hoàng gào thét, hạ xuống, hạ xuống, chết tiệt, chúng ta nhanh lên một chút hạ xuống. Có thể này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, đợi được ăn sạch nhiệt khí cầu sau đó, đáng sợ châu châu quần lần thứ hai điên cuồng cháo rơi xuống. Ở chúng nó trải qua địa phương, hết thảy vũ trang binh sĩ bất luận là chết hay sống, tất cả đều liền vũ khí mang huyết nục đều bị ăn mòn đến sạch sành xanh, xanh, trắng toát xương ở trong gió nhẹ nhàng lung lay. Tiếp theo đông nhiên sụp xuống hóa thành mảnh vỡ. Hát ám chi thần ở trên. Vậy rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy khủng bố như vậy tình cảnh, chạy trốn bên trong bọn sinh vật bóng đêm càng là sợ hãi. Angelina theo bản năng quay đầu nhìn tới, đột nhiên khó có thể tin kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chờ đã, các ngươi xem cái kia. Đúng, đúng vào lúc này, đã tập kích hơn một nửa cái quảng trường châu châu Hát Vân, nhưng cũng không tiếp tục truy kích kẻ địch, mà là đột nhiên bay lên trời xoay quanh ở giữa không trùng. Quái lạ tiếng ông ông bên trong, đến hàng mấy chục ngàn châu chấu tụ tập cùng nhau, nhanh chóng nhúc nhích bùng nổ ra hắc quang, đợi được hắc quang dần dần tiêu tan, một cái thân mang hồng bảo bóng người liền như thế bông dưng hiện hình. Đây là một đá lởm chậm như bộ xương người đàn ông trung niên trên người mặc đỏ tươi như máu pháp bảo ở hắn cái kia âm trầm vặn bèo khuôn mặt trên, cái chán sâu sắc bị sa vào, ở giữa vị trí rồi lại hội một cái trông rất sống động ma thú hình vẽ, cái này ma thú hình vẽ phản phất là dùng máu tươi vẽ mà thành. Tỏa ra đỏ đậm như máu ánh sáng, dù cho cách cách xa mấy chục mét, cũng có thể cảm giác được một loại âm lánh khí tước. Cái tên này là... Cái tên này là... Bọn sinh vật bóng đêm trợn mắt ngoác mồm đồng thời, chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, một cái quen thuộc từ ngữ đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Huyết văn tế ti. Đây là huyết văn tế ti. Chính là những kia dụng thần bí phụ thạch cùng các lĩnh chủ trao đổi quỷ dị tế ti. 1152, chương 275 Bị ăn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 nhưng mà ở cuối cùng tựa hồ đuổi bẩm lắng xuống một khắc đó thần bí huyết văn tế ti rồi lại lấy một loại chấn động ra trận phương thức không có dấu hiệu nào hóa thành châu chấu hắc vân xuất hiện nhất thời để nội dung vở kịch lại hướng về không có thể khống chế phương hướng phát triển chết tiệt tại sao cái tên này lại đột nhiên xuất hiện nhìn trên quảng trường bị châu chấu quần gặm nhấm một không bạch cốt nhìn lại một chút cái kia trôi nổi ở giữa không trung mặt không hề cảm xúc quan sát quảng trường huyết văn tế ti, lâm thái bình cùng bọn sinh vật bóng đêm không nhịn được dùng mình lạnh lẽo Đột nhiên cảm thấy sự tình chính trở nên rất không ổn. Thấy vong linh rồi. Dung ruột Tá đi nghĩ cũng biết, từ trước đến giờ ẩn giấu ở hậu trường huyết văn tế ti, lại đột nhiên lựa chọn vào thời khắc này hiện thân, khẳng định là có cái gì kế hoạch lớn, mà càng thêm gây go chính là, chỉ muốn nhìn một chút hắn tâm kia không chút biểu tình mặt, liền biết cái tên này tuyệt không là đến đàm luận nhân sinh lý tưởng. Dìn Si lù đại nhân. Người bị thương nặng ổ chủ tủ nam tức dây rủa đứng lên đến, loạn choa loạn choạng đi tới huyết văn tế ti bên cạnh. Vạn vẻo rung trên nhưng mang theo không nói ra được mừng như điên. Dịn sĩ si lù đại nhân, ngài là lúc nào đến? Mặt không hề cảm xúc kéo kéo khỏe miệng, bị xương dịn sĩ si lù huyết văn tế ti lộ ra cứng ngắc nụ cười, nhưng cũng không trả lời ổ chủ tù nam tước, mà lại như trước hơi nheo mắt lại, dùng loại kia làm người sờn cả tóc gáy âm ú ánh mắt, chậm rãi đánh giá ở đây bọn sinh vật bóng đêm, lại như là nhìn một đám không có năng lực phản kháng chút nào con mồi. Chết tiệt khốn nạn, thật sự cho là chúng ta không có phản kháng lực sao? Bị thư ánh mắt này nhìn ra cả người không thoải mái, bách túc không nhịn được đã nghĩ rút ra luôn đao, nhưng Lâm Thái Bình lại đột nhiên kéo cánh tay của nó, ra hiệu bọn sinh vật bóng đêm gắng giữ tỉnh táo hơi hơi lui về phía sau mở. Cùng bọn sinh vật bóng đêm bất an tuyệt nhiên ngược lại, hồ chủ thủ nam tức tâm tình nhưng vào thời khắc này nhiều mây chuyển tình. Không còn ngày xưa loại kia tự đại ngạo mạn vẻ mặt, hắn rất hiếm có bỏ ra mấy phần lấy lòng nụ cười, hướng về huyết văn tế ti dịn xì lù đề nghị, đại nhân. Nếu như ngài tính giải quyết con kia đê tiện khỉ ra vàng, ta nghĩ ta rất tình nguyện vì là ngài ra sức. Đương nhiên, đương nhiên, huyết văn tế ti dỉn xỉ lũ lần thứ nhất phát sinh khàn khàn tiếng cười, thanh âm cổ quái lại như là châu chấu quần ở ma sát chân sau, thân ái ổ chủ tử, ngươi đương nhiên có thể vì ta ra sức, trên thực tế ta hiện tại thì có một cái chuyện rất trọng yếu, cần ngươi nhắc tới cung trợ giúp. Mời ngài xin cứ việc phân phó. ổ chủ tù nam tức không chút do dự trả lời, mặt tươi cười không người lĩnh mệnh. A là như trước như vậy, cần ta vì là ngài cung cấp những kia quý giá tài nguyên, hay là muốn ta vì là ngài tìm kiếm mấy cái thích hợp thí nghiệm đối tượng, hay hoặc là là. Không có dấu hiệu nào, nói được nửa câu, ổ chủ tủ nam tức đột nhiên run lên một cái, chỉ cảm thấy một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đau nhất, đang từ nơi ngực chuyển đến. Khó có thể tin túi đầu, hắn nhìn mình cháy đen vỡ vụn ngực, ngay khi trái tim của hắn vị trí. Một bàn tay lớn chính như cùng sắc bén trường màu tự mạnh mẽ đâm vào. Đồng thời cầm thật chặt trái tim của chính mình, tùy ý máu tươi từ ngực điên cuồng tuôn ra, mang đi suy yếu sức sống. Vì là Tại sao? Ôi chủ tử nam tức tỏ rõ vẻ vận bèo run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy huyết văn tế Ti Dĩn xì lù tấm kia không chút biểu tình dung. Có vấn đề gì? Dĩn xì lù hơi nheo mắt lại, đỏ tươi như máu trong con ngươi cất giấu một tia trầm trọc vẻ mặt, rất hiển nhiên, ngươi thực hiện ngươi lời hứa, đối với nảy ta biểu thị đầy đủ cảm tạ. Chân mắt ngoắt mồm, Thời khắc này, không cần nói là ổ trụ tu Nam Tước triệt để kinh ngạc đến ngây người. Liên ngay cả đối diện bọn sinh vật bóng đêm cũng trợn mắt ngoạm mổm, vân vân. Chúng ta có phải là nhìn lầm? Cái kia gọi là gìn Xi si Lu Huyết Văn Tế ti. lại đem mình chó săn ổ chủ tu giết chết, tên kia sẽ không phải là đầu góc bị hồ đồ rồi chứ? Trên thực tế, đã suy yếu đến hoặc ngã xuống đất ổ trụ tu Nam Tước cũng vẫn cứ không thể tin được chính mình liền như vậy chết ở chỗ này, dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh, hắn run rẩy đưa tay ra. Vẫn cứ nỗ lực đi tóm lấy dịn xí lù huyết bào một góc, tại sao? Tại sao? Vì sao lại như vậy? Bởi vì, ngươi là ta chăn nuôi vật thí nghiệm A. Dịn xí lù rất vui vẻ mở bàn tay, ở hắn bàn tay khô gầy bên trong, hồi trụ tù nam tức trái tim chính đang ầm ầm nhảy lên, tỏa ra màu vàng sầm kỳ quái ánh sáng, ngu xuẩn tự đại cuồng ngươi cho rằng ta tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết, đem ngươi từ một tên rác rưởi biến thành một cường giả là vì cái gì? chỉ là vì người này điểm buồn cười trao đổi tài nguyên sao? đây là xích quả quả là mất mặt, nhưng ổ chủ tù nam tức đã không cách nào mở miệng. tiết hầu bên trong chỉ có thể phát sinh như dã thu tiếng kêu gào. đúng vào lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. tại sao năm đó mình bị đuổi ra tháp ma pháp thời điểm? sẽ rất may mắn gặp phải dìn si lù. đồng thời ở tại dưới sự giúp đỡ, đem một viên có người nói ẩn giấu đi hệ xét ma thú sức mạnh phụ thạch trồng vào đến trái tim của chính mình bên trong. ở loại này cải tạo hoàn thành sau đó. Nguyên bản chỉ là rác rưởi chính mình, dĩ nhiên nắm giữ nắm giữ sấm xét sức mạnh, ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền lên cấp trở thành hắc thiết cấp cao ma kiếm sĩ. Không chỉ như vậy, dình si lũ vẫn cứ sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, trợ giúp chính mình hoàn thành tiến một bước cải tạo, để cho mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà, bây giờ nhìn lên, cái gọi là đồng giá trao đổi, cái gọi là dùng tài nguyên đem đổi lấy cải tạo, vốn là dùng để mê hoặc lời nói dối, dình si lũ căn bản không phải vì thu được những kia tài nguyên. Hoặc là nói hắn cũng không chọn vẹn là vì thu được tài nguyên, hắn mục đích thực sự, chính là dùng trái tim của chính mình đến bồi dưỡng cái kia viên thần bí phù thạch, mà hiện tại liền đến thu gặt thời điểm. Không sai, ý nghĩ của người là đúng. Dìn sĩ -si lù kéo kéo cứng ngắc khoe miệng, lộ ra ngập tràn châm trọc ý vị nụ cười, hoàn toàn không thấy chính đang dưới chân dần dần đánh mất sinh mệnh ổ chủ tù nam tước, hắn như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi ngẩn đầu lên, nhìn phía đối diện vẫn cứ trợn mắt ngoác mồm bọn sinh vật bóng đêm, như vậy Ta đáng yêu các sủng vật, các ngươi có phải hay không cũng dự định vì ta cung cấp một ít trợ giúp. Mặc dù là nóng bức mùa hạ, nhưng là bị hắn loại kia âm trầm mục chỉ nhìn, Một đoàn sinh vật bóng đêm đều cảm thấy lạnh cả người. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cảm, đột nhiên ho nhẹ vài tiếng nói. Ngươi biết đến, ta thuộc về loại kia coi như nhìn thấy bà lao ngã sấp xuống ở bên cạnh ta, cũng tuyệt đối sẽ không đi phủ. Thiểm! Nói thiểm liền thiểm! Vừa dây rũa bò lên chư instant. Trực tiếp móc ra mấy viên ma quỷ tiêu bom, hung tợn hướng về phía trước trên mặt đất ném một cái, liền nghe đến một tiếng ầm ầm nổ vang, tảng lớn tảng lớn dậy đặc kiến vụ bay lên trời, nhất thời đem diện xỉ lũ kể cả hơn một nửa cái quảng trường tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phải biết chạy trốn chuyện như vậy, bọn sinh vật bóng đêm đã sớm là đại sư cấp sở kỳ hữu, chưa kịp trong khói mù tiếng ho khan dữ dội truyền đến, một đoàn sinh vật bóng đêm liền rất có hiểu ngầm nhanh chân chạy trốn, vẹn vẹn mấy giây không tới, chúng nó cũng đã lao ra xa mấy chục mét. Chư ỉn Sơn thậm chí còn cảm thấy không đã nghiền, lại từ trong nhận chứa đồ chuyển ra một viên ma tinh đạn tháo, như đạt được bệnh sốt Z tự liều mạng lay động lên, tên ngu xuẩn, quảng ngươi là cái gì huyết văn tế. Ti, tất cả đều cho ta đi. Ê, tiếng ông ông đột nhiên vang vọng quảng trường, sẽ ở đó mảnh tràn ngập trong khói mù, lên tới hàng ngàn, hàng vạn châu chấu chen trúc mà ra, những này khủng bố sâu lại như là một tấm thiên la địa võng, chỉ trong chốc lát không tới liền đuổi theo bọn sinh vật bóng đêm. Tiếp theo quanh quần trên không chung vài vòng sau, liền mang theo vô cùng vô tận bóng tối từ trên trời giáng xuống. Căn bản không kịp phản kháng, Chư ỉn ném ma tinh đạn pháo vừa chạy ra xa 2, 3 mét, liền bị Châu Chấu quần bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà một cách không ngờ chính là, những này Châu Chấu quần cũng không có đem Chư ỉn Sơn gặm thành bạch cốt, vừa vặn ngược lại chính là, bộ phận Châu Chấu đột nhiên tách ra, ngưng tụ thành một cái đen kỹ huyết nục dây thừng đem Chư ỉn vững vàng bó đến không cách nào hành động. chết tiệt Jin Si lù tên khốn kia muốn làm gì? Thấy cảnh này, bọn sinh vật bóng đêm càng là cảm thấy bất an, Angelina Lina bỗng nhiên dừng bước lại, khẩn cấp ngưng tụ ra một viên long lánh điện cầu, hung tợn ném về trước mặt bay tới châu chấu quẩn, "Các ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản." Trong nháy mắt, vẫn cứ ở lao nhanh thoát đi, cũng chỉ còn sót lại điều động xích thú Lâm Thái Bình, mượn xích thú khủng bố lực bộc phát, hắn trong nháy mắt liền lao ra mấy trăm mét xa, nhưng mà xoay quanh ở giữa không trùng châu chấu Hắc Vân bên trong. lại đột nhiên vang lên rỉn xí lủ cái kia khản khản chói tai cười gần thanh thực sự là xin lỗi không có hắc ám huyết thống nhân loại duy nhất tác dụng chính là biến thành đồ ăn cười gần thanh chưa lạc châu chấu hắc vân trên không trung ngưng tụ làm một chỉ cự bàn tay to hung tận đập xuống cho dù xích thố ở thời khắc cuối cùng mạo hiểm nhảy lên nhưng vẫn bị cự bàn tay to nắm lấy chân sau tầng tầng hướng về trên mặt đất đập một cái lâm thái bình dên lên một tiếng từ xích thố trên lưng ngã xuống còn chưa lăn lộn đứng lên đến liền bỗng nhiên giơ tay trái lên Trong phút chốc, chư thần giới chỉ ánh sáng chợt lóe lên, thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ ra lửa nóng hưng hực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt tăng vọt, đồng nhiên chuyển hóa thành cao tới mấy mét vượt sâu viêm ma, đồng thời vung vẩy lửa sôi chảo ma trưởng, hướng về điên cuồng kéo tới châu châu hắc vân vô tới, đồ ăn. Ta có thể không cảm thấy ẩm, không có dấu hiệu nào, vốn nên bị liệt diễm đốt cháy thành cho bụi châu châu hắc vân, đột nhiên bùng nổ ra âm ú hát mang, mạnh mẽ đánh nát hỏa diễm ma trưởng. Tiếp theo ở Lâm Thái Bình kinh ngạc biến sắc trước, lên tới hàng ngàn, hàng vạn châu chấu đã hung ác nhào rơi xuống, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mấy giây sau, đường ăn chán chê quá huyết nục châu chấu quần lần thứ hai bay lên trời thì, duy nhất chứng minh Lâm Thái Bình đã từng từng tồn tại, cũng chỉ còn sót lại cái kia lão đà lão đảo trắng toát khung xương. Chưa xong còn tiếp, e giờ 655, chương 276, lại trở về, chương 276, lại trở về, đứng đầu đề cử. Anh hùng Liên Minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem bổn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Không. Nhìn Châu chấu Hắc Vân cùng hung cực gác chụp vào Lâm Thái Bình, chính đang trong khốn cảnh cật lực dẽo rựa bọn sinh vật bóng đêm, khó có thể tin cùng nhau kinh ngạc tốt lên, nhưng mà vẫn không có đợi được chúng nó tiếng kinh hô vang vọng ở trong không khí, vừa chuyển hóa thành vực sâu viêm ma Lâm Thái Bình. Liền trong nháy mắt bị gặm nhấm thành trắng toát không xương. Tiểu lâm tử. N giờ Lina mãn đỏ mặt lên nổi giận gầm lên một tiếng, quả thực không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Ở nàng bên cạnh cờ dị tìn cùng dạ ca càng là tỏ rõ vẻ văn mèo, phẫn nộ cùng bi thương giống như là thủy triều nhấn chìm linh hồn. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Từ trước đến giờ am hiểu xấu bụng đào hầm lầm, từ trước đến giờ luôn có thể ở trong lúc nguy cấp chuyển nguy thành an lâm, làm sao sẽ như vậy dễ như ăn cháu bị? Không. này không phải thật sự, lâm nhất định còn lén lút ẩn giấu thủ đoạn gì, hoặc tạ muốn mấy giây sau, hắn sẽ từ trắng toát khung xương bên trong một lần nữa nhảy ra, đồng thời một cách không ngờ nghịch chuyển. Nhưng mà lần này các nàng nhất định phải thất vọng rồi. Lạnh lẽo gió biển gào thét mà qua, lão đà lão đảo trắng toát khung xương rốt cục rầm sụp đổ, hóa thành đầy đất vỡ vụn mảnh cốt. Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm ôm hy vọng cuối cùng, tỏ rõ vẻ trắng xám mở to hai mắt. Nhưng mà vẫn đợi được những kia vỡ vụn bạch cốt bị gió biển thổi đến đầy đất la lột Nhưng vẫn cứ không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào xuất hiện Không, chẳng lẽ nói Angelina cùng dạ ca liếc nhìn nhau Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi bất an Cờ gì thì đột nhiên vẫn nội nhảy lên một cái Đem rằng buộc pháp thuật của chính mình siếng xích xả đến va chạm văn vọng Phản phất hung thú tự lão đảo nhằm phía châu châu hát vân Chết tiệt khốn nạn Chết tiệt khốn nạ Là ngươi giết lầm là người... ẩm. Một đạo ánh sáng màu đen từ Châu Châu Hắc Vân bên trong bắn ra, vô tình trong số mệnh cờ dị tỉn, trực tiếp làm cho nàng rơi vào đến hôn mê. Tiếp theo Châu Châu Hắc Vân một lần nữa ngưng tụ lại đến, chuyển hóa thành nhân tư lạc đá lợm chấm thân thể, âm trầm hạ xuống mặt đất trên, ngu xuẩn nữ nhân, nếu như không phải cân nhắc đến trong thân thể của ngươi cũng có hắc ám huyết thống. Như vậy ngươi hiện tại đã cùng ngươi tiểu tình nhân đồng thời biến thành bạch cốt. Như vậy cười gần, nhân tư lạc nhìn đã hoang vu phá nát quảng trường. Lại nhìn bàn tay mình bên trong cái kia viên vẫn cư ở ẩm ẩm nhảy lên ổ chủ tù nam tức trái tim, rất vui vẻ nết môi rác, lộ ra miệng đầy trắng toát răng nanh, rất tốt, cực khổ rồi đến mấy năm, tựa hồ rốt cục đến thu hoạch thời điểm, như vậy đón lấy duy nhất muốn làm. Chết tiệt khốn nạn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm liều mạng dãy rùa phản kháng, nhưng này chút châu chấu chuyển hóa thành màu đen dây thường phản phất mang có gì đó quái lạ ma lực. Không ngừng hút đi thân thể bọn họ bên trong sức mạnh để bọn họ muốn phải gian nan đứng lên đến đều rất khó khăn. Không cần phải gấp, các ngươi sẽ có hạnh chứng kiến ta vĩ đại công lao. Nhân Tư Lạc dùng loại kia bệnh trạng ánh mắt nhìn trước mặt bọn sinh vật bóng đêm, vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên chậm rãi ruôi ra khô gầy hai tay, phảng phất ở trong hư không nắm lấy ẩn hình vật thể tự, đồng nhiên phát lực hướng về hai bên vỡ ra đến. Trong phút chốc chống rộng hư không, dĩ nhiên thật sự bị hắn mạnh mẽ vỡ ra đến, lộ ra một cái sóng gợn lấp loé đen, cho dù ở vào bi phận bên trong. nhưng Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm thấy cảnh này vẫn là không nhịn được rất là chấn động hắc ám chi thần ở trên cái này đáng sợ tà ác tồn tại đến cùng cũng đáng sợ giường nào thực lực nhưng mà vẫn không có các loại chờ bọn sinh vật bóng đêm từ chấn động bên trong hồi phục lại nhân Tư Lạc đã nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay bọn sinh vật bóng đêm đột nhiên kinh ngạc ý thức được thân thể của chính mình đang bị những kia châu châu kéo chậm rãi trôi nổi lên không tự chủ được hướng về cái kia hố đen bay đi Trên thực tế vẹn vẹn ở trong trước mắt, đen kịt ánh sáng liền dường như hung thú răng nanh giống như, đưa chúng nó triệt để nuốt hết. Sau một khắc, đợi được bọn sinh vật bóng đêm lần thứ hai khi mở mắt ra, dĩ nhiên phát hiện mình từ lâu rời đi sẽ đảo quảng trường, chính đưa thân vào một cái rộng rãi lòng đất trong hang động, khiến cho người kinh ngạc chính là, ở cái này lòng đất trong hang động, đâu đâu cũng có chồng chất như núi thú nhân thi thể cùng ma thú thi thể, mà ngay khi chúng nó phía trước cách đó không xa, một bộ khôi ngô dữ tận mà một thú nhân thi thể. đang dùng chính mình thân hình khổng lồ vững vàng ngăn trở phía sau mật thất vào miệng lối vào thấy vong linh đây rốt cuộc là nơi nào đột nhiên bị truyền tống đến quái lạ lòng đất hang động lại nhìn thấy số lượng kinh người thú nhân thi thể angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều hai mặt nhìn nhau tại sao tại sao ở nơi này chúng ta sẽ có một loại không tên bi thương cảm liền phảng phất là đây là các ngươi đã từng thiên đường càng nói chuẩn xác là tổ tiên của các ngươi thiên đường sau một khắc Nhân tư lạc cũng từ trong hắc động chậm rãi đi ra, đồng thời nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đánh ra trước mặt mà một thú nhân thi thể. Rất nhiều năm trước, đương hắc cám hoàng triều thống trị bảy đại hải vực thì, nơi này đã từng là các thú nhân cứ điểm, nhưng mà hiện tại... a, có thể các ngươi có thể xưng nó vì là bán vị diện. Bán vị diện. Trong phút chốc, nghe được cái này giống như đã từng quen biết từ ngữ, bọn sinh vật bóng đêm không khỏi ngạc nhiên không nói gì, thế nhưng rất nhanh, Angelina liền nhìn một chút bên cạnh túi đầu đủ rũ chư instant. Chờ chút, cái gọi là bán vị diện, lẽ nào chính là chúng ta đã từng được cái kêu bán vị diện cánh cửa, đồng thời Lâm còn đã từng mượn cái này bán vị diện cánh cửa hám hại rất nhiều người. Rất hiển nhiên, đáp án đúng là như thế, nhân tư lạc rất vui vẻ cười gằn, biết không? Đương con kia ngu xuẩn khỉ da vàng cùng những kia nhân loại ngu xuẩn, ở cái này bán vị diện bên trong lẫn nhau tranh cướp thì, ta nhưng là từ đầu vẫn thưởng thức được cuối cùng. Thú vị chính là, ồ chủ tụ tên ngu xuẩn kia Lại còn nỗ lực mở ra mà một thú nhân thi thể sau lưng mà thất, buồn cười chính là hắn lại không biết. Ta tại quá khứ trong mấy năm đã từng đạn đếm thử vô số lần, nhưng xưa nay đều chưa thành công quá. Các ngươi có thể nghe hiểu được sao? Bọn sinh vật bóng đêm tỏ rõ vẻ mê hoặc hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy lời nói này tin tức lượng hơi lớn. Đúng là vẫn trầm mặc dạ ca đột nhiên sáng mắt lên, theo bản năng thấp giọng nói, ta có chút rõ ràng, vì lẽ đó huyết văn tế ti mục đích thực sự. là muốn mở ra mà một thú nhân thi thể sau lưng mật thất sao? trả lời, điều này cũng chính là ta bị sai phái tới đến hỗn loạn hải vực nguyên nhân. nhân tư lạc đánh giá gần trong gang tức mật thất, huyết trong con ngươi lóng lánh bệnh trạng hương phân ánh sáng, vì mở ra đang chết này mật thất, ta không thể không ở cái này dã man lạc hậu trong vùng biển định cư, còn muốn cùng những kia ngu xuẩn lánh chúa tiến hành giao dịch, chỉ vì thu thập đầy đủ tài nguyên đến chế tác mở ra pháp khí. sau đó, dạ ca hơi nheo mắt lại, thăm dò lần thứ hai hỏi. Ta là không phải có thể cho rằng, vẹn vẹn dựa vào những tư nguyên này, ngươi còn không không cách nào hoàn thành cái này mở ra mật thất pháp khí. Không, mở ra mật thất chỉ cần kiện pháp khí kia liền được rồi. Nhân tư lạc rất hiếm có tìm tới một cái có thể nói hết đối tượng, đúng là cũng không ngại nhiều lời một điểm bí mật, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như ta nghĩ từ trong mật thất được cái thứ kia, nhưng còn cần càng nhiều trợ giúp, vì lẽ đó chính như ngươi suy đoán như vậy, ta chăn nuôi ổ chủ tủ tên ngu xuẩn kia, lại gây xích mích hỗn loạn hải vực chiến tranh Lấy này đến thu thập lượng lớn đoán linh. Được rồi, nói tới chỗ này, đầu đuôi sự tình đã rất rõ ràng. Bọn sinh vật bóng đêm tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh tay đắng nhưng lại không thể làm gì. Dạ ca không nhịn được hít một hơi thật sâu, hỏi một vấn đề cuối cùng. Như vậy, chúng ta những này sinh vật bóng đêm, đối với ngươi mà nói có ích lợi gì? Ngươi sẽ biết, hơn nữa rất nhanh. Nhân tư lạc rối ra bàn tay khô gầy, chăm chú nắm bắt cầm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên hướng về bên kia xem, ta đáng thương các sủng vật, các ngươi đều sẽ tận mắt chứng kiến ta vĩ thành tựu lớn. ầm, liền trong chớp mắt này, theo nhân tư là cười gắn thanh, một cái quái lạ quả cầu ánh sáng từ trong lồng ngực của hắn chậm rãi bay lên, cái này quái lạ quả cầu ánh sáng dường như một vòng trăng tròn, từ từ tăng lên trên đến hang động chỗ cao nhất, đồng thời tỏa ra đỏ tươi như máu ánh sáng, soi sáng bộ kia một mình bảo vệ ở mật thất trước cửa mạ một thú nhân thi thể, Phản phát nhận ra được nguy hiểm chí mạng. trong mật thất pháp thuật phòng ngự trận tự động mở ra, hào quang màu trắng bạc đột nhiên tăng vọt, toàn lực chống đối huyết nguyệt ánh sáng xâm lấn, hào quang màu trắng bạc cùng hào quang màu đỏ tươi ở trong không khí va chạm, trong lúc nhất thời rơi vào cục diện giằng co, nhưng thấy cảnh này, nhân tư lạc nhưng mặt không hề cảm xúc kéo kéo khoẹt miệng, chậm rãi thu về bàn tay khô gầy, ngâm sướng nảy lòng tham nghĩa không rõ quái là âm tiết, âm âm một tiếng, người bảo vệ mật thất vào miệng, lối vào mạ một thú nhân thi thể, trong nháy mắt chia năm sẻ bảy muốn nổ tung lên. nổ tung dư âm càng là hung mạnh đến khó có thể tin, dĩ nhiên trực tiếp va tiến vào mật thất kia bên trong, đem toàn bộ mật thất đều nổ đến vụn vặt, mảnh vỡ dường như mưa sối xả tự nổ vang hạ xuống, tập ở xung quanh bọn sinh vật bóng đêm trên đầu. Thất bại. Angelina cùng Dạ Ca liếc nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương mừng rỡ, cái kia người điền tựa hồ dùng sức quá mạnh, đem toàn bộ mật thất đều phá hủy. Các ngươi cho là như thế sao? Nhân Tư lạc Hào không có bất luận cái gì ủ rũ vẻ mặt. Ngược lại là lộ ra rất vui vẻ nụ cười, ngu xuẩn, cái gọi là mất thất, kỳ thực vốn là cái điểm hộ, cái này mà một thú nhân sắp chết đều muốn bảo vệ, là. Lời còn chưa dứt, sẽ ở đó bị nổ tung mật thất phế tích bên trong, một cái cháy hừng hực cột lửa đột nhiên lao ra mặt đất, nương theo to lớn tiếng nổ vang rền, nó trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, trực tiếp hướng về nhân tư lạc cùng bọn sinh vật bóng đêm trước mặt kéo tới, đối mặt biển lửa Lina không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, không, nhưng mà. Tiếng kinh hô còn chưa hạ xuống. Cảnh tượng trước mắt cũng đã đột nhiên biến hóa. NG-Lina kinh ngạc không nói gì hơi há mồm. Xung quanh bọn sinh vật bóng đêm đồng dạng là trợn mắt ngoát mổm. Ai cũng không nghĩ tới. Cái kia bị nổ tung mặt thất. Nguyên lai chỉ là cái chuyển tống trận. Mà cái này chuyển tống trận đi về địa phương. Dĩ như là... Dĩ như là... Chưa xong còn tiếp. EG-1292 chương 277 Trên núi lửa tiếng súng Chương 277 Trên núi lửa tiếng súng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 một bộ to lớn đến khó có thể tưởng tượng hỏa diễm phượng hoàng thi thể chính quỷ dị chậm rãi thăng trầm lung lay tựa hồ đã chết đi rất lâu hỏa diễm phượng hoàng huyết nục đã triệt để đọc lại từ từ chuyển hóa thành bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào hôn mê núi lửa sống lưng nó trên xuất hiện vô số miệng núi lửa ngày xưa dòng máu hoàn toàn biến thành nóng bỏng dung nham từ những ngày miệng núi lửa bên trong phun ra đến mấy trăm mét cao hóa thành đầy trời hỏa vũ vương xuống đến thỉnh thoảng nương theo to lớn tiếng nổ vang rèn. Hỏa Diễm vượng Hoàng thi thể sẽ kịch liệt lay động, tiếp theo ở vỏ ngoài xuất hiện vài đạo thon dài vết rách, không nghi ngờ chút nào chính là, nếu như có người ở đây phát động tầng tầng một đòn, có lẽ sẽ dẫn đến toàn bộ xác ngoài triệt để vỡ vụn, sau đó bao phủ mà ra đáng sợ dung nham liệt diễm, liền sẽ đem tất cả đến giả đều hòa tan vì là cho tàn. Mà ngay khi ngọn lửa này, Vượng Hoàng Lâm thời tử vẫn cứ ngẩng lên thật cao đầu lâu đỉnh chót, là một tòa phạm vi mấy trăm mét nhiệt độ cao rông chỉ, rông chỉ tựa hồ đang ngàn năm trước trải qua chiến đấu khốc liệt. Xung quanh đâu đâu cũng có chiến đấu lưu lại vết tích, đỉnh đầu phá nát vương miện giải rác ở dòng bên cạnh ao duyên, tựa hồ kể ra dĩ vãng huy hoàng cùng vinh quang, nhưng bây giờ cũng đã không có cái gì còn lại. Nơi này, nơi này, nơi này đến cùng là nơi nào. Ngay khi dòng chỉ phụ cận trên đài cao, bị truyền tống đến bọn sinh vật bóng đêm tỏ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn bốn chu, không biết tại sao, nhìn thấy giới thân này từ lâu sinh cơ đoạn tuyệt hỏa diễm vương hoàng, cùng với cái kia phá nát vương miện. Chúng nó đột nhiên có loại mèo khóc chuột không tên đau thương tâm tình, thậm chí không nhịn được muốn rơi lệ. Có phải là cảm thấy rất bi thương? Dĩu Xu lù âm thanh từ chúng nó sau lưng truyền đến, cái này quỷ dị huyết văn tế ti trôi nổi ở trong không khí, dùng loại kia châm chọc mục chỉ nhìn Hỏa Diễm Vương Hoàng thi thể, này rất bình thường, phải biết các ngươi dưới chân chính đang biến thành núi lửa thẳng ngu này. Đã từng là Hắc Ám Hoàng đế dưới trướng lãnh chúa, được gọi là Hỗn Loạn Hải vực vua thú nhân. Được rồi, tuy rằng ngày hôm nay chấn động tin tức được nhiều, Nhưng khi nghe đến cái này khó có thể tin tin tức sau, bọn sinh vật bóng đêm vẫn là không nhịn được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, há gám chi thần ở trên, tại sao chúng ta thú nhân tối nhân vật mạnh mẽ sẽ không hiểu ra sao ngã xuống ở đây, hơn nữa còn giống như trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt. Không hề trả lời bọn sinh vật bóng đêm nghi vấn, Jin Su lู่ tử trong hư không chậm rãi bay xuống. Nhanh chân đi đến cái kia do phượng hoàng huyết dịch hình thành to lớn dọc bên cạnh ao, nóng rực dung nham kịch liệt lan lộn, không ngừng từ dòng trong ao phun ra. Cho dù lấy Dĩn Sú lù mạnh mẽ, cũng không dám trực tiếp tiếp xúc được dung nham, trên thực tế máu của hắn văn tế ti trưởng bảo vẹn vẹn dính vào vài điểm dung nham, trường bao một góc liền bị hòa tan vì cho tàn. Nhưng mà, đối mặt loại này đáng sợ uy hiếp tính mạng, Dĩn Sú lù nhưng vẫn không nhúc nhích đứng ở dòng bên cạnh ao. Cứ ngắc dung trên ngập tràn bệnh trạng hưng phấn ánh sáng, hắn tử nhìn chòng chọc cái kia sôi trào mãnh liệt dung nham, dường như muốn nhìn thấu sâu không thấy đáy dòng trì, từ trong đó tìm tới một ít khả năng tồn tại đồ vật. Chốc lát sau khi trầm mặt, phảng phất cảm ứng được cái thứ kia tồn tại, hắn đột nhiên phát sinh quát khẽ một tiếng, đột nhiên buông ra tay phải, nguyên bản bị hắn chăm chú nắm ở trong tay cái kia viên ổ chủ tủ trái tim, nhất thời lăn lộn tin tức nhập rong trong ao. ầm! Nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt rong trì, nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo hỗn loạn, mấy chục đạo cao tới trăm mét cột lửa phóng lên trời, nóng rực rung nham dường như báo tố giống như bao phủ toàn bộ không gian, bị nhốt trói buộc đến không cách nào hành động bọn sinh vật bóng đêm. chỉ có thể chơ mắt nhìn dung nham hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền muốn đưa chúng nó đốt cháy thành. Các ngươi vẫn chưa thể tử, chí ít là hiện tại. Thời khắc nguy cấp, Dìn Su Lù đột nhiên vung tay, một mảnh châu chấu hắc vân bay lên trời, đem bọn sinh vật bóng đêm toàn bộ che chắn ở bên trong. Dung nham hỏa vũ không ngừng hạ xuống, đem những kia châu chấu tất cả đều đốt cháy thành khói xanh, nhưng vẫn là dần dần yếu bất biến mất rồi. Cùng bọn sinh vật bóng đêm so với, Dìn Su Lù tình cảnh hiển nhiên càng gian nan hơn. Cùng bạo dung nham không ngừng từ dòng trong ao phun ra, hầu như đem thân thể của hắn hoàn toàn nhấn chìm ở dung nham hỏa vũ bên trong. Huyết văn tế ti trưởng bảo trên bùng nổ ra đen kịt ánh sáng, đem hết toàn lực ngăn cản dung nham hỏa vũ xâm lớn, nhưng đen kịt ánh sáng vẫn là ở không ngừng trở nên nằm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi loại này ăn mòn. "Đến đây đi, ta cắt sủng vật." Giống giận châm thấp, Jin Su Lù đột nhiên mở hai tay ra, ngay trong nháy mắt này, vô cùng vô tận đoán linh từ hắn trưởng bảo dưới rít gào lao ra. những này từ trên chiến trường thu gặt đáng sợ hơn đoán linh phảng phất hoàn toàn không sợ dung nham hỏa vũ ăn mòn gào thét điên cuồng vọt vào xôi trào rong trong ao trong phút chốc nguyên bản cuồng bạo rong trì đột nhiên trở nên càng thêm chấn động kịch liệt màu đỏ thắm dung nham dường như cuồng chiều sóng lớn tự tách ra ở những kia đoán linh đồng tâm hiệp lực kéo lấy dưới một con trắng toát xương tay dĩ nhiên từ rong đáy lao bộ chậm rãi ruôi ra đến Lina cùng bọn sinh vật bóng đêm ngơ ngác nhìn tới không khỏi cùng nhau kinh ngạc thấy vong linh rồi vật kia là Ngay khi chúng nó kinh ngạc thốt lên đồng thời, con kia xương tay đã hoàn toàn trồi lên rong trì, đồng thời dần dần thể hiện ra toàn cảnh, khiến cho người khó có thể tin chính là thứ này lại có thể là một bộ tương tự với nhân loại trắng toát bộ xương khung xương, hơn nữa trên người còn khoác tàn khuyết không đầy đủ pháp bảo màu đỏ ngòm. Làm sao có khả năng cái này pháp bảo lại không có bị dung nham hòa tan? Angelina Lina tỏ rõ vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ là mấy giây sau, chờ nàng thấy rõ cái này pháp bảo trên huyết văn thì Đột nhiên không cách nào không chế hít vào một ngụm khí lạnh, không, đây là, đây là, đây là huyết văn tế thi. Đúng, đây là chúng ta đi đầu giả. Dìn xu lù điên cùng điều khiển những kia ván linh, toàn bộ thân thể đều lào đà lào đảo, nhưng trên mặt nhưng ngập tràn cuồng nhiệt cùng mừng rỡ. Vô số năm trước, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để tiêu diệt thú nhân, cướp đoạt toàn bộ hỗn loạn hải vực, nhưng này chỉ chết tiệt phượng hoàng nhưng ở thời khắc cuối cùng cùng hắn đồng quy vu tận, đồng thời để cái thứ kia vĩnh viễn chấn áp ở dòng trong ao. Bất quá hiện tại. Đúng, đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới bộ kêu huyết văn tế ti bộ xương tay phải, ngay khi cánh tay của hắn xương khô trên, một cái nhìn qua tàn khuyết không đầy đủ vòng tay chính đang lấp lánh ánh sáng, chuẩn xác hơn nói, vật này không thể xưng là vòng tay, chỉ có thể xưng là vòng tay một phần. Chính là cái này. Đang nhìn đến cái này vòng tay linh kiện trong ngáy mắt, dìn sụ lù đột nhiên điên cuồng cười gần lên, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong ngập tràn tham lam, thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa đưa tay ra. muốn muốn nắm khẩn cái kia vòng tay linh kiện nhưng mà cũng chính là này trong phút chốc giông trong ao cột lửa lần thứ hai phóng lên trời sôi trào dung nham ở trong hư không đống nhiên ngưng tụ dĩ nhiên bỗng dưng chuyển hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng dường như nhận ra được dỉn sủ lù ý đồ này con hỏa diễm phượng hoàng mở ra xích viêm cánh chim tiêu to bỗng nhiên nào rơi xuống nóng rực nhiệt độ đáng sợ như thế cho tới dỉn sủ lù huyết văn pháp bảo còn không bị ngọn lửa tiếp xúc được liền bắt đầu tự động cháy hừng hực lên cút ngay cho ta. Ngươi này đã chết đi nhiều năm ngu xuẩn. Dìn Su xu lù giữ tận gầm nhẹ, mấy trăm con đoán linh từ hắn pháp bảo dưới bỗng nhiên lao ra, nỗ lực ngăn cản con kia hỏa diễm phượng hoàng xung kích. Vẹn vẹn là một điểm linh hồn tan nhĩa, lại cũng muốn ngăn cản ta, cho ta hóa thành cho đuổi tiêu tan đi. Gao thét gầm thét lên, mấy trăm con đoán linh hung tận nhắm phía hỏa diễm phượng hoàng, đem hết toàn lực lôi kéo. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem hỏa diễm phượng hoàng xé thành mảnh vỡ, nhưng mà còn chưa các loại. Chờ. Dìn Su lù lộ ra nụ cười. Rung trong ao cột lửa lần thứ hai mãnh liệt bay lên không, một con càng thêm to lớn hỏa diễm phượng hoàng Đông dương hiện hình, mang theo vô cùng vô tận hỏa diễm cháo rơi xuống. Trong phút chốc, mấy trăm con đoán linh tất cả đều hóa thành nhân vụ, dịn suối lũ gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai chỉ huy mấy trăm con đoán linh lao ra phát bảo, hóa thành một diện màu xám trắng vụ thuẫn, gian nan chống đối lửa phượng hoàng ăn mòn. ở loại kia đáng sợ dưới nhiệt độ, hắn tỏ rõ vẻ biến hình lùi về sau vài bước, tóc dĩ nhiên tất cả đều bốc cháy lên. thậm chí ngay cả trên da đều xuất hiện khô cạn vết rách. Giết chết hắn. Giết chết cái kia chết tiệt khốn nạn. Nhìn thấy dịnh sủ lũ gian nan tình cảnh, bên cạnh bọn sinh vật bóng đêm nhưng tất cả đều tinh thần đại chấn. giờ Lina càng là chăm chú cắn môi anh đào, nàng chưa từng có như vậy dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn quá, Vĩ đại hắc cám chi thần, mời tướng, mời đem sức mạnh của ngài ban tặng này con hỏa diễm vương hoàng, để nó có thể triệt để phá hủy dịnh sủ lũ, vì là lâm báo thủ, vì chúng ta giành cuối cùng sinh tồn cơ hội. Thật đáng tiếc, các ngươi nguyện vọng không phải nhận được thực hiện. Lại như là biết bọn sinh vật bóng đêm ý nghĩ, chính đang trong ngọn lửa gian nan rẽ rủa dỉn xù lù đột nhiên quay đầu, lộ ra không có ý tốt, âm u nụ cười. Vừa vặn ngược lại, ta nghĩ hiện tại chính là các ngươi phát huy được tác dụng thời điểm rồi. Nhanh trong tiếng cười, hắn đột nhiên đưa tay chỉ về sinh vật bóng đêm, một con khoảng cách gần nhất thực nhân ma đột nhiên nổ tung, máu tươi dường như bị vô hình tay nắm thật chặt, hóa thành một mảnh nước biển giống như huyết vân, gào thét rội về con kia hỏa diễm vượng hoàng. Chuyện cổ quái phát sinh, bị này con thực nhân ma dòng máu rội bên trong, hỏa diễm vượng hoàng sự phẫn nộ vẻ mặt đột nhiên trở nên hòa hoãn, liền ngay cả trên thân thể hỏa diễm đều yếu bớt. Tại sao lại như vậy? Bọn sinh vật bóng đêm còn chưa kịp vì là đồng bạn tử vong mà phẫn nộ, rồi lại nhìn thấy như vậy tình cảnh quái dị, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc cảm thấy lẫn lộn. đúng là gìn sủ lủ càng thêm vui vẻ cười gần lên, đúng, lại như ta dự liệu như vậy, chỉ có sinh vật bóng đêm dòng máu mới có thể làm cho này con đồng dạng là sinh vật bóng đêm hỏa diễm phượng hoàng tỉnh táo lại. Không, người tên khốn kiếp này nhìn mấy người đồng bạn liền như vậy chết thảm ở trước mặt, bọn sinh vật bóng đêm không nhịn được giữ tận giết đào. Lina chăm chú cắn môi anh đào, nỗ lực từ cái kia chết tiệt châu chấu dây thường bên trong tránh ra, nhưng sự phản kháng của nàng vốn là phi công, những kia châu chấu không chỉ có không có tản ra, ngược lại càng thêm tham lam hút sức sống, làm cho nàng suy yếu đến liền đứng đều không đứng lên nổi. không cần phải gấp, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Dìn Su lù rất vui vẻ cười gằn, trên thực tế hắn tình cảnh bây giờ cũng rất gian nan, tuy rằng hỏa diễm phượng hoàng ủy hiếp chính đang yếu bớt, nhưng mà lửa cháy hừng hực thiêu đốt vẫn là chăm chú vây quanh hắn, ở loại kia đáng sợ nhiệt độ cao bao phủ xuống, thân thể của hắn cũng ở từ từ trở nên cháy đen, thậm chí một cánh tay cũng bắt đầu cháy hừng hực lên. nhưng mà Dìn Su lù trung quy có sức mạnh lớn, cho dù ở tình huống như vậy vẫn cứ có thể miễn cưỡng chống đỡ, hít một hơi thật sâu. Hắn ngưng tụ lại hết thể ma lực, mười ngón tay đồng thời bùng nổ ra tạ ác gấm ú hát mang, xa xa nhắm vào Angelina cùng Dạ Ca đầu lâu. Nên kết thúc, hay dùng các ngươi hắc ám huyết dịch làm ta leo lên cao nhất đỉnh điểm. ầm! Trong phút chốc, súng chát chúa thanh đột nhiên vang lên. Dìn su lù đung nhiên quay đầu nhìn tới, hầu như đồng thời ở nơi này, một viên màu đen viên đạn gào thét phóng tới, tầng tầng đánh vào hắn ngực, mang theo một đóa tung toé huyết hoa. Trong phút chốc, từ viên đạn bên trong nổ tung tuôn ra đen kịt xương ngụm. Đột nhiên hóa thành cao tới mấy mét giữ tợn ác ma khuôn mặt, ở rỉn sú lủ kinh ngạc trong ánh mắt, tấm này ác ma khuôn mặt mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dường như thái cổ hung thú giống như mạnh mẽ bao phủ xuống. Chưa xong con tiếp. E giờ 1292 Chương 278, chớ xem thường bất luận người nào. Chương 278, chớ xem thường bất luận người nào. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hán đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương. ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. đột nhiên đánh lén cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là đánh lén này mang đến phản ứng dây chuyền. nguyên bản ngay khi khổ sở chống đỡ đối kháng lửa phương hoàng, thân thể vết thương đầy giấy rỉ sụn lủ hoàn toàn không có phòng bị, cho tới khi cái viên này viên đạn gào thét bắn trúng hắn lồng ngực thì hắn lại vẫn cứ duy trì kinh ngạc vẻ mặt, dòng dã quá mấy giây, lúc này mới tỏ rõ vẻ vặn vẹo sắc bén gầm rú. Lão đạo lui về phía sau, nhưng mà liền trong chớp mắt này, từ viên đạn bên trong dâng trào ra màu đen sương mù, đã bỗng dưng chuyển hóa thành dữ tợn ác ma khuôn mặt, hung tợn phủ đầu cháo rơi xuống, nương theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, Dìn Su lù nguyên bản liền cháy đen thân thể, đột nhiên liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt héo rút tay run rẩy cánh tay càng là trực tiếp đã biến thành bạch cốt âm u. Không, chưa bao giờ từng chịu đựng sự đau khổ này, Dìn sú lù điên cuồng gầm thét lên. Gần phân nửa thân thể đột nhiên tự động nổ bể ra đến, biến thành một đám lớn tối om om châu chấu quần, hướng về dòng bên cạnh ao duyên một khối phổ thông núi lửa thạch nào tới. Chưa kịp đến châu chấu quần đến, khối này phổ thông núi lửa thạch đột nhiên nhảy lên thật cao, ở giữa không trung biến trở về băng tuyết sơ lạnh, mà mất đi giao câu hiểm hộ, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí lâm thái bình nhưng hào không kinh hoàng, như trước giờ trôi này mẹ khai la tử chi thương, nhắm ngay giày đặc vọt tới châu chấu quần không ngừng xạ kích ầm ầm ầm ầm ẩm. Từ nòng súng bên trong không ngừng bắn ra sương mù màu đen, lại như là tốt nhất thuốc sát trùng, đem tảng lớn tảng lớn châu chấu bao phủ ở bên trong, phàm là bị xương mù màu đen bao phủ châu chấu quẩn, thường thường vẫn không có bay về phía trước ra xa 2, 3 mét, liền bị xương mù màu đen không chút lưu tình cấp đi sức sống, như trang giấy tự rơi ra đấy đất. Lâm, ngươi không chết. Thấy cảnh này, bọn sinh vật bóng đêm đầu tiên là trợn mắt ngoan mồm tiếp theo lại mừng rỡ như điên. Phi phi phi. Ta làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng liền bỏ xuống." Lâm Thái Bình một mặt điên cuồng sả kích, một mặt cười hiếp mắt trả lời, từ MỆ KHAI LA tử chi thương bên trong bắn ra phép thuật viên đạn, không ngừng oanh kích ở Dĩn Xu lụ ngực, lắp bắp ra mười mấy đóa tiên máu đỏ, đồng thời cũng điên cuồng cướp đi sức sống. Nếu như đặt ở bình thường, sự công kích này nhiều nhất cũng là đối với Dĩn Xu lụ tạo thành vết thương nhẹ, nhưng mà gây go chính là, vào giờ phút này Dĩn Xu Lỗ chính bản thân nơi hừng hực trong biển lửa, đem hết toàn lực đối kháng lửa phượng hoàng. Cân đối cục diện bị cuối cùng này một cọng cỏ đánh gãy, hỏa diễm phượng hoàng nhất thời trắng trợn không kiêng dè bổ nhào hạ xuống, trong phút chốc liền để rỉn xù lủ cả người cháy đen nổi lên quần quần khói đặc. Mà chính là nắm lấy cơ hội khó có này, Lâm Thái Bình không chút do dự thay đổi nòng súng, nhắm vào vẫn cứ đang vui mừng ân giờ Lina cùng bọn sinh vật bóng đêm, Enzer Lina không khỏi giật nảy cả mình, nhưng ở nàng phản ứng lại trước, viên đạn đã bắn trúng trên người nàng châu chấu dây thừng, vẹn vẹn mấy giây không tới. Những kia chết tiệt châu chấu liền tất cả đều tử vong rơi xuống đất. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Thu được tự do Angelina lập tức nhảy lên một cái, mấy viên nóng rực quả cầu lửa gào thét bắn ra, trợ giúp bên cạnh đồng bạn toàn bộ mở ra ràng buộc. Lâm Thái Bình rồi lại từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa, tiện tay ném cho vừa thu được tự do tùy lù Người sau coi như đầu góc phản ứng lại chậm, lúc này cũng chỉ ngần người, liền lập tức nhằm phía dơ lên phép thuật siếng xích cờ dì sau một khắc từ phép thuật xiềng xích bên trong tránh ra cỡ dị tịn. Chuyện thứ nhất chính là nâng lên từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra lôi đỉnh mà tinh hầm tháo. Nương theo một tiếng nổ vang nổ vang, long lánh điện quang quả cầu lửa gào thét bắn ra, tầng tầng đánh vào dịn suối lũ trên thân thể, đem cái này xui xẻo ra hỏa nổ đến bay ngược ra ngoài, dường như diệu đứt dây tự va vào, vào vết đá. Sa kích, sa kích, sa kích, chư ỉn tên hung cực gác hét quái gì, chỉ huy một đoàn đầu heo quái dơ lên phép thuật xuống kíp. Giang đầu tự ẩm ẩm tiếng xạ kích bên trong, thương hỏa dường như báo tố tự bắn ra, đem dịn sủ lũ thân thể đánh cho dường như cái sảng giống như vậy, liền ngay cả cái này sức phòng ngự rất mạnh huyết văn pháp bảo đều bị xé thành mảnh vỡ. Có thể này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy giây sau, thú nhân cùng thực nhân ma mồn cũng giữ tợn gào thét phát động đánh mạnh, chúng nó đương nhiên sẽ không ngu đến mức tiến lên vật lộn, mà là tất cả đều nâng lên những kia bộ kình nộ phát động viễn trình xạ kích, trên thực tế liền ngay cả nước mắt như mưa mì, giàn cũng không kịp nhớ cái gì nghệ thuật ra hình tượng nghiến răng nghiến lợi triển khai vĩ bình đem có thể xạ kích lông chim tất cả đều bắn ra ngoài tránh ra tất cả đều tránh ra thời khắc cuối cùng rốt cục hoàn thành dài dằng giặc ngâm sướng Angelina đột nhiên bất chấp mánh xung lên ở nàng rơi lên thật cao hai tay bên trong một viên to lớn đến khó có thể tin khủng bố ánh chớp cầu long lánh đủ để làm người ta kinh ngạc run rẩy đáng sợ chớp giận thậm chí to lớn đến cũng đã không cách nào dùng sức ném may mắn chính là Cơ gì tin liền ở bên cạnh, hai vị này ngự tỷ tuy rằng vẻn vẹn là sơ lần gặp gỡ, nhưng lại có loại rất quái lạ thiên nhiên hiểu ngầm cảm, trên thực tế đều không cần ánh mắt giao lưu. Cơ gì tin liền đằng đằng sát khí bước về phía trước một bước, hoành ôm ma tinh hạm pháo toàn lực vung ra, tầng tầng đánh vào Enjolina dơ lên cao ánh chớp cầu trên. Ẩm, đẹp đẽ toàn lưỡi đánh, côn bạo ánh chớp cầu gào thét bắn ra, mang theo một đạo dài đến mấy chục mét chớp giật ánh sáng, lại như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Tầng tầng đánh vào dỉn xù lủ tản tại trên lồng ngực, thời gian phảng phất vào thời khắc này bất động, nhưng vẹn vẹn mấy giây sau, đáng thương chớp giật báo táp đột nhiên giáng lâm, vô cùng vô tận sấm sét lấy dỉn xù lủ vị trí làm trụ cột, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn quy tán, liền dường như cuồng chiều mãnh liệt báo táp biển gầm. Thời khắc này, tất cả mọi người đều bị loại kia đáng sợ lực trùng kích bao phủ, thân bất do kỳ bay ngược ra ngoài, đợi được sấm sét báo táp dần dần dẹp loạn, đợi được bọn họ cả người cháy đen gian nan bỏ lên thì. Mới phát hiện dịn sủ lủ kể cả phía sau hắn vách đá đều bị nổ thành tan xương nát thịt, liền ngay cả con kia hỏa diễm vượng hoàng cũng một lần nữa trở lại rong trong ao, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giải quyết! Chúng ta giải quyết tên con kia. Bọn sinh vật bóng đêm khó có thể tin hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được chính mình lại thu được thắng lợi, đúng là Angelina đang khiếp sợ sau khi, không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, chờ đã, tiểu lâm tử, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Hiện tại không phải giải thích thời điểm, ta sau đó tìm thời gian tả phân tỉ mỉ báo cáo cho các ngươi. Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, nhưng vẫn cứ giờ mẹ khai la tử chi thường, không dám có bất kỳ thư giãn nhìn bốn phía, đừng thả lỏng canh gác, ta có thể không quen biết, tên kia sẽ dễ dàng như vậy liền bị đi. Trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở, bọn sinh vật bóng đêm cũng đã phân tán ra đến, ngập tràn cảnh giác đánh giá bốn phía, nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, Dìn Su lũ phảng phất thật sự ở vừa nãy cái kia luân vây công dưới. bị nổ thành tan xương nát thịt liền mảnh vỡ cũng không tìm tới đây đương nhiên là một tin tốt tốt nhưng vấn đề là thiên kia nhất định còn sống sót lâm thái bình chậm rãi cúi đầu nhìn chăm chú trên tay trái chư thần giới chỉ nếu như dỉn sủ lù thật sự chết rồi như vậy ta nhận thì sẽ không như trước nóng bỏng cẩn thận liền trong chớp mắt này lơ đãng xoay đầu lại angelina đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng tiếng kinh hô chưa lạc lâm thái bình phong trên mặt đất cái bóng đột nhiên quỷ dị vặn vẹo biến hình vẹn vẹn trong nháy mắt Vô số châu chấu từ này cái bóng bên trong đống nhiên lao ra, Đông dưng ngưng tụ làm một chỉ tay khô gầy trưởng, mạnh mẽ bóp lấy lâm thái bình nhất hậu, đem hắn gắt gao đỉnh ở trên vết đá, đi trên đi, chết tiệt khỉ da vàng, thấy vong linh rồi, hoàn toàn không ngờ tới cái tên này dĩ nhiên có thể trốn ở cái bóng bên trong, phục hồi tinh thần lại bọn sinh vật bóng đêm gào thét sông lên, nhưng mà dỉn xủ lùi phản ứng càng nhanh, hơn vẹn vẹn là cười gần đống nhiên vung tay, vô cùng vô tận châu chấu liền từ thân thể của hắn bên trong nổ tung đi ra. Dường như một đám lớn sấm sét bao tấp đến trước Hác vân, đem phạm vi mấy trăm mét hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Gặp phải này châu chấu quần khủng bố tập kích, bọn sinh vật bóng đêm chỉ cảm thấy sức sống cấp tốc trôi qua, toàn đều không cách nào khống chế lão đà lào đạo, cho dù Dĩn Sủ lũ cùng Lâm Thái Bình liền ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, nhưng này gang tấc khoảng cách nhưng phảng phất thiên nhai giống như xa xôi, cơ dị tín liều mạng cuối cùng khí lực, nỗ lực gian nan nâng lên ma tinh hằng tháo, nhưng mấy trăm con châu chấu điên cuồng bao trùm tới, nhất thời làm cho nàng suy yếu vô lực ngồi quỳ chân trên đất mà ngay khi bọn sinh vật bóng đêm tuyệt vọng trong tầm mắt Jin Su đủ chính phát sinh khàn khàn cười gần thanh tay khô gầy trong lòng bàn tay long lánh ánh sáng màu đen gắt gao bóp lấy lâm thái bình nhất hậu đồng thời một tấc một tấc từ từ phát lực khớp xương đều ở khanh khách vang vọng lâm thái bình liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn tứ chi càng như là mất đi tất cả sức mạnh căn bản là không có cách dơ lên mệ khai la tử chi thường ngay khi hắn sợ hãi trong ánh mắt Dìn su lù vặn vẹo khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, thậm chí chậm rãi kéo dài ra hai cái sắc bén răng nanh, lanh khốc vô tình chậm rãi áp sát, chấm dứt ở đây, cho ta. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhận ra được Lâm Thái Bình cái kia vặn vẹo biến hình nụ cười, Dìn su lù đống nhiên kinh giác, hầu như là theo bản năng liên tục lùi về sau. Trong phút chốc, Lâm Thái Bình thân thể đột nhiên nổ tung, vô cùng vô tận liệt diễm dâng lên mà ra, đem cả người hắn đều đã biến thành thiêu đốt biển lửa. Vẹn vẹn mấy giây sau. một viên giữ tận hung ác gác ma đầu lâu, đột nhiên từ trong biển lửa hung mãnh dò ra, tiếp theo sáu cái rung nham ngưng tụ thiêu đốt thiết cánh tay, cùng hung cực gác quét ngang mà qua, tầng tầng đánh về Dìn Su lù lồng ngực. chết tiệt! Dìn Su lù nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở thời khắc nguy cấp hoàn toàn nổ tung, hóa thành châu chấu hắc vân tứ tán thoát đi, nhưng mà bị này cuồng bạo sóng lửa bao phủ mà qua, rất nhiều châu chấu vừa bay lên không liền bị đốt cháy thành cho bụi, cho tới hắn ở mấy chục mét ở ngoài lần thứ hai ngưng tụ thành nhân hình thì. cả khuôn mặt đều trắng xám đến không có chút hồng hào, chết tiệt. tại sao, tại sao ngươi có thể biến thành vực sâu viêm ma? Người trả lời vấn đề, đã chuyển hóa thành vực sâu viêm ma lâm thái bình đột nhiên rít gào, dường như một tòa di động núi lửa tự mánh nào tới, sáu cái dung nham thiết cánh tay đồng thời ra sức vô một cái, trực tiếp từ dòng trong ao nhấc lên lục đạo nóng rực dung nham, chuyển hóa thành ánh lửa mãnh liệt dung nham roi dài, gào thét vang vọng hướng về dịn sủ lũ rút đi, vẹn vẹn trong trước mắt. Vô cùng vô tận dung nham bóng roi liền dường như báo tố, đem dìn sụ lù hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ở loại này nóng rực dày đặc công kích dưới, dìn sụ lù chỉ là dơ cánh tay lên che chắn thân thể, phẫn nộ gầm rú không ngừng lảo đảo lùi về sau, mỗi một lần chỉ cần bị dung nham roi dài ban trúng, hắn bộ phận thân thể liền sẽ biến thành châu châu cho tàn hạ xuống. Cho ta, đi chết đi. Rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy chỉ sẽ không ngừng suy yếu, dìn sụ lù tỏ rõ vẻ giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng. đương dung nham roi dài lần thứ hai gào thét phóng tới thì, hắn dĩ nhiên không tránh không né trực nên đón, tùy ý dung nham roi dài bắn trúng đầu của chính mình, đem đầu lâu kể cả toàn bộ thân thể đều nổ thành mảnh vỡ. Nhưng mà, chia năm sẻ 7 máu thịt vụn còn chưa rơi xuống đất, liền âm ấm, ấm nổ tung hóa thành vô cùng châu châu hát vân, vang lên ong ong hướng về lâm thái bình mãnh vô tới, tuy rằng ở hừng hực biển lửa bao phủ xuống, rất nhiều rất nhiều châu châu hóa thành cho tản rơi xuống đất, nhưng châu châu số lượng trùng quy quá hơn nhiều Cho tới chỉ trong chốc lát không tới, Lâm Thái Bình viêm mà trên thân thể, liền bao trùm một tầng lít nha lít nhít nhúc nhích châu chấu quần, xem ra như vậy giữ tận đáng. Sợ, những này tham lam châu chấu, không ngừng hấp thụ sức sống, bị chúng nó hoàn toàn bao phủ Lâm Thái Bình dần dần trở nên suy yếu, dung nham roi dài vung vậy cường độ cũng không lớn bằng trước. Đáng sợ nhất chính là, ở những này chậm rãi nhúc nhích châu chấu quần bên trong, dĩ nhiên có thể nhìn thấy dịn sủ lủ cái kia từ từ ngưng tụ lại đến vặn vào mặt. Ta sẽ hấp mỗi một giọt máu, mỗi một giọt máu. Dìn Su Lù vặn vẹo mặt điên cuồng cười gằn, không ngừng hút lâm thái bình sức sống, ngu xuẩn khỉ ra vàng. Để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng còn cất giấu cái gì lá bài tẩy? Hay là cái kia sao? Cười gằn thanh vang vọng ở trong không khí, nhìn như ngông cuồng đến mất đi lý trí Dìn Su Lù. Nhưng trong chớp mắt này đột nhiên bạo phát, một nhóm lớn châu chấu hắc vân đột nhiên bay lên trời, nhất thời ngưng kết thành một mặt to lớn hất thuẫn, hướng về phía sau bỗng nhiên nào tới. Hầu như ở đồng thời, từ dòng bên cạnh ao vách đá phía sau, cả người cứng ngắc ổ chủ tu đột nhiên nhảy ra, cái này cũng sớm đã chết đi ma kiếm sĩ dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện, đồng thời vung vẩy trôi này lôi đỉnh ma kiếm, dường như hung thú giống như điên cuồng nào tới, không nghi ngờ chút nào chính là, nếu như bị cuồng bạo lôi đỉnh ma kiếm chém chúng, cho dù là gìn sủ lụ cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện màu đen trâu trấu cự thuẫn, nhưng mạnh mẽ chặn lại rồi này một đòn đáng sợ. thậm chí bức bách đến ổ chủ tủ về phía sau bay ngược ra ngoài, Dĩn Thu Lũ phát sinh vui vẻ cười gần thanh, toàn bộ rong chỉ đều bị hắn cười gần thanh bao phủ ở bên trong, "Đê Tiện khỉ ra vàng, hay là ngươi còn không biết, ta từng ở bán vị diện bên trong gặp ngươi khống chế thi thể." "Ngu xuẩn! ngươi cho rằng khống chế ổ chủ tủ cái kia tên rắc rưởi, liền có thể giết chết ta sao?" "Ai nói, ta muốn cho ổ chủ tủ giết chết ngươi." Lâm Thái Bình gian nan thở hổn hển, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ở nguy cấp thời khắc. cũng chí tử không du đem nổ nước bọt tiến hành tới cùng trên thực tế nếu như các hạ bây giờ quay đầu xem sẽ rất kinh hỉ xin lỗi ta đã quên ngươi hiện đang không có đầu không có đầu không quan trọng lắm trên thực tế thời khắc này dỉn su đủ khuôn mặt đã đột nhiên chuyển hướng nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau khi hắn thấy rõ cái kia chết tiệt ổ chủ thủ đang làm gì nguyên bản vặn vẹo khuôn mặt hầu như đều muốn phẫn nộ đến chia năm sẻ bảy không không dỉn su đủ phẫn nộ gào thét nỗ lực ngăn cản này chết tiệt cách làm Nhưng mà ba đầu cự mãng ảo giác đã mạnh mẽ vọt vào rong trong ao, nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt rong trì. Vào thời khắc này đột nhiên bùng nổ ra sóng to gió lớn, rong bên cạnh ao duyên vách đá càng là nổ vang vang vọng, xuất hiện mấy chục đạo mạng nhện tự vết rách, hướng về chung quanh điên cuồng lan tràn ra đi, cho tới hỏa diễm phượng hoàng thân thể biến thành núi lửa cũng bắt đầu khẽ run lên. Không, Jin xu lù lần thứ hai điên cuồng gào thét, vô số châu chấu gào thét bay lên trời, nỗ lực ngăn cản ổ chủ tủ điên cuồng cách làm. Không. Ở Lâm Thái Bình Đảng Hoàng Trịnh trọng tiếng hỏi tham bên trong, ổ trù tu mặt không hề cảm xúc lần thứ hai vung kiếm chém xuống. Vẹn vẹn mấy giây sau, vị này từ lâu chết đi mà kiếm sĩ, đột nhiên xé ra tản trường bảo rách, đồng thời thấy chết không sờn nhảy lên thật cao, hướng về nóng bỏng rong trì nhảy một cái mà đi, ở trên người hắn, lít nha lít nhít hơn trăm cái sách phép thuật, đồng thời bùng nổ ra long lánh ánh sáng. Cho nên nói, không muốn lơ là bất luận người nào, dù cho hắn là cái người chết.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 Ủa chủ tủ vẫn là đầy đủ chứng minh, dù cho là ta đã bị chết không hề tôn nghiêm có thể nói, thế nhưng cái kia hại ta bỏ xuống khốn nạn, ngươi cũng đừng nghĩ vui vẻ xem cho vui. Vì lẽ đó, ở toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao trong nháy mắt, hắn không chút do dự xé ra ngoại bảo, mấy trăm cái uy lực to lớn sách phép thuật, vào lúc này đồng thời lóng lánh phép thuật ánh sáng, liền mấy giây sau, hắn lại như là một viên tự động cho nổ khủng bố bom, hung tận va và tiến vào xôi trào rong trong ao. Ẩm. Nguyên bản liền xuất hiện vết rách to lớn rong trì, rốt cục không chịu nổi lực chung kích, ầm ấm, ấm một tiếng triệt để nổ tung, toàn bộ rong trong ao nóng rực rung nham, cũng giống như là bị vô hình miệng lớn sâu sắc hút một cái, dường như to lớn suối phun tự phóng lên trời, vỡ vụn hòn đá mang theo lửa nóng hương hực, che ngập bầu trời gào thét hạ xuống, tập đến tất cả mọi người đều vỡ đầu chảy máu lào đảo tranh nẽ. Nhưng này không phải đáng sợ nhất, chân chính làm người sợ hãi chính là, theo rong trì rung nham cuồng bạo phun trào. Cả tòa do hỏa diễm phượng hoàng thi thể hình thành hôn mê núi lửa dĩ nhiên cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. ở loại kia làm người sởn cả tóc gây tiếng rắc rắc bên trong cứng rắn trên núi dần dần xuất hiện vô số đạo to lớn vết rách. Những này vết rách chính đang không ngừng kéo dài mở rộng, thậm chí đã có thể nhìn thấy vết rách bên trong cái kia đỏ chót sôi trào rung nham. Cho tới mọi người hiện tại đặt chân trên đỉnh ngọn núi càng là bắt đầu kịch liệt lay động rung động. Một đạo vết rách to lớn đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi biên giới. Đồng thời ở ngăn ngắn trong vài giây liền điên cuồng kéo dài ra, đã biến thành to lớn mạng nhện vết rách, trong đó một đạo thô nhất vết rách dĩ nhiên trực tiếp kéo dài tới lâm thái bình dưới chân. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng chỉ ngọn núi lửa đều sẽ kịch liệt phun trào thì, này vết nước đột nhiên rất quỷ dị bất động ở tại chỗ. Thời khắc này, nhìn đạo kia bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn đến núi lửa đại phun trào vết rách, tất cả mọi người đều là đầu đầy mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt, nhưng mà ngay khi quỷ dị này trong yên tĩnh Lâm Thái Bình lại đột nhiên túi đầu, thật to mò đánh giá dưới chân vết rách, sau đó nhẹ nhàng dơ lên chân phải. Không. Dìn su lù điên cuồng gào thét. Cùng loạn mãnh nào tới, coi như hắn có thể biến thành châu chấu bay lên không. Nhưng cũng căn bản trốn không thoát này cuồng bạo phun trào núi lửa, chết tiệt khỉ da vàng, dừng tay cho ta, ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta sao. Đầu tiên, ngươi nên gọi lại chân. Hoàn toàn không thấy mãnh nào tới dìn su lù, Lâm Thái Bình hứng hở dơ lên chân phải. tướng về đạo kia vết rách to lớn trên nhẹ nhàng rướn một cái kỳ thực bị hại tử chỉ có ngươi nhẹ nhàng rướn một cái thật sự chỉ là nhẹ nhàng rướn một cái nhưng là này nhìn như như chuẩn chuồn, chuồn lướt nước vô cùng hơi hợt, giống như rướn một cái nhưng như là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ nhất thời gợi ra phản ứng dây chuyền trong phút chốc đạo kia nguyên vốn đã đỉnh chỉ vết rách đột nhiên phát sinh một tiếng xoạt xoạt tiếng vang đung nhiên hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mở ra su lù tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét Nhưng căn bản đã không kịp ngăn cản. Trên thực tế liền ở một khắc tiếp theo, Chỉ ngọn núi lửa đều điên cuồng rung động lên, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở nước toát ra. Ẩm. Thời khắc này, vô số đạo dung nham cự trụ phóng lên trời. Thời khắc này, chỉ ngọn núi lửa đều ở nước toát tăng dã, nóng rực nóng bỏng dung nham dường như cuồng chiều sóng lớn. Từ núi lửa vô số vết nước bên trong điên cuồng lao ra, chúng nó hội tụ thành sôi trào mãnh liệt biển gầm, nhấc lên cao tới mấy chục mét khủng bố sóng lửa. Đem trên đỉnh ngọn núi tất cả mọi người đều bao phủ thôn không ở bên trong. Vẹn vẹn trong ngay mắt, gào thét rỉn sủ lũ liền bị dung nham biển lửa nuốt hết, cho dù thân thể của hắn ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra cuồng bạo hắc khí, nhưng cũng vẹn vẹn chống đỡ không tới chốc lát. Ngay khi nóng rực dung nham bên trong triệt để chia năm sảy bảy, bên cạnh Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm đồng dạng kinh ngạc thốt lên, nhìn vô cùng vô tận dung nham biển lửa lan tràn mà tới, sợ hai biến sắc rồi lại căn bản không thể ra sức. Thả lỏng. các ngươi sẽ không chết, nhưng mà thân là vượt sâu viêm ma lâm thái bình, nhưng phảng phất trở lại chính mình quen thuộc nhất sinh tồn trong hoàn cảnh, hắn thậm chí vừa thản nhiên tự đắc theo dung nham chập trùng, vừa ngẩng đầu cao giọng nói, rau câu, tiếng hô chưa lạc, bắt đầu từ lúc nãy liền rất thông minh ẩn trốn đi rau câu, lập tức chít chít kêu to nhảy ra ngoài, này con thông minh băng tuyết sở làm nhảy lên thật cao, cả người đều biến thành một mảnh bẹp màn sân khấu, đem ở đây bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều bao phủ ở bên trong, vẹn vẹn mấy giây sau. Nó liền biến thành một cái to lớn lăn lộn viên cầu, theo sôi trào mãnh liệt dung nham dòng sông, rất thuận lợi hướng về dưới chân núi chạy tới. Băng tuyết sờ làm thể chất, vào thời khắc này phát huy tác dụng to lớn, tuy rằng xung quanh dung nham như vậy nóng bỏng nóng rực, nhưng là từ trên người nó không ngừng tỏa ra băng tuyết hàn khí, nhưng vẫn là rất tốt bảo vệ nó, cũng bảo vệ bị nó gói lại bọn sinh vật bóng đêm, thậm chí đều có thể nghe được Angelina ở giao câu trong thân thể thở nhẹ thanh, này này này, không nên chen lần đến như vậy khẩn, đáng ghét ta. Ai ở ôm ta đuôi, ta vậy đều phải bị cào xuống rồi. Dứt bỏ Lina đoán giận không đề cập tới, bị phá hỏng núi lửa còn ở mảnh liệt phun trào, vô cùng vô tận dung nham tuôn trào trùng kích, hoàn toàn không có dẹp loạn dấu hiệu. Lâm Thái Bình hóa thân vực sâu viêm ma đúng là rất vui vẻ, thậm chí còn có tâm tình ở dung nham dòng sông bên trong đến cái hoa thức bơi tự do, thật giống như ở tẩy tắm nước nóng tự. đương nhiên, cùng hắn nhàn nhã tự đắc so với, tương tự bị dung nham nuốt hết dỉn xù lụt nhưng không có loại kia hảo tâm tình. Mượn trên thân thể không ngừng tỏa ra hắc khí, hắn ở nóng dục dung nham dòng sông bên trong khổ sở giãy giụa, mỗi một lần nỗ lực phân tán vì là châu chấu bay lên không bay lên thì thì có dung nham cuồng chiều sóng lớn trước mặt oanh kích lại đây, đem hắn vô tình oanh kích tiến vào sóng lửa bên trong. Ta muốn giết tên con kia, ta nhất định phải giết hắn. Cảm giác được nửa người dưới của chính mình đều ở từ từ hòa tan, Dìn Xu lũ tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét, rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy sẽ chết ở chỗ này, hắn bính kính cuối cùng khí lực Dung dậy từ trong lòng lấy ra mấy viên tia chấp phù thạch, liền muốn liều lĩnh hướng về ngực vô tới. Ầm! Nhưng liền trong chớp mắt này, một đạo dung nham lại đột nhiên từ biển lửa dưới đáy gào thét bắn ra, đông dương hóa thành một chỉ cự bàn tay to, mạnh mẽ từ trong tay hắn đoạt quá tia chấp phù thạch. Vẹn vẹn mấy giây sau, Lâm Thái Bình đột nhiên rất vui vẻ từ trong biển lửa trồi lên đến, đồng thời đàng hoàng chỉnh trọng ngỏ ý cảm ơn, đa tạ. Vậy ta liền nhận lấy. Không. Dìn su đủ cuồng loạn gầm thét lên. Mở ra sắc bén như câu tay khô gầy trưởng, dường như hung thú tự mãnh nào tới, đê tiện khỉ ra vàng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, coi như ta sẽ trôn thây ở mảnh này trong biển lửa, cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Chết để bùng nổ ra cuối cùng tiềm năng, hắn nguyên bản bị hòa tan thân thể đột nhiên tăng vọt lên, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vạn vèo biến hình, ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền biến thành châu chấu đầu lâu hình người thân thể quái vật, đỏ tươi như máu mắt kép dũng nhiên mở ra. từ thân thể hai bên dọc theo người ra ngoài sáu cái trùng chân hung tợn vùng ra, dường như sắc bén sắc bén to lớn liêm đau, gào thét cường điệu trùng chém xuống. đến có thật không? Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đồng dạng trở nên trở nên nghiêm túc. Hai cái viêm ma cánh tay ở trong biển lửa nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem dung nham ngưng tụ thành một thanh màu đỏ thắm chính phủ. ầm ầm đón nhận gào thét chém tới châu chấu chân dài. trong nháy mắt song phương đồng thời kêu rên, không tự chủ được lảo đảo lùi về sau. Đây là sống và chết tranh đấu. Ở vào thời điểm này, bất kỳ kỹ xảo đều trở nên không quá quan trọng. Ở hừng hực sôi trào dung nham dòng sông bên trong, bọn họ liều lĩnh điên cuồng chém giết. Ở trên người đối phương lưu lại sâu sắc vết thương, không nghi ngờ chút nào chính là Dỉn Sụ Lù thực lực vượt xa Lâm Thái Bình, nhưng mà Lâm Thái Bình nhưng mượn cháy hải ưu thế, Miễn cương đem chiến cuộc kéo về đến hòa nhau trạng thái. Đi chết đi, đi chết đi cho ta. Lại một vòng chiến đấu rằng co sau khi Dỉn Sụ Lù điên cuồng gào thét. Hai con màu đen trùng rực dĩ nhiên từ sau lưng của hắn sắc bén đâm ra, phát sinh trầm thấp tiếng ông ông, mang theo hắn miễn cưỡng thoát ly biển lửa bay lên trời. Toàn bộ thân thể đều bùng nổ ra khủng bố hắc khí, hắn trên không trung đắp xuống, lại như là một thanh sắc bén đến không cách nào ngăn cản trường đao, quay chung quanh Lâm Thái Bình xoay tròn cấp tốc, dần dần biến thành mắt thường đều không thể bắt giữ màu đen do xoáy, ở này khủng bố trong gió lốc, chỉ có thể nghe được trường đao không ngừng cắt vào huyết nục tiếng ma sát, máu tươi dường như mưa xối xả tự tứ tán tung tóe. Đã sớm bị do xoáy công kích đến trong mặt, Lâm Thái Bình căn bản không ý thức được trùng dực nham hiểm đánh lén, đợi được hắn ngơ ngác khi phản ứng lại, hai con màu đen trùng dực đã dường như sắc bén lưỡi dao tự, đâm thật sâu vào đến hắn viêm ma trong lồng ngực, phản phất chỉ cần lại về phía trước đẩy mạnh mấy cm, liền có thể triệt để nát tan trái tim. Cuối cùng, vẫn là ta cười cuối cùng. Nhìn tấm kia gần trong gang tấp kinh hái mặt, dìn sụ lù trắng trận không kiêng rẻ cười gần Thật sao? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ túi đầu. Nhìn đâm thật sâu vào chính mình lồng ngực trúng rực, sau đó đàng hoàng chỉnh trọng ho nhẹ vài tiếng. Cái kia cái gì, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, không phải hết thể sữa bò cũng gọi làm. Ảch, không đúng, hẳn là, không phải hết thể viêm ma cũng gọi là mát ma. Cái gì? Dìn su lù tỏ rõ vẻ kinh ngạc ngần người, thế nhưng mấy giây sau, hắn liền lý giải câu nói này hàm nghĩa. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Thái Bình đột nhiên thu về song trường, rất vui vẻ vỗ nhẹ mấy lần, đùng đùng nhẹ vang lên trong tiếng. Vài đạo dung nham cột lửa đột nhiên ở bên cạnh hắn phóng lên trời, đồng thời ở vọt tới trên không một khắc đó, đột nhiên không có dấu hiệu nào ngưng tụ lại đến, hóa thành vài con dữ tận hung ác vượt sâu viêm ma. Trên không trung hơi hơi dừng lại, nay vài con vượt sâu viêm ma lập tức gầm thét lên, hung tận đắp xuống, dình su lủ khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn này vài con ác ma điên cuồng hướng về chính mình vọt tới, đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ, đồng nhiên quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, không, ngươi không phải viêm ma, ngươi là.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 Lâm Thái Bình rất đau lòng trả lời, đồng thời bắt đầu rất có nhịp điệu vô tay, đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, trung gian còn có tâm tình đến cái nhịp điệu biến hóa. Trong phút chốc, mấy chục đạo dung nham cột lửa phóng lên trời, tất cả đều chuyển hóa thành cùng hung cực ác vượt sâu vi ma, những này đáng sợ ác ma đến từ chính dung nham nơi sâu xa, vô cùng vô tận cũng vĩnh viễn sẽ không lo lắng sẽ bị phá hủy, không ngừng phun trào núi lửa chính là chúng nó tốt nhất chống đỡ, để chúng nó dường như hung thú giống như điên quần nào tới. vung về lửa lợi chảo, không ngừng lôi kéo dỉn xủ lũ châu chấu thân thể. Những nảy vượt sâu viêm ma số lượng quá hơn nhiều, hơn nữa lại chiếm cứ địa hình như thế, cho dù dỉn xủ lũ thực lực xa mạnh hơn xa chúng nó, cũng trong nháy mắt bị lôi kéo đến máu thịt tung toé tảng lớn tảng lớn huyết nhục bị lôi kéo hạ xuống, hai con trùng rực càng bị lôi kéo đến rơi xuống hơn nữa, còn cái kia sáu cái trùng chân càng trở nên vụ vặt, cả người đều dường như muốn nứt ra rồi, đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều mãnh liệt kéo tới. Dìn sụ lù thống khổ gào thét, đột nhiên bất chấp chấn động chuyển động thân thể, đem leo lên ở trên người mình vượt sâu viêm mà tất cả đều bỏ qua, đồng thời như phát rồ tự một con va về phía Lâm Thái Bình, dường như muốn dùng hết cuối cùng khí lực cùng hắn đồng quy vu tận tự. Không có né tránh, cũng cũng không lui lại, Lâm Thái Bình chỉ là ôm hai tay, tỏ rõ vẻ đồng tình nhìn đối phương, sau đó nhẹ nhàng thổi tiếng huyết sáo. Ẩm. Trong phút chốc, một mặt to lớn rung nham tường ấm, ở hắn trước người nổ vang bay lên trời. còn bão sóng lửa ở trong không khí ngưng tụ Đông nhiên hóa thành thần cao đạt đến 6 mét vượt sâu viêm ma ở rìu su lù sợ hãi trong ánh mắt này con vượt sâu khổng lồ viêm ma tà ác cởi gần dơ lên thật cao cháy hừng hực to lớn hỏa diễm bàn tay lại như là đập một con ruồi tự hung tợn quét ngang mà qua sau đó ở thê lương trong tiếng kêu gào thê thảm nguyên bản liền người bị thương nặng rìu su lù liền như vậy bị đập đến đầu lâu nát tan cái cổ vật mèo như diều đứt dây tự bay lên trời Trên không trung xẹt qua một đạo mấy chục mét vốn lượn đường vòng cung, đập ầm ầm tiến vào sôi trào dung nham dòng sông bên trong. Một cái to lớn sóng lửa ầm ầm đập xuống, đem hắn gian nan dơ lên cánh tay triệt để nuốt hết, không bao giờ tìm được nữa bất kỳ tung tích nào. Hầu như ở đồng thời, coi như dỉn sủ lũ triệt để tử vong trong ngay mắt, chỉ ngọn núi lửa rốt cục hoàn toàn điên cuồng phun trào, cả ngọn núi đều tại đây khát triệt để nước toát. Lâm Thái Bình tuy rằng cũng không e ngại nóng rực nóng bỏng dung nham, nhưng này chút dường như mưa xối xả giống như đập xuống tảng đá. nhưng vẫn là đủ khiến hắn cảm giác được nguy hiểm trên thực tế ngăn ngắn trong chốc lát thì có mấy khối tảng đá lớn tầng tầng nện ở bên cạnh hắn chỉ thiếu một chút sẽ đưa hắn đi địa ngục uống trà lâm chúng ta nhất định phải rời đi nơi này vừa lúc đó bị rau câu bao vây phiêu lưu bọn sinh vật bóng đêm cũng nhận ra được nguy hiểm dồn dập dò ra thân đến cùng xung quanh những tên kia thất kinh không giống chư ỉn liền rất bình tĩnh điểm lên một điếu xì gà sau đó dương dương tự đắc chuyển ra vỗ một cái cửa truyền thống ồ oh, ha ha ha bọn tiểu nhị hoàn toàn không cần lo lắng, có ta gần nhất nghiên cứu phát minh đời thứ bốn cửa truyền tống, bảo đảm chúng ta có thể rời đi nơi này an toàn tin cậy, chất lượng bảo đảm, còn tặng kèm áo cứu sinh cùng hoang dã tín hiệu cầu cứu, tuyệt đối là ngài ở nhà sinh hoạt ra ngoài du lịch. Này này này, ta còn chưa nói hết đây, nói cái đầu ngươi a, một đoàn bọn sinh vật bóng đêm trực tiếp đẩy ra nó, lúc này cũng mặc kệ này phiên cửa truyền tống có phải là trước sau như một vô căn cứ, ngược lại đi vào trước nghĩ biện pháp chạy đi lại nói. đúng là Angelina ở nâng cờ gì tỉn đi vào cửa truyền thống trước, lại hướng về xa xa lâm thái bình hô tiểu lâm tử nhanh lên một chút đến, không phải vậy liền không kịp rồi. Ta biết rồi. Lâm thái bình ở dung nham dòng sông bên trong điên cuồng bơi lội, xung quanh đá vụn dường như mưa sối xả giống như gào thét đập xuống. bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng làm cho hắn chịu được nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng chính là trong chớp mắt này, khi hắn bỗng nhiên nghiêng người né qua một khối sắc bén đá tảng thì lại đột nhiên người. Đúng. ngay khi hắn phía bên phải mấy chục mét ở ngoài màu đỏ thám dung nham bên trong, bộ kia rỉn sủi lũ khổ sở tìm kiếm huyết văn tế ti khung xương. Chính theo dung nham dòng sông chìm nổi bất định, ở bộ này huyết văn tế ti khung xương đốt ngón tay trên, cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình vòng tay linh kiện, lại tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Hầu như ở đồng thời, khi hắn nhìn thấy cái này vòng tay linh kiện trong nháy mắt, hắn trên tay trái đeo chư thần giới chỉ, dĩ nhiên cuồng nhiệt cháy hừng hực lên. Đúng. Này đã không thể dùng dĩ vãng nóng rực hoặc là nóng bỏng để hình dung, mà là điên cuồng cháy hương hực, phảng phất chư thần giới chỉ có linh hồn của chính mình, ở dục chủ nhân đi thu được cái kia vòng tay linh kiện. "Tiểu Lâm Tử, ngươi còn đứng đó làm gì?" Nhìn thấy hắn loại kia đờ ra dáng vẻ, chính canh giữ ở cửa truyền tống ở ngoài Angelina Lina không nhịn được hô to một tiếng, "Nhanh lên một chút lại đây, chỉ ngọn núi lửa đều muốn tan dã rồi." "Liêu mạng." Nhìn một chút cách đó không xa Enzer Lina, Lâm Thái Bình đột nhiên khẽ cắn răng. thay đổi phương hướng hướng cái kia vòng tay linh kiện bơi đi ngay khi hắn bốn phía chỉ ngọn núi lửa đều ở ầm ầm đổ nát từ không trung đập xuống không còn là tảng đá mà là gãy vỡ ra to lớn ngọn núi đủ khiến bất kỳ cường giả trong nháy mắt bị tạp thành thịt vụn điên rồi sao lâm đang làm gì một đoàn bọn sinh vật bóng đêm đều nhìn ra trợn mắt ngoạm mồm angelina cùng dạ ca liếc nhìn nhau không nhịn được muốn xông tới cứu viện lại bị bên cạnh bách túc một cái kéo lấy không đại tỷ lớn Hiện tại quá khứ quá nguy hiểm rồi, dứt bỏ chúng nó nơi này mê man hỗn loạn không đề cập tới, Lâm Thái Bình vẫn cư ở mưa sối xả giống như lạc trong đá hướng về xa xa bơi đi, 50 mét, 30 mét, 20 mét, dùng hết có sức lực, hắn rốt cục như kỳ tích xuyên qua nguy hiểm khu vực, mắt thấy khoảng cách cái kia vòng tay linh kiện chỉ có xa mười mấy mét, nhưng mà ngay tại lúc này. Lâm, cẩn thận, ở một đoàn bọn sinh vật bóng đêm tiếng kinh hô bên trong, Một khối có tới quảng trường giống như to lớn ngọn núi ầm ầm đập xuống, to lớn bóng tối hầu như đem toàn bộ dung nham dòng sông tất cả đều bao phủ ở bên trong, ở loại này không thể tránh khỏi nguy hiểm trước mặt, muốn chạy trốn vốn là vọng tưởng mà thôi. Không kịp rồi. Thật sự không kịp rồi. Lâm Thái Bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng cũng là trong trước mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang thoáng hiện, bỗng nhiên dơ tay trái lên trên chư thần giới chỉ, nhắm ngay mười mấy mét ở ngoài cái kia vòng tay linh kiện, cho ta. Hút nó. lạ như là cảm giác được ý chí của hắn, chư thần giới chỉ đột nhiên kịch liệt long lánh, bùng nổ ra một đạo chói mắt hào quang màu đỏ tươi, thẳng tắc bắn chúng mười mấy mét ở ngoài vòng tay linh kiện, chuyện quái dị phát sinh, cái kia vòng tay linh kiện đột nhiên trong nháy mắt hòa tan tiêu mất, chuyển hóa thành thuần túy nhất thần bí năng lượng, hoàn toàn bị chư thần giới chỉ hấp thu đi vào. Căn bản không lo được đến xem chư thần giới chỉ biến hóa, Lâm Thái Bình vào đúng lúc này, dõng nhiên nhảy lên, từ dưới chân hắn phun ra nóng rực rung nham, nhất thời chuyển hóa thành một con vực sâu vi ma. mà còn chưa hoàn toàn thành hình, này con vực sâu viêm ma đã nổi giận gầm lên một tiếng, tóm chặt lấy mắt cá chân hắn, đem hết toàn lực hướng về cửa truyền tống vị trí dùng sức ném đi. Hầu như đồng thời ở nơi này, khối này to lớn ngọn núi rốt cục cầm ầm đập xuống, trực tiếp đem vực sâu viêm ma tạm đến tan xương nát thịt, sau đó tầng tầng đập vào dung nham dòng sông bên trong, thật giống lại cũng không chịu nổi loại này lực trùng kích, chỉ ngọn núi lửa rốt cục triệt để đổ nát, liền ngay cả toàn bộ không gian hư vô đều ở từ từ nứt toác ra. Trong tiếng thét gạo, bị vực sâu viêm ma dùng sức ném ra lâm thái bình, vẫn cư ở trong không khí ra sức trượt, ngay khi mấy mét ở ngoài, Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm chính đem hết toàn lực đưa tay ra, nỗ lực đem hắn xả tiến vào cửa truyền tống bên trong, nhưng là chính là trên lệnh như vậy một điểm khoảng cách, thân thể của hắn đột nhiên vào thời khắc này mất đi đi tới quán tính, đồng nhiên hướng dưới gấp truy. Không, Angelina thậm chí đem cả người đều dò xét đi ra ngoài. nhưng vẫn là chỉ có thể chơ mắt nhìn Lâm Thái Bình từ trước mặt mình rơi rụng. Nhưng là ở này tất cả mọi người đều không đành lòng lại nhìn trong máy mắt. Myran Đa đột nhiên rít gào lên xoay người, đuôi, đuôi, nắm lấy ta đuôi. Được rồi, này cũng thật là sáng suốt quyết định. Nhìn gần trong gang tấc hoa lệ chim công đuôi dài, Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ bỗng nhiên lấy tay một phát bắt được mấy cây đẹp đẽ lông chim. Có thể vấn đề là hắn thực sự quá nặng, cái kia mấy cây lông chim căn bản không chịu nổi hắn trọng lượng. Ngược lại là bị mạnh mẽ xà đoạn, gian đa lại là đau lòng lại là đau lòng, không nhịn được hét lên một tiếng, "Bồi ta! Ngươi nhất định phải bồi ta!" Chuẩn xác đến không thể lại chuẩn xác, nó lại vừa vặn cắn vào Lâm Thái Bình ống quần, mà sau bọn sinh vật bóng đêm đúng là phản ứng cực nhanh, nhất thời tập thể xông lên nắm lấy cự nha hai cái chân, ra sức đưa nó kể cả Lâm Thái Bình đồng thời hướng về cửa truyền tống bên trong tha, "Chống đỡ a! Chống đỡ a! Cự nha, nhất định phải chống đỡ, hiện tại là ngươi răng cửa lập công thời điểm rồi." ta ở chống đỡ, đáng thương cự nha lệ rơi đầy mặt, chỉ cảm giác mình hai cái răng cửa đều ở lảo đà lảo đảo, lại cũng không chịu nổi lâm thái bình thể trọng, bất quá cũng là trong chớp mắt này, mặt sau bọn sinh vật bóng đêm rốt cục đống nhiên phát lực, đặc biệt là phục hồi tinh thần lại liệng càng là như hít thuốc lắc tự, nắm lấy cự nha hai cái chân bỗng nhiên về phía sau ném một cái, Răng rắc. ở cự nha trong tiếng kêu gào thê thảm, hai viên hoàn thành quang vinh sứ mệnh răng cửa rốt cục về hưu, nhưng ở chúng nó hy sinh dưới. Lâm Thái Bình cũng rốt cục trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, bỗng nhiên đập vào cửa truyền tống bên trong, vẹn vẹn mấy giây sau, nương theo tia sáng chói mắt chợt lóe lên, chỉnh kiến cửa truyền tống đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời khắc này, núi lửa kể cả không gian hư vô tất cả đều ầm ầm nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận tung tóe mảnh vỡ, ở này bị gió bạo bao phủ bao phủ trong bóng tối, hết thảy vật thể đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có bọn sinh vật bóng đêm hỗn loạn trò truyền thanh. còn vẫn cứ ở trong không khí xa xôi vang vọng. Ô ô, ô ngẫu nhỏ kéo, ngẫu ngân sao thùng sao cùng đồ đầu. Thế, ai có thể nói cho ta, cự nhà đang nói cái gì? Cái này mà, nó đại khái muốn nói, nó sau đó muốn làm sao găm xương. Chưa xong còn tiếp, e giờ 655. chương 281, cái tên này nhìn rất quen mắt. Chương 281, cái tên này nhìn rất quen mắt tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện thủy. Đứng đầu đề cử. Anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hán đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trả vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Ngày mùa thu buổi chiều băng hỏa quần đảo, ánh mặt trời ấm áp long lanh mà sáng sủa, nhẹ nhàng rơi vào Tân Hải Hoa Viên Lục Kỳ lâu bản thụ lâu điểm trước mặt, vừa xây dựng ao nước phun trên quảng trường, Lâm Thái Bình rất nhàn nhã cầm một túi bắp lô hạt nhìn vài con bị phì đến mức rất mập bồ câu ở bên chân đi tới đi lui đột nhiên cảm thấy ở như vậy mỹ hảo buổi chiều hẳn là để cự nha trưng một nồi mỹ vị bồ câu canh khoảng cách bán vị diện núi lửa bên trong kịch liệt chiến đấu đã qua thật mấy tháng thật giống tất cả cũng đều trở lại quỹ đạo tới đáng thương thay sẽ rổ tư lạc trực tiếp chôn thây ở dung nham bên trong hoặc ta đến chết vòng dáng lâm một khắc đó hắn đều không hiểu tại sao mình sẽ bị thua này sắp tới tay thắng lợi nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân Chỉ có thể nói người nào đó đào hầm sở kỳ hiệu đã là chuyên gia cấp. Trên thực tế, bất kể là Lina cùng sinh vật bóng đêm nhóm, vẫn là vừa đến cờ dị tịn, dạ ca cùng lìa chung nó, đều đã từng hỏi dò quá Lâm Thái Bình tại sao có thể trước thời gian đào hầm, mà Lâm Thái Bình trả lời đều là trước sau như một nói hưu nói vượng, cái kia cái gì, các ngươi biết đến, khi, làm, một người đào hầm đào được hơn nhiều, sẽ có một loại nhạy cảm linh cảm. Đây quả thật là là nói hưu nói vượng, sự thực chân tướng là, Ở lúc đó, ổ Chủ Tủ Hôn Lễ Thượng, khi hắn cùng người Đầu Châu nhóm bị tầng tầng vây quanh thời gian, đã ở trên tay trái chư thần giới chỉ đột nhiên trở nên cực kỳ nóng rực, nóng rực đến dường như muốn đưa bàn tay đều nhen lửa, mà này liền mang ý nghĩa, phủ cận tất nhiên có loại kia thần bí phụ thạch tồn tại, hơn nữa phụ thạch số lượng còn muốn vượt xa di vãng, cho nên mới phải gợi ra loại này quỷ dị dấu hiệu. Rất hiển nhiên, ổ Chủ Tủ nam tức còn không đến mức để chư thần giới chỉ sản sinh loại này dị biến, vì lẽ đó vào thời khắc ấy lên, Lâm Thái Bình cũng đã tràn ngập cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện cương địch, bất quá hắn vẫn còn có chút một cách không ngờ, cái kia nút trong bóng tối kẻ địch, lại là xưa nay chưa từng xuất hiện huyết văn tế ti. Lại sau đó, khi, làm, huyết văn tế ti vì xệ rồ hung manh lên sàn, mượn châu chấu hắc vân chế tạo giết chóc thời gian, cân nhắc đến phải cho vì xệ rồ mấy phần mặt mũi, Lâm Thái Bình rất phối hợp sử dụng con dối thế thân, chế tạo tới tấp giờ bị gặm thành bạch cốt giả tạo. Còn con dối thế thân từ đâu tới đây, chỉ muốn nhìn một chút việc khác sau đau lòng vẻ mặt liền biết rồi. Cho tới chuyện tiếp theo, kỳ thực cũng không cần lại nói rõ tường tận, mượn quả đồng kỳ quái biến hình thuật, hắn rất thuận lợi theo dõi lẹn vào đến núi lửa bên trong, sau đó chính là thông tạo đến không thể lại thông thạo đào hầm cùng đánh lén. Chỉ có điều vì có thể chủng tộc chuyển hóa thành vực sâu viêm ma lanh chúa, hắn lại không thể không mạnh mẽ rủi ro một lần, đồng thời quyết định vì bù đắp tổn thất, từ ngay hôm đó lên liền đem lâu bản giá cả thượng điều 35 Khắc khắc, xa xa được rồi xả trở về trên thực tế theo vì sẽ rổ hủy diệt biển hỗn loạn vực hừng hực ngọn lửa chiến tranh cũng rốt cục dần dần dẹp loạn lâm thái bình cùng sinh vật bóng đêm nhóm chạy ra bán vị diện sau khi lập tức thông qua băng hỏa quần đảo đại phát thanh đem nghe thấy báo cho toàn bộ hải vực tuy rằng vừa bắt đầu đại đa số người đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ thế nhưng rất nhanh ngày đó số ít tử hôn lễ bên trong chạy trốn ra ngoài trung bộ lãnh chúa liền dồn dập đứng ra làm chứng đồng thời vạch ra hết thảy tất cả đều là bắt nguồn từ huyết văn tế ti vì sệ rổ trong bóng tối thao tác. ở tình huống như vậy, nguyên bản liền kiệt sức thế lực khắp nơi, dồn dập mượn lý do này đỉnh chiến đàm phán. đại khái hơn nửa tháng sau, toàn bộ biển hỗn loạn vực đều khôi phục hòa bình. ở đề nghị của lâm thái bình Hạ, bộ phận lãnh chúa càng là tụ hợp nổi đến. nỗ lực tìm tới huyết văn tế ti ẩn thân hải đảo, đem vị sệ rổ thế lực còn sót lại một lưới bắt hết. trên thực tế, bọn họ xác thực tìm tới vị sẽ rổ xào huyệt vị trí. Nhưng mà làm người thất vọng chính là, cái này hoang vu trên hải đảo đá hoa cương hắt trong phòng đã sớm không có một bóng người, vì xệ rổ những thuộc hạ kia không chỉ có sớm đã chạy mất tâm mất tích hơn nữa còn mang đi hết thể văn hiến hồ sơ. Liền, thật vất vả tìm tới manh mối liền như vậy gián đoạn, tuy rằng các lĩnh chủ đối với này rất thất vọng, đồng thời bắt đầu lo lắng sau đó có thể sẽ đến điên cuồng trả thù, nhưng mà sinh hoạt hay là muốn kế tụ, không phải sao. Ở này sau khi, các cái thế lực đều đàng hoàng vùi đầu phát triển. Vớt lên chiến tranh mang đến khốc liệt thương tích, cứu vãn trong chiến tranh tổn thất to lớn, nguyên bản lang bạc kỳ hồ bình dân nhóm rốt cục không cần lại vì tử vong nguy hiếp mà lo lắng lo lắng, gián đoạn đã lâu hàng hải mậu dịch cũng dần dần khôi phục bình thường. Đáng nhắc tới chính là, từ chiến loạn lúc bắt đầu liền an phận ở một góc băng hỏa quần đảo, hiển nhiên trong quá trình này thu được to lớn nhất tiền lời, nguyên bản hoang vu bần cùng quần đảo quá độ một bút chiến tranh tài, đặc biệt là lấy bất động sản làm chủ cột rất nhiều sản nghiệp đồng bộ phát triển. Như nuốt vàng thú tự không ngừng hút của cải, làm cho mảnh này hoang vu quần đảo rất sắp trở thành toàn bộ hải vực tên thương mại hòn đảo. Đương nhiên, trong quá trình này, cũng không phải là không có người nỗ lực đánh băng hỏa quần đảo chủ ý, bất quá sinh vật bóng đêm nhóm rất nhanh sẽ lấy chính mình sức mạnh lớn, cho những kia không có ý tốt giả lên một đường giáo dục hóa, đặc biệt vừa gia nhập đệ ạ sĩ dạ tà ác liên minh cở dị tin cùng người đầu châu nhóm, càng là dùng cuồng bạo ma tinh pháo cùng đồ đẳng trụ đã thể hiện rồi thực lực cường đại. Cho tới ở sau khi trong một quang thời gian rất dài, các cái thế lực đều lẫn nhau nhắc. Nhờ đối phương, chân ái sinh mệnh, rời xa đầu trâu. Không đúng, hẳn là, rời xa trào rán. Vì lẽ đó, hết thể đều rất tốt đẹp, Mỹ Hảo đến Lâm Thái Bình phát hiện mình đã vô sự có thể làm. Chỉ cần mỗi ngày nằm ở băng hỏa quần đảo trên bờ cắt sái tắm nắng, nhìn cái bụng một ngày một ngày biến thành bụng bia là có thể. Duy nhất để hắn còn có chút bận tâm, chính là vì sẽ rổ sau lưng cái kia thần bí thế lực. Trời mới biết những tên kia có thể hay không đột nhiên giết trở về trả thù. Cái này cũng là chúng ta chuyện lo lắng nhất. Angelina cùng cờ dì tin ngồi ở bên cạnh hắn, liếc nhìn nhau, rất có đồng cảm cùng nhau thở dài, sau đó bắt đầu rất nghiêm túc thảo luận. Ảch, thảo luận làm sao bảo dưỡng tóc dài cùng đôi cá? Đây là lo lắng biểu hiện sao? Lâm Thái Bình dùng loại kia nổi lòng tôn kính mục chỉ nhìn các nàng, sau đó quyết định chính mình vẫn là rời xa hai vị này đáng sợ nữ tính, chuyên tâm nghiên cứu một chút những chuyện khác tốt hơn. Nói thí dụ như, mấy tháng qua vẫn cứ luôn luôn nóng rực nóng bỏng chưa thần giới chỉ. Đúng, đây quả thật là rất kỳ quái, từ khi hấp thu cái kia quái lạ vòng tay linh kiện sau, chưa thần giới chỉ thu được khó có thể tin sung túc năng lượng, lần thứ hai tiến vào đột phá trạng thái bên trong, song lần này đột phá tựa hồ quá mức chậm chậm, dòng dã mấy tháng trôi qua, chưa thần giới chỉ lại không có phản ứng chút nào, lại như là hoàn toàn đóng cửa bảo trì. Chẳng lẽ muốn ta gọi bảo trì dịch vụ sao? Lâm Thái Bình nhìn trên tay trái vẫn cứ nóng rực chư thần giới chỉ, thử nghiệm đưa vào một tia lực lượng tinh thần, nhưng kết quả cùng khoảng thời gian này không hề khác nhau, lực lượng tinh thần lại như là bị đầm lầy triệt để nuốt hết, hoàn toàn không có được bất kỳ đáp lại. Đây thực sự là một cái chuyện rất kỳ quái, hắn rất khổ não ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bốn phía. Cách đó không xa trên cỏ, cơ gì tiền chính đang hướng về đầy mắt ngôi sao nhỏ Angelina Lina truyền thụ bảo dưỡng bí quyết, đúng, chúng ta mỗi ngày đều muốn dùng loại thực vật này tinh hoa đến bảo dưỡng tóc. Sớm bên trong muộn ba lần, không phải sợ lãng phí, nhất định phải dùng đầy đủ lượng. Cái gì cùng cái gì tới? Lâm Thái Bình rất không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào ngẩn người, trong đầu lóe qua một ý nghĩ, chờ đã, đầy đủ lượng. Đầy đủ. Đầy đủ. Nhiều lần lặp lại mấy lần. Hắn đột nhiên sáng mắt lên, lấy ra cái kia mấy viên tử vì sệ rổ trong tay đoạt đến kia chớp phù thạch, nhẹ nhàng đặt ở chư thần giới chỉ phía trước, vẹn vẹn trong chớp mắt. nguyên bản không phản ứng chút nào chư thần giới chỉ, đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ tia sáng chói mắt, dĩ nhiên đem mấy viên tia chớp phủ thạch hoàn toàn bao phủ. Cho nên nói, rốt cục lần thứ hai đột phá. Lâm Thái Bình không khỏi ngạc nhiên không nói gì, nhưng ở hắn phản ứng lại trước, vừa bại lộ ở trong không khí chư thần giới chỉ, đột nhiên bắn ra một đạo nóng lánh hào quang màu vàng, luồng hào quang màu vàng nóng này như vậy chói mắt, đồng thời dựa theo đặc biệt quy tích, ở phía trước trong không khí chậm rãi chuyển động. Vẽ ra vỗ một cái màu vàng hư không cửa lớn đến Hắc ám chi thần linh thiên Xảy ra chuyện gì Bị loại này kỳ quái tình cảnh chấn động Chính đang thảo luận bảo dưỡng Lina Cùng cờ gì tìn đồng thời quay đầu Khó có thể tin mở to hai mắt Nhìn trong hư không từ từ thành hình Cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng, Có như vậy trong nháy mắt Các nàng theo bản năng nghĩ đến cái kia phiến bán vị diện cánh cửa Ta Ta không hề làm gì cả Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội hấp hai mắt đồng thời không chút biến sắc ngăn trở chư thần giới chỉ hầu như ở đồng thời nhận ra được nơi này tình huống dị thường bách túc cự nha mi gian đa chưa chúng nó tất cả đều hô to gọi nhỏ chạy tới nhất thời đem toàn bộ bãi cỏ chen được nước chảy không lọt ở chúng nó kinh ngạc nhìn kỹ cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng đã hoàn toàn thành hình trôi nổi ở cách xa mặt đất 2 mét trong hư không một trận gió biển gào thét mà qua nguyên bản đóng chặt cửa lớn màu vàng nóng đột nhiên một tiếng quạ kẹt chậm rãi mở ra một cái khe trong phút chốc một đoàn sinh vật bóng đêm nhóm rất chỉnh tề lùi về sau vài bước cự nha càng là theo bản năng rút ra hai cái dao phay nơm nơm lo sợ rụt cổ một cái cái kia cái gì sẽ không phải cùng lần trước bán vị diện cánh cửa như thế bên trong đột nhiên lao ra làm sao đều đánh không chết ma thú cương thi chứ ai biết được sinh vật bóng đêm nhóm tất cả đều đằng đằng sát khí chép lại vũ khí vừa nhập bọn lỉ càng là dơ lên hai cái vung nổi tỏ rõ vẻ hung ác nhìn chằm chằm cái kia phía cửa lớn màu vàng óng đại gia người quản môn sau là món đồ gì Dám mạo hiểm đầu đi ra, cô mãi mãi tới tấp giờ sẽ dạy ngươi là người. Ở như vậy quỷ dị bầu không khí bên trong, kẹt kẹt thanh rất dài lâu vang vọng, cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi bị gió biển thổi vào, một tấc, hai tấc, ba tấc, bốn tấc, năm tấc, sáu tấc. Ầm. Không có dấu hiệu nào, ngay khi cửa lớn mở ra đến một nửa thời gian, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền đột nhiên từ trong môn phái truyền đến, tiếp theo khói đen hừng hực sôi trào, một cái mơ hồ không rõ bóng người kịch liệt ho khan. đột nhiên từ khói đen tràn ngập cửa lớn bên trong lao ra. Uu đọc sách. Http vđt vđt vđt ủ cản súp Đập chết hắn cho ta. Trong phút chốc, sinh vật bóng đêm nhóm cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, hung tợn mãnh nào tới, lịt đằng đằng sát khí xung phong ở trước, dơ lên thật cao hai cái vung nổi, mang theo cuồng bạo tiếng gió rít gào mà qua, đập ầm ầm hướng về người xâm lấn giả kia chán, chết tiệt khốn nạn, cho ta đi. Ế, không có dấu hiệu nào. Mắt thấy chảo gián liền muốn đánh vào đối phương trên gáy, eo viên bảng thâu người đầu châu thiếu nữ xinh đẹp lại đột nhiên kinh hại đến biến sắc, hầu như là theo bản năng đống nhiên thu tay lại, dùng sức quá mạnh bên dưới, hắn nhất thời nịu đến chính mình thôi eo, hú lên quái dị về phía sau liền ngã, cũng, liên đối đem bách túc chúng nó tất cả đều va lăn đi trên đất. Tình huống thế nào? Đây là tình huống thế nào? Thủ phạm ác sông lên sinh vật bóng đêm nhóm tất cả đều rơi đầu đầy bọc lớn, bách túc tức đến nổ phổi nhảy lên đến, rất phẫn nộ quát chết tiệt, người đầu châu cô nàng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao không trực tiếp phá phiên cái kia? ế, mấy giây sau, giống như heo, lì... bách túc cũng đồng dạng trợn mắt ngoe mồm Một trận gió biển gào thét mà qua, thổi tan bao phủ cửa lớn màu vàng nóng khói đen. Một đoàn sinh vật bóng đêm ngây người như phong trợn mắt lên, nhìn cái kia từ cửa lớn màu vàng nóng dặm lao ra kẻ xâm lớn. Đột nhiên cảm thấy đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng. Chờ đã, tại sao chúng ta cảm thấy, cái tên này xem ra nhìn rất quen mắt.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 khi làm cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra thời gian bất kể là tự mình cho gọi ra này phiến cửa lớn lâm thái bình vẫn là hung tận chép lại ra hỏa chuẩn bị chém người sinh vật bóng đêm nón cũng đã trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại khả năng à có thể người xâm lấn giả kia là chỉ đáng sợ ác ma có thể người xâm lấn giả kia là vì sẽ rỗ dư đảng có thể hắn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ lại có thể được rồi trở lên những suy đoán này toàn bộ sai trên thực tế khi làm Cái kia bóng người ở trong khói đen liên tục ho khan, đồng thời có chút chật vật lao ra thời gian, vừa còn chuẩn bị xông lên quần khảm sinh vật bóng đêm nón, đột nhiên liền tập thể trợn mắt ngoác mồm cầm trợt cướp, quỷ dị trong yên tĩnh. Bọn họ xem trước một chút lao ra khói đen kẻ sâm lớn, sau đó lại rất chỉnh tề bỗng nhiên quay đầu, nhìn mặt sau cách đó không xa lâm thái bình, liền như vậy qua lại qua lại qua lại, liên tục nhiều lần chuyển tới cái cổ đều sắp đứt đoạn. mất. Chờ đã, ta có phải là hoa mắt? Mấy phút sau. Bách Túc dùng sức bấm bấm bắp đùi của chính mình, đột nhiên tỏ rõ vẻ vặn vẹo hít một hơi dài, lắp bắp nói, cái này, cái này lao ra kẻ sâm lớn, thật giống là, thật giống là, Lâm. Không có người trả lời nó, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ cũng đã triệt để ngây người như phóng, không sai, cái kia từ trong khói đen lao ra kẻ sâm lớn, tuy rằng buộc vào một cái dính đầy khói dầu tập dề, tay trái cầm một thanh hoa sạn, tay phải nhấc theo một bình nước tương, thế nhưng từ tấm kia cười híp mắt mặt đến xem. Hắn thật cùng Lâm hoàn toàn tương tự, quả thực lại như là một cái phục chế phẩm. Hít, ông chủ, ngươi có phải là có cái thất tán nhiều năm anh em ruột? Một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, cờ gì tìn liền ma tinh pháo đều nem xuống, đàng hoàng trịnh trọng quay đầu hỏi. Thật vấn đề, Lâm Thái Bình đồng dạng trận mắt ngoác mồm bên trong, đầy đủ quá hai phút, nhìn đối diện cái kia rất vui vẻ nhìn mình phiên bản ra hỏa. Hắn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, rất chăm chú rất chăm chú hỏi, thương lão sư Blok phát ở đâu? McDonaldồ cùng kẻ nủ kỳ ngươi càng yêu thích cái nào? Gần nhất cái nào bộ mỹ kịch rất lưu hành. Cái gì lung ta lung tung, sinh vật bóng đêm nhóm lại như nghe thiên thứ tự, nhưng là đối diện cái kia thật giống vừa từ trong phòng bếp đi ra phiên bản Lâm Thái Bình, nhưng không chút do dự nhanh chóng hồi đáp, "Tân lãng, McDonald, gần nhất không có gì đẹp đẽ, ta vẫn tương đối yêu thích sinh hoạt vụ nổ lớn. Rất tốt, rất cường đại." Lâm Thái Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại tỏ rõ vẻ quái lạ quay đầu, nhìn một chút bên cạnh sinh vật bóng đêm nhóm. Cái kia cái gì, các ngươi có thể đem vũ khí thả xuống. Ta hiện tại có thể xác định, cái tên này tuyệt không là ta thất tán nhiều năm anh em ruột, lại càng không là ma pháp gì phục chế quái vật. Trên thực tế, ta nghĩ, hắn hẳn là chính là ta. Ta ngã, cũng. Trong phút chốc, một đoàn sinh vật bóng đêm nhóm tất cả đều cùng nhau lào đảo. Enzer, Lina đôi cá đều loàn thành dấu chấm hỏi, tỏ rõ vẻ khó có thể tin kinh ngạc nói. Cái gì, tiểu lâm tử, ngươi nói cái tên này chính là... Vân vân, ta có chút không hiểu. Vì sao lại đồng thời có hai cái ngươi? Ta có thể giải thích. Chưa kịp Lâm Thái Bình trả lời, đối diện cái kia phiên bản hắn, liền cười hiếp mắt cơ cơ nước tương phẩm, rất vui vẻ hồi đáp. Bọn tiểu nhị, kỳ thực này rất đơn giản, ta chính là Lâm Thái Bình, nhưng không phải hiện tại Lâm Thái Bình, mà là đến từ tương lai Lâm Thái Bình. Tương lai, Lâm Thái Bình cùng sinh vật bóng đêm nhóm hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đầy đầu đều là hồ dán Không sai, ta đến từ tương lai, hoàn toàn không thấy bọn họ kinh ngạc ánh mắt. Cái kêu phiên bản gia hỏa kế tục nghiêm túc nói, nói như thế, vận mệnh lại như một dòng sông, vô số chi nhánh tạo thành vô số loại tương lai khả năng, mà được vẩy hoán đến đây ta, liền đến từ chính một cái nào đó cái khả năng phát sinh tương lai. A, ta nói như vậy, các ngươi hẳn là đã hiểu chứ? Hiểu liền gặp quỷ rồi. Sinh vật bóng đêm nhóm tập thể mắt trợn trắng, đúng là Lâm Thái Bình nhìn một chút trên tay trái chư thần giới chỉ, đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống hơi hơi đã hiểu một tí kẹo như thế, từ trình độ nào đó tới nói. Cái này phiên bản mình tựa như lúc trước nữ thần số mệnh chúc phúc, đều là chư thần giới chỉ làm ra đến kiệt tác, chỉ bất quá lần này kiệt tác càng khiến người ta kinh ngạc. Không sai, người khác này là không hiểu, thân là ta ta, nhất định sẽ rõ ràng. Phiên bản gia hỏa rất vui mừng nhìn hắn, trên thực tế, ta lần này bị triệu hoán đến đây mục đích, chính là hy vọng có thể thay đổi tương lai của ta, bởi vì tương lai của ta thực sự là không thế nào mỹ hảo, hiểu. Được rồi, ngoại trừ lâm thái bình bên ngoài. Hết thể sinh vật bóng đêm nhóm cũng đã triệt để bị hồ đồ rồi, bất quá chúng nó cũng không cần rõ ràng, bởi vì cái kia phiên bản Lâm Thái Bình đã từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ quả quyết, nhìn một chút sau đó ung dung thông thả đạo, được rồi, thời gian có hạn, ta chỉ có nửa giờ có thể dừng lại, các ngươi có cái gì muốn hỏi, xin mời dành thời gian. Có. Chưa kịp cái khác sinh vật bóng đêm phản ứng lại, không biết từ nơi nào nhô ra dạ ca, liền cao cao nhấc tay không thể chờ đợi được nữa hỏi, cái kia cái gì, ta nghĩ hỏi một chút. Chúng ta tương lai đến cùng sinh bao nhiêu hải tử. Đánh bay. Ender Lina không nhịn được nguyết nguyết, trực tiếp đánh bay cái này vô căn cứ ám tinh linh, ngớ ngẩn, hiện tại là hỏi loại này xuẩn vấn đề chính xác thời gian sau. Chúng ta hẳn là hỏi một ít chuyện quan trọng hơn, nói thí dụ như. Khắc khắc, ta nghĩ biết, ta ngày hôm trước ném cái kia mấy cái kim tệ, đến cùng ở đâu? Ngươi cũng cho ta đánh bay đi. Cờ gì tìn rốt cục không thể nhịn được nữa, đem Ender Lina cũng mua bay ra ngoài. Đúng là bên cạnh lì lập tức cướp tới, trận to nước long lanh như nhãn, tỏ rõ vẻ chờ mong hàm xấu hổ hỏi, cái kia cái gì, ta có thể hay không hỏi một chút, thân ái cuối cùng đến cùng cười ai. Quả nhiên, các người đám người kia liền không một cái đáng tin a. Lâm Thái Bình cùng đối diện phiên bản chính mình liếc nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau thở dài, đúng là đối diện cái kia phiên bản hắn rốt cục nghe không vô, tỏ rõ vẻ bất đắc gì nói, được rồi, các ngươi bọn khốn kiếp kia tất cả im miệng cho ta, ta trực tiếp nói cho các người. Nếu như sự tỉnh dựa theo hiện tại quỹ tích tiếp tục phát triển, tương lai sẽ là ra sao tình cảnh? Người nói, một đoàn sinh vật bóng đêm nhóm tất cả đều vệnh thai lên, còn có người đã đi chuyển ghế tìm đồ ăn vặt. Được rồi, ta nên nói như thế nào đây? Phiên bản Lâm Thái Bình thở dài, hơi nheo mắt lại đạo, lại như các ngươi hiện tại biết đến, vì sệ dô bị chúng ta giết chết, biển hỗn loạn vực cũng khôi phục bình thường, chúng ta ở băng hỏa quần đảo phát triển cũng rất tốt, trên thực tế mấy năm sau. Chúng ta liền trở thành toàn bộ biển hôn loạn vực thế lực mạnh mẽ nhất, hơn nữa sinh hoạt trải qua. Sau đó, sinh vật bóng đêm nhóm đồng thời mở to hai mắt, không chút do dự, mặt sau này mới là trọng điểm. Sau đó, phiền phức liền đến. Phiên bản Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, mở ra hai tay đạo, hai, ba năm sau, khi ta vì thứ sáu hài tử cử hành tròn tuổi sinh nhật thời điểm, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ hạm đội, xuất lĩnh hạm đội đến đây chính là những kia huyết văn tế ti. Chớ đã. Ngươi là nói những kia huyết văn tế ti đến rồi." Lâm Thái Bình cùng sinh vật bóng đêm nhóm nghe đến đó, đột nhiên liếc nhìn nhau, nguyên bản còn rất nhàn nhã vẻ mặt nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc. "Không sai, ngươi hẳn phải biết bọn họ vì sao lại đến." Phiên bản Lâm Thái Bình gật gù, "Bất đắc di nói, vì sợ rồi những kia đảo tẩu thuộc hạ, hiển nhiên chạy trốn tới cái khắc huyết văn tế nơi đó, mà những kia mạnh mẽ ra hỏa lại ở ngăn ngắn trong mấy năm liền đã khống chế một cái đế quốc, đồng thời xuất lính toàn bộ đế quốc quân đội đi tới báo thủ." Không có thiên lý, ta chỉ là giết chết một cái vì sệ rộ mà thôi, còn như vậy hưng sư động chúng sao. Chúng ta có thể trước tiên đừng nổ nước bỏ sao. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, dành thời gian hỏi, sau đó. Không cần nói cho ta nói, ngươi bị. Không đúng, ta bị rơi mất. Cái kia thật không có. Phiên bản Lâm Thái Bình nghiêm túc nói, trên thực tế 3 năm sau đó, thực lực của chúng ta cũng rất tốt, đủ để chống lại những kia đầu góc nước vào huyết văn tế thì. bất quá ngươi hẳn phải biết. Nếu như đều là có đám người điên đến quấy rầy ngươi, hơn nữa chuyên môn chọc ngấy ngươi ăn cơm đi nhà cầu sinh con thời khắc trọng yếu, ngươi nhất định cũng sẽ rất phiền, đúng không? Này ngược lại là thật sự, một đoàn sinh vật bóng đêm hiển nhiên bị mang sai lệnh, lại còn rất chỉnh tề gật đầu, Lâm Thái Bình không nhịn được liều mạng mắt trợn trắng, tỏ rõ vẻ cổ quái nói, ta nói, trọng điểm không ở nơi này nhé. dựa theo ta đối với cái tên này. Không đúng, dựa theo ta đối với chính ta hiểu rõ, thông thường ta như thế nhổ nước bọn thời điểm. liền mang ý nghĩa tình huống rất tồi tệ. Được rồi, ngươi thắng, xác thực rất tồi tệ. Phiên bản Lâm Thái Bình rất hiếm có trở nên nghiêm túc, bạn lên mặt đạo, trên thực tế, ngay khi gần nhất mấy tháng này, những kia huyết văn tế tự sức mạnh trở nên càng ngày càng mạnh, nếu như tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài, ta nghĩ chúng ta thật sự muốn cân nhắc chiến lược rời đi. A. Sinh vật bóng đêm nhóm liếc nhìn nhau, tuy rằng phiên bản Lâm nói tới rất hời hận, bất quá từ hắn cái kia mấy câu nói giảm, Nhưng vẫn là có thể nghe ra tình huống trở nên rất tồi tệ, phải biết có thể làm cho am hiểu đào hầm lâm đều bó tay hết cách, này đã đầy đủ nói do những kêu huyết văn tế tì mạnh mẽ. Đúng, rất cường đại, một cách không ngờ mạnh mẽ. Phiên bản Lâm Thái Bình khe khẽ thở dài, mang theo vài phần nghi ngờ nói, rất kỳ quái, coi như đến hiện tại, ta đều không làm rõ được lai lịch của bọn họ. Những người này nhân số cũng không nhiều, nhưng nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ, hơn nữa lại như là đột nhiên từ dưới lòng đất nô ra. Vô thanh vô tức đã khống chế một cái đế quốc. Thật sao? Lại mấy năm sau đều không thể tra ra lai lịch của bọn họ sao? Lâm Thái Bình sờ sờ cằm, rồi lại suy tư hỏi, vì lẽ đó, ngươi lần này bị triệu hoán lại đây, là dự định nói cho chúng ta, làm sao phòng ngừa tràng nguy cơ này đến. Ta chỉ có thể đưa ra kiến nghị, còn có hiệu quả hay không cái kia liền không nói được rồi. Phiên bản Lâm Thái Bình điểm lên một điếu xì gà, suy nghĩ một chút lại đưa cho một cái cho hắn, trên thực tế. Liền như ta vừa nãy nói tới, những kêu huyết văn tế ti đến từ chính bạo phong hải vực, đồng thời đã khống chế nơi đó lành thạch đế quốc, vì lẽ đó nếu như chúng ta muốn tránh miễn tràng nguy cơ này xuất hiện, biện pháp tốt nhất chính là. Không hề nói tiếp, Lâm Thái Bình cùng phiên bản Lâm Thái Bình liếc nhìn nhau, hoàn toàn rõ ràng ý của đối phương, chỉ cần rất có hiểu ngầm đồng thời đánh xì ga là có thể. Sinh vật bóng đêm nhóm ở phía sau nhìn ra trận mắt ngoát mộm, nhìn thấy hai người này liền nuốt mây nhà khói tư thế đều giống nhau như lúc. đột nhiên cảm thấy chính mình cũng sắp tinh thần phân liệt như vậy thời gian gần đủ rồi rất vui vẻ đánh xong một điếu thuốc phiên bản lâm thái bình đột nhiên vô vô chân chạm lên đồng thời cười híp mắt hướng về sinh vật bóng đêm nhóm phất tay một cái chư vị ta trước tiên cáo từ ngươi biết là một người ở nhà người đàn ông tốt ta có rất nhiều rất nhiều công tác muốn bận rộn giáo bài tập a phao sữa bột a rửa chén a ồ oh, kỳ quái cái gì tiêu dùng sức khi khịn mũi cái này phiên bản gia hỏa đột nhiên thay đổi sắc mặt Thậm chí cũng không kịp chào hỏi liền một con và tiến vào cửa lớn màu vàng nóng. vẹn vẹn mấy giây sau, thần kỳ cửa lớn màu vàng nóng liền chậm rãi đóng, chỉ còn dư lại đốt cháy khét cá kho mùi vị còn đồng bình ở trong không khí, cộng thêm các loại thượng vàng hạ cám đối thoại hồi âm. A a a, ta cá kho, ta cá kho đốt cháy khét, cái kia ai, để cái mâm cho ta. Lao công, lão công, tiểu lục khóc rồi, người đi cho nàng phao điểm sữa bò, chờ ta đem những kêu huyết văn tế ti hạm đội đánh thành cho. lập tức liền trở về giúp ngươi đồng thời thay tã. Thân ái, ngươi nhìn ta một chút mới mua váy được không? Không, không mắc, không có chút nào quý, chỉ bỏ ra 20.000 ngàn kim tệ, ta còn mua ngươi yêu thích nhất tình thú đồ dùng ổ, có muốn hay không tối hôm nay xuyên cho ngươi xem. Cái gì lung ta lung tung. Nhìn cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi đóng, tiếp tục nghe trong cửa chính vẫn cứ ở truyền đến quái lạ trò truyền thành, một đoàn sinh vật bóng đêm nhóm tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không nhịn được rất chỉnh tề quay đầu nhìn Lâm Thái Bình. A Xem ra, Lâm ngươi cuộc sống tương lai rất muôn màu muôn vẻ mà. Ta chỉ quan tâm cái kia bỏ ra hai vạn của ta kim tệ nữ là ai. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là nói sang chuyện khác tốt hơn. Khắc khắc, bọn tiểu nhị, chúng ta có phải là nên đến nói một chút chính sự, tỷ như muốn ứng đối như thế nào mấy năm sau cái kia phiền. Nay ngược lại là thật sự, một đoàn sinh vật bóng đêm nhóm cuối cùng cũng coi như từ trong bát quái tỉnh lại, suy tư cắn móng nuốt đờ ra. nếu như tình cảnh vừa nãy không phải trò đùa dai, như vậy liền như miêu tả như vậy, huyết văn tế tí huy hiếp đều sẽ ở mấy năm sau đột nhiên giáng lâm, đến vào lúc ấy, chỉ sợ toàn bộ băng hỏa quần đảo đều sẽ bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, mà thật vất vả quá mấy năm ngày thật tốt để ả xì à tà ác liên minh cũng sẽ ở áp lực cực lớn hạ khổ sợ dãi rùa có thể chúng ta có thể hiện tại liền bắt đầu khuếch quân. NG-Lina cùng cờ gì tìn liếc nhìn nhau, rất có hiểu ngầm đưa ra kiến nghị, hay hoặc là. Chúng ta trực tiếp rời đi biển hôn loạn vực, đến cái khác hải vực đi phát triển. E sợ không được. Dạ ca nhẹ nhàng lắc đầu một cái, rất nhanh sẽ phủ quyết các nàng kiến nghị, cho dù hiện tại liền Khách quân, lẽ nào liền có thể bảo đảm chiến thắng huyết văn tế ti, phải biết bọn họ nhưng là nắm giữ một cái đế quốc sức mạnh. Cho tới nói đến rời đi, ta có thể không giống người thất bại như vậy, vô cùng chật vật khắp nơi tránh lẽ chúng chi ai có thể bảo đảm những kia huyết văn tế ti sẽ không lần theo đến đây. Vì lẽ đó... Một đoàn sinh vật bóng đêm rất chỉnh tề thở dài, rồi lại như thường ngày như vậy, ở không có cách nào giải quyết vấn đề tình huống hạ, không hẹn mà cùng quay đầu, rất chờ mong nhìn Lâm Thái Bình. Ú đọc sách, HTTP, v v v v cản xu con. a, ta lại cảm thấy vừa nãy hai cái biện pháp có thể thử một lần. Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cằm, ung dung thông thả đạo, tỷ tỷ, người cùng Lina phụ trách khuếch quân, thành lập một con lấy sinh vật bóng đêm làm chủ quân đoàn, dạ ca. Ngươi phụ trách tìm hiểu tình báo, đồng thời cũng vì chúng ta tìm kiếm một cái đồ dự bị căn cứ. Còn đồ Lowbeck tức cự nha Mianda liền phụ trách phối hợp các ngươi, có vấn đề không có? đương nhiên không thành vấn đề, bị điểm tên mấy tên tất cả đều ưỡn ngực, biểu thị bất cứ lúc nào có thể khởi công. Đúng là không có bị điểm đến tên chưa in tiền tỏ rõ vẻ thất vọng, rất phiền muộn dơ lên móng kháng nghị. Chờ đã, ta đây, ta nên làm gì? Lẽ nào các ngươi không cảm thấy ở những kêu huyết văn tế ti uy hiếp trước mặt? Ta vĩ đại luyện kim thuật mới là thắng lợi hòn đá tặng sao? Không cần phải gấp gáp, ta làm sao có khả năng hội quên ngươi đây? Lâm Thái Bình cười híp mắt nhìn nó. Trên thực tế, thân ái chư Insteen, ngươi có một cái càng thêm gian khổ nhiệm vụ, đó chính là, đó chính là. Chư Insteen rất chờ mong mở to hai mắt, hoàn toàn không thấy phía sau sinh vật bóng đêm nhóm đồng tình ánh mắt. Không có trả lời ngay vấn đề của nó, Lâm Thái Bình chỉ là thản nhiên tự đắc ngẩng đầu lên, nhìn ngày mùa thu dưới ánh mặt trời bao la ngoài khơi.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 Chúa Tể Chi Vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Lam huyết trào đạo ác ma bá tước, huyết liêm gần nhất áp lực rất lớn. Áp lực lớn nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như chính mình những kia tham lam lại rào hoạt bộ hạ, đều là ở chiến đấu bất lợi thời gian dành trước chạy trốn, tỉ như lanh thạch đế quốc vây bắt càng ngày càng nghiêm mật, để huyết trào đạo bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để bại lộ. Tỷ như phụ cận trải qua thương mại đội tàu đều là xa xa đi đường vòng, lấy về phần mình tháng này liều sống liều chết, mới đánh cướp đến mấy chiếc tiểu thương thuyền, liền ăn cơm cũng không đủ. Ta chịu đủ lắm rồi. Tại sao làm cái ác ma, liền như thế khó khăn đây. Nửa đêm màu máu dưới ánh trăng, huyết liêm ngồi sổm ở hoang vu pháo đài cổ trên lầu tháp, nhìn bay múa đầy trời màu đen đằng rơi, tỏ rõ vẻ phẫn nộ ma giang nhanh. do huyết lục tạo thành hai cái to lớn liêm đao, cắm sâu vào trước mặt nó cứng rắn nhăm thạch. tỏa ra đen kịt như dạ ma khí, thậm chí để không khí chung quanh cũng biến thành lạnh lẽo lên. Có lúc nó thật sự cảm thấy rất xấu hổ, là một chỉ dòng dõi hiển hách huyết thống cao quý liêm la bản bá tước lại lưu lạc tới cần nhờ đánh cướp tiểu thương thuyền mà sống. Chuyện này quả thật là bị hư hỏng ác ma gia tộc tà ác danh dự, đủ khiến gia tộc hắc ám huy chương hổ thẹn, dù cho dùng máu tươi đều không thể rửa sạch. Phải biết, ở mấy ngàn năm trước, bản bá tước tổ phụ tổ phụ tổ phụ. Chính là đã từng thống trị toàn bộ bạo phong hải vực ác ma chi vương, nắm giữ con số hàng triệu nhân loại nô lệ, vẹn vẹn là mỗi bữa cơm món ăn so điểm tâm ngọt, liền muốn ăn đi 100 trái tim của thiếu nữ, hơn nữa còn thị phi sử nữ không ăn. Nhưng là đến hiện tại, theo nhân loại thành lập lãnh thạch đế quốc càng ngày càng lớn mạnh, bản bá tức lại chỉ có thể trốn ở cái này hoang vu trên hải đảo, mang theo một đám vô năng cấp thấp ác ma không lý tưởng, thậm chí ngay cả gia tộc lưu lại huyết bức ma tướng đều không thể giải phóng Chết tiệt! Nếu như tổ phụ tổ phụ tổ phụ ở trong địa ngục biết, nhất định sẽ nổi giận đến chết không nhắm mắt. Nhưng mà, sinh hoạt đều là phải tiếp tục, không phải sao. Hung tận vung vẩy liêm đao, huyết liêm ép buộc chính mình lên tinh thần đến, suy nghĩ phải như thế nào một lần nữa chấn hương dòng roi khôi phục ni cô lát gia tộc tà ác danh dự. Này chính như tổ phụ tổ phụ tổ phụ di ngôn từng nói, con đường tuy rằng tràn ngập trong gai, nhưng tiền đồ nhưng nhất định là hạt cám. Vì lẽ đó, cùng với cảm khái những kia không cách nào thay đổi gây go tình huống Chẳng bằng ngấm lại đón lấy nên làm cái gì, có thể chính mình hẳn là thử đi bắt cóc một vị đại quý tộc, hoặc là nghĩ biện pháp giết chết mấy cái ngoan cố không thay đổi kỵ sĩ, không được nữa. Trước tiên nắm cái kia mới vừa tiến vào máu tươi pháo đài cổ kỳ quái gia hỏa nóng người. Nói đến cái kia kỳ quái gia hỏa, huyết liêm không nhịn được hơi cúi đầu, nhìn phía bên dưới lầu tháp hoang vu hoa viên, ngay khi nửa giờ trước, một cái tóc đen con ngươi đen nam nhân trẻ tuổi, lại liền như vậy lười biếng đặc tiến vào pháo đài cổ Hơn nữa nhìn hắn loại kia thản nhiên tự đắc dáng vẻ, tựa hồ là dự định ở đây qua đêm. Đây thực sự là quá kỳ quái, phải biết ở cái này hoang vũ huyết trào trên đảo, đâu đâu cũng có cùng hung cực ác ma thú, còn có chính mình những này nham hiểm tàn bạo ác ma tồn tại, nhưng là nhân loại kia lại thần kinh thô to được không hề phong bị, thật giống như hắn là ở chính mình hậu hoa viên giã món ăn tự. Đương nhiên, này còn không là trọng điểm, chân chính trọng điểm là, tên kia sinh hoạt quả thực là, quả thực là, cùng xa xa đọa tới cực điểm. Cái gì? Ngươi hỏi đến tột cùng có bao nhiêu xa xỉ? Chỉ muốn nhìn một chút hắn chính đang ăn trễ món ăn liền biết rồi. Đến từ Bắc Hải đắt giá trưng cá muối, chí ít cần 500 kim tệ một phần, lại bị hắn không chút khách khí cho rằng phạn tiền điểm tâm ngọt, một bình đắt giá sóng đồ rượu đỏ, đầy đủ nuôi sống một hộ chung đẳng gia đình, nhưng chỉ uống một hớp liền đổ đi, còn có con kia khảo được vàng lóng ánh vàng và giòn khảo trư. Được rồi, khảo trư bản thân không đáng giá bao nhiêu tiền. thế nhưng tên khốn kia lại hướng về mặt trên tung nửa cân hương liệu, hãy cùng không cần tiền tự cầm thú phá sản sa đoạn. lãng phí huyết liêm bi phân nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt đều thiêu đốt đỏ chót hỏa diễm, không thể tha thứ à? quả thực là không thể tha thứ, thân là máu tươi pháo đài cổ ác ma bá tước, ta từ sáng sớm đến hiện tại mới uống một chén nhỏ bắp lô trước, nhưng là cái này mới nhìn qua yếu đuối mong manh tiểu bạch kiểm lại dám lại dám chính là chính là Đại khái là bị đồ ăn mùi thơm hấp dẫn, trong pháo đài cổ những kia ác ma tất cả đều tụ tập lại đây, giữ tận vực sâu viêm ma phun ra hỏa diễm, hung ác băng chi khiến ma vung vẫy lợi trảo, hết thể ác ma đều tràn ngập phẫn nộ, cái kia tiểu bạch kiểm hành động, quả thực là đối với ác ma bộ tộc khiêu khích. Giết chết hắn, đem đồ vật của hắn toàn bộ đoạt tới. Mấy giây sau, nhìn Lâm Thái Bình lại lấy ra một phần thượng đẳng gan ngưu tương, con kia vực sâu viêm ma không nhịn được mạnh mẽ rít gào lên, huyết liêm đại nhân, hạ lệnh đi. chỉ cần cho ta 2 phút, ta bảo đảm có thể giết chết cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, đem đồ vật của hắn tất cả đều đoạt tới. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý, mười mấy con ác ma đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hận không thể hiện tại liền lao ra, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm lại dám ở ác ma pháo đài giậm hung hăng huyên phú, là có thể nhận thuộc không thể nhẫn, nếu như không đem hắn cướp được liền quần đều không dư thừa, chúng ta ác ma còn có tôn nghiêm, có thể nói sao? Tôn nghiêm cái đầu ngươi. Huyết Liêm đột nhiên hung tợn nhảy lên đến Đem một đám ác ma tất cả đều đạp ở dưới bàn chân, một đám ngu xuẩn, các ngươi dùng điểm đầu góc tốt không được, ta dùng gia tộc ta tà ác danh dự sinh thể, tên kia dám công khai xông vào pháo đài cổ, liền nói do hắn khẳng định có một loại nào đó dựa dẫm, cho dù hắn bây giờ nhìn lên không hề sức chiến đấu. Này ngược lại là thật sự, đám ác ma hai mặt nhìn nhau, không phải không thừa nhận chúng nó vừa nãy quả thật bị kích thích có chút mất đi lý trí, chỉ có điều vực sâu viêm ma vẫn là không nhịn được thầm nói, chết tiệt. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể như thế nhìn, tùy ý cái kia tiểu bạch kiểm an toàn rời đi pháo đại cổ, chuyện này quả thật bị hư hỏng đại nhân nhà của ngài tộc danh dự. Đương nhiên không, ta dùng gia tộc tà ác danh dự tuyên thể, tuyệt sẽ không bỏ qua đến miệng thịt mỡ. Huyết liêm tỏ rõ vẻ hung ác ma răng nanh, rồi lại nham hiểm nheo lại mắt tam giác đạo, bất quá, chính diện mạnh mẽ tấn công là ngu xuẩn nhất cách làm, chúng ta hẳn là ngấm lại những biện pháp khác, dùng cái giá thấp nhất giết chết nhân loại kia, nói thí dụ như Lilu. Trong phút chốc, theo huyết liêm tiếng quát khẽ, hết thể ác ma chỉnh tề quay đầu, nhìn phía lầu thắp góc. Ta, trốn ở góc phòng cái kia mị ma thiếu nữ, đầu tiên là trận mắt ngoan muộn, tiếp theo liền lệ rơi đầy mặt liều mạng lắc đầu. Ô ô ô, đại nhân, tại sao lại là ta, tại sao mỗi lần đều là ta? Cùng cái khác gác ma hung ác không giống, cái này run lẩy bẩy mị ma thiếu nữ, có vẻ nhu nhược nhát gan điểm đạm đáng yêu, trẻ con phỉ béo mập gò má hoàn toàn trắng bệnh, nước long lanh trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt Tiểu tiểu thân thể mềm mại càng là khẽ run, nếu như bài trừ sau lưng đôi kia màu đen cánh rơi, nàng xem ra lại như là loại kia đần độn tiểu người hầu gái, chỉ cần dùng một cái kim ngư sẽ bị lừa gạt đi. Thời khắc này, bị đám ác ma rất chờ mong nhìn, hắn không nhịn được xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tội nghiệp nói, đại nhân, ta thật sự rất muốn giúp bận điệu, nhưng là ta chỉ có thể hỏa cầu thuận, hơn nữa còn chỉ có một phát. Ngu xuẩn, ta có cho ngươi đi vật lộn sao? Huyết liêm tức giận lạnh rên một tiếng. lại từ trong lầu tháp chuyển ra một cái dương lớn, đường dài dòng, tự chọn một bộ, sau đó dùng ngươi thiên nhiên mê hoặc thuật giải quyết đi nhân loại kia. có chút cổ xưa dương lớn dặm bày ra mười mấy bộ hình thức khác nhau trang phục khôi giáp, tất cả đều là trước cướp đoạt đội buôn thời gian lưu lại, trong đó bao quát quý tộc thiếu nữ vũ hội dạ phục, linh đánh thuê người mạo hiểm tiêu chuẩn trang phục, vũ trang, kỵ sĩ chiến đấu áo giáp, thậm chí còn có một bộ rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai váy ngắn người hầu gái trang. quả nhiên, lại là cái này chiêu. Đám ác ma tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, thẩm nghị huyết liêm đại nhân thực sự là ngàn năm bất biến, mỗi lần cũng làm cho lý lũ đi lừa người. bất quá nhất định phải thừa nhận, lý lũ còn đúng là phân cái gì như cái gì, tỉ như hắn lần trước đóng vai thanh thuần tiểu người hầu gái, lại để mấy cái động ai suy nghĩ linh đánh thuê trực tiếp tàn sát lẫn nhau, chưa kịp đám ác ma ra tay sẽ chết được gần đủ rồi. hữu hiệu, chính là tối tốt đẹp. huyết liêm dương dương tự đắc cười gằn, rồi lại tỏ rõ vẻ hung ác vung lên liêm đao, lý lũ. Chính ngươi lại đây tuyển, là bị ác ma bắt cóc bất lực quý tộc thiếu nữ, vẫn là ra ngoài lịch hiểm chính nghĩa kỵ sĩ, hay hoặc là là điểm đạm đáng yêu làm cái gì cũng có thể thuần khiết người hầu gái. Ta có thể cái gì đều không chọn sao. Lý lù vào lúc này đã không phải lệ rơi đầy mặt, mà là nước mắt đều muốn chạy xôi thành sông. Không biết tại sao, hắn có một loại rất tồi tệ linh cảm, thật giống cái kia ngồi quay lưng đối với lầu tháp kỳ quái nhân loại, chính đợi chờ mình đần độ đụng vào. Đừng dai dòng. Nhanh lên một chút đi thay quần áo. Huyết liêm không hề lòng thông cảm sờ sờ cảm, Nghe, chỉ cho ngươi mấy phút, nếu như không có để ta thấy thỏa mãn kết quả, như vậy sau này ba ngày người cũng đừng muốn ăn cơm. Ô ô, ô không muốn a không muốn, đáng thương lì lũ khóc không thành tiếng, chỉ có thể tỏ rõ vẻ trắng xám ôm lấy những kia trang phục, Ủy ủy khuất khuất tiến vào lầu tháp gian phòng, không biết ở trong phòng làm cái gì. Quá 2,3 phút sau, hắn rụt rẹ thở nhẹ nói, Đại nhân, ta được rồi, hiện tại liền muốn đi ra không? Một đám ác ma tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, thật to mò mở to hai mắt chờ đợi, huyết liêm tức giận liều mạng thúc dục đừng dài dòng, đổi được rồi cũng sắp điểm ra đến, ta cũng không muốn để nhân loại kia trốn. Ê, mấy giây sau, các loại, chờ, nhìn thấy một lần nữa lên sàn lý lụ, ở đây đám ác ma đột nhiên liền cùng nhau trợn mắt mất mồm, quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra, theo cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi phòng. Lại là một vị thần thánh dáng vóc tiểu tụy quang minh nữ tế ti. Tinh xảo Mỹ lệ mặt thượng, tỏa ra trang nghiêm thần thánh khí thức, màu trắng bạc tế ti trường bào buông xuống đến tức diện, có vẻ cổ điện lại sạch sẽ sạch sẽ, tay trái chống tử đàn quân trượng, tay phải khinh nâng, cổ xưa ấu vàng, quang minh thánh điện, bất luận từ góc độ nào đến xem, này đều là một vị trong lòng đầy cõi lòng quang minh thành kính nữ tế ti, căn bản không tìm được bất kỳ một kia tà ác ma khí. Đây là cỡ nào thiên tài ý nghĩa? Mười mấy con ác ma nhất thời liền nổi lòng tôn kính, làm tín ngưỡng hắc cám chi thần ác ma, Lý Lù ngươi lại hội đóng vai quang minh nữ tê tì, nói thật sự, nếu như quang minh thần trên trời có linh, có lẽ sẽ trực tiếp một đạo lôi bổ xuống. Trên thực tế, có như vậy mấy giây, đám ác ma đều có chút không nhận ra, huyết liêm thậm chí không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ, Lý lũ, người cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt nhân loại phụ thân, sẽ không phải trước đây đúng là... Ta, ta không biết. Lý lũ tội nghiệp ôm quần trượng. Tiểu tiểu vóc dáng đều vẫn không có quyền trượng cao, đại nhân, hình dạng ta thế này, xem ra còn có thể sao? Có thể được không thể lại có thể, đám ác ma chỉ còn dư lại liều mạng gật đổi phần, khó có thể tin, nguyên bản nhu nhược nhát gan lý lũ, đang hóa trang thành quang minh nữ tế ti sau khi, lại hoàn toàn có rồi loại kia thần thánh quang minh khí chất, nếu như không phải là bởi vì trong đôi mắt to còn tràn ngập nước mắt, hắn cũng có thể nên ngang đi vào quang minh thần điện. U U Đọc Sách, H.T.T.P. Vê đút vê đút vê đút hổ cán xù con. Hoàn Mỹ, thực sự là hoàn Mỹ a. Huyết liêm rất vui vẻ trà trà lên tiếng, không thể chờ đợi được nữa ma mà màu đen liêm đau. Như vậy, còn chờ cái gì đây? Nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Biết đúng là biết, nhưng là lý lũ vẫn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, không nhịn được tội nghiệp đạo. Ô, ô ô đại nhân, nếu như nhân loại kia rất thông minh đây, nếu như hắn thật sự nhìn thấu đây, nếu như... Nếu là như vậy, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Huyết liêm rất không chịu trách nhiệm vùng vùng liêm đao, tỏ rõ vẻ hung ác đạo, vì lẽ đó, người tốt nhất diễn đến như một điểm, hiểu không? Có thể nói cái gì đó, đáng thương lý lũ chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, cắn chặt môi liều mạng nhắc nhở chính mình, ta là tế ti ta là tế ti ta là tế -ti, ti ta là ác ma. Không không không, ta là ác ma. Không không không, ta là tế ti ta là tế ti. Rất tốt, như vậy chúng ta muốn bắt đầu rồi. Huyết liêm rất tà ác cởi gằn, chậm rãi quay đầu đi. Xa, xa nhìn cái kia còn ở vui vẻ dùng cơm người đồng phương. Mấy giây sau, nó đột nhiên rũi ra đỏ tươi như máu lưỡi dài, nhẹ nhàng liếm liếm lạnh leo sắc bén màu đen liêm đao, âm trầm giữ tận, cười nhẹ lên, để lầu tháp đỉnh chốc vài con quả đen đều sợ hãi bay ra. Cha cha, đây thực sự là một cái thú vị game, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. E giờ 152 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa.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 để hắn không kìm lòng được kéo căng áo choàng, rời lửa chạy gần rồi một điểm. Thật là kỳ quái, tại sao ta cảm thấy có người rất tưởng nhiệm ta? Bưng một ly rượu đỏ, hắn như không có chuyện gì xảy ra ngẩn đầu lên, đánh giá từ lâu bỏ đi nhiều năm hoang vu pháo đài. Toà này mọc đầy cỏ dại cùng rêu pháo đài cổ, xem ra lên đã từng là nào đó vị đại nhân vật lãnh địa, nhưng trải qua năm tháng dài đẳng đăng vô tình ăn mòn, hôm nay đã sớm kinh hoàng vu bỏ đi bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vài con quạ đen ở tản tạ trên mái hiên gọi tới gọi lui, phát sinh sắc bén chói hai tiếng kêu to, ở yên tĩnh trong bóng đêm xa xôi văn vọng. Trên thực tế, vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, nơi này căn bản là không giống như là có ác ma qua lại, duy nhất vẫn tính có chút tà ác dấu hiệu, cũng cũng chỉ còn sót lại trong vườn hoa tỏa kia quái lạ pho tượng. Đó là một tòa dùng hắc rượu tượng đá khắc gác ma tượng đá, cao tới 6 mét thân thể cực kỳ dữ tợn hung ác, trên lưng sinh trưởng một đôi đỏ tươi như máu rơi cánh chim. ở trong màn đêm tỏa ra âm lãnh ma khí, thân ái các tiên sinh, chỉ mong các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Cười hiếp mắt nhìn tòa kêu huyết bước ma tướng, lâm thái bình thôn hạ tối hậu một khối sườn lợn dán, đem chính ly rượu đỏ đều tung tiến vào đống lửa trại. ở cồn dưới sự kích thích, hỏa diễm nhất thời tăng vọt gấp mấy lần, đem chu vi soi sáng được càng thêm sáng sủa. Có thể là ảo giác, xa xa trên lầu tháp, tựa hồ truyền đến khàn khàn tiếng gào thét trầm thấp. một trận gió lạnh thổi qua, không biết từ từ đâu xuất hiện sương mù màu đen. dần dần đồng bình ở pháo đài cổ bầu trời làm cho cả hoang vu hoa viên đều rơi vào hất ám. rốt cục tới sao lâm thái bình rất vui vẻ ngẩng đầu lên đánh giá khói đen bao phủ lầu tháp mấy giây sau hắn đột nhiên lần thứ hai đổ đầy rượu đỏ hướng về xa xa xương mù trí lấy kính ý các tiên sinh ta đã đợi rất lâu rồi các ngươi còn không dự định đi ra không không hề trả lời khói đen bao phủ lầu tháp như trước yên lặng như tờ liền phảng phất thanh âm mới vừa rồi đều chỉ là ảo giác nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau Một cái sắc bén tươi gần thành đột nhiên vang lên, "Nhân loại ngu xuẩn, nếu ngươi như thế muốn thấy chúng ta, như vậy, như ngươi mong muốn." Ầm. Trong phút chốc, màu đen sương mù dường như nộ hại cùng chiều, xô trào mãnh liệt bao phủ mà qua, nương theo sắc bén tiếng kêu gào, mười mấy con ác ma từ cao cao trên lầu tháp vọt mạnh xuống, đi đầu huyết liêm càng là vùng vẫy đèn kịt liêm lao, hung tợn nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua mấy chục mét khoảng cách, cùng hung cực gác đập xuống. Rốt cục tới sao? Không thể không biết kỳ quái, Lâm Thái Bình rất vui vẻ đứng dậy, theo hắn nhẹ nhàng dơ tay trái lên, cái viên này chư thần giới chỉ đột nhiên ánh bạc lòng lánh, nhắm ngay đang muốn mánh sung lên. Ẩm! Không có dấu hiệu nào, còn chưa đợi được hắn phát động nô dịch phép thuật, ngân cổ sáng màu trắng liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống ở dậy đặc ác ma quần bên trong, bị này tràn ngập thần thanh khí tức cổ sáng bao phủ, đám ác ma dường như bị axit sủn phiểu dịp rội bên trong, nhất thời thê thảm gào thét lên. Huyết Liêm càng là tỏ rõ vẻ vặn vẹo lảo đảo lùi về sau, phẫn nộ ngửa mặt lên trời trường hống. Là ai? Là ai dám dám quấy rầy chúng ta? Đê Hề Đát Ma, chấm dứt ở đây rồi. Hào Quang màu trắng bạc bên trong, pháo đài cổ cũ nát cửa lớn bị tầng tầng đẩy ra. Thần Thánh Nữ Tế Ti đầy mặt trang nghiêm nghiêm túc, dơ lên cao Quang Minh quyển Trượng nhanh chân đi vào. Hào Quang màu trắng bạc ở hắn bên cạnh lòng lánh, hội tụ được không đoạn tăng vọt vầng sáng, làm cho nàng dường như không cách nào ngăn cản thần linh sứ giả. Chậm chậm mà kiên định xuyên qua ác ma quẩn, nhìn vi hơi kinh ngạc Lâm Thái Bình, hắn rất bình tĩnh vươn tay trái ra, bình tĩnh tự nhiên nói, người đồng phương, đến bên cạnh ta đến, ở quang minh thần vĩ đại chúc phúc bên dưới, không có bất kỳ ác ma có thể xúc phạm tới ngươi. Đây là cỡ nào dáng vóc tiểu tụy cảnh tượng, đây là cỡ nào huy nghiêm đồ sộ tình cảnh, trên thực tế Lâm Thái Bình sát thực cảm thấy kinh ngạc, nhìn đột nhiên xuất hiện quang minh tế ti, hắn theo bản năng về phía trước tới gần vài bước, tôn kính tế đại nhân ta không nghĩ tới ngài lại cũng dự định đúng ta đồng dạng cảm giác được ác ma khí tức Quang minh tế ti dơ lên cao quyền trượng hơi lộ ra thân thiết mà lại nụ cười ấm áp xem ra ta không cần đơn độc tác chiến trẻ tuổi như thế dũng sĩ ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực tịnh hóa này ta ác hắc cám đây không ai chú ý tới khi nàng bình tĩnh như vậy đưa ra thỉnh cầu thời điểm gần như trong suốt vầng sáng màu đen nhưng theo sóng âm vô thanh vô tức hướng về bốn phía tán Bị loại này thiên nhiên mê hoặc thuật bao phủ, nguyên bản còn có mấy phần ngỡ vực lâm Thái Bình, nhất thời lộ ra mấy phần mê man vẻ mặt, hầu như là theo bản năng hướng về tế ti tới gần, liên thanh âm đều trở nên hơi run dậy, cong. Đương nhiên, tôn kính tế ti đại nhân, ta nên làm gì trợ giúp ngài đây? Đúng, xin ngươi đứng ở trước mặt ta, tạm thời giúp ta ngăn trở những này ác ma Nữ tế ti ôn nhu bình tĩnh dơ lên quần trượng, trong thanh âm mê hoặc thuật lần thứ hai tăng cường, xin yên tâm, chỉ cần mấy phút. Ta liền có thể hoàn thành thần thánh quang minh tịnh hóa thuật, đem những này ác ma tất cả đều tịnh hóa. Không thành vấn đề, Lâm Thái Bình không chút do dự đáp ứng, đồng thời lập tức đứng ở nữ tê ti trước. Đúng, xin ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để những này ác ma tới gần nửa bước, cũng chắc chắn sẽ không để chúng nó xúc phạm tới. Ẩm! Không có dấu hiệu nào, ngay khi hắn xoay người trong nháy mắt, một viên cháy hừng hực màu đen quả cầu lửa gào thét phóng tới, trong phút chốc đuổi mù sôi trào sóng lửa lan lộn Đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, nhiệt độ cao rừng rực hạ, đừng nói là nhân loại thân thể máu thịt, coi như là nham thạch cũng sẽ bị hòa tan. Ô ô, ô rốt cục thành công rồi sao? Trong phút chốc, phảng phất mất đi có sức lực, nữ tế ti nhất thời mềm nhũn quỳ ngồi xuống, theo ánh sáng màu đen chợt lóe lên, hắn lần nữa khôi phục thành lý lù dáng vẻ, sau lưng cũng kéo dài ra đôi kia màu đen cánh rơi. Mười mấy con chính đang rẽ rủa gào thét ác ma, lập tức đình chỉ ra sức biểu diễn, không hẹn mà cùng quay đầu. Huyết Liêm càng là dương dương tự đắc cười gần lên, "Ngu xuẩn, cái tên này đúng là thằng ngu, lại sẽ đem toàn bộ phía sau lưng để ở." "Hế?" Cười gần thanh đột nhiên ở giữa đứt đoạn mất, đám ác ma khó có thể tin trợn mắt lên, lại như là tập thể chúng rồi định thân phép thuật. Gió lạnh gào thét mà qua, thổi tan bụi mù, ở mảnh này cháy đen trên đất, Lâm Thái Bình chống đỡ lấy một mặt màu trắng bạc khiên phép thuật bài, không bị thương chút nào đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc vẻ mặt đều không có. thật giống như hắn đã sớm dự liệu được hội có chuyện như vậy phát sinh. làm sao hội? tại sao lại như vậy? huyết liêm trợn mắt ngoác mồm lùi về sau vài bước, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. không đạo lý, không đạo lý, dứt bỏ bản bá tước xào rượu cảm bấy không đề cập tới. lý lù thiên nhiên mê hoặc thuật càng là chí mạng, nhưng là cái kia chết tiệt người đông vương, lại liền như thế dễ như ăn cháo nhìn thấu, thậm chí đều không chịu đến mê hoặc thuật ảnh hưởng. chết tiệt, khó có thể tin sự phẫn nộ bên trong. nó đột nhiên một phát bắt được tỏ rõ vẻ trắng xám Lý lủ hung tợn gầm hết lên không cái này không thể nào Lý Lục ngươi tên ngu ngốc này nhất định là ngươi nơi nào ra sai ta không có ta không có đáng thương Lý Lục không nhịn được lệ nóng doanh trọng tỏ rõ vẻ trắng xám liều mạng lắc đầu ô oh, ô oh, oh. đại nhân ta đều theo chiếu ngươi nói đi làm đúng là ta làm chứng vị tiểu thư này biểu diễn rất đúng chỗ Lâm Thái Bình đột nhiên cười hiếp mắt giơ tay lên tiện tay vẽ một vòng tròn lớn đem hết thể ác ma đều bao quát ở bên trong. Trên thực tế, chân chính phạm sai lầm, không phải vị này lý lũ tiểu thư, mà là các ngươi. Chúng ta, huyết liêm cùng một đám ác ma hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì, đúng là tỏ rõ vẻ trắng xám lý lũ, không nhịn được mở to hai mắt nhìn lâm thái bình, mơ hồ lộ ra mấy phần cảm tạ biểu hiện. Không sai, chân chính vấn đề ở cho các ngươi. Lâm thái bình rất vui vẻ sờ sờ cảm, đánh giá một đám ngây người như phong ác ma, từ đầu đánh giá đến chân. Lại từ chân đánh giá đến cùng, rồi lại không nhịn được thở dài. Biết không, ta xưa nay chưa từng thấy bết bắt như thế hành động, nói thí dụ như, cái kia cả người bước hỏa ngu ngốc, chính ngươi ngấm lại xem, ngươi vừa nãy liên tục lộn mấy vòng, dòng giã 16 cái A 16 cái, xin hỏi ai sẽ ở thoi thốc thời điểm, còn có tâm tình đánh nhiều như vậy lan, ngươi cho rằng ngươi là la mã xì à trại huấn luyện tốt nghiệp. Còn có, cái kia cả người kết băng ra hỏa, nhìn cái gì vậy, ta nói chính là ngươi. Vẻ mặt của ngươi không có chút nào đúng chỗ. ở vừa nãy mấy phút giảm, ta chí ít nhìn thấy ngươi cười trộm ba lần. Xin nhờ biểu diễn là một môn rất thần thánh nghệ thuật. Nếu như ngươi còn dự định dựa vào nó hôn ăn cơm, liền phiền phức ngươi chăm chú nghiêm túc một chút được không? đương nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là liêm đao lão huynh ngươi. Ngươi ở thánh quang giảm gào thét lăn lộn thời điểm, lại còn có tâm tình đến xem người khác. Ngẫm lại xem, ngươi là ở chịu đựng không cách nào hình dung thống khổ, không phải là bị đồ an tạp đến hết hầu? xin nhờ bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó điểm được không cái gì gọi là ác miệng cái này kêu là làm ác miệng ngăn ngăn chốc lát không tới huyết liêm cùng một đám ác ma liền bị nổ nước bọt được thương tích khắp người lòng tự ái đều bị vô tình đạp lên một trăm lần một mực lâm thái bình còn không có ý định kết thúc lại thở thật dài một cái dùng loại kia rất ánh mắt đồng tình nhìn chung nó nói tóm lại ta thật sự không muốn đả kích các người thế nhưng không đả kích các người quả thực là có lỗi với ta lương chi hiểu hoàn toàn không hiểu Huyết Liêm chỉ cảm giác mình đều sắp bốc khói, nhìn cái kia ở trên cao nhìn xuống tỏ rõ vẻ khinh bỉ tiểu bạch kiểm, nó rốt cục thẹn quá thành giận hận được lên rằng, chết tiệt khốn nạn, ngươi có phải là cảm giác mình rất thông minh. Rất tốt, nếu là nếu như vậy, như vậy ta rất chăm chú thông báo ngươi, hiện tại, cải cướp trắng trận rồi. Nói trở mặt liền trở mặt. Trong phút chốc, Huyết Liêm hung tợn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một đám ác ma hung ác gầm thét lên, giữ tợn điên cuồng mánh nào lên, đen kịt liêm đao hung manh chém xuống. Đội đâm liệt diễm sôi trào máy liệt, trắng bạc băng gào thét bắn ra, bất kỳ dám che ở chúng nó trước mặt sinh vật, tất cả đều sẽ bị vô tình sẽ thành mảnh vỡ. Cũng thật là yếu đuối lòng tự ai a. Nhìn điên cuồng đập tới đám ác ma, Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đàng hoàng giơ hai tay lên, "Được rồi, các ngươi đã kiên trì, như vậy." Không có dấu hiệu nào một trận, cháy hừng hực sôi trào liệt diễm, từ dưới chân của hắn mãnh liệt phun ra, vẹn vẹn ở trong trước mắt, hắn nhân loại thân thể liền kịch liệt vận mèo. đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tổ hợp đột nhiên chuyển hóa thành đỏ đậm như máu vực sâu viêm ma linh chúa phun trào ra ngọn lửa nóng rực dung nham các ám chi thần linh thiên chúng ta nhìn thấy gì trong phút chốc toàn trường nhất thời yên lặng như tờ mười mấy con ác ma kinh ngạc đống nhiên dừng bước huyết liêm càng là khó có thể tin trận mắt lên quả thực hoài nghi mình xuất hiện ảo giác làm sao có khả năng làm sao có khả năng cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm lại trực tiếp đã biến thành đã biến thành Trên thực tế, con kia vượt sâu viêm ma cũng đã nhìn ra mắt tròn váng, bên cạnh vài con ác ma hai mặt nhìn nhau, không nhịn được đẩy nó một cái, tỏ rõ vẻ quái lạ hỏi, liệt viêm, đây là ngươi, thân thích. Cút! Ngươi mới có loại này thân thích. Cả nhà các ngươi đều có loại này thân thích. Chân mắt ngoác mồn vượt sâu viêm ma nhất thời liền phẫn nộ rồi, nhưng là mặc kệ nó tiếp thu cũng thật không chấp nhận cũng được, nhưng nó phải thừa nhận, nhân loại kia trên người sát thực tỏa ra viêm ma khí tức, hơn nữa là cực kỳ thuần khiết khí tức. Lại như là sớm nhất một đời viêm ma đột nhiên phục sinh. u đọc sách, HTTP, vê đút vê hổ cản con. Vì lẽ đó, cái này cười hiếp mắt tiểu bạch kiểm, thật sự cũng vậy. Thật sự cũng vậy. Ác ma. Thật trăm phần trăm, giả một buổi mười. Lâm Thái Bình rất vui vẻ rối ra mong đuốt, lại như là để chứng minh thân phận của chính mình. Hán thản nhiên tự đắc vô vô song trường, nhìn mấy chục viên quả cầu lửa đông dưng động lại thành hình. Như vậy, thân ái các tiên sinh, làm đồng hành chúng ta còn phải tiếp tục tiếp tục đánh sao? không có ai trả lời vấn đề của hắn. mười mấy con ác ma hai mặt nhìn nhau, rồi lại rất chỉnh tề quay đầu đi, dùng loại kia hỏi dò mục chỉ nhìn huyết liêm. không biết nên nói cái gì, huyết liêm tỏ rõ vẻ quái lạ cúi đầu, nhìn hai thanh đen kịt liêm đao chậm rãi buông xuống. cực kỳ lâu sau đó, nó đột nhiên rất suy yếu mua vô chán, về phải thở dài một tiếng. chết tiệt, ta sớm thì nên biết, có thể chống đỡ lý lũ thiên nhiên mê hoặc thuật ra hỏa, khẳng định là đi chết.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 Nhìn qua từ bỏ công kích huyết liêm, đột nhiên hung tận dơ lên cao màu đen liêm đao, dường như chớp giật tự nổ vàng bắn ra, ra tay thời gian loại kia tàn nhẫn vô tình, quả thực vượt khỏi dự đoán của mọi người. Liên biết sẽ là như vậy, Lâm Thái Bình không kinh ngạc chút nào mở ra lợi chảo, hỏa diễm ngưng tụ màu đỏ thám tấm khiên đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ ngăn trở mạnh mẽ đập xuống màu đen liêm đao. Ở loại kia trùng kích cực lớn lực hạ, cho dù hắn sớm có phòng bị vẫn là không khỏi lùi về sau vài bước. Thú vị. Ác ma lại cũng công kích ác ma. Buồn cười, ai nói ác ma không thể công kích ác ma. Huyết liêm hung ác cười gắn, đang đằng sát khí ma pháp công kích nhưng nhưng đang tiếp tục. Chúng ta ác ma bộ tộc, có thể không giống đám nhân loại kia, còn chú ý cái gì trung thành hữu ái, tên ngu xuẩn, lẽ nào cha của ngươi xưa nay chưa nói với ngươi điểm này. Xin lỗi, ta suýt chút nữa đã quên, có thể cha của ngươi đã sớm muốn ăn đi ngươi rồi. Nay chuyện cười không tốt đẹp gì cười, thế nhưng chu vi ác ma nhưng cùng nhau cười gắn lên. đồng thời cùng hung cực các manh nào lên chỉ có lý lũ còn đần độn đứng tại chỗ không biết nên làm cái gì trên thực tế hắn cũng làm không là cái gì bởi vì này còn đáng thương mị ma chỉ có một phát quả cầu lửa hơn nữa vừa còn dùng quá đương nhiên có hay không hắn tham chiến cũng không đáng kể ở đám ác ma cùng hung cực các bổ nhào hạ, lâm thái bình chỉ có thể nâng lửa tấm khiên ở loại này đánh túi bụi hạ không ngừng lùi lại cho dù hóa thân làm vực sâu viêm ma nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có điều là sáu bảy cấp mà ở đây ác ma tất cả đều ở cấp 10 trở lên, huyết liêm thực lực càng là đạt đến 12 cấp. đi chết, đi chết, đi chết, huyết liêm hung tợn gầm thét lên, lần thứ hai cùng hung cực các mãnh nào tới, hào quang màu đen bên trong, hai thanh do huyết nhục tạo thành to lớn liêm đao, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, dường như khủng bố núi cao tự điên cuồng chém xuống. âm ầm một tiếng, nương theo khủng bố vanh kích, tràn đầy vết rách hỏa diễm tấm khiên rốt cục nước toát. mười mấy con ác ma dữ tỵ gào thét. dường như màu đen thủy triều mánh liệt sông lên ngu xuẩn nhớ tới cái này giáo hấn vĩnh viễn không nên tin một cái ác ma trừ phi ngươi nắm giữ vượt xa thực lực của nó hoặc là có thể lấy ra để nó tìm đập thỉnh thịch lợi ích là như vậy phải không mượn lửa sôi trào lực trúng kích lâm thái bình về phía sau nhảy ra xa mười mấy mét chăm chú dựa vào sau lưng huyết bức ma tướng rất tốt nếu ác ma chỉ dùng thực lực và lợi ích đến nói chuyện như vậy như ngươi mong muốn cái gì mười mấy con ác ma hai mặt nhìn nhau Hầu như là theo bản năng đống nhiên dừng bước. Trong chớp mắt, huyết liêm đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt, nhất thời tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét lên, "Không, không nên để cho hắn." Đã không kịp, ngay khi chúng nó kinh ngạc trong tầm mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên giơ tay trái lên thượng chư thần giới chỉ, tầng tầng nện ở vị này huyết bức ma tướng thượng, màu đen ma khí dường như cuồng chiều sóng dữ, dọc theo huyết bức ma tướng điên cuồng dâng lên. Nương theo xoạt xoạt vang vọng tiếng vỡ nát, cả chiếc ma tướng đều đang kịch liệt run rẩy. tầng ngoài thượng xuất hiện mạng nhện tự vết giạn nước. Khẩn đón lấy, cái kia không tình cảm chút nào chỗ chống âm thanh. Nhất thời ngay khi trong lòng hắn vang lên ầm ầm, dáng vóc tiểu tụy tín đồ, ha gám chi thần đối với ngươi hiến tế biểu thị thỏa mãn, đồng thời ban tặng ngươi giải phong huyết bức ma tướng quyền lực. Đúng, đây là tiêu tốn dòng giá 10000 ma tinh, mới miễn cưỡng đổi lấy đắt giá hiến tế, mà vào giờ phút này, theo thượng cổ ác ma phong ấn mở ra. phủ đây bụi mấy ngàn năm huyết bức ma tướng, Chính như cùng nắm giữ sinh mệnh tự điên cuồng run dậy, hai con đỏ tươi như máu ma nhãn đột nhiên mở, bùng nổ ra dài đến mấy chục mét trói mắt hồng quang, đem toàn bộ hoa viên đều soi sáng được thông đỏ như lửa. Không! Cái này không thể nào! Sao có thể có chuyện đó? đáng ác ma khó có thể tin kinh ngạc thốt lên lùi về sau, huyết liêm đột nhiên cuồng loạn dữ tợn gào thét, quả thực không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chết tiệt, vị này bị phong ấn nhiều năm huyết bức ma tướng. Là tổ phụ tổ phụ tổ phụ thống trị bạo phong hải vực thời gian, khiến dùng nhân loại linh hồn cùng hy hữu vật liệu chế tạo thành con rối phép thuật, ở lúc đó số lượng có hơn 1.000 tôn, nhưng bây giờ nhưng chỉ còn dư lại cuối cùng này một vị, hơn nữa vì vì gia tộc suy tàn cùng 5 tháng trôi qua, mở ra huyết bức ma tướng thần chú cũng đã sớm thất truyền. Trên thực tế, tại quá khứ trong mấy thập niên, huyết liêm đã từng muốn tận các loại biện pháp, nỗ lực để vị này huyết bức ma tướng một lần nữa giải phong, nhưng đều không ngoại lệ tuyên cáo thất bại. nhưng mà hiện tại, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm không hề làm gì cả, vẹn vẹn là một quyền nện ở ma tướng thượng, lại liền ầm trong phút chốc, theo máu tươi hồng quang đột nhiên nổ tung, dữ tợn khủng bố huyết bức ma tướng rốt cục triệt để phục sinh, ngửa đầu phát sinh kinh sợ linh hồn sắc bén gào thét, nó rơi lên thật cao sắc bén sắc bén trường trào, đỏ tươi như máu trong mắt bắn mạnh ra tà ác ánh sáng, mà thẳng tóc mở ra đôi kia khổng lồ cánh rơi, càng là mỗi một lần nhẹ nhàng vung lên, đều sẽ mang theo gào thét bừa bãi tàn phá cuốn phong. Bạch Ngân cấp thấp. Nguyên bản bị Phong ấn Huyết bức Ma Tướng, giờ khắc này ở triệt để phục sinh sau, dĩ nhiên thể hiện ra Bạch Ngân cấp thấp thực lực khủng bố, mà coi như là thống trị huyết trào đảo ác ma bá tước Huyết Liêm, cũng cũng chỉ có hắc thiết đỉnh cao dài cấp thực lực. Cảm nhận được cái kia không cách nào chống lại uy thế, mười mấy con ác ma không khỏi tỏ rõ vẻ chán xám, kinh ngạc được liền trái tim đều ngừng nhảy lên, Huyết Liêm tỏ rõ vẻ vặn vẹo run rẩy, đột nhiên đau lòng chảy máu hét dầm lên, "Không, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể." Tại sao chúng ta ni cô lát gia tộc di sản, hội nghe theo chỉ là một người ngoài chỉ huy? Nhưng mà, tiếp thu cũng được, không chấp nhận cũng được, nhưng sự thực liền như vậy vô tình đặt tại trước mặt. Vào giờ phút này, hoàn toàn phục sinh huyết bướm ma tướng, từ lâu mở ra đen kịp như dạ rơi hai cánh, gào thét xoay quanh hạ xuống lâm Thái Bình trước mặt, mở đỏ tươi như máu ma nhãn, nó hung ác đánh giá trước mặt xa lạ chủ nhân, nhưng rốt cục ở do dự một chút sau khi, tôi xuống giữ tận khủng bố màu đen thân thể, một mực cùng kính ngã quỷ ở mặt đất. Rất tốt, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Lâm Thái Bình cười híp mắt đưa tay ra, nhẹ nhàng vô no giữ tận hung ác đầu lâu. À, bất quá vẫn có chút tiểu tiết nối, ta vốn là cho rằng, thực lực của ngươi hẳn là ở bạch ngân cấp trung trở lên, như vậy ta là có thể ở bạo phong hải vực tùy tiện trắng trận cướp đoạt dân nữ. Phúc! Đối diện huyết liêm không nhịn được miệng đầy phun máu, chết tiệt khốn nạn, đó là gia tộc ta duy nhất di sản, đó là ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ để lại quý giá của cải. ngươi cái này được tiện nghi còn ra vẻ ra hỏa, liền như thế lỏa đem nó cấp đi, lại còn dám ghét bỏ thực lực của nó không đủ mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, bạch ngân cấp thấp huyết bức ma tướng, ở cái này máu tươi trong pháo đài cổ, cũng đã là nhân vật mạnh mẽ nhất. Sau một khắc, thậm chí không cần lâm thái bình dặn dò, nó cũng đã giữ tợn gào thét. Vung vẩy hai con sắc bén như câu lợi trảo, dường như một tòa có thể di động gò núi, trực tiếp đằng đằng sát khí va về phía ác ma, ở loại kia khủng bố uy thế mà trùng kích vào Toàn bộ hoa viên đều ở khẽ run. Chợt mắt quắc muộn à, mười mấy con ác ma xem trận mắt quắc muộn. Con kia vượt sâu viêm ma không biết có phải là bị kích thích đến, đột nhiên liền cuồng loạn gào thét, tự sát thức manh xông lên. Hảo giác, cái này định là hảo giác. Chết tiệt khốn nạn, ngươi cũng là viêm ma, ta cũng là viêm ma. Dựa vào cái gì ngươi là được rồi. ầm ầm một tiếng, cái tên này trực tiếp liền kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, trên không trung sẹn qua một đạo tươi đẹp đường vòng cung, đập ầm ầm ở phía xa trên lầu tháp. Chỉ nửa bức còn treo ở lầu tháp bên ngoài, rút gân tự loạn tròa loạn trọa. Hống. Huyết bức ma tướng hung tợn gào thét, màu đen thân thể bùng nổ ra lửa nóng hừng hực, cùng hung cực ác nhìn chầm chằm những kia ác ma, ở nó loại kia tàn bạo khát máu ánh mắt nhìn kỹ. Mười mấy con ác ma nơm nớp lo sợ lui về phía sau, băng chi sử ma càng là không nhịn được kéo kéo huyết liêm áo choàng. Đại nhân, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta vẫn là... Không. Còn chưa kịp nói xong. Huyết bức ma tướng liền vung vẩy đèn kịp như dạ cánh rơi, gào thét bay lên trời, trên không trung gào thét đã xoay quanh vài vòng, nó dường như to lớn bóng tối va tiến vào ác ma quần bên trong. Hai con sắc bén lợi chảo dùng sức một câu, hung tợn nắm lấy xui xẻo huyết liêm, trong nháy mắt liền bay đến cao tới mấy trăm mét không trung. Cuồng phong ở bên thai gào thét, xui xẻo huyết liêm ở móng vuốt giảm liều mạng dây rùa, sợ hai rít gào lên, chết tiệt, chết tiệt, thả ra ta, nhanh lên một chút thả. Không. Không. không muốn thả ra. Đến cùng là thả ra, vẫn là không muốn thả ra. Không kịp, huyết bức ma tướng cũng thật là rất nghe lời, hai cái móng vuốt rất khách khí bưng lỏng, sau đó liền nhìn thấy huyết liêm như khối trầm trọng tảng đá, mang theo sắc bén tiếng kêu rền trực tiếp từ trên trời giáng xuống. To lớn trong tiếng nổ, huyết liêm rất tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đại nửa người đều đập ầm ầm tiến vào mặt đất, nếu không phải là bởi vì ác ma thể chất cực kỳ cường hãn, hơn nữa hai thanh liêm đao rất gian nan chịu đựng đẩy một cái. chỉ cái này một thoáng liền đầy đủ để nó chết. nổ vang tiếng nổ lớn bên trong. chưa hết thòm thèm huyết bức ma tướng lần thứ hai đắp xuống, như cùng một mảnh tối om om âm trầm lôi vân. ở đám ác ma bầu trời cấp tốc xoay quanh. sắc bén chói hai cả cả tiếng kêu to, lại như là không ngừng đánh trọng cổ. rung động biết dùng người liền linh hồn đều đang run rẩy. ở loại này khủng bố uy thế hạ, mười mấy con ác ma liền hô hấp đều muốn đình chỉ. chúng nó ngây người như phóng lui về phía sau, mãi đến tận va vào cứng rắn vách tường. nhưng liền ở trong trước mắt, thật vất vả từ lòng đất rút ra đầu huyết liêm, đột nhiên liền cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, tỏ rõ vẻ dữ tợn nắm lấy băng chi sử ma, chết tiệt khốn nạn, ai dám chạy trốn, ta liền giết nó. Liên Hoàn Chỉnh nói hết ra, băng chi sử ma sợ hãi run rẩy, hai cái chân đều sắp không chịu được nữa, nhưng nhìn huyết liêm đã dơ lên thật cao liêm đau, nó vẫn là tỏ rõ vẻ vặn vẹo hét lên một tiếng, quyết định tự lần thứ hai mánh nào tới. U -u đọc sách, HTTP, vduotvduotvduothủcantsucom Chết thiệt. Nếu đối phó không được con kia huyết bức ma tướng, như vậy chúng ta liền. Cái này nhìn như ngu xuẩn cử động, nhất thời để chu vi ác ma tất cả đều khôi phục dũng khí, chúng nó cùng hung cực gác gào thét, dường như màu đen thủy triều mãnh nào tới, cho dù huyết bức ma tướng trên không chúng không ngừng lao xuống bùa xuống, nhưng chúng nó vẫn cứ không màng sống chết liều lĩnh, cùng hung cực gác vọt tới lâm Thái Bình trước mặt. Đi chết đi. Đi chết đi cho ta. Nhìn sắp bị đám ác ma nuốt hết lâm Thái Bình. Huyết Liêm rốt cục lộ ra tàn bạo thị nụ cười máu, theo sát đám ác ma mánh nào tới, ngu xuẩn tiểu bạch kiểm, ta mặc kệ ngươi đến cùng là nhân loại, vẫn là cái gì ngụy trang ác ma, thế nhưng hiện tại, ngươi đều cho ta đi. Hế? Ầm. Trong phút chốc, mười mấy con điên cuồng xung phong ác ma, đột nhiên liền chỉnh tề đến rồi cái hoa quỳ, trên đất tha ra mười mấy điều thật dài hoang ngân, tập thể quỳ gối ở Lâm Thái Bình trước mặt. Chợn mắt ngoác mồm, Huyết Liêm trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ, quả thực hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. vẹn vẹn mấy giây sau, phản phất nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ nhất khả năng, nó đột nhiên tức đến nổ phổi hét dầm lên. Không, các ngươi bọn khốn kiếp kia, các ngươi lại dám phản bội ta. đúng, nó đoán đúng. thế nhưng đã quá muộn rồi. thời khắc này, hết thảy ác ma đều dơ lên cao móng vuốt, tỏ rõ vẻ lấy lòng bái ngã trên mặt đất. còn kia đi đầu bằng chi sử ma, càng là ôm chặt lấy lâm thái bình bắp mũi, run rẩy ngẩng đầu, lộ ra loại kia vô liêm sỉ, a vô liêm sỉ lịnh nọt nụ cười. ô ô, đại nhân. Vĩ đại cao quý anh minh cơ trí đại nhân à, mời ngài tiếp thu ta thấp kém dáng vóc tiểu tụy cống hiến cho đi. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem xin mời thu gom.